chương 462, quân cách mạng đại lục x o á t tử vong hoàng sợ tái hiện chương 462, quân cách mạng đại lục x o á t tử vong hoàng sợ tái hiện quân cách mạng phòng học bên trong sở hữu sĩ quan thủ trưởng tất cả đều hít vào một ngụ khí lạnh n à y sẽ là năng lượng sinh học nắm giữ sức mạnh n à y sẽ không phải là ả ạ n p h ạ phòng thí nghiệm nghiên cứu ra một loại nào đó máy móc loại vũ khí chứ thì như chiến tranh ra máy một người trong đó đưa ra cái đối lập giải thích hợp lý dù sao ả ạ n p h ạ phòng thí nghiệm bản thân liền là nghiên cứu cao cấp máy móc vũ khí cái này suy đoán vô cùng hợp lý Đang l ú các vị mời xem những thứ này đều là tối ngày hôm qua mỗi cái thế lực phát sinh thảm án mọi người xem tấm thứ ba tấm thứ bảy tấm thứ tám tấm thứ mười một bức ảnh những này tàn chi rất rõ ràng đều là bị người dùng man lực lôi kéo hạ xuống cái này đúng là rất phù hợp vừa nay dưới nước phòng thí nghiệm chiến đấu sinh vật sức mạnh suy đoán Ta cho rằng tối cho h rằng ngày ô một qua ra những này tử vong hoảng sợ dết chóc, nên chính là từ dưới nước phòng thí nghiệm bên trong chạy trốn ra cái này không biết máy móc tạo thành. chóc, thí chạy là máy tử dết từ biết tạo sợ cái móc dưới m người khác cũng đột nhiên nói rằng đại gia còn nhớ gần như hơn m ộ ư ơ i ngày trước kỳ thực thành phố h ú bồ bên trong cũng từng xuất hiện mấy lên tử vong sự t ì n h chỉ có điều lúc đó cũng không có ngày hôm qua tàn nhẫn như vậy này hai khởi sự t ì n h sẽ có hay không có liên hệ quân cách mạng tư lệnh nghe vậy cũng nhớ tới trước đây không lâu phát sinh sự kiện kia chỉ là lúc đó bọn họ cũng không hề quan tâm quá nhiều chuyện này sau đó liền sống chết m à bay dù sao đối với bọn họ tới nói trong thành những thế lực kia chỉ là bọn hắn c ậ u m à thôi chết rồi cũng là chết rồi có điều bây giờ trở về nhớ tới chuyện này đúng là có chút kỳ lạ thung thùng quân cách mạng tư lệnh lại lần nữa đánh mặt bàn trầm giọng nói rằng bất kể nói thế nào trước đem hai chuyện sắp nhập đến đồng thời xử lý đại gia tất cả đều đem tinh lực đặt ở cái này mặt trên cái này tạo thành r ấ t chóc không biết máy móc rất có khả năng chính là từ dưới nước phòng thí nghiệm cao nhất máy móc kỹ thuật những này đối với chúng ta vô cùng trọng yếu phải tư lệnh mọi người tập thể lĩnh、mệnh. thành phố hú bố bên trong sở hữu quân cách mạng dồn dập điều động không ngừng ở thành thị các nơi tiến hành lục soát muốn tìm được dưới nước phòng thí nghiệm manh mối trong đó một nơi trong kiến trúc đường vũ bốn người nhìn phía dưới trên đường phố không ngừng chạy qua xe quân sự nợ nụ cười h ba lão bản quả nhiên xem như ngươi nói vậy ngày hôm nay những ngày quân cách mạng tất cả đều bắt đầu hành động lên tiểu gấu mẹo mặt mày hớn hở đường vũ cũng là khẽ mỉm cười tối ngày hôm qua chỉ là bắt đầu tối hôm nay chúng ta đầu hôm tiếp tục chế tạo tử vong hoàng sợ hiệu quả quân cách mạng tất nhiên gặp bảy xuống thiên la địa vong tuần tra chỉ cần hắn rời đi nơi đóng quân chính là chúng ta động thủ thời、điểm. nói nhìn về phía tiểu gấu mèo g o ó kết ngày hôm nay nhiệm vụ của ngươi rất nặng nhất định phải ở chúng ta hành động trước tìm tới quân cách mạng trong danh o địa chúng ta cần cái kêu mấy thứ vật tư vị trí chỗ ở chỉ có như vậy mới có thể tốc chiến tốc thắng mà đem đồ vật cướp đến tay yên tâm đi lão bản lần này chuyên môn đem t r ư ớ c cải tạo vô ảnh phong s i ê u di máy bay không người lái mang đến đêm nay liền nhìn được rồi tiểu gấu mèo dương dương tự đắc mà nói rằng vô ảnh phong máy bay không người lái là mấy ngày trước đồ sơn hề ở chợ bán đồ cũ giao dịch đến một tấm hy hữu cấp bậc chế tạo bán vẽ sau đó liền trực tiếp giao cho tiểu gấu mèo tiến hành cải tạo nghiên cứ m a tiểu gấu m è o cũng đúng tấm bản vẽ này hết sức cảm thấy hứng thú trải qua mấy ngày nay cải tạo cuối cùng cũng coi như bước đầu đạt đến yêu cầu của hắn đường vũ cũng tới hứng thú lấy ra nhìn l i ê n nhìn thấy tiểu gấu m è o từ ba lô ở trong lấy ra một chiếc máy bay không người lái động tác hết sức quen thuộc địa mở ra máy bay không người lái cabin nắp vốn cũng không lớn máy bay không người lái nội bộ lại còn cất dấu sáu chiếc chỉ có to bằng ngón cái màu đen máy bay không người lái này sáu chiếc tiểu máy bay không người lái dáng dấp quá giống long vỏ vẽ chỉ là nhìn sang liền cảm giác vô cùng ghê gớm lão bản này vô ảnh phong máy bay không người lái thực sự là thứ tốt phi hành tiếng đặc biệt nguồn năng lượng phương thức khiến cho thời gian bay có thể đạt đến hai giờ đầy đủ thỏa mãn chúng ta sử dụng quả thực chính là điều tra lợi khí tiểu gấu mèo chậm rãi mà nói đường vũ đối với này không có bất kỳ hoài nghi dù sao tiểu gấu mèo ở máy móc cải tạo trên trình độ đã vượt qua kỹ thuật viên mà ngay ở đường vũ chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm lại đột nhiên ngừng lại có quân cách mạng lại đây chúng ta đi những nơi khác nói bốn người một trận không gian và mèo người cũng đã biến mất không còn t ă m hơi mãi đến tận màn đêm lại lần nữa giáng lầm quân cách mạng không có gì bất ngờ xảy ra cũng không có bất kỳ thu hoạch mà ngay ở quân cách mạng đối với thành phố hữu bồ xới Tam h lấm lấm liệt liệt đúng, đúng chinh phục giả đại nhân quân cách mạng là như vậy thông báo theo ta được biết toàn bộ thành phố hủ đồ bên trong sở hữu thế lực đã đều bị thông báo đúng chỗ đường vũ khe gật đầu Lên không. cũng tử v sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch quân cách mạng cấp tốc điều động hướng về đạn tín hiệu vị trí nhanh chóng đi tới cũng đối với chu vi đường phố bắt đầu triển khai kiểm soát Mà đối ư ờ với quân cách mạng triển khai kiểm soát những khu vực khác người may mắn còn sống sót cẩn thận đối xử thế nhưng đem nơi ẩn thân xây ở triển khai kiểm soát khu vực trong vòng người may mắn còn sống sót giờ khắc này lại hết sức hoang mang không chỉ có là bởi vì nhìn thấy kênh khu vực bên trong tử vong hoảng sợ xuất hiện lần nữa càng nhiều vẫn là quân cách mạng mang cho tinh thần của bọn họ áp bức dù sao đối mặt một cái thực lực vô cùng mạnh mẽ quân sự thế lực triển khai đại lục x o á t không có một người có thể bình thản địa đối xử chuyện này nhưng bọn họ cũng biết quân cách mạng mục tiêu là cái kia chế tạo tử vong hoảng sợ người trong lòng cũng không khỏi có chút chờ mong khát vọng quân cách mạng đem đối phương giết chết thời gian ngay ở từng giây từng phút chung quá khứ phúc c、sì. ư mười mấy hai mươi phút trôi qua làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh lại một cái màu đỏ đạn tín hiệu nương theo tiếng còi ở trên trời bay lên thấy cảnh này sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều thất vọng rồi bọn họ biết đối mặt tử vong hoảng sợ quân cách mạng chỉ sợ là không thể ra sức chương bốn trăm sáu mươi ba người may mắn còn sống sót khủng hoảng quân cách mạng nơi đóng quân dối loạn chương bốn trăm sáu mươi ba người may mắn còn sống sót khủng hoảng quân cách mạng nơi đóng quân dối loạn cầu đ ư ờ n g sơn s o n g xuôi chúng ta s o n g xuôi a hiện tại liền quân cách mạng đều không có cách nào đối phó cái này tử vong người chế tạo chúng ta nên làm gì mã liền quê quân cách mạng thực sự là rắc rưởi bình thường đối phó chúng ta lợi hại đến mức không được hiện tại đối mặt cái này phân tán tử vong người nhưng liền thí đều thả không ra lý p h ư n g nhã đ ư n g ngầm Ta thấy q u â nga cách m ạ n lại cái có một xem xuất phát, đoàn xe r lần này quân cách mỹ ạ n Nga g thật sự quyết tâm. sự m phượng mẹ nó ai cứu giúp ta vừa nãy xem tán gâu tin tức nhìn ra chăm chú kết quả vừa nãy vừa ngần đầu nhà ta trên vách tường xuất hiện tử vong hoàng sợ văn tự ta nên làm gì toàn bộ thành phố h ữ bù kênh tán gâu bên trong nhất thời lòng người bàng hoàng hoàng sợ ở quân cách mạng không có kết quả thời điểm cũng đã không thể khống chế ở sở hữu người may mắn còn sống sót trong lòng bắt đầu lan tràn lần này là chân chính hoàng sợ là đối với sợ hai tử vong đặc biệt là những người may mắn còn sống sót này đang tán gâu trao đổi liên quan với tử vong hoảng sợ tin tức lúc đột nhiên phát hiện ngày hôm qua thu được tử vong hoảng sợ vài tên người may mắn còn sống sót tất cả đều yểu vô âm tín rõ ràng một canh giờ trước mấy người này còn ở canh bên trong tiến hành thảo luận giờ khác này nhưng tất cả đều không nói một lời lúc này thì có người thông qua nói chuyện riêng liên hệ mấy người này thế nhưng được kết luận nhưng giật này cả mình vậy thì là người này tử vong tình huống mới sẽ như vậy vậy thì là người này tử vong tình huống mới phải xuất hiện cha không người này tin tức vừa ra Toàn một cha giật mình dòng dã một mươi bảy người ngay ở này ngăn ngắn một hai giờ bên trong toàn bộ tử vong mà ngày hôm qua thu được tử vong hoảng sợ nhân số tổng cộng có năm mươi sáu người lần này còn lại ba mươi chín người ngay lập tức sẽ hoảng hồn mà đang lúc này một người trong đó đột nhiên phát sinh một cái cầu cứu tin tức may mắn vợ dù sợ cứu giúp ta sau khi nên có người sẽ liên lạc lại hắn thời điểm cũng đã là cha không người này trạng thái lần này Tất tất cả cả mọi người đây ề u Sau tan tiếng, đường、vũ、nhìn bỡ. đi vũ Phật bị thành thịt nát dài mận đồ, khẽ lắt đầu. Đây là ngày hôm nay cái cuối cùng người may mắn còn sống sót mục tiêu ngày hôm qua bị bọn họ đánh dấu năm mươi sáu người đã toàn bộ giết chết ngày hôm nay bọn họ cũng lại lần nữa đánh dấu bốn mươi tám người không đội vã từ từ đi hoảng sợ không phải một ngày liền có thể nuôi thành đặc biệt là đối với sợ hãi tử vong nhất định phải sâu tận xương tủy mới có thể ký ức c h ư a phai ngày hôm qua bị bọn họ đánh dấu một cái thế lực tầm trung sở hữu nhân viên chiến đấu cũng ở phật đ ị sức chiến đấu khủng bố đường vũ xuất quỷ nhập thần hắc cám lô sâu năng lực vương bá hổ săn bắn giết chóc thậm chí ngay cả đạn tín hiệu đều không thể phát ra ngoài cũng đã toàn bộ diệt nhìn xuống thời gian đã hừng đông ba giờ đi thôi chúng ta nên tiến hành cái kế tiếp nhiệm vụ lại lần nữa trở lại trước cái kê lưu dân nơi đóng quân lưu dân thủ lĩnh đã chờ đợi đã lâu nhìn thấy đường vũ xuất hiện lập tức tiến lên chuẩn bị phóng ra đạn tín hiệu đi nói đường vũ vương bá hổ diêu g liên bắt đầu tại đây cái lưu dân nơi đóng quân thao túng tử vong hoảng s khi bọn họ sau khi chuẩn bị xong lưu dân thủ lĩnh cũng kéo cỏ màu đỏ đạn tín hiệu lúc này hướng về bầu trời bay đi đem chu vi đường phố tất cả đều chiếu dọi thành đỏ chót sắt chúng ta dành thời gian người cứ dựa theo trước nói cho ngươi lời nói thuật ứng phó quân cách mạng nhớ kỹ t ậ n lực kéo dài thời gian đường vũ mặt sau câu nói kia là đối lưu dân thủ lĩnh nói quân cách mạng nơi đóng quân cách đó không xa một tòa trong kiến trúc tiểu gấu mèo chính đang một cách hết sắc chăm chú mà tra xét nơi đóng quân ở trong tình huống đường vũ ba người xuất hiện sau lưng hắn cách đó không xa đi đến tiểu gấu mèo bên cạnh hỏi như thế nào vị trí xác định hay chưa lão bản vị trí đã xác định thông qua này mấy lần quân cách mạng liên tục điều động vị trí đã sáng tỏ đồng thời hai phần ba binh lực đã điều động khả năng là bởi vì tử vong hoảng sợ nguyên nhân hiện tại quân cách mạng nơi đóng quân tuy rằng nhìn cùng trước như thế trên thực tế nhưng là ở ngoài tùng bên trong hẹp bên trong cũng sớm đã bố trí song thiên la địa vong chờ chúng ta đây nói như vậy quân cách mạng những người chạm gác ngầm vị trí ngươi cũng đã thăm dò rõ ràng tiểu gấu mẹo nghe vậy nợ nụ cười lấy ra quân cách mạng tổng bộ bản đồ chi tiết mặt trên đã bị hắn lít nha lít n í t địa làm rất nhiều đánh dấu lão bản đã tất cả đều đánh dấu được rồi bất cứ lúc nào đều có thể đọc thủ đường vũ nhìn bản đồ khoe miệng c ư ờ i khẽ tiểu gấu m è o cái tên này thời gian dài như vậy không có lãng phí cũng sớm đã vì hắn chuẩn bị sẵn sàng vậy thì không làm lỡ thời gian bắt đầu hành động đi h á cám lỗ sâu xuất hiện lại biến mất đường vũ ba người đã biến mất không còn t â m hơi tiểu gấu m è o nhưng là điều động sở hữu máy bay không người lái bắt đầu vì là ba người cung cấp chu vi tình báo tin tức hộ giá hộ tống cũng sớm đem quân cách mạng nơi đóng quân chu vi c a m e ra giám sát lợi dụng đồ sơn hề đã sớm biên soạn tốt bỏ sát virus tiến hành xâm lấn cùng số hiệu bóc méo để quân cách mạng chân chính địa trở thành người điếp cùng người mủ ở hát cám lỗ sâu ảnh hưởng đường vũ ba người không ngừng ở quân cách mạng c h ạ m gác ngầm phía sau xuất hiện đồng thời gọn gàng nhanh chóng mà đem bọn họ giải quyết cuối cùng ngay ở quân cách mạng trung tâm chỉ huy nhà lớn trên mái nhà từng bộ từng bộ thi thể bị chỉnh tê địa bày ra ở đây mà những thi thể này phía trước nhưng là một nhóm màu đỏ tươi văn tự tử vong ở cùng với ngươi làm xong tất cả những thứ này đường vũ ba người liền hướng tiểu gấu mèo đánh dấu vật tư hát cám xuyên việt mà đi cái thứ nhất địa điểm là quân cách mạng một nơi bí mật nhà kho nơi này chất đống lúc trước từ án phạ phòng thí nghiệm cấp đoạt tới được sở hữu máy móc vật tư mà đường vũ cần thiết còn lại vài loại vật tư liền tất cả nơi này có thể tìm được khi bọn họ xuất hiện tại đây cái kho hàng ở trong chú ý tới kho hàng mặt đất có một tầng mỏng manh cho bụi hiện nhiên nơi này đã có đ o ạ n thời gian không người đến thăm nơi này gửi đều là quân cách mạng tạm thời không cách nào lợi dụng đồ vật vậy thì không thể tiện nghi bọn họ ở lại quân cách mạng trong tay quả thực chính là phung phí của trời không do dự đường vũ lại lần nữa bắt đầu đại càn quét hình thức đem sở hữu nhìn thấy vật tư tất cả đều thu vào ba lô không gian trong đó không thiếu các loại dụng cụ tinh vi cùng khí giới những này tất cả đều là h n phạ phòng thí nghiệm ở trong bà bối chỉ là quân cách mạng tinh l ự c toàn đặt ở đã nghiên cứu thành công những người máy móc kỹ thuật mặt trên vì lẽ đó những thiết bị này tất cả đều ở đây bị long đong đường vũ cũng không dám tưởng tượng nếu như kỹ thuật viên nhìn thấy những thiết bị này sau gặp cao hứng thành hình dáng gì trong phòng kho vật sở hữu tư rất nhanh bị đường vũ vận chuyển hết sạch mà lúc này quân cách mạng cũng phát hiện trạm gác ngầm đã xuất hiện vấn đề toàn bộ nơi đóng quân bắt đầu cảnh minh nổi lên một phía sở hữu quân cách mạng bắt đầu tiến hành cấp một chiến đấu chuẩn bị chuyến này nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành đường vũ cũng không có ý định ở đây lưu lại thông báo tiểu gấu mèo bắt đầu tiến hành nhiệm hộ rút đi l i ê n ngay ở quân cách mạng căng thẳng đề phòng ở trong mười mấy giá chuyên trở tên lửa máy bay không người lái từ trời cao hạ xuống quay về mấy chỗ trọng yếu phương tiện triển khai công kích đường vũ ba người nhưng là thừa dịp dối loạn mấy cái hát cám lỗ sâu nhảy lên người đã biến mất ở quân cách mạng nơi đóng quân chương 464, t r diêu ra cùng tiểu gấu mẹo thành công thức tỉnh q u y ề n thế chương 464, t r diêu ra cùng tiểu gấu mẹo thành công thức tỉnh q u y ề n thế quân cách mạng nơi đóng quân dối loạn rất nhanh sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thành phố hủ bồ đầu tiên là sở hữu ra ngoài binh lính toàn bộ trở về sau đó chính là toàn bộ nơi đóng quân mở ra đảng cấp cao nhất trạng thái chiến đấu máy bay trực thăng vũ trang bắt đầu ở trung tâm khu đèn pha dò xét động tinh to lớn lập tức gây nên những người may mắn sống sót quan tâm rất mau đem quân cách mạng hành động cùng đêm nay tử vong hoàng sợ liên hệ ở cùng nhau cũng bởi vậy những người may mắn sống sót đối với tử vong hoàng sợ sợ hai trình độ lại lần nữa tăng lên một cấp độ l i ê n quân cách mạng đều nắm tử vong hoàng sợ không có cách nào vậy bọn họ những người may mắn còn sống sót này không càng là đợi làm thịt c ứ u con bốn người cũng đã trở lại lưu dân nơi đóng quân đường vũ cùng chủ g i còn cần đợi ở chỗ này tiếp tục hoàn thành tử vong quyền thế thức tỉnh tiểu gấu mẹo cùng vương bá hột h ì lại muốn trước một bước chạy về thành phố t vì là bước kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị r o két sau khi trở về n g ư ờ i cùng kỹ thuật viên nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem vận tải r o két chế tác hoàn thành chúng ta hiện tại chính là ở cùng phản quân cướp thời gian nhất định phải ở tại bọn hắn tấn công thành phố hủ đồ trước đem bên trong kế vệ tinh phóng lên không đường vũ hết sức nghiêm túc t i ể u gấu mèo tự nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc có thể nói này viên bên trong kế vệ tinh phóng ra không chỉ có quan hệ tấn công thành phố hủ đồ chiến đấu còn quan hệ sau khi t h a m dò cấm hải khu tiến độ lão bản yên tâm Trở lại ta rồi lại dù n già nghi a tiên ạ dọc kẹt giếng hoặc ó mà hỏi lão bản chúng ta dựa theo tối hôm nay tình huống tới nói hoàn toàn có thể chính mình đem thành phố hữu bồ quân cách mạng bát tại sao còn nhất định phải chờ phản quân khởi xướng tấn công đây nhìn c h ú g i a nghi hoặc vẻ mặt đường vũ khỏe miệng cười khẽ n g ư ơ i nói không sai chúng ta sức mạnh bây giờ xác thực có thể mang quân cách mạng bắt đơn giản là nhiều làm lỡ mấy ngày thời gian mà thôi nhưng mục đích của ta cũng không chỉ là thành phố h ù bồ a dù dạ con ngươi co giục lại chuyện này lão bản ngươi ý tứ là còn có thành phố mạch quang khen ngợi địa nhìn c h ú g i a một ánh mắt đường vũ lúc này mới chậm rãi nói rằng thành phố mạch quang chỉ là một người trong đó nguyên nhân nếu thành phố mạch quang phản quân muốn tấn công thành phố hủ bồ chúng ta nếu như không lợi dụng bọn họ xung đột đem chúng ta lợi ích sử dụng tốt nhất chẳng phải là h ư ở n phí hết cơ hội này húng chi hiện tại chúng ta còn cần lợi dụng quân cách mạng đến đưa n g ư ờ i tử vong quyền thế triệt để thức tỉnh vậy thì để chúng ta không thể trong khoảng thời gian ngăn chế tạo lượng lớn giết chóc chỉ có thể lấy tử vong hoảng sợ hình thức từng điểm từng điểm đ ị a tăng cường bọn họ đối với sợ hãi tử vong như vậy mới có thể to lớn nhất khả năng thức tỉnh tử vong quyền thế đương nhiên còn có quan trọng nhất một mục đích nhìn đường vũ trong ánh mắt phong mang dù dạ trong nháy mắt rõ ràng chính mình lao bản trong miệng quan trọng nhất mục đích là cái gì chỉ có một khả năng vậy thì là dạ vương lúc trước đường vũ lợi dụng tin tức hướng dẫn đem dạ vương sự chú ý chuyển đến thành phố mạch quang phản quân trên người chuyện này dạy dạ là biết đến nói vậy dựa theo dạ vương tính cách hoặc là nói là sở hữu lao đồng bạc tính cách đồ suy đoán khi hắn biết phản quân sắp tấn công quân cách mạng thời điểm nhất định sẽ không nhịn được lén lút nút ở phía sau làm lão l ụ dù dạ sáng mắt lên vừa n ã y lao bản vẫn cường điệu nhất định phải ở thành phố mạch quan g phát động tấn công t r ư ớ c đem bên trong kế vệ tinh phóng ra thành công ở liên tưởng đến dọc cách giếng phóng bên trong cái viên này đạn hạt nhân sở hữu dòng suy nghĩ lập tức nối liền với nhau hóa ra là như vậy khoe miệng của hắn cũng không khỏi lộ ra ý cười nếu như chuyện này thật có thể thành công lời nói cái kia giết chết chỉ là một cái quân cách mạng vẫn đúng là không tính là chuyện quan tr liền như vậy hai ngày sau đường vũ c ù n g chủ giả mỗi đến tối liền sẽ đối với thành phố hủ đồ người may mắn còn sống sót tiến hành điểm danh thu gặt trước một ngày bị điểm tên người may mắn còn sống sót cũng đối với ngày thứ hai điểm danh người tiến hành tử vong hoảng sợ đánh dấu cũng duy trì mỗi ngày tiêu diệt một cái trung tiểu hình thế lực cho quân cách mạng tốt nhất cường độ trong lúc nhất thời toàn bộ thành phố hủ đồ tất cả đều lòng người bàng hoàng mà ngay ở bọn họ mới vừa đem quân cách mạng một cái tiểu đội người toàn bộ giết chết cũng tiến hành tử vong hoảng sợ đánh dấu sau không ra một canh giờ cái này đánh dấu liền bị quân cách mạng phát hiện lần này mặc dù là quân cách mạng cũng lòng người rung động lên liên tục ba ngày hạ xuống bọn họ đã chết rơi mất bảy mươi tám người trong đó càng là có thượng tá một tên trung tá một tên thiếu tá ba tên mà ở lưu dân nơi đóng quân mới vừa chuẩn bị nghỉ ngơi đường vũ lại bị đột nhiên xông vào gian phòng chủ giả sợ hết hồn nhưng nhìn đến đối phương nụ cười trên mặt đường vũ cũng ý thức được cái gì thành dù dạ hưng phấn không được gật đầu lão bản thất tình thử vong trưởng khống giả lên cấp trở thành tử vong q u ý n g ư ờ i nghe được chủ giả xác nhận đường vũ cũng n ở nụ cười được rồi nếu đã quyết định vậy chúng ta nên đi rồi hai người lúc này thông qua thành phố hủ bổ trạm xe lựa chở về hoa viên trạm tàu điện ngầm nơi b thân mãi đến tận ngày kế cũng chính là vòng thứ tư hai nạn ngày thứ năm buổi sáng những người khác nhìn thấy hai người xuất hiện thời điểm tất cả đều rơi vào tròn váng thế nhưng khi bọn họ nghe được chủ giả đã thuận lợi thức tỉnh tử vong quyền thế sau khi tất cả đều lộ ra vẻ mặt vui mừng quá tuyệt chúng ta lại thêm ra một cái cấp độ x ử thi danh hiệu thêm vào dốc két vậy thì đã có bốn người trương cựu linh vui vẻ nói rằng tiểu gấu mèo d ọ c k ẹ t ở trở về nơi ẩn thân ngay lập tức liền chạy tới hai ách phòng trưng bày đối với cái kia bị tách rời bộ xương ngoài áo giáp sinh vật tiến hành máy móc loại quyền thế hấp thu nguyên bản hắn cho rằng sinh vật quyền thế quyền hạn nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn mở ra quyền thế thức tỉnh tiến độ nhưng không nghĩ đến cái này bộ xương ngoài áo giáp ở trong đã dung hợp hãn phả trong phòng thí nghiệm cái k i a t 8 0 0 t hai ách máy móc chém đứt ngón tay liên trực tiếp hoàn thành rồi quyền thế thức tỉnh toàn bộ quá trình một lần đem hy hữu danh hiệu máy móc biến cách người lên cấp trở thành cấp độ sử thi danh hiệu máy móc mãn g u ồ n tiểu gấu mèo ở máy móc lĩnh vực thu được trước nay chưa từng có đại đột phá không chỉ có đối với máy móc loại chế tắc năng lực rất lớn tăng cường thậm chí có thể ảnh hưởng nơi ẩn thân bên trong máy móc loại phương tiện c ũ lão bản vì như ta h cùng kỹ thuật viên đã căn cứ dưới nước phòng thí nghiệm vệ tinh phóng ra số liệu tính toán ra đến tốt nhất phóng ra thời gian là tối ngày mốt một mươi h bốn mươi ba phút cũng chính là vòng này hai nặng ngày thứ tháng bảy năm một không giờ tối bốn mươi ba điểm tiến hành phóng ra hiệu quả tốt nhất đồ sơn hệ báo cáo tình huống chương ũ n g cầm trong tay bốn t n ă m sáu mươi lăm khí tượng trung tâm nghiên cứu bao trùm khu hải vương xuất hiện chương bốn trăm sáu mươi lăm khí tượng trung tâm nghiên cứu bao t r ù g khu hải vương xuất hiện quan thánh đế quân ở trên vạn bối đường vũ thành kính tế bái phù hộ ta đại hồng thủ t à i vận thành thông đường vũ cung kính mà đem ba chú đàn cắm hương dân hương lô tuy rằng mấy ngày nay hắn không ở nơi ẩn thân trong lúc cung phụng quan t h á n h đế quân tượng thần sự tỉnh tiểu bắt vẫn ở làm rút nhưng liên tục mấy ngày không ở nhìn mặt trước tôn thần tượng này đường vũ trong lòng vẫn là không khỏi bay lên một tia kính nghệ để... thiện đột nhiên xuất hiện âm thanh để hơi thất thần đường vũ tinh thần chấn động rất nhanh phản ứng lại vui mừng nhìn về phía quan t h á n h đế quân tượng thần tuy rằng tượng thần bản thân không có bất kỳ biến hóa nào thế nhưng ở lượn lờ bay lên khói xanh bên trong đường vũ tựa hồ cảm giác được tượng thần khỏe miệng hơi run run run cái ý niệm này không thể khống chế xuất hiện ở đầu vóc của hắn phản ứng lại đường vũ lập tức mở ra siêu cấp đại phú ông bảng đ i ề u k hiển bắt đầu cẩn thận kiểm tra hắn không cho là quan thánh đ ế quân tượng thần sẽ không duyên vô c ơ hiển linh hoặc là nói đúng không cho rằng quan thánh đ ế quân linh tính hiển linh sau gặp không có bất kỳ biến hóa nào đáng tiếc đường vũ thất vọng rồi hắn đem siêu cấp đại phú ông bản đ ồ thị mỹ địa kiểm tra vài lần đều không nhìn thấy bất kỳ có giá trị ô vông mặc kệ là chuyện ngoài ý muốn ô vông vẫn là cửa hàng ô vông lễ hộp ô vông các loại đặc thù ô vông một mực không có mini đường vũ trước sau sáu â bên trong tất cả đều là điển s ả n kiến trúc â vông thậm chí những vị trí khác trên bản đồ ngày hôm nay cũng đều vô cùng bình thường đường vũ trong lòng không khỏi nghĩ hoặc có điều đang tìm kiếm không có kết quả bên dưới vẫn là cơ lạch rung động x u ấ t s ắ c n ú t b ấm nếu không có bất kỳ đặc thù â vông vậy cũng chỉ có thể so vật khí x u ấ t s ắ c ở đường vũ trước mặt không ngừng l a n l ộ t nhảy lên đường vũ trái tim cũng theo x u ấ t s ắ c nhảy lên mà trên d ư ớ i chập trùng tuy rằng không nhìn thấy bất kỳ có giá trị â vông nhưng đường vũ nhưng trong lòng vẫn cứ có vẻ mong đợi chờ mong không thể bình thường hơn được dung xúc xác phân đoạn có thể mang đến cho mình một tia vận may làm x u ấ t s ắ c rốt cục ở đường vũ ánh mắt mong chờ bên trong chậm r ã i đình chỉ hiện lộ ra mặt trên con số sáu con số ngụ ý không sai nhìn về phía siêu cấp đại phú ông bản đồ có h a y không tiêu hao mười một nghìn sáu trăm tám mươi bảy điểm mua thành phố hủ b ộ khí tượng trung tâm nghiên cứu bao trùm khu khí tượng trung tâm nghiên cứu đường、vũ、vừa ũ v liếc nhìn trước mặt quan t h á n h đế quân tử thần、dạ. sau một k h ắ c liên quan với khí tượng trung tâm nghiên cứu bao trùm khu bản đồ giả lập đã xuất hiện ở đường vũ trước mặt ra ngoài đường vũ dữ liệu cái này khí tượng trung tâm nghiên cứu bao trùm khu cũng không ở thành phố hữu bô nội thành ở trong mà là ở lân cận mặt hồ một khối vùng ngoại thành vị trí chiếm diện tích cũng tương đối lớn tại đây cái bao trùm khu bên trong không chỉ có bao hàm đơn độc bệnh viện căng tin ký túc xá liền các loại siêu thị cùng tạp hóa cửa hàng đều đầy đủ mọi thứ những này hoàn toàn biểu hiện cái này khí tượng trung tâm nghiên cứu khác với tất cả mọi người ngay ở đường vũ suy tư cái này kiến trúc bao trùm khu gặp có cái gì không giống thời điểm một cái to lớn điểm đỏ xuất hiện ở bản đồ giả lập ở trong đường vũ n ầ m ra đem điểm đỏ phóng to rút ngắn lúc này mới nhìn thấy cái này hào quang màu đỏ lại là một sinh vật hình người tản mắt ra khi thấy rõ cái này hình người sinh vật dung mạo tướng mạo sau đường vũ không khỏi kinh ngạc hắn tại sao lại ở chỗ này kinh ngạc nhìn bản đồ giả lập bên trong bóng người lại là hải vương ở l l e r trước có dư l u ậ từng ở thân thuộc người dự bị chiến đấu vùng b i ể n từng xuất hiện không nghĩ đến hiện tại lại xuất hiện ở thành phố h ù bồ những n à y đường vũ đang suy tư hải vương xuất hiện hàm nghĩa hắn đồng thời có thể hay không đối với đó sau chiến đấu có ảnh hưởng hắn lại là lúc nào đến thành phố hủ bồ phải biết đường vũ cùng chủ dạ nhưng là ngày hôm nay hừng đông mới rời khỏi thành phố hủ bồ ạ đối, đối, đối với hải vương t r ư ớ xuất hiện đường vũ đã bắt đầu đệ bụng thế nhưng hiện tại nhưng không có bất luận biện pháp gì lần theo đến hải vương tung tích chỉ có thể kỳ vọng đối phương có thể ở lại lần nữa tiến vào hắn đã mua kiến trúc bao trùm khu bên trong đáng tiếc hắn đã chờ hơn nửa c á n h giờ đều không có lại nhìn tới hải vương tung tích đường vũ cũng không còn xoắn suýt xem ra vẫn là bên trong kế vệ tinh phóng ra cần tăng nhanh n a chỉ cần vệ tinh thuận lợi lên không đến thời điểm trợ giúp trung tâm tín hiệu liền có thể đem thành phố h ú u bộ tiến hành toàn diện bao trùm đến thời điểm thành phố h ú u bộ nội g i á m khống máy thu hình cùng máy đo lường liền đều có thể bổ trí trong lòng có chút t i ế ệ t đối chỉ là trong lòng hắn t i ế ệ t đối rất nhanh liền bị kích động tách ra tuy rằng hải vương xuất hiện thời gian rất ngắn thậm chí không có đạt đến năm phút tiêu chuẩn nhưng cũng ít nhất trưng thu đến một cái vật phẩm đem chuyện này báo cho tiểu bắt sau hắn liền nghiên cứu lên kiến trúc đặc tính khí tượng trung tâm nghiên cứu bao trùm khu bảng điều khiển trên hoàn toàn m ớ i kiến trúc đặc tính tin tức liếc mắt một cái là rõ một một khí tượng vô thường loại hình khí tượng trung tâm nghiên cứu bao trùm khu kiến trúc đặc tính hiệu quả người may mắn còn sống suốt mỗi ba ngày có thể thu được một lần triệu hoán khu sơn tị định khí trời cơ hội có thể tích lũy ba lần hiện nay nắm giữ số lần vì là một ba một cấp kiến trúc đặc tính m ộ ư ơ i bốn đang nhìn đến cái này đặc tính ngay lập tức đường vũ nghĩ đến chính là hải dương quyền thế bên trong có thể khống chế khí hậu năng lực căn cứ sổ dạ nói tới lấy hắn hiện tại vượt qua một m ư ơ hải dương quyền thế quyền hạn đặt ở cấm hải khu đầy đ ủ cho gọi ra một hồi ảnh hưởng mấy gây số phạm vi cờ lốc năng lực này hiệu quả không thể nghi ngờ là tương đương mạnh mẽ nhưng cũng đồng dạng biểu thị cái khác nắm giữ hải dương quyền thế sinh vật cũng sẽ nắm giữ năng lực như vậy cái kia đến thời điểm cái này kiến trúc đặc tính hiệu quả liền tương đương then chốt thậm chí chính hắn muốn chế tạo một loại nào đó cực đoan khí trời nếu như sớm sử dụng cái này đặc tính triệu hắn sau khi chính mình lại tiến hành hai lần triệu hắn cùng khống chế đến lúc đó cực đoan khí trời uy năng ắt phải gặp c ẳ n g cái trước bậc thang thậm chí hắn làm ra tạo cái này cực đoan khí trời tiêu hao năng lượng cùng vận dụng quyền thế hạn chế cũng sẽ giảm xuống rất nhiều những này ở lúc mấu chốt cũng có thể xoay chuyển cục diện hoàn toàn đường vũ lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại cái này sẽ không phải chính là quan thánh đế quân linh tính đột nhiên hiện linh nguyên nhân đi không sai chính là như vậy đường vũ quay về quan thánh đế quân tựa thần lúc này lại lần nữa được rồi ba cái đại lễ c ả n g tạ đế quân đối với van bối cháy trở đi đến chợ giúp trung tâm đồ sơn h ề xử lý chợ bán đồ cũ giao dịch tình huống cách đó không xa tiểu gấu mẹo đang tiến hành mỗi ngày một lần đối với vương hạ vũ máy bay trực thăng điều khiển huấn luyện thế nào vương hạ vũ gần đủ rồi đi nhìn thấy đường vũ đến t i ể nghe được đường vũ nghi vấn tiểu gấu mèo nhún vai nói rằng kỳ thực máy bay trực thăng điều khiển không có nhiều như vậy chú ý chỉ cần đem điều khiển quy tắc thông thạo nắm giữ còn lại cũng chỉ có thể thông qua không ngừng phi hành để tích lũy kinh nghiệm mà lần này đường dài phi hành vừa vặn chính là một lần cơ hội rất tốt lại nói hắn trên không trung không có bất kỳ trở ngại sẽ không có nguy hiểm gì ư ơ nghe trọng t n đại ì báo báo con non, 466, trọng đại tình báo cùng ý thuyền con non. cùng chương cùng thuyền trọng tình thuyền n g đại được tiểu gấu m è o nói chắc như đinh đóng cột lời nói đường vũ yên tâm lại có tiểu gấu m è o bảo đảm vậy thì giải thích vương hạ vũ một người thao tác sẽ không xuất hiện vấn đề gì đồ sơn hề cũng đã xử lý xong chợ bán đồ cũ sự t ì n h quay đầu lại nhìn về phía đường vũ lão bản ngươi là đến thu được ngày hôm nay trọng đại tình báo đúng ngày hôm nay t hai nạn ngày thứ năm nên đến lúc đó đúng rồi ba ngày trước lần kia trọng đại trong tình báo nhắc tới phía đông vùng núi phát sinh lún là cái gì tình huống có tin tức sao nếu như chỉ là một cái đơn giản lún sự kiện không nên gặp liên quan đến trọng đại tình báo a đường vũ dò hỏi ba ngày trước đồ sơn hề hướng về hắn báo cáo sự t ì n h đồ sơn hề nhanh chóng lật xem ghi chép lão bản ba ngày trước trọng đại tình báo biểu hiện thành phố tức loa phía đông một trăm năm mươi km nơi xuất hiện ngọn núi lún ngài yêu cầu hạn mì bạn phái người đi vào điều tra cùng ngay hắc cầu liền dẫn người đi đến đồng thời ở ngày thứ hai thành công trở về đây là lúc đó hắc cầu báo cáo tin tức cùng video hình ảnh nói đồ sơn hề mở ra video chuyển phát tin lên đường vũ tiện tay kéo qua một tấm ghế dựa ngồi xuống nhìn đã bắt đầu chuyển phát tin video hình、ảnh. hắc cầu đến địa phương ở vào thành phố tức loa mặt đông có thể nhìn thấy có rất nhiều lấy quặng cơ khí cùng máy xúc rất rõ ràng vị trí này trước hẳn là một nơi hang mỏ chỉ là cũng sớm đã bỏ đi lần này ngọn núi lún đem trước hang mỏ cũng vùi lấp lên nhưng ở hắc cầu điều tra ban phát hiện tại đây đều i hang mỏ một mặt khác đột nhiên xuất hiện một cái trước chưa từng có sơn động hang núi này rất rõ ràng cũng không phải nhân công khai quật ra mặt trên không có một tia nhân công đào móc dấu vết trái lại nhìn qua như là bị một loại nào đó lợi chào đào móc m à t thành sau khi hình ảnh chính là hắc cầu phái người vào sơn động kiểm tra thế nhưng đi rồi gần như hơn một trăm mét sau sơn động cũng đã đến phần cuối xuất hiện một đống đá vụn sau đó chính là bọn họ trở về hình ảnh mà ở hắc cầu báo cáo tin tức trên cũng đem lần này điều tra làm tỉ mỉ giới thiệu nhưng cùng vừa nãy trong video nhìn thấy tình huống cơ bản nhất trí nguyên bản sự tình nên có một kết thúc thế nhưng đường vũ nhiều lần nhìn sơn động trên vách tường cái kia rõ ràng bị một loại sinh vật nào đó đào móc mà ra dấu vết không biết tại sao h ã n tổng cảm giác sự tình sẽ không như thế đơn giản có điều chỉ là xuất hiện một cái lỗi thùng to làm sao cũng không hợp với hiện tại trọng đại tình báo tin tức ở trong phải biết lần trước trọng đại tình báo nhưng là thân thuộc người dự bị sinh vật đại chiến a lần này cái gọi là ngọn núi l u ô n có thể hay không cũng cùng thân thuộc sinh vật có quan hệ đường vũ cũng không nhận ra trợ giúp trung tâm sẽ ở tình báo cung cấp mặt trên xuất hiện sai lầm nếu tình báo sẽ không xuất hiện sai lầm cái t i ê u duy nhất khả năng phạm sai lầm chính là hắc cầu bọn họ quá khứ căn bản cũng không có năng lực phát hiện vấn đề vị trí nếu như vậy vậy cũng chỉ có thể chính mình đi một chuyến hắn nhất định phải tự mình xác nhận một hồi nơi này mới có thể càng thêm yên tâm đem ý nghĩ này ghi nhớ sau nhìn về phía đ ổ sơn hệ kiểm tra ngày hôm nay tình báo đi theo đồ sơn hệ thao tác rất nhanh trên màn ảnh lớn xuất hiện ngày hôm nay trong tình báo dung chỉ là nhìn thấy tình báo trong nháy mắt đường vũ ánh mắt bỗng nhiên co r ụ t lại liền ngay cả đồ sơn h ề đều vẻ mặt đại biến đêm nay tùng hương khu sẽ có lượng lớn lưu dân tử vong biết rõ 11.38 ư phân thành phố tức loa phía đông vùng núi tọa độ 3455. 2234 vị trí lúc trước xuất hiện phạm vi nhỏ động đất đối với chu vi địa thế địa mạo tạo thành rõ ràng phá hoại trước một cái tình báo tin tức là mỗi ngày tùy cơ tình báo sau một cái nhưng là ba ngày một lần trọng đại trong tình báo dung thế nhưng n à y hai cái nội dung đều vô cùng không bình thường mỗi đêm nay tùng hương khu lưu dân lượng lớn tử vong tỉ mị tình báo nhanh đường vũ trong ầ m rộng nói rằng, hiện tại h t e đ ư ờ vũ kế hoạch từ từ trải ra, mà lòng âm thầm suy nghĩ sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy một mươi năm viên thai nạn tệ là cái gì khái niệm lúc trước đường vũ mua một tấm siêu hiếm cấp bậc bản vẽ cũng mới cái giá này có điều như vậy trái lại gây nên đường vũ thăm dò dục vọng hắn ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là thứ gì gặp tạo thành lưu dân tử vong mua rất nhanh màn ảnh lớn xuất hiện tin tức cặt kẽ đêm nay chín h ba mươi bảy điểm tùng hương khu thứ tư đại đạo phòng cháy bên trong đại lâu xuất hiện ỉ thủy con non sẽ tạo thành lượng lớn lưu dân tử vong xuất hiện thời gian là năm phút đường vũ lập tức liên hệ hạn n h ỉ bạn dò hỏi tùng hương khu thứ tư đại đạo phòng cháy bên trong đại lâu lưu dân tình huống rất nhanh hạn n h ỉ bạn tin tức chuyển đến đại nhân nơi đó là bức h ả i sâm nơi đó Bọn họ hiện tại nhân người, tùng hương con phụ trách khu tại số vì là đồ ư hướng người ờ n thanh lý công、tác. Lần này không cần có bất kỳ hoài nghi. Cái này cái gọi là ý thuyền con non, rất rõ ràng chính là hướng về phía này g gọi tác. bất rất hoài phía lý là là có Cái cái kỳ đi. về rõ đ sơn hề suy nghĩ một chút nói rằng vậy ông chủ có muốn hay không để những người này đều sớm rút khỏi đến dù sao không được đường vũ lập tức nói rằng cái này ỉ thuyền chính là s u n g những người này đi nếu như sớm rời đi vậy đối phương sẽ xuất hiện hay không liền rất khó nói chúng ta hiện tại ưu thế chính là biết đối phương xuất hiện thời gian cụ thể cùng địa điểm chúng ta còn có thể có chuẩn bị nhưng nếu như phát sinh biến động đang ngôn ứng đối thậm chí tìm được đối phương đều sẽ trở nên vô cùng phiền phức có điều đường vũ cũng không có ý định liền làm như thế trở lúc này thông báo tiểu gấu mẹo cùng vương bá h ổ dù dạ ba người đi đến bức k h ả i xâm nơi đóng quân tiến hành triển khai kiểm soát cùng điều tra cho tới cái kêu ý thuyền con non đường vũ cũng không có để ở trong lòng hắn đã dò hỏi quá số dạ số dạ truyền thừa ở trong cũng không có cái này sinh vật tin tức tuy rằng không biết đối phương là cái gì đồ vật nhưng nếu có thể bị trợ giúp trung tâm bắt lấy tin tức vậy thì tất nhiên sẽ không là cái gì sinh vật hết sức mạnh hoặc là nói đối phương hiện tại nằm ở con non giai đoạn đối với bọn họ uy hiếp không lớn bằng không nên xem trước cái kêu ba con thân thuộc người dự bị cấp bậc sinh vật trợ giúp trung tâm căn bản không có đối phương nửa điểm tin tức vương bá hổ ba người đầy đủ đ ứng phó rồi nhiệm vụ truyền đ ặ t sau đồ sơn hề đã đem vừa nãy trọng đại tình báo tọa độ tiến hành rồi đánh dấu kết quả để đường vũ lại lần nữa khẳng định chính mình trước suy đoán bởi vì buổi tối ngày mai phát sinh phạm vi nhỏ động đất khu vực chính là ba ngày trước phát sinh ngọn núi lún vị trí đường vũ đã vô cùng xác nhận chỗ đó tuyệt đối có cái gì quái lạ xem ra phải đi tận mắt một hồi liên tục hai lần trọng đại tình báo nhắc nhở thực sự quá quái dị có điều hiện tại vương bá hổ ba người đi đến tùng hương khu điều tra đường vũ liền trực tiếp liên hệ hữu nơ để hắn sắp xếp một chiếc máy bay trực thăng cùng một cái tiểu đội phản quân binh sĩ tiến hành hiệp trợ đường vũ đi đến phản quân nơi đóng quân máy bay trực thăng vũ trang cùng phản quân tiểu đội đã vào chỗ lại lần nữa nhìn thấy lục đại nhân lần này lục tự mình tỉnh cầu hiệp trợ đại nhân tiến hành nhiệm vụ hữu ơ nói rằng đường vũ khe gật đầu được vậy chúng ta xuất phát t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi bảy cao phóng xạ khu vực xuất hiện không thể giải thích được tiếng tim đập t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi bảy cao phóng xạ khu vực xuất hiện không thể giải thích được tiếng tim đập máy bay trực thăng vũ trang chạy như bay dậy núi trong lúc đó phía dưới là linh tinh có thể thấy được bụi tây l ã o bản khoảng cách chỗ cần đến còn có hai km hai ngay bên trong đồ sơn hề âm thanh chuyển đến được rất nhanh máy bay trực thăng đến mục tiêu vị trí điểm nơi này còn có thể đếm sở địa nhìn thấy mấy ngày trước lún tạo thành các loại lạc thạch cùng với bị phá hủy máy móc thiết bị tìm một cái đối lập bằng thẳng khu vực hạ xuống lũ hệ đã mang theo năm tên phản quân binh sĩ dành chức một bước nhảy xuống máy bay đối với chu vi bắt đầu triển khai kiểm soát mà đường vũ nhưng là từ ba lô không gian lấy ra mấy chục chiếc máy bay không người lái để dưới đất ở đồ sơn hề viễn trình trợ g i ú t dưới những ngày máy bay không người lái lập tức đối với chu vi triển khai toàn vị trí điều tra cùng dò xét rất nhanh đồ sơn hề liền phát hiện mấy ngày trước hắc cầu đập trong hình cái k i a đột nhiên xuất hiện sơn động lão bản phát hiện sơn động vị trí ngay ở n g ư ớ phía trước bên phải hai trăm mét cái tia ngọn núi mặt sau thu được tin tức ở đường vũ ra hiệu dưới lụ hệ chiến đấu tiểu đội dựa theo ba vị trí đầu sau ba đội ngũ hướng về sơn động vị trí đi đến mà đường vũ bị bọn họ bảo vệ ở trung gian đường vũ cũng đem chính mình nhận biết phóng to tới cực điểm hắn hiện tại nhận biết kỹ năng độ thành thạo đã đạt đến 9.632 điểm khoảng cách mát cấp cũng là chỉ còn lại không tới 400 điểm vì lẽ đó chỉ cần có điểm gió thổi c ó lay hắn liền có thể ngay lập tức phát hiện mà đồ sơn hề cũng ở phát hiện sơn động thời điểm liền đem những người máy bay không người lái bắt đầu chế độ i bộ phận thứ nhất là tản ra đối với khu vực này tiến hành triển khai kiểm soát như vậy có thể toàn thể trên đối với khu vực tiến hành giám sát mặt khác lại rút ra hai mươi giá máy bay không người lái đối với sơn động chu vi cùng nội bộ cẩn thận dò xét máy bay không người lái dò xét phương diện bởi vì kỹ thuật viên cùng tiểu gấu mẹo quan hệ hơn nữa không ngừng giao dịch hy hữu bản vẽ duyên cớ kỹ thuật có thể nói cũng sớm đã không còn là lúc trước chỉ có cơ bản nhất dò xét công năng không riêng là nắm giữ hình ảnh nhiệt t r a xét mặt đất sóng chấn động t r a xét có hai đài máy bay không người lái còn nắm giữ nắp cách máy dò xét công năng có thể trực tiếp đối với chu vi năng lượng bức xạ lượn tiến hành phát hiện liền ở đường vũ mọi người đi tới một nửa thời điểm thu được đồ sơn hề cảnh báo tin tức lão bản mau dừng lại p h á tuy rằng dựa theo hắn hiện tại sinh lý loại kỹ năng độ thành thạo tới nói những này trình độ phóng xạ đối với hắn không tính cái gì coi như là cao đến đâu trên năm lần cũng có thể chịu đựng nhưng những phản quân này bình sĩ nhưng chỉ là người bình thường ta chỗ này phóng xạ nồng độ có bao nhiêu rất nhanh một chiếc máy bay không người lái từ phía trước bay đến đường vũ bên người tiến hành phóng xạ phát hiện l ã o bản khu vực này phóng xạ nồng độ cũng đã đạt đến hai trăm ba mươi hai hào xì hệ v ậ t nói chính xác chỉ có ở chỗ hang núi kia phủ cận hai mươi mét bên trong phóng xạ nồng độ mới lại đột nhiên tăng lên trên đến năm trăm trở lên được mình muốn đáp án đường vũ lúc này nhìn về phía l u e c lập u e l tức mang theo n g ư n i người lui về máy bay trực thăng khu vực tiến hành lợi mệnh nơi này không phải các ngươi có thể ứng đối chỉ cần vượt qua một trăm h hào xì hệ v ậ t phóng xạ hoàn cảnh cũng đã thỏa mãn với thân thể người trực tiếp tạo thành thương tổn năng lực mà sự tổn thương này thường thường là không thể chữa trị chỉ là đối mặt đường vũ mệnh lệnh lục nhưng không có chấp hành mà là nghiêm nói rằng xin lỗi đại nhân ta không thể nghe từ mệnh lệnh của ngài bởi vì h i ệ u nợ tướng quân để chúng ta thời khắc không thể rời đi ngài an toàn của ngài là chúng ta sứ mệnh đường vũ khe nhữ mày phản quân binh sĩ cũng không phải trực tiếp được hắn khống chế hắn chỉ khống chế h i ệ u nợ một người mà thôi những phản quân này binh sĩ cũng không phải lưu dân lưu dân chinh phục giả danh hiệu không cách nào đối với bọn họ có hiệu lực bọn họ bây giờ nghe từ đường vũ mệnh lệnh hoàn toàn chính là mộ cường nhân tố cùng bọn họ đối với h i ệ u nợ cực đoan tạo thành vì lẽ đó bây giờ nghe đường vũ mệnh lệnh cùng liệu nợ mệnh lệnh xung đột lù h ệ đối với liệu nợ mệnh lệnh ưu tiên cấp là lớn hơn đường vũ mà lý do này đường vũ vẫn chưa thể nói cái gì đối với này đường vũ cũng không có nhiều lời để bọn họ rời đi chỉ là không muốn vô cớ tổn thất thủ hạ mình phương thức đơn giản nhất mà muốn đạt đến cái mục đích này còn có những phương pháp khác liền để đồ sơn hề giao dịch lại đây sáu bộ hạng nặng sinh hóa đồ phòng hộ giao cho lù hẹp vậy thì đưa chúng nó mặc vào đi đối với này lù hẹp nhưng là không có từ chối hắn lại không đốc vừa nãy đường vũ đối thoại hắn nghe được rõ rõ rằng r ằ n g nơi này có nồng độ cao năng lượng bức xả lượng tự nhiên có phòng hộ trang bị là lựa chọn tốt nhất dù sao mục đích của hắn là hoàn thành nhiệm vụ mà không phải cố ý chịu、chết. rất nhanh tác chiến tiểu đội mặc s o n g đồ phòng hộ tiếp tục hướng về sơn động đi đến khi bọn họ đến sơn động lối và o phụ cận lúc nơi này phóng xạ nồng độ đã tăng lên trên đến năm trăm ba mươi lăm hào xì hệ vớt tốc độ nhanh chóng nhìn ra đường vũ đều có chút cao mày đồ sân hệ bên trong điều tra quá không có lão bản đã điều tra quá có điều rồi cùng hắc cầu t r ư ớ c nói như thế tiến vào bên trong không lâu chính là con đường liền bị ngăn chặn hoàn toàn chính là con đường chết từ lộ đường vũ có thể không cho là như vậy nơi này không thể vô duyên vô cớ sản sinh lớn như vậy lượng năng lượng bức xạ lượng hơn nữa những n à y năng lượng bức xạ lượng còn đang nhanh chóng tăng lên trên nơi này tất nhiên là có một cái phóng xạ nguyên tồn tại chỉ là cái này phóng xạ nguyên là cái gì liền khó nói chắc nghĩ đến bên trong đường vũ lập tức thông báo đồ sân hệ để lửa đốt hiện tại hết tốc lực chạy tới nhanh ý nghĩ của hắn rất đơn giản phóng xạ phóng xạ nguyên mặc kệ là cái gì đồ vật năng lượng hạt nhân lửa vừa v ậ n chính là lấy năng lượng hạt nhân vì đồ ăn tồn tại hắn thân thể cũng có thể kéo dài không ngừng hấp thu cảnh vật chung quanh bên trong năng lượng bức xạ lượng để năng lượng hạt nhân lửa lại đây không chỉ có thể tinh chế chu vi năng lượng bức xạ lượng nếu như tìm tới cái kia phóng xạ nguyên có năng lượng hạt nhân lửa cũng lại có thể ứ n g đối đến càng thêm thông đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hiện tại năng lượng hạt nhân lửa đã không có phóng xạ vật chất đến chế tác đầu đạn hạt nhân ở ba ngày trước lần trước ăn uống sở hữu mỏ quạng u i a nghỉ n g đã toàn bộ tiêu hóa quả thứ hai đầu đạn hạt nhân cũng chế tác hoàn thành nếu như muốn tiếp tục chế tác đầu đạn hạt nhân liền cần có hạch nguyên liệu lần này có thể là một cái cơ hội tốt chờ đợi năng lượng hạt nhân lửa trong lúc đường vũ không có lãng phí thời gian ở t á c chiến tiểu đội bảo vệ cho trực tiếp tiến vào sân động nhưng lại như đồ sơn hề nói hang núi này chỉ có tiến đi không tới trăm mét trước mặt bọn họ liền bị một đống đá vụ ngăn trở đường vũ cầm trong tay máy đo bức xạ t r o m à y chỉ là đi tới nơi này bên trong hang núi phóng xạ đồng độ đã đạt đến 790 h à o seaver đồng thời nơi này tăng lên trên tốc độ càng nhanh hơn mỗi quá năm giây liền sẽ nhảy lên một hồi con số nhìn mình trạng thái bảng điều khiển mặt trên biểu hiện mình đã tiến vào phóng xạ trường lực ở trong tuy rằng thân thể cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào trạng thái thế nhưng đường vũ giờ khắc này nhưng cũng cảm nhận được lộ ra làn da có một tia tia vi ma nay còn chưa là hắn tối quan tâm địa phương nhất làm cho đường vũ quan tâm chính là lỗ thai của hắn bên trong lại như ẩn như hiện địa có thể nghe được từng tiếng trái tim nhảy lên âm thanh Đông ba Đông ba Đông. mạnh mẽ mà mạnh mẽ tờ s các vị xem quan láo ra quỷ cầu miễn chi phí yêu phát điện cùng truy đọc dập đầu rồi chương bốn trăm sáu mươi tám trong hang núi bức tường đổ vách núi sống sót t r ứ n g lớn chương bốn trăm sáu mươi tám trong hang núi bức tường đổ vách núi sống sót t r ứ n g lớn nhỏ nhỏ nhỏ lanh lảnh dáng vẻ giò xét âm thanh ở trong sơn động văng lên đường vũ nhìn không ngừng biến hóa trị số máy đo bức xạ lông mày đã đụng vào nhau trải qua hắn không ngừng dò xét rốt cục phát hiện sở hữu phóng xạ tất cả đều là từ cái này đống đá vụn mặt sau tản mắt ra càng chuẩn xác địa nói đây là từ đống đá vụn phía bên phải tản mắt ra mà chỉ cần hắn đứng ở vị trí này trong lỗ thai trái tim nhảy lên thanh cũng càng thêm rõ ràng rất hiển nhiên n à y cũng không phải đường vũ giọng nói ả o mà là sự thực hẳn là sắp mát cấp nhận biết nguyên nhân năng lượng hạt nhân lửa tốc độ rất nhanh đường vũ vừa mới xác định do phóng xạ nguyên vị trí lửa đốt cũng đã đánh p h ì m ù i xuất hiện ở sơn động lối vào nơi lao bản ở chỗ nào nơi nào có phóng xạ nguyên không gặp nó lửa trước tiên nghe nó thanh lửa đốt theo sơn động đi vào trên mặt cũng xuất hiện vẻ say mê thân thể hắn sáng lên màu xanh lam hoa văn đây là hắn đang hấp thu trong hoàn cảnh năng lượng bức xạ lựa biểu hiện、Thuận. thực sự l à thuần cái này mùi vị so với lần trước cái kia khoáng thạch còn muốn t h u ầ n k h i ế t nói lửa đốt đã nhắm mắt lại thỏa thích thưởng thức lên nơi này phóng xạ nồng độ một mặt say x ư a chỉ là hắn còn không tinh tế thưởng thức một cái lòng bàn tay cũng đã vỗ vào trên n ó nhờ ngươi lại đây là hỗ trợ ngươi đặt này cắn thuốc đây nhanh chóng điện đường vũ chỉ mình trước xác định vị trí hỏi ngươi xem một chút phóng xạ nguyên vị trí có phải là phương hướng này năng lượng hạt nhân lửa cũng không dám ở chơi vai hề dựa theo đường vũ ngón tay phương hướng tụ hợp tới mũi cẩn t h ậ ngửi lên không sai đúng là vị trí này chỉ là cái này phóng xạ nguyên nồng độ rất cao a t lão bản ý của ngươi là bên trong có một con mẫu lửa thứ lộ gì đường vũ đang suy nghĩ sự tình đột nhiên nghe được năng lượng hạt nhân lửa lời nói trên trán tức xạ mặt lại người c ô m miệng cho ta ồ ba năng lượng hạt nhân lừa nhìn thấy đường vũ không nói gì vẻ mặt lập tức n g o a n nghĩ o miệng chỉ là ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liền sẽ liếc nhìn phóng xạ nguyên vị trí cũng không biết đang suy nghĩ gì có điều có năng lượng hạt nhân lừa đối với chu vi bức xạ hạt nhân hấp thu trong đường nối phóng xạ nồng độ giảm xuống rất nhiều không để ý đến năng lượng hạt nhân lừa ý nghĩ đường vũ để đồ sơn h ề gọi tới sô da rất nhanh sô da âm thanh v a n g lên lão bản sô da ta hỏi ngươi ti tan sinh vật bên trong có hay không cùng phóng xạ có quan hệ sinh vật phóng xạ sô da tự nhiên cũng biết đường vũ mấy người hiện tại đều ở bên ngoài nhưng cũng không rõ ràng phát sinh cái gì hiện tại đột nhiên nghe được đường vũ dò hỏi hơi sưng sờ lập tức gật đầu nói có a ti tan sinh vật ở trong có rất nhiều cùng phóng xạ có quan hệ có chút là lấy phóng xạ làm thức ăn có chút là trực tiếp ở nồng độ cao phóng xạ ở trong sinh ra ngươi nói chính là một loại nào đường vũ đương nhiên không biết trả lời như thế nào s ổ ra vấn đề có điều hắn cũng đã được chính mình muốn biết nhất tin tức ánh mắt nhìn về phía đống đá vụn xem ra cái này đống đá vụn mặt sau tám chín phần mười chính là một cái ti tan sinh vật cho tới là cái gì cấp bậc ti tan sinh vật còn không rõ ràng lắm có điều nghĩ đến hẳn là sẽ không mạnh mẽ quá đáng mới đúng v à n g không dựa theo chiếc con kia thân thuộc người dự bị cấp bậc dung nham ti tan đến tính toán mặc dù là đối phương đứng im bất động cũng tuyệt đối sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng mà sẽ không chỉ là ngọn núi chấn động mà thôi Lũ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nghe được đường vũ mệnh lệnh t á t chiến tiểu đội lúc này triển khai chiến đấu đội hình mà đường vũ nhưng là đã đi đến đống đá v ụ trước bắt đầu đem sở hữu đá v ụ tất cả đều thu vào ba lô không gian theo đá v ụ từng khối từng khối điện biến mất đống đá v ụ ở đường vũ liên tục thanh lý giới rất nhanh không chỉ là đá vụn sau khi nhưng cũng không là đường vũ cho rằng đường núi mà là một nơi bức tường đổ v á c h núi lợi dụng đèn tin cầm tay chiếu rọi nhìn thấy chỉ là bóng đêm vô tận hư không mà đạo k i a trái tim nhảy lên thanh lúc này đã vô cùng rõ ràng thậm chí theo đạo này tim đập đường vũ cảm nhận được dưới chân ngọn núi đều ở k h ẽ run vì lẽ đó nơi này sở dĩ sẽ phát sinh ngọn núi lún cùng ngày mai phạm vi nhỏ động đất cũng là bởi vì đạo này tiếng tim đập gây nên ý nghĩ này xuất hiện ở đường vũ đầu góc lúc này trong hang núi chuyển đến máy bay không người lái phi hành tiếng no mười chiếc máy bay không người lái đã lướt qua đường vũ đỉnh đầu hướng về vách núi bên dưới bay đi đường vũ bảng điều khiển cũng đồng bộ xuất hiện máy bay không người lái tức thì hình ảnh có nhìn ban đêm hình ảnh nhiệt c ù n g phóng xạ gợn sóng nhiều tầng q u a n chế hình ảnh máy bay không người lái hướng phía dưới phi hành gần như ba trăm mét sau một cái to lớn chống trải bình đại xuất hiện ở máy bay không người lái tầm nhìn ở trong chỉ là cái này bình đài diện tích liền đạt tới bảy tám cái sân bóng to nhỏ mà tại đây cái chính giữa bình đài vị trí nhưng là một cái có tới tầng ba cao chừng lớn này viên lại theo nhịp điệu hô hấp chính đang lóe lên lóe lên lóe hào quang màu đỏ đường vũ nhìn trong hình trong lỗ thai tiếng tim đập cùng cái tia không ngừng lấp lóe h à o quang màu đỏ từ từ trồng vào nhau đông đông đông mạnh mẽ âm thanh ở đường vũ trong thai vang lên ánh mắt nhìn chằm chặp cái viên này t r ứ n g lớn kết quả đã rõ ràng tiếng tim đập chính là từ cái này t r ứ n g lớn ở trong truyền đến hơn nữa căn cứ trái tim nhảy lên cường độ đến xem đối phương rõ ràng đã thai n é n thành thục phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ phá sát mà ra nếu như không đ o á n sai ấp thời gian nên ngay ở buổi tối ngày mai đồ sơn hề âm thanh cũng chuyển đến lão bản căn cứ phát hiện phía dưới phóng xạ nồng độ đã lên đến năm nghìn hào xì hệ vật trở lên đồng thời còn đang tăng lên tham dò sinh mệnh số liệu đã vượt qua chúng ta có khả năng phát hiện phong trị thế nhưng dựa theo tình huống bây giờ đến xem cái này t r ứ n g bên trong sinh vật rất có khả năng bất cứ lúc nào ấp nhìn trong bức tranh t r ứ n g lớn đường vũ đã vô cùng khẳng định cái này t r ứ n g bên trong sinh vật tất nhiên là chỉ ti tan sinh vật sẽ không sai xô ra âm thanh vang lên hắn tự a hồ phát hiện một chút tình huống hê、hey, hê、hey, tỉ ngươi có thể đem t r ứ n g lớn hình ảnh càng thêm rõ ràng một ít sao muốn bình thường tầm nhìn hình ảnh ngay ra sổ d ạ tự hồ có phát hiện đồ sơn hề lập tức dựa theo ý của hắn tiến hành thao tác đường vũ bên này cũng là trong đó một bức tranh đột nhiên phong to chỉ còn dư lại bình thường nhất máy thu hình quay trụp hình ảnh không gian này đen kịt một màu chỉ còn dư lại trong bức tranh không ngừng lập l ò e hào quang màu đỏ t r ứ n g lớn ngay ở đường vũ còn đang suy tư sổ dạ phát hiện món đồ gì thời điểm sau đó hình ảnh lại làm cho đường vũ vẻ mặt hơi dừng lại trên mặt tràn ngập ngơ ngác sơn động yên tĩnh vô cùng chỉ có máy bay không người lái phát sinh nhẹ nhàng long, long. mà ở, ở giữa hang núi vị trí một viên hình thể to lớn có tới cao hai mươi m chứng đứng sừng sững ở đó Bên trong trứng hảo quang hảo mỗi à toàn mà u chiếu thu đỏ đồng địa Đem nương nhảy lên thanh, sáng lên. không gian đến sáng không người dưới. theo trái tim một một tối, hồi hồi hình máy bay không người lái máy dọi m bay lúc lúc bộ ở khi trứng lớn sáng lên hào quang màu đỏ bên trong trứng có thể rõ ràng địa nhìn thấy một đoàn bóng đen đang thong thả nhúc nhích một màn quỷ dị này mặc dù là cũng sớm đã có chuẩn bị đ ư ờ n g ngũ sau khi thấy cũng không khỏi có chút trong lòng n h ú t nhát loại này cảm giác không quan hệ cái khác chính là đơn thuần cao đẳng sinh mệnh đối với cấp thấp sinh mệnh huyết mạch á p chế tác dụng nơi này cao đẳng cùng cấp thấp không phải loại kia phân chia giai cấp mà là chân chính cấp độ sống trên mạch yếu nhìn trong bức tranh không ngừng ở bên trong trứng nút nhích sinh vật đường vũ nhẹ giọng hỏi số da như thế nào bây giờ có thể xác định cái này sinh vật thân phận sao số da âm thanh rất nhanh vang lên lão bản nó cụ thể chủng tộc không thấy được thế nhưng đã có thể khẳng định đây là một con ti tan con non cái này không thể nghi ngờ có điều hề hề tỉ có thể khống chế máy bay không người lái tại đây cái sơn động bên trong đại sành tìm kiếm một hồi có hay không những đầu mối khác hoặc là vật phẩm có thể thông qua những thứ đồ này có thể khóa chặt cái này ti tan chủng tộc thân phận bình thường tới nói t t i a ngay sinh vật â y giống đẳng đáng cùng đời tiếp dài đều kế sẽ l o lực, nếu nơi n à có、Titan、con non, cái kia tất nhiên gặp có nó cha nó khó Titan tất hoạt vết, tìm tới. kia nhiên sinh non, không Nghe dấu gặp mẹ lắm được sổ dạ phân tích đồ sơn hề chỉ để lại một đài nắm giữ phóng xạ dò xét năng lực máy bay không người lái ở lại t r ứ n g lớn bên người giám sát phóng xạ đ ồ n g độ cái khác c h í n chiếc máy bay không người lái tất cả đều hướng về chu vi k h u ế t tán đi ra ngoài bắt đầu tìm kiếm sổ dạ trong miệng manh mối vốn cho là manh mối gặp phi thường ẩn nấp nhưng vẹn vẹn quá k ứ một phút đồ sơn hề thì có rồi kết quả theo nàng không ngừng điều chỉnh quay chụp hình ảnh rõ ràng độ cùng góc độ rất nhanh cái này manh mối liền hoàn chỉnh địa xuất hiện ở đường vũ trước mặt hắn có chút chần chờ nói rằng đây là da r á n này lớn quá rồi đó nguyên lai、like、tại đây cái sơn động phòng khách xung quanh một tấm vỏ rắn lột xuất hiện ở nơi đó chỉ là tấm này da r á n độ rộng cũng đã đạt đến khoảng 40-50 m é t chỉnh trương vỏ rắn lột độ dài trải qua đồ sơn hề đơn giản tính toán ít nhất đều có hơn 1.000 mét đem toàn bộ đại quấn q u a n lên nhìn vô cùng to lớn vỏ rắn lột đường vũ trong lòng là tràn ngập chấn động mà nhìn thấy tấm này vỏ rắn l ộ sau số ra cũng rất nhanh có phán đoán của chính mình lão bản nếu đây là một con rắn loại titan vậy ta biết chủng loại cũng là như vậy vài、loại. nói một chút coi đường vũ hết sức cảm thấy hứng thú loại thứ nhất chính là lòng đất nham x à chúng nó từ nhỏ liền nắm giữ đại địa loại q u y ề n thế không quá nhiều mấy tình huống là nham loại q u y ề n thế số ít nắm giữ xa loại cùng kim loại loại q u y ề n thế bọn họ ở trên đất bằng vô cùng mạnh mẽ khó chơi loại thứ hai chính là đầm lầy giáng hổ mang bọn họ nắm giữ chính là đầm lầy loại nước loại đại địa loại q u y ề n thế nắm giữ chế tạo đầm lầy cạm bẫy năng lực loại thứ ba là minh x à nắm giữ ở trên trời năng lực phi hành bọn họ đầu phụ cận sẽ x ả ra mọc da to lớn cánh thịt có thể thời gian g i i địa phi hành trên công chúng nắm giữ b cho tới vị cuối cùng nhưng là đại dương loại titan một trong nạp cơ thể nạp cơ thể nắm giữ chính là đại dương độc tố loại quyền thế ở bên trong đại dương cũng thuộc về vô cùng khó chơi titan sinh vật nghe sổ dạ phân tích bốn loại loài rắn titan nhìn bảng trên hình ảnh hắn căn bản không nhìn ra cái này chứng lớn ở trong đến cùng là một loại nào titan vậy theo ngươi suy đoán cái nào trùng tộc độ khả thi càng to lớn hơn đây sổ dạ cũng bị đường vũ vấn đề này có chút khó khăn suy nghĩ một chút vẫn là chậm rãi nói rằng nói thật lóc bản ta cũng không cách nào xác định đây rốt cuộc là người nào chủng tộc bởi vì ta trong truyền thừa cũng không có những này ti tan tài liệu cặp kẽ có điều căn cứ tình huống hiện trường đến xem ta cảm thấy đến nạp cơ thể cùng đầm lầy g á n g hổ mang độ khả thi vẫn tương đối tiểu hả tại sao bởi vì căn cứ quyền thế đến xem hai đứa chúng nó cái chủng tộc đối với nguồn nước nhu cầu rất cao thế nhưng nơi này ngài cũng nhìn thấy căn bản cũng không có bất kỳ nguồn nước vì lẽ đó ta cảm thấy đến nên chính là còn lại hai cái ti tan bên trong một người trong đó nhưng hiện tại ta duy nhất có chút không xác định chính là này bốn loại titan ở trong cũng không trả lời nên sản sinh phóng xạ nhưng là trước mặt cái con này titan con non càng gặp có như thế mãnh liệt phóng xạ dấu vết ta thực sự là không nghĩ ra vì lẽ đó không bài trừ đây là một con ta không biết loài rắn titan n g h e sổ ra nghi hoặc đường vũ cũng là khó giải cuối cùng chăm chú suy tư sau khi đường vũ làm được một cái quyết định vậy thì là tự mình xuống nhìn một có h sinh vật nội tình, chỉ cần mình ú t vật cái cần c nội này thể chạm được cái này chừng lớn thì có thể nhìn thấy đối phương tin tức bảng điều khiển nơi nào còn cần ở đây đoán đến đoán đi liên hắn trước tiên mặc vào một bộ hạng nặng sinh hóa đồ p h ò n g hộ lại để t ắ t chiến tiểu đội đóng kín đèn tin cầm tay làm cho cả sơn động rơi vào hát cám sau đó ngay ở đồ sơn hề tiếng kinh hô bên trong nhảy vào hát cám lỗ sâu ở trong lão bản nơi đó năng lượng bức xạ lượng rất cao quá nguy hiểm đồ sơn hề đã thấy đường vũ xuất hiện ở nhai để p h ò n g khách không khỏi lo lắng nói sự thực cũng xem đồ sơn hề lo lắng như vậy vừa xuống đất đường vũ cũng cảm giác được thân thể trên da xuất hiện rõ ràng đâm nói cảm mà hắn thanh trạng thái bên trong cũng xuất hiện phóng xạ thương tổn trạng thái mỗi dây rơi xuống sinh mệnh chị năm đồng thời theo thời gian trôi đi rơi xuống sinh mệnh t r ị sẽ kéo dài tăng cường mãi đến tận thời gian cấp bách không dám có bất kỳ do dự nào lại lần nữa bước vào hát cám lỗ sâu người đã đi đến t r ứ n g lớn trước mặt nhanh chóng quay về t r ứ n g lớn sở soạn một hồi người cũng đã biến mất p h o n g khách góc trong cùng vị trí đường vũ từ hát cám lỗ sâu bên trong đi ra nhìn vừa nay đột nhiên giảm thiểu một trăm điểm sinh mệnh t r ị nhắc nhở trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi hắn sinh lý loại kỹ năng cũng đã đạt đến bảy khoảng chừng trái phải trình độ lại chỉ là sở soạn một hồi liền cuồng đi một trăm điểm đây cũng quá khủng bố điểm sự sống của hắn mặc dù đến hiện tại cũng mới hơn một điểm trình độ mà bình thường người may mắn còn sống sót sinh mệnh trị nhiều nhất cũng là bốn trăm l mạt h ô i khủng bố như vậy có điều hắn cũng lập tức nhìn về phía vừa n ã y thu được tin tức bảng điều khiển minh x à dị biến thể trung tộc t i tan minh x à giới tính giống cái sinh mệnh giai đoạn chưa ấ p chất lượng đặc biệt độc tố miễn dịch phóng xạ hấp thu thông hiệu đạo lý thiên phú lấy hạ khắc thượng sinh mệnh cất đoạn kỳ vật cảm ứ n g biến ảo quyền thế nắm giữ bầu chơi quyền thế độc tố quyền thế nguyên tử quyền thế sinh mệnh quyền hạn đẳng cấp trung trở Khoảng khó khiển cách phút. nhiên nhìn thiệu chút con coi bảng còn Đường người tin nổi mà nhìn tin tức bảng điều khiển trên giới thiệu tin nữa ngưng giờ giới có tức tức, trái lớp lại, đập. điều tim T. đột suýt đều Vũ mà mà dị dị biến thể thực sự là quá mức chấn kinh rồi hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng nhưng dị biến thể nhưng xưa nay không dám nghĩ tới làm đường vũ đem mình xả tin tức báo cho s ô dạ, không ra dự liệu của hắn s ô dạ thậm chí không có nghe xong đường vũ tự thuật chỉ là nghe được đối với cái này mình xả tên gọi giới thiệu nó cũng đã d í t gào lên cái gì lão bản người không nhìn lầm xác định là dị biến thể minh xả chương 470, m ạ o hiểm mức khắc khế ước minh xả con non dị biến thể chương 470, m ạ o hiểm mức khắc khế ước minh xả con non dị biến thể đường vũ đem nhìn thấy minh xả tin tức gửi đi về nơi ẩn thân số dạ trực tiếp xem b ố i r ố i lão bản chạy mau đi cái này minh xả quá khủng bố không chỉ có là dị biến thể hơn nữa bình thường ti tan sinh ra chỉ có thể nắm giữ một cái quyền thế nó cũng đã nắm giữ ba cái còn có thiên phú của nó cùng chất lượng đặc biệt quá khủng bố chúng ta nhất định phải sớm tính toán chờ nó sau khi sinh, e sợ chu vi mấy trăm km bị đem tất cả đều trở thành cấm địa. kinh khủng như vậy sinh vật làm sao sẽ xuất hiện ở ban đầu khu vực. số dạ giờ khắc này đã có chút nói năng lộn xộn lên, hắn hiện tại đầy đầu nghĩ tới đều là ứng đối như thế nào cái con này mình xả sau khi sinh sự tình. nghe số dạ thanh âm h o n g sợ, đường vũ tự nhiên rõ ràng hắn lo lắng, đối mặt này đều i mình xả, thậm chí ngay cả hắn to lớn nhất lá bài tẩy, đạn hạt nhân đều sẽ không sản sinh hiệu quả. cái con này mình xả chất lượng đặc biệt ở trong nhưng là có một cái chính là phóng xạ hấp thu a. đạn hạt nhân nổ tung sau Phòng trái ự c con cũng được chừng chỉ có tiếp trở thành trưởng thành Trong tình thường, thể rất phải người biện Nếu lắp gặp phòng ở hắn không nhịn như huống bình nghĩ h này, nó lương. lòng đầu. sớm p r ờ khỏi. không nhưng như điều Có có đường vũ vậy xem sổ dạ như vậy lo lắng. Trái lại o lắng. l Trái ở sổ dạ xác nhận cái con này minh xà chính là trước hắn nhắc qua nắm giữ rất lớn tiềm lực dị biến thể sinh vật sau một cái lớn mật ý nghĩ a xuất hiện ở đầu góc của hắn cưỡng chế giấy bản thân cái này người may mắn còn sống sót đ ặ c tính trải qua d i ệ t thế ôn dịch thai nạn đã hoàn toàn có thể lại lần nữa sử dụng nguyên bản đường vũ mục tiêu là c o n kia đại lục hội nghị quản chế dung nham titan con non thế nhưng hiện tại lại gặp phải một con dị biến thể titan sinh vật hơn nữa bây giờ đối phương vừa v ẫ n nằm ở sắc ấp trạng thái còn có so với cái này càng tốt hơn mục tiêu sao đáp án là không có phải biết dị biến thể sinh vật muốn xuất hiện sát xuất rất thấp rất thấp mặc dù là ở sổ dạ trong truyền thừa cũng chỉ biết có thể thông qua vũ trụ kỳ vật ảnh hưởng mới có cực thấp khả năng đạn sinh ra dị biến thể sinh vật nhưng ở cổ đại thụ vô số năm tháng trong truy mà đảo quy còn chưa thuộc về ti tan sinh vật khoa học kỹ thuật so với cái kia như vậy cái con này dị biến thể đảo quy mặc dù đối mặt hai ách công kích đều lông tóc không tổn hại có thể thấy được dị biến thể mạnh mẽ và hy hi hữu cái này cũng là sổ dạ ở biết cái con này mình xả là dị biến thể sau phản ứng lớn như vậy nguyên nhân chân chính sống được lâu a liền đường vũ đơn giản đối với mình tiến hành trị liệu khôi phục một chút sinh mệnh trị sau liền lại lần nữa gọi ra hắc á m lỗ sâu lắc mình xuất hiện ở trứng lớn trước mặt ở đồ sơn hề cùng sổ dạ trong ánh mắt khiếp sợ một cái tắt nặng nề vỗ vào trứng lớn bên trên đúng cưỡng chế g i y bán thân phát động màu đen phủ văn theo đường vũ giấu bàn tay ở trứng lớn bên trên sau đó chính là ánh sáng màu đen hiện lên vô số màu đen phủ văn từ đường vũ bàn tay không ngừng tuân ra hóa thành từng cái từng cái màu đen phủ văn xiềng xích đem toàn bộ trứng lớn quấn quanh gió thổi không l ọ t mà trứng lớn bên trong minh xà cũng tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm trứng lớn bắt đầu bắt đầu rung dậy đường vũ nhưng ở màu đen phủ văn xiềng xích xuất hiện thời điểm cũng đã thông qua hát cám lỗ sâu xuất hiện ở trên vách đá vừa mới rơi xuống đất hắn liền hai chân mềm lũn ngã quỵ ở mặt đất lù hết ngay lập tức nhìn thấy đường vũ xuất hiện ngay lập tức sẽ muốn lên chức n â n g thế nhưng đường v lập tức dẫn người lui ra sơ động lù hệt đây là mệnh lệnh nhanh lên một chút n g ự ỡ khí gấp gáp cũng không thể nghi ngờ lù hệt động tác hơi ngưng lại nhưng là cút đường vũ q u á t lên đường vũ thực lực hôm nay khí tràng bên dưới đạo này tiếng q u á t trực tiếp đem lù hệt mấy người sợ đến suýt chút nữa đi đứng mềm lún đi rõ ràng đường vũ ý tứ lù hệt không trần trừ nữa lập tức mang theo tác chiến tiểu đội hướng ra phía ngoài chạy đi mà đường vũ cũng lập tức đem trên người hạng nặng sinh hóa đồ phòng hộ thu hồi lúc này hắn xoa mũi cùng khỏe mắt đã chảy ra máu tươi tóc trở nên khô héo làn ra ảm đạm tấm mắt bắt đầu m tay chân không tự chủ được mà phát sinh run run hắn thân thể ở vừa nãy thời gian cực ngắn bên trong đã chịu đến không thể l ị c h chuyển thương tổn gắn gượng cuối cùng khí lực đường vũ từ ba lô không gian lấy ra một cái bình thủy tinh trong bình thủy tinh nhưng là nửa bình màu xanh nhạt chất lỏng mở ra nắp bình cẩn thận từng ly từng tí một mà đổ ra một dọn chất lỏng ở trên nắp bình bay về miệng liền ngã lại đi màu xanh nhạt chất lỏng ở c h ạ m được môi trong nháy mắt liền hóa thành từng tia từng tia cảm giác mát mẹ bao phủ toàn thân trên người các loại không khỏe dường như dưới ánh mặt trời như là hoa tuyết nhanh chóng tăng rã sinh cơ lại lần nữa tỏ ra khô h sắc mặt lại lần nữa khôi phục màu máu chỉ là ngăn ngắn một giây thời gian đường vũ liền trải qua từ chết đến sống quá trình nhìn về phía trạng thái bảng điều khiển trên sở hữu mặt trái trạng thái toàn bộ biến mất đường vũ lúc này mới triệt để thở phào nhẹ nhõm quá hù dọa vừa nãy liền bởi vì triển khai cưỡng chế giấy b á n thân đ ặ c tính ở nơi đó nhiều dừng lại một hai giây trực tiếp mười mấy cái mặt trái dị thường trạng thái xuất hiện sinh mệnh chị càng là trực tiếp rơi xuống bốn mươi năm nếu như hắn nhiều dừng lại một g â y phòng trừng đều là trực tiếp g gỡ kết quả vẫn còn có chút kích động rồi chủ yếu vẫn là đường vũ đánh giá thấp chứng lớn phóng x đặc biệt là ở chứng bên trong minh xà bị kinh động sau năng lượng bức xạ lượng lũy thừa cấp tăng lên trên lúc này mới để hắn suýt chút nữa có chuyện có điều cao nguy hiểm thì có cao báo lại ngay ở đường vũ thông qua h ắ cám lỗ sâu biến mất thời điểm chứng lớn cũng phát sinh biến h ó a to lớn bên trong chứng minh xà con non ở màu đen phủ văn xiềng xích xuất hiện trong nháy mắt liền từ trong ngủ mê t h ứ c tỉnh thế nhưng nó vừa mới bắt đầu có phản ứng màu đen phủ văn xiềng xích cũng đã r ố t vào vỏ trứng trực tiếp dấu ấn ở minh xà con non trên n ư ờ i những n à y xiềng xích đem minh xà con c h ậ lại đồng thời liên tục qua lại minh s ả muốn hí lên muốn tránh thoát xiềng xích ràng buộc nhưng căn bản không có bất kỳ triển khai chỗ trống minh s ả con non trên người màu đen phù văn xiềng xích đã tan vào nó cốt đ ụ c ở trong cuối cùng theo huyết dịch lưu động tất cả đều hội tụ đến cùng lô bên trong một chỉ khế ước thư đột nhiên xuất hiện ở đầu góc của nó cuối cùng lại chậm d ã i biến mất cũng là ở khế ước thư biến mất đồng thời minh s ả con non dừng lại vặn vẹo thân thể lần nữa tiến vào đến ngủ say ở trong mà đường vũ lúc này cũng mới vừa đem chính mình thương thế trị liệu hoàn thành cho nên khi hắn đẩy cõi lòng chờ mong mở ra chính mình bảng giao diện sau đầu tiên nhìn nhìn thấy chính là cưỡng chế giấy bán thân bảng điều khiển trên xuất hiện minh xả con non tin tức Yes! tay. Đây này giấy vậy quyền sợ sẽ sở số sinh số sáng sinh Đường đều đức Đường đối đều đẳng hưng vượt cưỡng như nhờ trời phấn vung lên hai tay. Đây chính là một con tuổi thơ Titan dị biến、thể. muốn nói rằng Titan. năm run hắn thành công. bán thân lần nữa nhận Mạnh Titan biến trung mệnh gặp gặp vũ vô vật, vũ với hai thơ thể, hữu khó phải khế chế hiệu thức. thể chỉ tuổi qua qua quả là lực, Loại lại lại là tiềm rủi một tỏ có mà mẽ dị dị bị ở Chứ hắn đem khế ước mục tiêu định vì dạ tổng con non chỉ là một ý nghĩ hiện tại ý nghĩ của chính mình được nghiệm chứng đường vũ đầu góc liền lung lay lên lão bản người thế nào không có sao chứ đồ sơn hề cùng sổ dạ dọn quan thiết ở hai ngay bên trong văng lên vừa nãy đường vũ mạo hiểm một màn hai người đều nhìn ở trong mắt hai người thực sự không có nghĩ đến nhà mình l ã o bản lại làm ra như thế mạo hiểm sự tình đường vũ nghe được bọn họ âm thanh cũng là nợ nụ cười yên tâm đi trạng thái tốt đến không được chúng ta lại có một lá bài t ẩ y làm đồ sơn hề cùng sổ dạ biết mình lao bản lại đem cái con này mình xả thuần phục sau tất cả đều há hấp chúng ta không phải nằm mơ đi chương 471, t y t h u y ề n chân tướng tích cực ứng đối khen thưởng thêm trường chương 471, t y t h u y ề n chân tướng tích cực ứng đối khen thưởng thêm trường bất ngờ khế ước minh xà dị biến thể để đường vũ vô cùng hưng phấn nhưng rất nhanh hắn liền khiến cho chính mình tỉnh táo lại minh xà cần đợi được buổi tối ngày mai mới gặp chính thức phá xác mà già liên quan với titan con non tình huống cũng chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai thai nghẽn sau khi mới có thể quyết định hiện tại đường vũ quan tâm trọng điểm liền đặt ở vương bá hộ bọn họ bên kia cũng chính là đêm nay sắp phát sinh ỵ thủy con non xuất hiện tình huống thông qua lần này m ì n h xả con non xuất hiện đường vũ đã vô cùng xác nhận cái này ỷ thủy tuyệt đối sẽ không là ti tan cấp bậc sinh vật nhưng đối phương mặc dù không phải ti tan sinh vật chỉ bằng con non liền có thể đem hơn trăm người lưu dân đánh chết thực lực cũng là không thể khinh thường thậm chí có thể có chút quỷ dị mới đúng vừa muốn đường vũ từ ba lô không gian đem trước thu nạp những người đống đá vụt lại lần nữa chất đống ở sơn động trong đường n ú i đem mặt sau bức tường đổ vách núi vững vàng phá hỏng làm xong tất cả những thứ này bước nhanh đi ra ngoài sơn động ở ngoài lo lắng chờ đợi lù hệp sáu người nghe có người đi tới âm thanh nhìn thấy là đường vũ đi ra một mặt sốt u sáng mà bước nhanh về phía trước đại nhân ngươi không sao chứ ta đường vũ phất tay một cái đánh gãy lù h ẹ t lời nói được rồi ta không có chuyện gì hiện tại chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này trở về thành phố tức loa phải đối với đường vũ mệnh lệnh lù h ẹ t lập tức chấp hành đồng thời ánh mắt cũng đang quan sát đường vũ dáng vẻ nhìn thấy xác thực không giống như là có chuyện gì dán g dấp tâm tình sốt u sáng lúc này mới thanh tính lại lần này chấp hành nhiệm vụ bọn họ sáu người trên căn bản cũng không có phát huy bất kỳ tác dụng gì trong lòng khó tránh khỏi bay lên một tia cảm giác bị thất bại có điều bây giờ nhìn đến chinh phục giả đại nhân cũng không trách tội ý tứ cũng yên lòng không giống với lại đây lúc c h ậ m chậm rời đi tốc độ rất nhanh rất nhanh bọn họ cũng đã lại lần nữa leo lên máy bay trực thăng vũ trang ở cánh quạt xoay t r ò n lọn dưới máy bay trực thăng chậm rãi lên không sau đó liền hướng thành phố tước loa phương hướng nhanh chóng bay đi năng lượng hạt nhân lượt nhưng là chủ động yêu cầu tạm thời ở lại chỗ này hấp thu trong không khí tự do năng lượng b ứ c xả l ư ợ n g đường vũ tự nhiên đồng ý, nhưng cũng làm cho hắn tận lực không nên tới gần chứng lớn trong vòng trăm thước trên phi cơ trực thăng đường vũ đang cùng vương bá hồ tiến hành câu thông ở chợ giúp trung tâm mạnh mẽ điện tử tác chiến phối hợp hiệu quả dưới hai người trực tiếp mở ra video hội nghị lão bản ta cùng dốc k ế t dù dạ đã đem nơi này cẩn thận đã kiểm tra cũng không có tìm được bất kỳ tin tức có giá trị ta dò hỏi nơi này lưu dân bọn họ cũng biểu thị nơi này cũng chưa từng xảy ra bất cứ dị thường nào sự tình các ngươi quyền điều động trôi năng lực sao đều điều động quá thế nhưng xác thực không có bất kỳ manh mối nhìn vương bá hổ ba người điều tra tin tức đường vũ suy tư ỷ thuyền tình huống vương bá hổ tiểu gấu mẹo dù dạ ba người mỗi người đều có một loại quyền thế theo lý mà nói ba người bọn họ tra xét phương thức đều không giống nhau không đạo lý một điểm dấu vết đều không tìm ra được hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có hai loại khả năng một loại là cái này Ủy thủy ngụy trang năng lực quá mạnh v ừ a xa vương bá hổ bọn họ điều tra năng lực thế nhưng khả năng này hầu như nhỏ bé không đáng kể nếu Ủy thủy có thể bị trợ giúp trung tâm thu thập được tin tức của nó liền tất nhiên sẽ không nắm giữ quyền thế nếu không có quyền thế đường vũ cũng không nhận ra nó gặp có tránh né quyền thế tra xét năng lực vậy thì còn lại cuối cùng một loại khả năng ỷ thủy đêm nay xuất hiện ở cái kia phòng cháy bên trong đại lâu thuộc về chuyện ngoài ý mới chỉ có đến buổi tối thời điểm ỷ thủy mới gặp vừa vặn xuất hiện ở nơi đó vì lẽ đó vương bá hổ ba người mới sẽ tìm không tới đối phương bất kỳ tung tích nào đường vũ cảm thấy đến khả năng này vô cùng cao xem ra có chút tiêu tốn là tình không tới đồ sơn hề mua về Ủy thủy tin tức cặn kẽ đi được rồi l ã o bản đồ sơn hề đi vào mua tình báo đường vũ nhưng trong lòng âm thầm đáng tiếc nếu như cái này phòng cháy nhà lớn trước bị mua quá liền không cần như thế phát sầu rất nhanh liên quan với Ủy thủy tin tức xuất hiện ở đường vũ trước mặt khe nhũ mày không nghĩ đến cái này cái gọi là ý thủy lại là xào còn tính sinh vật y thủy cũng không phải một con đặc hữu sinh vật tên gọi y thủy là do vô số chỉ t ử v o n g đàn sâu tổ hợp mà thành xào quần tính tụ quần cái này xào quần tính y thủy bởi vì là do vô số chỉ bé nhỏ t ử v o n g đàn sâu tạo thành vì lẽ đó chúng nó có rất nhiều sinh vật không có xuyên thấu tính cùng ngụy trang tính đơn chỉ t ử v o n g đàn sâu vô cùng nhỏ yếu rồi cùng phổ thông áo mật con ruồi bình thường người hiền lành thế nhưng chỉ cần lượng lớn t ử v o n g đàn sâu tụ tập lại một chỗ l i ề n sẽ hình thành xào quần đặc tính toàn bộ xào quần sẽ đản sinh ra tập thể ý thức đối với toàn bộ xào quần tiến hành khống chế mà theo xảo quần số lượng tăng nhanh liền sẽ từ từ hình thành có trọng đại tính chất công kích tính chất hiện ra ý thức tụ quần ỵ t h u y n mặc dù là nhỏ yếu nhất ỵ t h u y n cũng chính là mới vừa ỵ t h u y n con non giai đoạn cũng có thể dễ dàng cắn nuốt mất một cái loại cỡ lớn thế lực đồng thời những n à y ỵ t h u y n sẽ ở con mồi trong cơ thể tiến hành đẻ trứng thông qua con mồi bên trong thân thể huyết đ ụ c tiến hành n h p mỗi chỉ tử vong đàn sâu có thể đẻ trứng năm nghìn viên trở lên tử vong đàn sâu ấp thời gian chỉ cần một ngày thời gian vì lẽ đó ỵ thủy chỉ cần xuất hiện liền sẽ nhanh chóng tiến vào vi rút thức phân liệt hình thức cái thành phố này nhiều nhất chỉ cần hai đến ba ngày liền sẽ bị mở rộng vô số lần đến thời điểm toàn bộ thành thị nguồn năng lượng vật tư m á u thị sinh vật đều sẽ bị ỷ thuyền thôn vệ nhìn liên quan với ỷ thuyền tin tức đường vũ hít vào một n g ụ m khí lạnh cái này ỷ thuyền là cái gì tình huống chỉ là xem tin tức này giới thiệu đường vũ thậm chí cho rằng đây là lại một vòng thai nạn g á n g lâm đây năng lực của nó khó tránh khỏi có chút quá mức khủng bố đi nhưng sự thực liền đặt tại trước mặt hơn nữa tình huống đã đến cấp bách hoàn cảnh đồ sơn hề cũng là kinh h ạ i đến biến sắc lão bản ỷ thuyền quá khủng bố làm sao bây giờ đường vũ đương nhiên biết chuyện này tính chất nghiêm trọng đối với tình báo trong tay càng thêm tỉ mỉ mà nghiên cứu lên tin tình báo này trên đã đem ý thuyền đêm nay tập kích lưu dân sở hữu tin tức cung cấp đi ra đêm nay nó là từ phòng cháy nhà lớn phía dưới nước bẩn đường ống thẩm thấu tiến vào phòng cháy nhà lớn sau đó liền đối với bên trong lưu dân bắt đầu rồi giết chóc bởi vì tử vong đàn sâu chất lượng đặc biệt lưu dân tuy rằng làm ra p h ả n kích thế nhưng súng ống đối mặt số lượng hàng trăm ngàn tử vong đàn sâu tới nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì cũng bởi vậy vẹn vẹn tiêu tốn năm phút đồng hồ những n à y lưu dân liền toàn bộ bị giết chết sau khi tử vong đàn sâu ở mỗi cái lưu dân trên người đẻ chứng sinh sôi nảy nở có điều tình báo trên một cái tin tức gây nên đường v những này tử vong đàn sâu đối với ngọn lửa sức đề kháng là linh trong nháy mắt một cái ứng đối Ủy thủy ý nghĩ liền xuất hiện ở đường vũ đầu góc theo hắn mệnh lệnh toàn bộ thành phố tức loa bên trong lưu dân phản quân đều được đ ộ n g lên lượng lớn đặc thù vật tư hướng về tùng hương khu thứ tư đại đạo phòng cháy nhà lớn vẫn đi làm đường vũ đến thứ tư đại đạo thời điểm toàn bộ phòng cháy bên trong đại lâu đã tiến vào căng thẳng mà có thứ tự cải tạo ở trong vì đêm nay đem ỷ thủy sở hữu đàn sâu toàn bộ triệt để mà tiêu diệt hạn n h ị bạn trực tiếp đem toàn bộ trong thành phố sở hữu nắm giữ đường ống cải tạo cùng máy móc cải tạo năng lực người tất cả đều đều đ Cung thiểu g ấ yêu yêu ở mọi o người t cùng tâm hiệp lực cải tạo dưới rốt cuộc ở buổi tối sáu điểm thời điểm phòng cháy nhà lớn toàn thể cải tạo hoàn thành không chỉ có đem toàn bộ nhà lớn tất cả đều cải tạo hoàn thành còn chuyên môn ở nhà lớn phía dưới nước bẩn đường ống ở trong lắp đặt máy thu hình tất cả chuẩn bị sắp xếp kỹ thuật viên cùng tiểu gấu mèo liền lập tức chạy tới d ọ c kẹt giếng phóng căn cứ vận tải d ọ c kẹt ở mấy tiếng trước cũng đã thành công t i ế n tạo đi ra chỉ là bởi vì chuyện bên này càng thêm khẩn cấp vì lẽ đó hai người mới vẫn kéo dài tới hiện tại nếu bên này đã kết thúc hai người bọn họ cũng cần mau trong quá khứ điều chỉnh thử vận tải dọc kẹt cùng bên trong kế vệ tinh công việc cũng may dọc kẹt giếng phóng trong căn cứ cũng sớm đã thực hiện trí năng máy móc hóa thao tác mặc dù chỉ có hai người bọn họ quá khứ tại sự giúp đỡ của đồ sân hề cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ rời đi không vẹn vẹn có kỹ thuật viên cùng tiểu gấu mèo cái khác lại đây hỗ trợ lưu dân cùng phản quân binh sĩ cũng đang chỉ huy dưới có thứ tự giúp đi cuối cùng c h ỉ còn dư lại nơi này quần lưu dân đường vũ đi tới nơi này quần lưu dân trước tất cả mọi người tất cả đều mặt lộ vẻ, vẻ kính sợ chinh phục giả đại nhân khẽ gật đầu nhìn về phía trước người lưu dân nói vậy tối hôm nay sẽ phát sinh sự t ì n h cũng đã thông báo đến đại gia ta chỉ có một câu nói vững vàng nhớ kỹ nói cho các ngươi bảo mệnh quy trình đây là các ngươi có thể sống sót duy nhất phương thức đều hiểu sao rõ ràng đường vũ hải lòng nhìn về phía hàn mì bản hiện tại đã sáu điểm khoảng cách thì thuyền xuất hiện còn có ba giờ mau chóng mang theo bọn họ diễn luyện lên ở chín giờ thời điểm liền muốn toàn bộ tiến vào nhà lớn tiến hành chờ đợi yêu cầu nghiêm ngặt lên tận lực đ ư n g người chết ta rõ ràng đại nhân hàn mì bản nói xong liền mang theo hắc cầu bắt đầu đối với cái đám này lưu dân tiến hành tham luyện đường vũ mang theo vương bá hổ c u n g chủ d i trở về nơi ẩn thân hiện tại nên làm chuẩn bị đã toàn bộ hoàn thành đón l ấ y chính là chờ đến tối xem kết quả mới vừa trở lại nơi ẩn thân đường vũ gọi tới tiểu b á c để hắn đem sáng sớm từ hải vương nơi đó trưng thu đến vật phẩm lấy tới rất nhanh một cái tán tỉnh thương liền xuất hiện đường vũ trong tay sóng xanh lao tù chế tạo khí loại hình nhân tạo kỳ vật hiệu quả có thể chế tạo ra nắm giữ cầm cố hiệu quả tán tỉnh đối với kẻ địch tiến hành khống chế khống chế thời gian năm giây m ư ơ i giây căn cứ mục tiêu thực lực m ạ định có thể bị cưỡng chế đánh vỡ phóng ra p h ạ vi một trăm m tốc độ phi hành hai trăm l i n giây phóng ra số lần 5 năm năm mười bốn không thể không nói những n à y thám bí người trong tay đồ vật đều là cao cấp nhất bà bối chỉ là cái món đồ này cũng đã có thể tính được với là đường vũ nhìn thấy không sai k h ô n g chế trang bị k h ô n g chế năm giây thời gian đã đầy đủ tiến hành rất nhiều thao tác đi đến chợ giúp trung tâm đồ sơn h ề chính đang hiệp trợ kỹ thuật viên cùng tiểu gấu m è o đối vận tải dọc k ẹ t tiến hành điều chỉnh thử mà s ố dạ nhưng đang nhìn đến đường vũ ngay lập tức nhảy đến trên người hắn hưng n nói rằng lão bản ngươi thật sự đem con kia minh xạ dị biến thể con non thuần p h ụ cà nói cho ta có phải là thật hay không đua một hồi sổ dạ trên đầu mới vừa mọc ra tiểu lá xanh đường vũ cười gật đầu nay còn có thể có giả ta có thể suýt chút nữa cựu tử nhất sinh có điều nó buổi tối ngày mai mới có thể ấp vì lẽ đó chúng ta còn cần chờ thêm một ngày mới được a a ah bốn sổ dạ thay đổi ngày xưa trầm ồn tính cách vung tay mẹ lên ha ha dị biến thể a vẫn là trời sinh nắm giữ ba quyền thế titan ta muốn thu hắn khi ta tiểu đệ sau đó nhìn thấy cái khắc cùng tộc tuyệt đối có thể để bọn họ ước ao chết sô dạ hiển nhiên ở đường vũ chạy về thành phố tức loa khoảng thời gian này cũng đã ảo tưởng quá không chỉ một lần hiện tại đã chìm đắm đến chính mình thế giới tưởng tượng Mà lần này trực tiếp gây nên sổ dạ chia sẻ lớn đường vũ cũng không kịp mở miệng nói liền một cái nhảy lên từ đường vũ vai lẻn đến vương bá hổ trên người sau đó chính là liễu gia liễu diễu địa cho hai người giảng giải trước đường vũ ở chỗ hang núi kia chuyện đã xảy ra nhìn xác mặt từ từ khiếp sợ vương bá hổ hai người đường vũ bất đắc di lắc đầu cười khẽ cũng sẽ không quản bọn họ vừa vặn lúc này đồ sơn hề công tác cũng tạm thời hoàn thành quay đầu lại lão bản làm sao vòng kế tiếp hai nạn ứng đối kế hoạch thế nào rồi đây là trước đường vũ ở vòng này hai nạn ngày thứ nhất đi đến thành phố hủ bố lúc giao cho đồ sơn hề nhiệm vụ nhờ vào lần này hai nạn giáng lâm trước quá độ thời gian có dòng giã hai mươi ngày liền để nàng trực tiếp mua về một vòng thai nạn tình báo cũng tiến hành chuẩn bị kế hoạch hiện tại thời gian đã qua năm ngày cũng nên bắt đầu vòng kế tiếp hai nạn chuẩn bị công việc đồ sơn hề nghe vậy lập tức bắt đầu thao tắc lên đồng thời trong miệm giới thiệu lão bản vòng kế tiếp hai nạn tên là sa mạc cảnh giới chỉ cần tai nạn nguy hại là cường độ cao bão cát nhiệt độ cao phơi nắng quay nướng cùng với các chạy cả bẫy đương nhiên những n à y nguy hại chỉ cần sớm chuẩn bị còn đều có thể ứng đối nhưng có như thế nguy hiểm nhưng không được không trọng thị lên cái gì đồ sơn h ề động tác đình chỉ nhìn về phía đường v ũ phong hóa đúng theo phím enter hạ xuống trên màn ảnh lớn đã xuất hiện tai nạn hình ảnh vở cơ dị giờ hình ảnh ban đầu vẫn là thành phố tước loa các loại cảnh tượng lưu dân ở thanh lý con đường người may mắn còn sống sót đang thu thập vật tư cùng trước tai nạn trước g á n g dấp không khác nhau chút nào thế nhưng theo màn đêm giáng lâm cái này sắc trời bắt đầu tối tam Bầu trời cửa ũ n g sổ thủy tinh ở bão cắt bên trong phát sinh bùm bùm tiếng vang trên đường phố cây xanh ở bão cắt dưới nhanh chóng trơ t u ụ i lần yêu tản xe cộ bị vùi lấp con đường bị che kín rất nhanh toàn bộ thành phố liền biến mất ở mênh mông sa mạc ở trong ngoại trừ những người nô ra nhà cao tầng đã hoàn toàn không nhìn ra nơi này có thành thị dấu vết toàn bộ thành thị đã bị triệt để mà vùi lấp ở sỏi bên dưới không người hỏi thăm l i ê n ngay cả mỗi cái kiến trúc nhà lớn cũng ở vô tận bão cắt bao phủ dưới bức tường phong hóa góc cạnh rõ ràng góc tường bắt đầu sự oxy hóa dày đặc bức tường từng tầng từng tầng rơi xuống ở đường vũ thu nhỏ lại trong ánh mắt một tầm vẹn vẹn trải qua ba ngày cũng chỉ còn sót lại bên trong cốt thép không xương nhà lớn đã biến mất không còn tăm hơi liền ngay cả tước loa v tới g ốc, ốc, ốc đảo trung c ương là một vũng hồ nước hồ nước trong suốt trong suốt do mít lục mấy đuôi nhỏ ca ở bên trong không buồn không lo bơi lội đáy hồ đá vụn bên trong mấy viên như ẩn như hiện tinh thạch dưới ánh mặt trời lõe lên ánh sáng mà ở hồ nước biên giới vị trí một cây dị thường cao to cây xương rồng xuất hiện ở nơi đó rất nhanh cây này cây xương rồng đính chót một cái màu phấn hồng nụ hoa bắt đầu sinh trưởng làm nụ hoa sinh trưởng đến cuối cùng nụ hoa mở ra bên trong lộ ra một cái chính đang ngủ say phấn hồng tiểu nhân cái này tiểu nhân vô cùng tiểu tiểu nhiều nhất chỉ có to bằng bàn tay nàng tự hồ cảm nhận được nụ hoa mở ra rồi eo ngẩng đầu lên video đến đây là kết thúc trên màn ảnh cũng xuất hiện lại một vòng thai nạn tin tức tặc kẽ thai nạn tên gọi sa mạc cảnh giới thai nạn phát sinh thời gian sao băng nguy cơ thai nạn mười lăm ngày sau hai nạn kéo dài thời gian năm ngày hai nạn giới thiệu không biết khu vực sa mạc thủy triều g á n g lâm ban đầu khu vực đối với ban đầu khu vực tiến hành vật rửa ở sa mạc cảnh giới qua đi ban đầu khu vực bên trong khoáng sản sản lượng gặp thu được phạm vi nhỏ tăng lên đồng thời có sát xuất sinh ra đại địa loại kỳ vật hai nạn kỳ ngộ hoa tiên tử hai nạn kỳ vật sa tuyền thạch c h ạ m c h ạ m cây x ư ơ n g rồng v ậ t hái chú ý sự hạng c h ạ m c h ạ m cây x ư ơ n g rồng vô cùng mất cảm ở hoa tiên tử sinh ra trước chỉ cần tới gần cây sương rồng năm mươi m phạm vi liền sẽ phóng ra gai nhọn tiến hành công kích nên công kích có vật lý tinh thần song trọng công kích hiệu quả、16. nha hống có chút khó mà tin nổi mà nhìn bên trên màn hình con kia khéo léo đáng yêu hoa tiên tử đường vũ con mắt lượng đến l ạ kỳ nay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy từ thực vật ở trong mọc r a sinh vật quay đầu lại nhìn về phía số dạ do hỏi liên quan với cái này hoa tiên tử tình huống kết quả số dạ đáp án ra ngoài đường vũ d ự liệu ngươi nói ngươi cũng không biết liên quan với hoa tiên tử tình huống làm sao có khả năng nhưng số dạ là không thể tại đây cái mặt trên nói dối vậy thì giải thích hắn thật sự không biết đóng với hoa tiên tử tình huống lão bản ta kỳ thực trong lòng có suy đoán số dạ trầm giọng nói rằng hiển nhiên tại đây mấy ngày hắn cũng từng suy nghĩ quá vấn đề này rốt cuộc có một cái đối lập đáng tin ý nghĩ cái gì người xem giới thiệu tin tức ở trong nhắc qua vòng kế tiếp sa mạc cảnh giới thai nạn là từ một cái nào đó không biết khu vực g á n g lâm tới được sa mạc thủy triều mà có thể dựng dục ra xa tuyển thạch cùng cái này hoa tiên tử địa phương tuyệt đối sẽ không là khu bình thường ngực ta suy đoán cái này không biết khu vực rất có khả năng chính là lãng quên biển sao hoặc là trong vũ trụ một nơi nào đó cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao này vòng t a i nạn sẽ xuất hiện hoa tiên tử sinh vật như vậy đối với số ra lời nói đường vũ không tỏ ra ý kiến chứ không có chú ý Thế nói h ư n g bây giờ nghe sổ phân tích, dạ đường vũ nhìn về phía đồ sơn hề lộ ra vẻ hỏi thăm mà đồ sơn hề nhìn thấy chính mình lão bản vẻ mặt cũng rõ ràng ý của hắn lúc này đóng kín thai nạn video hình ảnh một tấm biểu đồ xuất hiện ở đại binh trên lão bản nhằm vào vòng kế tiếp hai nạn sa mạc cảnh giới ta cảm thấy đến thích hợp nhất phương án ứng đối chính là mở ra lòng đất chỗ che chở nói một tấm giả lập thành thị đồ xuất hiện ở trên màn ảnh lão bản ngươi xem đây là ta làm phương án ứng đối đối mặt như vậy không ngừng nghỉ b á o cát chỉ có ẩn thân lòng đất mới có thể hoàn mỹ tách ra hai nạn tập kích hiện nay đến xem chúng ta n u ố t thân ở đã hoàn mỹ thỏa mãn ứng đối sa mạc cảnh giới sở hữu sinh tồn nhu cầu hiện tại chúng ta nên cân nhắc hẳn là chúng ta thế lực bên trong lưu dân cùng phản quân nên làm gì sinh tồn vì lẽ đó ý nghĩ của ta là kiến tạo một cái lòng đất chỗ che chở ở sa mạc giáng lâm trong lúc để bọn họ tiến vào chỗ che chở sinh tồn là lựa chọn tốt nhất hơn nữa cái này lòng đất chỗ che chở cũng không phải một lần sau khi gặp phải bất kỳ tương tự tai nạn chúng ta cũng có thể tiếp tục tiến vào cái này lòng đất chỗ che chở tiến hành sinh tồn đây là một hạng thời gian dài công trình nhưng ta cảm thấy đến vô cùng tất yếu sau đó đồ sơn hệ tỉ mỉ giảng giải nàng thiết kế cái này lòng đất chỗ che chở bên trong sinh tồn tư tưởng trên căn bản chính là dựa theo hoa viên chạm tàu điện ngầm nơi ẩn thân vì là bản kế hoạch tiến hành thiết kế mà nàng cũng suy tính được vô cùng toàn diện cân nhắc đến tạm thời sinh tồn đồn đồ ăn nguồ dự phẩm các vật tư chỉ cần những n à y vật tư được thỏa mãn trên căn bản lưu dân cùng phản quân ở trong đó cơ bản sinh tồn là không có bất cứ vấn đề gì ngoài ra đồ sơn h ề còn cân nhắc đến sau khi chỗ tre t r ở thời gian dài sử dụng tình huống phương tiện xây dựng cùng giữ gìn cùng với khai phá thời gian dài sinh tồn phương tiện hạng mục liên tỉ như ở chỗ tre t r ở bên trong khai phá nông nghiệp trồng trọc khu xúc vật nuôi trồng khu cơ điện thiết bị giữ gìn khu khu sinh hoạt giải trí khu huấn luyện khu vân vân đương nhiên những n à y lòng đất chỗ tre chở thời gian dài sinh tồn phương tiện hạng mục cũng không nội vã kiến tạo dù sao cái này không phải người may mắn còn sống suốt nơi ẩn t h ầ n cho nên dưới chỗ t r e t r ở xây dựng nhất định càng thêm gian nan nhưng những thứ này đều là nhất định phải cân nhắc nghe đồ sơn hề lưu loát giới thiệu đường vũ nhìn ra nàng xác thực ở phương diện này rơi xuống công phu cuối cùng đường vũ hỏi ra một cái vô cùng vấn đề mấu chốt đồ sơn hề người ý nghĩ này có thể khẳng định vậy cái này lòng đất chỗ t r e t r ở lựa chọn địa điểm ở nơi nào còn có làm sao đào móc xây dựng chỗ này chỗ t r e t r ở lòng đất không gian đây theo trên màn ảnh lớn giả lập hình ảnh lại lần n ữ a c ắ t đồ sơn hề tiếp tục nói hiện nay ý nghĩ của ta là ở dự trữ trạm khu đất đỏ rừng rậm phía đông kiến tạo cái này lòng đất chỗ che chở nơi đó thuộc về thành phố tức loa vùng ngoại thành có thể trực tiếp tiến hành lòng đất chỗ che chở đắm b ó c hơn nữa khu vực này chất lượng đất so sánh lạnh gánh chịu năng lực mạnh đối với đó sau chỗ che chở an toàn cũng có nhất định bảo đảm n g h e đồ sơn hề không ngừng giới thiệu đường vũ không được gật đầu vòng này hai nạn trong lúc hắn đã phải gặp thừa dịp thành phố mạch quang phản quân tấn công thành phố hú bù quân cách mạng cơ hội đem hai cái quân sự thế lực toàn bộ tiêu d i ệ t đến thời điểm thành phố tức loa lưu dân cùng phản quân ứng đối sau khi thai nạn sở h ư u chuẩn bị liền muốn hắn đến chuẩn bị dựa theo đồ sơn hề ý nghĩ này không thể nghi ngờ là một cái vô cùng hoàn mỹ ứng đối phương thức cho tới đến thời điểm lòng đất nơi ẩn thân xây dựng đối với những khác người đến nói khả năng vô cùng khó khăn nhưng bọn họ nơi này có dư trú ra ở tất cả liền có thể giải quyết tốt đẹp dư t r a hiện tại đã vượt qua m ư ơ i một vòng thai nạn nắm giữ đang dấu thân ở bên ngoài địa phương kiến tạo phương tiện năng lực trước dưới nước cứ điểm căn cứ cùng dọc k ẹ t giếng phóng căn cứ liền tất cả đều là thông qua chủ dạ tiến hành kiến tạo vì lẽ đó đến thời điểm chỉ cần chủ dạ tại đây nơi lòng đất chỗ che chở trực tiếp tiến hành kiến tạo là có thể thu được một cái hoàn mỹ lòng đất chỗ che chở cái này cũng là đồ sơn hề gặp kiến nghị chế tạo lòng đất chỗ che chở nguyên nhân được đồ sơn hề ngươi ý nghĩ rất hoàn mỹ liền theo cái kế hoạch này chấp hành đi có điều đến thời điểm kiến tạo cái này có thể chứa được mấy ngàn người lòng đất chỗ che chở cần thiết kiến tạo bản vẽ cùng vật tư không phải con số nhỏ ngươi cần mau chóng có chỗ cần đến tiến hành thu thập cái này đổi sớm không đổi mượn rõ ràng lão bản, Chương 474, chiến đấu bắt đầu, ý thuyền 474, đấu đầu, bắt s ứng c c h i ế đấu k h ủ n bố, chương 474, chiến 474, đối ấ đấu u đầu, thuyền bắt b chiến khủng sức đ vòng thứ năm tai nạn kế hoạch giao do đồ sơn hề phụ trách đường vũ cũng coi như tiết kiệm được tâm đến có đồ sơn hề sắp xếp hơn nữa toàn thành lưu dân cùng phản quân tiến hành phối hợp điều động tin tưởng dưới lòng đất nơi này chỗ che t r ở rất nhanh sẽ có thể kiến tạo lên thời gian rất nhanh đi đến buổi tối chín giờ đường vũ mang theo vương bá hổ dư dạ hai người xuất hiện tùng hương khu thứ tư đại đạo phòng cháy bên trong đại lâu như thế nào đều chuẩn bị xong chưa đường vũ nhìn về phía hàn mì bản đại nhân yên tâm hết thể đều chuẩn bị xong xuôi chu vi năm trăm mét bên trong ngoại trừ tòa này bên trong đại lâu nước bẩn nắp ở ngoài đã toàn bộ hàn phá hỏng mặt khác xế chiều hôm nay đã nhiều lần diễn luyện quá đào mạng quy trình hiện tại đã có thể bảo đảm ở cảnh linh vang lên ba giây bên trong toàn bộ rời đi tòa này nhà lớn n g h e h ắ n nghỉ bản báo cáo đường vũ hải lòng đặc t g ù lại đem phòng cháy nhà lớn kiểm tra một lần sau đi đến nhà lớn bên ngoài trên sân huấn luyện nơi này đã chỉnh t ề chạm liệt năm mươi tên trên người mặc chịu nhiệt phục phản quân binh sĩ những binh sĩ này c ó n ở sau lưng một cái nhiên liệu bình vũ khí trong tay nhưng là súng phút lửa đây là phản quân xế chiều hôm nay khẩn cấp điều đến phun lửa bình trong tay bọn họ súng phun lửa có thể chuẩn sắc mà đem ba mươi m ở ngoài kẻ địch t h i ê u đốt hơn nữa bởi vì ngọn lửa nhiên liệu tính đặc thù những ngọn lửa này có cao dính tính cao ăn mòn đặc điểm là tối hôm nay đối phó ỉ thủy một chiêu hậu chiêu nhìn thời gian đã đến chín giờ hai mươi lăm điểm khoảng cách thì thủy đến chỉ còn dư lại mười hai phút thời gian năm mươi bát bổ dưỡng suốt thịt cựu bị đường vũ lấy ra mỗi cái phun lửa bình một bát mau mau ăn xong lên tinh thần một hồi đem bọn ngươi sở hữu sức mạnh đều lấy ra sau mười phút phòng cháy bên trong đại lâu cũng v theo o ả n g cách m thời đến ú t p h gian từ từ tiếp cận chín h ba mươi bảy điểm đồ sơn hệ kiểm tra nước vẩn đường ống bên trong máy thu hình quan sát động tĩnh bên trong rất nhanh nàng cũng cảm giác được quản chế hình ảnh xuất hiện nhẹ nhàng run run sau đó chính là một trận hốt hốt âm thanh truyền đến nàng lập tức nhìn về phía xảy ra vấn đề cái kia hình ảnh chỉ thấy ca mê ra trong hình một luồng tối om om đổ vật thông qua nước bẩn đường ống hướng bên này ở tới l ã o bản y thuyền đã xuất hiện vị trí ở nước bẩn đường ống số bốn quản chế khu vực đã thông qua số ba mươi lăm giám sát điểm ở thu được đồ sơn hề thông báo trong n g a y mắt đường vũ đã điều suất phòng cháy nhà lớn nước bẩn đường ống giám sát phân bố đồ số ba mươi lăm phát hiện điểm chính là phòng cháy nhà lớn hướng đông nam năm trăm m nơi vị trí được bất cứ lúc nào thông báo thông qua số ba mươi hai giám sát điểm số m ộ ư ơ i tám giám sát điểm số ba giám sát điểm đồ sơn hệ báo điểm tốc độ càng lúc càng nhanh mà ở đường vũ bảng điều khiển trên đồ sơn hệ mỗi phát sóng một lần ý t h u y n vị trí liền khoảng cách phòng cháy nhà lớn càng ngày càng gần rốt cục đường vũ bảng điều khiển trên phòng cháy nhà lớn quản chế hình ảnh xuất hiện biến hóa nguyên bản yên tĩnh mà không hề có thứ gì lầu một g a r a trên mặt đất đầu tiên là l ấ m ta l ấ m tấm sau đó lít nha lít nhít màu đen đàn sâu từ nước bẩn khẩu t r ô ra rất nhanh sẽ đem toàn bộ không gian lấp kín những ngày màu tuyến liên tục bay lượn gần giống như múa may theo gió khát lụa trên không trung quấn quanh bay lượn vài vòng sau sở hữu đàn sâu đã toàn bộ thoát ly nước bẩn đường ống sau đó những này tử vong đàn sâu hóa thành một con mở lớn cánh loài chim tạo hình hướng về đường nối phương hướng bay đi cũng là vào lúc này đồ sơn hề âm thanh ở phòng cháy bên trong đại lâu vang lên cảnh linh nổi lên một phía lập tức chấp hành kế hoạch trốn lập tức chấp hành kế hoạch trốn theo đồ sơn hề âm thanh vang lên phòng cháy nhà lớn cửa sổ vị trí đã sớm thủ thế chờ đợi lưu dân lập tức chuyển động bọn họ dựa theo buổi chiều luyện tập phương thức cái này tiếp theo cái kia xem d ư ớ i s ủi cảo như thế từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhảy xuống động tác vô cùng nối liền không chút do dự nghi những n à y lưu dân tất cả đều hoàn mỹ rơi vào phía dưới bảy sắn đệm bơm hơi trên rơi vào đệm bơm hơi trong nháy mắt liền lăn lộn thân thể bước lên mặt đất hướng ra bên ngoài khu vực liều mạng chạy đi chạy chậm liền sẽ chết đây là bọn hắn xế chiều hôm nay nhiều lần nghe được một câu nói vì lẽ đó tất cả mọi người tất cả đều lấy ra bú sữa khí lực liều mạng lao nhanh Cũng là ở theo ê đồ sơn hề ấn phím hạ xuống phòng cháy bên trong đại lâu vô số đạo mánh liệt ngọn lửa dâng trào ra chính đang bên trong tìm kiếm con mồi y thủy trong nháy mắt bị vô số đạo ngọn lửa vây quanh thiếu đốt quay nướng trở thành nhà này nhà lớn t r ủ sắp điệu ẩm ẩm bị tâm thép, thép từng tia từng tia đóng kín cửa sổ tấm thép phát sinh kịch liệt tiếng va chạm xa xa đường vũ cầm nhìn ban đêm kính viễn vọng nhìn bị va chạm đi ra dấu vết trong lòng cũng không khỏi âm thầm lũ lưỡi cái này ủy t h u y ê n đừng xem là mới vừa sinh ra hiện ra ý thức xảo quần tính sinh vật thế nhưng lực công kích này là không có chút nào yếu thấy cảnh này những người khác trong lòng cũng không tử phóng lên cái này quái vật sẽ không phải thật có thể phá tan cửa sổ chạy đến đi có người đã ở nhỏ rộng h t ầ mọi thì. thật thuyền thật thể tan tâm thép, thể tốc tử tốc nhưng không phản đối. Nếu như thật sự có như vậy, dễ dàng chạy、đến. hàn phi lớn như Hơn phá chỉ gì. Đối đường đối, đến, đóng độ. với cái vũ vậy vậy vong lớn này nếu dàng nữa kín cũng nó làm sự sức lực làm cái gì? Hơn nữa, mặc dù ý thật có mặc có có dễ dù m ra tốc nó tử vong tốc độ. Ở mọi người quan tâm dưới l i ề n nhìn thấy phòng cháy nhà lớn lầu hai cái này tiếp theo cái kia mụn xuất hiện ở đóng kín cửa sổ tấm thép trên thậm chí ngay cả vách tường đều xuất hiện tổn hại rất nhanh một loạt cửa sổ tất cả đều biến hình đường vũ thấy thế cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh sinh ra hiện ra ý thức sau ý t h u y lại mạnh mẽ như vậy phải biết nó hiện tại vẫn là thuộc về con non giai đoạn a mặc dù là đối mặt khắt chế nó ngọn lửa công kích đều có thể kiên trì thời gian lâu như vậy còn duy trì như thế cường lực công kích quả thực thật đáng sợ bởi vì ngọn lửa công kích quan hệ bên trong đại lâu quản chế hình ảnh cũng sớm đã hấp đi vì lẽ đó mặc dù là đường vũ hiện tại cũng không rõ ràng tình huống cụ thể bên trong chương 475, không khí cháy bùng ỉ thủy toàn bộ tiêu d i ệ t chương 475, không khí cháy bùng ỉ thủy toàn bộ tiêu d i ệ t lão bản chú ý giám sát đến bên trong gian phòng đột nhiên xuất hiện lượng lớn năng lượng tụ tập đồ sơn hề âm thanh vừa ra dưới đường vũ liền nhìn thấy phòng cháy nhà lớn lầu hai một cái phong chặn cửa sổ tấm thép trên một đạo ánh sáng màu đen trực tiếp xuyên thấu tấm thép hòa tan ra một cái bóng rổ to nhỏ chỗ trống luồng hào quang màu đen này vượt qua cả một con đường đạo thẳng thắp địa bắn ở đường phố đối diện nhà lớn bên trên nhà này nhà lớn phía dưới lưu dân n g ầ g đầu nhìn lên tất cả đều dọa chạy mồ hôi lạnh ngất xuống cả người chỉ vì nhà này nhà lớn lại bị ánh sáng màu đen hoàn toàn xuyên thủng năng lực công kích khủng bố như vậy mặc dù là đường vũ nhìn thấy cũng là tê cả ra đầu cái này y thủy cũng thật là ghê vớm nhưng cũng chính là l u ồ n hào quang màu đen này đem nguyên bên trong đại lâu nguyên bản bởi vì ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt mà đã tiêu hao gần như không khí trong n g á y mắt được bổ sung cũng hình thành khí áp kém nhất thời nhà lớn bên ngoài không khí tất cả đều từ đạo này chỗ hồng hút vào bên trong đại lâu bộ cùng ngọn lửa sản sinh tiếp xúc Vâng! vỡ vào Nổ tung phát sinh đột nhiên không kịp chuẩn bị, toàn bộ nhà lớn phát sinh kịch liệt nổ tung, này đánh hổng tiên thình lình nổ tung đánh bay, sau đó càng nhiều không tràn nhà lớn, càng to lớn hơn phát đột phát liệt một tấm thép bất to đầu sau kịp kịch khí ch cái đó bộ bị, bị bị bay, lỗ tên ghi lên vang vọng bầu trời đêm ở tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ một cái màu đen dây dài đẩy lửa cháy bừng bừng từ phòng cháy bên trong đại lâu trôi ra hướng về không trung bay đi rất hiển nhiên bọn họ muốn trốn khỏi nơi này này điều màu đen dây dài ở ngọn lửa thiêu đốt bên dưới không đứt rời lạc cuối cùng chỉ có một phần nhỏ màu đen dây dài thoát đi b n lửa t ử vong đàn sâu lại sống sót đường vũ biến sắc nhưng ngay ở những n à y t ử vong đàn sâu s ắ c bay vào hắc cám trong n á y mắt đột nhiên không trung chuyển hướng vô cùng ngoại ý muốn hướng về đường vũ vị trí nhanh chóng bay tới mà đường vũ trước người chính là thoát đi nhà lớn lưu dân cùng phản quân đáng chết người này lại còn sống sót đây là ma quỷ sao này đều không chết thật đáng sợ bảo vệ đại nhân toàn bộ lấy ra vũ khí bởi vì màu đen dây dài đột nhiên chuyển hướng sở hữu tập kết đến đồng thời lưu dân ẩm ý địa la lên đường vũ ánh mắt nhìn về phía cái kia bay tới tử vong đàn sâu k h ỏ miệng lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng mặc dù đối phương lại ở ngọn lửa quay nơi d ư ớ i kiên trì hơn mười giây đều không có bị giết chết ra ngoài hắn ban đầu ý tưởng thậm chí còn đánh vỡ tấm thép trốn thoát nhưng tử vong đàn sâu cũng không phải là không có trả giá thật lớn rõ ràng nhất biến hóa chính là tử vong đàn sâu số lượng chỉ có ban đầu một phần mười rắn g dấp số lượng ấy d ư ớ i tử vong đàn sâu rõ ràng đã không có tư cách được gọi là ý t h u y ề n cũng chính bởi vì đã không cách nào lại lần nữa ngưng tụ hiện ra ý thức tụ quần vì lẽ đó chúng nó trí lực chỉ còn dư lại thôn vệ sinh sôi nảy nở bản năng lúc này mới sẽ ở nhận ra được nơi này có lượng lớn máu thị sinh mệnh sau đột nhiên chuyển hướng đến đây thốn vệ Mà nên chết vong đàn sâu đen g minh chết, tự n ngông h n giống nên. sao hắn h như châu chấu tập kích bình thường xuất hiện ở khoảng cách đường vũ ba mươi m bên trong lúc phóng ra lưu hệ phâm thanh đồng thời vang lên hào hào hào mấy chục đạo hỏa xà từ phản quân trong tay binh lính súng phun lửa bên trong phun r a đem sở hữu tử vong đàn sâu bao phủ ở bên trong ngọn lửa ở trong lập tức chuyển đến bùn bùn máu thịt bị nhiệt độ cao ngọn lửa thiêu đốt nổ tung âm thanh mất đi hiện ra ý thức tụ quần tử vong đàn sâu tự nhiên cũng làm mất đi trước chống lại ngọn lửa năng lực từng cái từng cái ở ngọn lửa dưới r ồ n dập chết đi chúng nó thân thể chưa kịp đến rơi xuống đất cũng đã hóa thành cho bụi chỉ còn dư lại một chỗ màu đen cho cạn súng phun lửa uy lực có thể thấy được chút ít lực sắt thương kinh người nhưng dù vậy đường vũ ở chính mình gần như mát cấp nhận biết kỹ năng dưới. vẫn là bén nhạy phát hiện có một phần tử vong đàn sâu ở ngọn lửa tới người ngay lập tức thoát ly chiến trường hướng về bầu trời đêm may đi vẫn phía bên ngoài tiến hành điều tra đồ sơn hề cũng đồng bộ đem tình huống này báo cho đường vũ chỉ thấy đường vũ một cái cây chân dâm đất người đã lách vào phía sau đã sớm chuẩn bị kỹ càng thùng đ ư ờ n g hàng bên trong theo dương môn đóng kín hắn thông qua hát cám lộ sâu xuất hiện ở khoảng cách tử vong đàn sâu chỉ có năm mươi m trên không ở trong, trong tay r o n g t cầm từ hải vương nơi đó mới vừa thu được tán tình t ư ơ n g nhắm ngay mấy chục mét ở ngoài tử vong đàn sâu liền móc ỏ chỉ cảm thấy cảm thấy lan quang l o a lên ở không khủy năng lực ảnh hưởng cái kia viên to lớn ngâm nước trực tiếp hướng về ngọn lửa lao tù bay đi ở đến ngọn lửa trước thời khắc cuối cùng ngâm nước biến mất sở hữu tử vong đàn sâu trực tiếp ở mấy trục đạo ngọn lửa phun ra g ư ớ i hóa thành cho tàn đường vũ nhưng là tự do rơi xuống đất rồi lại bởi vì ngọn lửa phun ra quan hệ hắn căn bản là không cách nào triển khai hắc cám lỗ sâu rời đi nhưng ngay ở hắn cách xa mặt đất còn có mười mấy mét thời điểm một bóng người né qua chiến trường lại xuất hiện lúc đã đi đến đường vũ dưới thân đem rơi tự do đường vũ ôm vào trong ngực sau đó nặng nề g h đập xuống trong đất ẩm mặt đất bị đập ra hai cái mạng nện bình thường vết dạn n ư ớ c bóng người k i a hai đầu gối hơi con thành t i ứ u bức đệm trung hòa rơi mất rơi xuống đất s u n g kích đường vũ nhưng là vẻ mặt tự nhiên địa đạp ở mặt đất liếc mắt nhìn bên người phật di liền hướng phía trước đi đến phối hợp đến không sai nghe được đường vũ lời nói dưu dạ trên mặt lộ ra ý cười đồ sơn hề âm thanh cũng lại văng lên lão bản trải qua nhiều lần xác nhận theo ử vong đàn sâu đã bị toàn đàn đã sâu tiêu bị bộ diệt, k ô thông công. n con tàng hẳn đơn chuẩn g có cái bất báo bị một thì thu t kỳ mỗi Phải. dư. Đẹp đẽ, vậy thì thông báo mỗi cái đơn vị, đ ổ sơn hề đem thu đội mệnh lệnh ban xuống sở hữu lưu dân tất cả đều bắt đầu có thứ tự rút đi mà ở cách nơi này năm trăm mét phạm vi quanh thân khu vực mỗi cái điểm cao nhất cùng điểm hỏa lực trên tiến hành xung quanh cảnh giới phản quân binh sĩ cũng ở l ù hết mệnh lệnh ra bắt đầu cả đội rời đi mãi đến tận nửa giờ sau sở hữu lưu dân cùng phản quân toàn bộ rút đi đường vũ mấy người cũng tất cả đều trở về nơi ở t h n mới có mấy cái bóng người dấm hắc sờ soạn lại đây bọn họ nhìn bị đường vũ lợi dụng không thủy dập lửa sau một bên cháy đen còn tỏa ra từng tia từng tia nhiệt khí phòng cháy nhà lớn đã không biết nên dùng ra sao ngôn ngữ để diễn tả tâm tình của chính mình thành phố tức loa kênh tán g â u bên trong từ lúc buổi chiều nơi này cải tạo thời điểm cũng đã bắt đầu nhiệt liệt thảo luận thảo luận nhiệt độ ở ngọn lửa thiêu đốt ị thuyền thời điểm cũng đã triệt để đạt đến đỉnh cao đồng thời liên quan toàn bộ thế giới kênh tất cả đều bị thành phố tức loa đột nhiên xuất hiện đại hỏa quét màn hình tại sao thành phố tức loa khoảng thời gian này tổng phát sinh chuyện khó mà tin nội á cảm giác cùng chúng ta thành thị không phải một thế giới tự t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi sáu hai nạn ngày thứ sáu kế hoạch sắp xếp t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi sáu hai nạn ngày thứ sáu kế hoạch sắp xếp hai nạn ngày thứ sáu sáng sớm lão bản tiên sinh lão bản tiên sinh làm sao tiểu bát nhìn tiểu bát một mặt dáng vẻ nóng nảy đường vũ cao mày hỏi lão bản tiên sinh hữu i n ở gửi đi lại đây liên quan với tấn công thành phố h ủ bộ tiến triển mới nhất hề hề tỉ nhường ngươi mau trong tới một hồi cái gì đường vũ trong n g á y mắt tỉnh táo lập tức mặc quần áo vào liền hướng trợ giúp trung tâm đi đến liền nhìn thấy đồ sơn hề đã ngồi ở trước đài điều khiển nhìn một ít số liệu tư liệu trên người nàng lại còn ăn mặc tập dề hiện nhiên nàng trước chính đang làm cơm cũng là chuyện xảy ra quá đột nhiên chạy tới nghe được phía sau động tĩnh quay đầu lại nhìn thấy là đường vũ đồ sơn hề lập tức nói rằng lao bản hữu nợ mới vừa gửi đi lại đây liên quan với thành phố mạch quang tấn công thành phố h ú u đủ kế hoạch tác chiến đồ sơn hề vẫn chưa nói hết đường vũ cũng đã ngồi xuống được ta biết rồi người trước tiên đi làm bữa sáng sau khi chúng ta lại thương lượng được rồi nói xong đồ sơn hề liền xoay người rời đi nhà bếp còn có nàng mới vừa đôn nấu đồ ăn không thể rời đi quá lâu đường vũ thì lại nhanh chóng kiểm tra phản quân gửi đi đến kế hoạch tác chiến Nguyên bản phân kế hoạch ố này ở trong tỉ mỉ ghi chép hai cái phản quân nơi đóng quân muốn xây dựng tấn công trận địa vị trí toàn độ hành động nhân mấy vũ khí phân phối cà kẽ hậu cần tiếp tế phương thức v v có thể nói đã đem sở hữu có thể cân nhắc đến tình huống tất cả đều tiến hành rồi ghi chú hiện niên h phản quân đối với thành phố h ú u bồ điều tra đã không phải một ngày hai ngày thời kỳ chuẩn bị tương đương đầy đủ hoàn thiện bên trong thậm chí còn có xây dựng tấn công trận địa sau vòng thứ nhất đạn dọc kẹt bắn một lượt lúc cần thiết công kích ra mục tiêu tọa độ chỉ là phần này tọa độ cũng đã có chút hủ dọa đường vũ là chân chính đã tiến vào thành phố h ú u bồ quân cách mạng nơi đóng quân thậm chí không chỉ một lần vì lẽ đó hắn đối với bên trong một ít trọng yếu phương tiện tọa độ cũng sớm đã ghi chép quá vì lẽ đó nhìn bảng kế hoạch bên trong xuất hiện hai mươi mấy trọng yếu mục tiêu đã kích ngay lập tức liền mở ra trước ghi chép quân cách mạng trọng kết quả này hai mươi mấy trọng yếu mục tiêu đả kích vị trí t o a độ tất cả đều là quân cách mạng đạn đạo phóng ra căn cứ máy bay trực thăng kho chứa máy bay kho đạn nguồn năng lượng c h ạ m cơ sở chỉ huy nhà lớn chở mục tiêu trọng yếu đường vũ nhìn ra đều có chút kinh sợ cái khác không nói chỉ là phản quân tin tình báo này siêu tập năng lực liền để đường vũ có chút khâm phục quân cách mạng nơi đóng quân đường vũ vô cùng hiểu rõ tuy nói không phải cái gì đầm rồng hang hổ nhưng bên trong phòng vệ bố trí cũng tương đương khó chơi mặc dù là đường vũ nắm giữ nhiều tầng năng lực đang đi tới quân cách mạng nơi đóng quân phá hoại mấy lần sau cũng biến thành có chút gian nan mà thành phố mạch quang lại trong lúc vô tình đem quân cách mạng đại bản doanh đều m ò rõ rõ ràng ràng cuộc chiến đấu này đã không có cái gì bất ngờ nếu hiện tại đã xác định ra chiến đấu phát sinh thời gian chuyện còn lại cũng là cần gia tăng ăn xong điểm tâm nơi ẩn thân bên trong tất cả mọi người tất cả đều tụ tập cùng một chỗ nhìn phản quân kế hoạch tác chiến đường vũ hỏi do két kỹ thuật viên vận tải do két chuẩn bị tình huống làm sao buổi tối ngày mai chính là phóng ra cửa sổ kỳ lần này chúng ta không có bất kỳ dùng sai khả năng lần này nhất định phải đem bên trong kế tín hiệu vệ tinh phóng ra đi đến bằng không chúng ta sau khi hành động đều sẽ không cách nào phát triển mở lão bản ngươi yên tâm ngày hôm qua ta cùng kỹ thuật viên đã đem vận tải dọc kẹt toàn bộ phát hiện một lần số liệu bình thường trạng thái hài lòng đồng thời bên trong kế vệ tinh các hạng số liệu cũng tất cả đều bình thường ngày hôm nay chúng ta đi qua đem vận tải dọc kẹt cùng bên trong kế vệ tinh tương quan số liệu liên tiếp tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử là có thể trực tiếp tiến hành chuyên trở dù sao cũng là siêu hiếm phương tiện chế tạo ra đồ vật tính an toàn cùng độ tin cậy phương diện vẫn không có vấn đề lần này kiểm tra cũng coi như là an viên thuốc an thần kỹ thuật viên cũng coi như là an viên t h u c an thần kỹ thuật i ê n cũng ở một bên nói bổ sung d ọ kế hoạch dự định tiến hành ngày hôm nay đem vận tải dọc kẹt cùng bên trong k ế vệ tinh chuyên trở sau ngày mai chỉ cần tiến hành cuối cùng kiểm tra liền có thể trực tiếp phóng ra nghe hai người báo cáo đường vũ cũng là khẽ gật đầu tiểu gấu m è o cùng kỹ thuật viên làm việc vẫn tương đối t r ầ m ổn nếu bọn họ bảo đảm không có vấn đề vậy thì có thể yên tâm đúng rồi hai quả kia chuyên trở đầu đạn hạt nhân đạn đạo bảo quản đến thế nào rồi đây là hiện nay đường vũ trong tay quan trọng nhất lá bài tẩy không thể kìm được hắn không cẩn thận đối xử lão bản yên tâm cái kia hai viên đạn hạt nhân ta cùng dọc kẹt trước cũng đã toàn bộ thích đáng bảo còn lên lần này phóng ra sẽ không đối với chúng nó tạo thành bất luận ảnh hưởng gì đồng thời ở phóng r a vận tải dọc kẹt sau chỉ cần một ngày thời gian thay đổi dọc kẹt giếng phóng phóng ra số liệu tham số liền có thể lại lần nữa chuyên trở này hai viên đạn hạt nhân bảo đảm sẽ không làm lỡ mấy ngày sau chiến đấu dọc kẹt giếng phóng bên kia căn bản không có vấn đề gì quay đầu nhìn về phía vương bá h ổ cùng chú dạ. các ngươi bên này mấy ngày nay mau chóng đem sinh lý loại kỹ năng và tinh thần loại kỹ năng tăng lên đến thời điểm nếu như gặp phải tình huống ngoại ý muốn chúng ta nhất định phải đợi lên tình huống ngoại ý muốn lão bản xảy ra chuyện gì vương bá hồ hơi kinh ngạc lần này phản quân tấn công thành phố hủ bổ có khả năng dạ vương cùng hải vương đ t mọi người con ngươi thu nhỏ lại hai người kia thực lực bọn họ quá rõ ràng đặt ở toàn bộ ban đầu khu vực trên căn bản có thể được gọi là vua không ai tuy rằng hai người này quyền thế năng lực đều có hạn chế một cái chỉ có thể ở đêm đen phát huy ra giá cao nhất trị một cái khác nhưng là nhất định phải có nước địa phương nhưng vừa vặn thành phố hũ bồ chu vi chính là một mảnh to lớn hồ nước vì lẽ đó nhưng là cần chuẩn bị sẵn sàng đúng rồi dù Dạ, người cái kia tử vong nghi thức chế tạo đi ra phục sinh người thực lực còn có thể tăng lên sao dù ra nghe vậy s ư ớ n g sở có chút không rõ đường vũ ý tứ có thể là có thể lão bản ngươi ý tứ là có thể là tốt rồi lần này phản quân cùng quân cách mạng thời điểm chiến đấu là một cơ hội đến thời điểm nhìn xuống có thể hay không đem bọn họ tư lệnh đều làm lại đây như vậy trải qua tử vong nghi thức cường hóa dung hợp nói vậy phục sinh người năng lực cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn một ít dù dạ con mắt trong nháy mắt trở nên sáng lời chú ý này hay ha phải biết phật gì cũng chỉ có điều là thành phố mạch quan g phản quân phái đến thành phố t ứ c loa một cái người phụ trách mà thôi nếu như thật giống chính mình lão bản từng nói đem quân cách mạng cùng phản quân tư lệnh tất cả đều làm ra tam vị nhất thể dung hợp sau khi cái kia phục sinh người thực lực sẽ vượt xa hiện tại phật gì ý nghĩ này vừa ra dù ra cũng không khỏi cảm xúc dâng trào lên hơn nữa ta p h ỏ n g chừng lần này xuất hiện sẽ không chỉ là dạ vương cùng hải vương hai người đại lục hội nghị nên cũng sẽ tham dự vào đại lục hội nghị tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên trong này tại sao có thể có đại lục hội nghị sự tình đây phòng thí nghiệm đồ sơn hề đầu tiên phản ứng lại nói rằng chương 477, xác định kế hoạch sở tí phần thành quả chương 477, xác định kế hoạch sở tí phần thành quả nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ đầu đi ánh mắt tán thưởng không sai chúng ta trước đem dạ vương sự chú ý đặt ở thành phố mạch quan phản quân nơi đó chúng ta tạo nên đến giả tạo là thành phố mạch quan phản quân trong tổng bộ có nghi ngờ thám bí người tồn tại nếu như dạ vương cẩn thận một điểm lời nói tất nhiên sẽ ở trong bóng tối tìm hiểu tình báo vì lẽ đó nhất định có thể phát hiện thành phố mạch quan sắp tấn công thành phố h ú bồ sự t ì n h nếu chúng ta cũng có thể nghĩ ra được ngồi thu như ông đắc lợi dạ vương không đạo lý không nghĩ tới thậm chí trong tay hắn còn nắm giữ đại lục hội nghị cái này đỉnh cấp thế lực nếu như các ngươi là dạ vương ở thực lực mình chịu đến ban đầu khu vực á p chế tình huống các ngươi sẽ làm ra như thế nào lựa chọn đường vũ vừa dứt lời tiểu g vậy còn có cái gì do dự khẳng định là phản quân cùng quân cách mạng lưỡng bại câu thương thời điểm để đại lục hội nghị vào sân thu gà ta vì lẽ đó đại lục hội nghị thành t i ể u dạ vương lính hầu tuyệt đối sẽ đóng vai kẻ thu g ạ t nhân vật còn dạ vương hắn càng nhiều khả năng là trốn ở hậu trường dù sao hắn là không thể tùy tiện ra tay to lớn nhất khả năng chính là t h ă m dọ một hồi thành phố mạch quang sau lưng t h á m bí người sẽ xuất hiện hay không không xuất hiện tự nhiên thuận lợi thu lấy chiến công nếu như cái kia t h á m bí người xuất hiện dạ vương cũng sẽ âm thầm ra tay giết chết đối phương đây chính là dạ vương sở hữu dự định chỉ là hải vương lại là tình huống thế nào hắn tại sao cũng sẽ xuất hiện vương bá hổ đối n với đường vũ nhắc nhở không ai gặp không coi là việc to tát tất cả đều ghi vào trong lòng bàn giao sau những ngày đồ sơn hề nhìn về phía đường vũ nói rằng lão bản liên quan với h n phả phòng thí nghiệm tình báo ta đã mua về đến, đến rồi quả nhiên lại như như ngươi nói vậy lần này phản quân sở dĩ lựa chọn thời gian này tấn công quân cách mạng cũng là bởi vì h n phả phòng thí nghiệm sẽ ở thai nạn ngày thứ mười một tiến hành mở ra hoạt động căn cứ tình báo biểu hiện lần này có thể tiến vào h n phả phòng thí nghiệm người may mắn còn sống s ó t nhân số tổng cộng là mười lăm người quả thế sao đường vũ cũng không có cảm thấy bất ngờ dù sao trước mạnh quang thành phản quân tư lệnh sở dĩ lựa chọn này vòng thai nạn tấn công thành phố hủ bù nguyên nhân chính là h n phả phòng thí nghiệm sắp mở ra duyên cứ được ngươi đem nắm giữ h n phả phòng thí nghiệm chìa khóa thẻ người t chuyện sau đó giao cho bá h ổ cùng chủ dạ bọn họ là tốt rồi những người này tin tức đã toàn bộ mua được lập tức gửi đi cho ngươi đồ sơn hề làm việc thủ đoạn càng ngày càng lão l u y ệ n lên đối với này đường vũ hết sức hài lòng được cái kêu nhằm vào lần này thành phố hủ bộ đại chiến sự t ì n h liền như vậy đại g i a từng người chuẩn bị đi kỹ thuật viên cùng dọc kẹt nhiệm vụ của các ngươi coi trọng nhất cố lên a yên tâm đi lão bản đường vũ đang chuẩn bị rời đi tiểu gấu mẹo gọi lại hắn lão bản vương hảo vũ ngày hôm nay gần như liền có thể nắm giữ máy bay trực thăng phi hành kỹ xảo ngươi xem có muốn hay không để hắn ngày mai bắt đầu chạy về đằng này dù sao hắn máy bay trực thăng điều khiển trình độ còn rất sơ cấp vừa mới bắt đầu tất nhiên phi đến mức rất chậm cứ tính toán như thế đến hắn chạy tới chúng ta bên này cũng cần gần như ba bốn ngày thời gian đường vũ lập tức rõ ràng tiểu gấu mèo ý tứ ngươi cảm thấy cho hắn nắm giữ trình độ thế nào rất tốt hắn thực tiễn thao tác năng lực lớn hơn rất nhiều lý luận tri thức học tập máy bay trực thăng bay lên cùng hạ xuống đã khá quen thuộc luyện ngày hôm nay chỉ cần hắn phi hành tư thái cùng chướng ngại vật tránh né không có vấn đề trên căn bản là có thể đạt đến một mình phi hành yêu cầu thấp nhất còn lại để hắn đang b lão bản vậy ta tối hôm nay rồi cùng vương hạ vũ liên hệ hoàn thành sắp xếp đường vũ đi đến chữa bệnh phòng thí nghiệm lần này đi ra ngoài nhiều ngày như vậy ngày hôm qua hay bởi vì ỵ t h ủ y n cùng minh xả sự tình bôn ba một ngày hiện tại hắn rất tốt cái đế phân sinh vật biện tác chiến thí nghiệm tiến hành đến thế nào rồi làm đường vũ đi vào chữa bệnh phòng thí nghiệm liền nhìn thấy sở tí phần chính đang một cách hết sắc chăm chú mà thao tác bởi vì sở tí phần cũng sẽ không tham dự đến thành phố hữu bồ chiến đấu bên trong vì lẽ đó vừa nãy hội nghị sở tí phần cũng không có tham dự đi đến sở tí phần phía sau đường vũ lúc này mới nhìn thấy sở tí phần chính đang đối với một giọt máu tiến hành quan sát mãi đến tận sau mười phút sở tí phần con mắt mới rời khỏi kính hiền vi lộ ra thỏa mãn vẻ mặt thế nào có cái gì tân tiến triển sao đột nhiên xuất hiện âm thanh đem sở tí phần sợ hết hồn quay đầu lại nhìn thấy là đường vũ sau lúc này mới lộ ra nét mừng lão bản tiến triển tương đối lớn người mau đến xem đường vũ liền như thế bị sở tí phần lôi kéo hướng về phòng thí nghiệm nội bộ đi đến ở đây đã xuất hiện một cái to lớn pha lê vải cá cái này vải cá độ dài thì có m ộ mươi mét độ rộng cũng đạt đến hai mét bên trong đã có hai cái cá đào chính đang tự nhiên bơi lội chỉ thấy sở tí phần trong tay đã lấy ra mấy khối thịt nát ở đường vũ nhìn kỹ ném vào vải cá ở trong kết quả là ở thịt nát rơi vào trong nước trong n ấ y mắt vải cá ở trong thâm thủy ánh sáng né qua nguyên bản chính đang vải cá bên trái bơi lội cái kia hai cái cá biển đã xuất hiện ở vải cá phía bên phải mà nơi đó chính là sở tí phần mới vừa bỏ ra thịt nát vị trí chuyện này đường vũ lộ ra vẻ vui mừng thuần di vẫn là chỉ là đơn thuần tốc độ tăng nhanh đem dò hỏi ánh mắt nhìn về phía một bên sơ tí p h ầ n lão bản đây chính là mấy ngày nay thành quả một trong bị cải tạo sau cá đao có thể thông qua phóng thích năng lượng rất lớn tăng cường tự thân bơi lội tốc độ đương nhiên hiện nay này hai cái cá b i ể n chỉ có thể duy trì hai phút khoảng trừng trái phải di chuyển với tốc độ cao sau khi liền sẽ tiến vào cật lực trạng thái sau khi sơ tí phần lại đi tới một cái khác bể nuôi cá bên trong bên trong là một con bóng rổ to nhỏ bạch tuộc sơ tí phần từ một bên cách nước ở trong lấy ra một cái có tới nặng bốn năm cân cá biển ngay ở trước mặt đường vũ trước mặt bỏ vào c á t nước ở trong ngay ở đường vũ suy tư này điệu bạch t u ộ c nắm giữ năng lực gì lúc nhưng đột nhiên chú ý tới này điệu bạch t u ộ c trên người lại mọc ra từng cái từng cái vô cùng không đáng chú ý màu xanh lam vòng tròn nhỏ lam hoàng trương ngư này không phải nắm giữ kịch đ ộ c sao đường vũ nhẹ nhàng nhũ lên lông mày hắn đúng là muốn nhìn một chút này điệu bạch t u ộ c có cái nào năng lực ngay ở hắn nghĩ như vậy một giây sau lam hoàng trương ngư tám cái xúc tu cùng nhau về phía sau thúc đẩy ở đường vũ khiếp sợ trong ánh mắt chỉ thấy một tia điện né qua này điệu bạch t u ộ c đã xuất hiện ở cái tia cá biển bên n g tám con xúc tu trong nháy mắt đem cá biển cuốn chặt lại sau đó mắt trần có thể thấy ánh chấp tiêu vào bạch t u ộ c tám cái xúc tu trên sáng lên chứ b n trăm bảy m ư i m i n h xà sắc ấp bất ngờ k h á c h tới chứ b n trăm bảy m ư i m i n h xà sắc ấp bất ngờ k h á c h tới lam hoàn trương ngư tám cái xúc tu đem cái tia cá biển kéo chặt lấy mắt trần có thể thấy hồ quang ở xúc tu trên xuất hiện vẹn vẹn hai giây sau cái tia khổng lồ cá biển đã mất đi động tĩnh đ ư ờ n g vũ nhìn chuẩn bị ăn uống lam hoàn trương ngư này điều bạch t u ộ c lẽ nào đồng thời nắm giữ hăng hái cùng phóng điện hai loại năng lực đúng lão bản cái này cũng là hiện nay thí nghiệm thành công nhất vật thí nghiệm Trải qua thí nghiệm, hắn nhiều nhất có thể nghiệm, nhiều qua hắn có đối á cách khác n chính mình thể trọng 10 lần sinh、vật. Hiện nay này điều bạch thuộc trọng lượng là khác. nói cách khác, trọng lượng ở 25kg trong vòng sinh vật, trên căn bản cũng có thể lợi dụng phóng điện năng lực một đòn h chết thể bạch khắc, thể chết. tuộc có lực rết vượt vật. tư vật, một lợi qua điều 25kg là đ ở với sở tí phần mấy ngày nay công tác đường vũ hết sức hài lòng mau chóng tìm tòi nghiên cứu ra nhằm vào đại dương to lớn sinh vật cải tạo phương án cái này cũng có thể giúp đại ân Rõ ràng, lão bản. lão tạo hoạch cải Cụ thể kế cái này giao cho ta sau khi đường vũ bắt đầu ngày hôm nay công tác đầu tiên là tế bái quan thánh đế quân tự thần sau đó dung xúc sắc trước sau như một vẫn là thu hoạch một nơi đơn sản sau khi chính là ngày hôm nay sinh lý loại kỹ năng rèn luyện cùng tinh thần loại kỹ năng tăng lên thời gian ở trong lúc vô tình đi đến buổi tối bài hát nơi ẩn thân tắc chiến đội viên toàn viên tập kết ở chợ giúp trung tâm đường vũ tiểu cống mèo vương bá hổ dù dạ bốn người đang xem trên màn ảnh lớn hình ảnh l ã bản lửa đốt báo cáo hiện tại chỗ hang núi kia bên trong phóng xạ nồng độ đã đạt đến hai mươi phẩy không không không hào xi hãy rằng có hắn ở xung quanh không ngừng hấp thu tinh chế nhưng phóng xạ ảnh hưởng đã lan tràn xuống núi động khu mỏ quặng ở ngoài tiếp tục như vậy rất có khả năng bị một ít thế lực bắt giữ nơi này phóng xạ g ậ n sóng đường vũ không nghĩ đến minh xạ con non vẹn vẹn chỉ là ấp liền gợi ra ra động tĩnh lớn như vậy ngày hôm qua cũng còn tốt hiện tại nơi đó phóng xạ nồng độ mặc dù là đường vũ quá khứ cũng là đụng vào một cái chết có điều hiện tại cái này trường hợp cũng không thể kìm được hắn không thể bởi vì phóng xạ nguyên nhân liền đem minh xạ con non bỏ vào nơi đó quay đầu lại nhìn về phía ba người kia nhiệm vụ hôm nay đều hiểu đi Trình độ như thế này, phóng xạ chúng ta nhất trì toàn nhất trực tiếp truyền tống Rõ ràng, như này phóng chúng định khoảng an này định người đến phản quân nơi đóng quân cận, hiệu nở đã chờ đợi ở nơi phải cách phải chú phụ hiệu chờ độ đầy đủ được, điểm đã đợi đó. duy xạ mới ý. lần này đi đến cũng không có phản quân binh sĩ tùy tùng chỉ có một cái người điều khiển lái máy bay vì lẽ đó ở đường vũ bốn người lên máy bay sau liền trực tiếp cất cánh đêm đen phi hành tuy rằng độ nguy hiểm hơi cao nhưng ở đồ sơn hề dưới sự chỉ huy hết thể đều vô cùng thuận lợi bọn họ ở khoảng cách chỗ hang núi kia còn có ba km địa phương liền ngừng lại mặc hạng nặng sinh hóa đồ phòng hộ đường vũ bốn người liền hướng sơn động phương hướng đi đến mà thu được đồ sơn hề nhắc nhở năng lượng hạt nhân lửa cũng đã đi đến cái kia nơi đống đá vụn phụ cận bắt đầu toàn lực hấp thu phụ cận năng lượng bức xạ lượm làm đường vũ đến sơn đ ộ n g lúc nơi này phóng xạ luy thừa đã hạ thấp ba trăm hảo x ỉ hệ vật trình độ đem so sánh với minh x ạ con non nơi đó phóng xạ đ ồ n g độ quả thực giống như thiên đường lại lần nữa đem lấp lấy bức tường đổ vách núi đống đá vụn lấy đi liền nhìn thấy chờ đợi ở phía sau năng lượng hạt nhân lửa lão bản các người tới theo năng lượng hạt nhân lửa đi đến mấy người bên cạnh bên cạnh bọn họ phóng xạ nồng độ lại lần nữa giảm xuống rất nhanh sẽ đã giảm xuống đến một trăm hào xì、si、hệ vật hoảng trường trái phải trình độ thế nhưng đến trình độ như thế này cũng là gần như là cực hạn dù sao bên dưới vách núi cái tia nơi bình đại cách nơi này cũng mới bất quá ba trăm mét ở quần quận không ngừng năng lượng bức xạ lượn vọt tới tình huống có thể duy trì cái trình độ này phóng xạ trình độ năng lượng hạt nhân lửa có thể nói đã có công lớn nhìn cái tên này trên người so với t r ư ớ c sáng không ít màu xanh lam hoa văn đường vũ đầy hứng thú địa nhìn chung quanh một chút năng lượng hạt nhân lửa giá vẻ lúc này mới lên tiếng hỏi ngôi ư một ngày một đêm đều đang hấp thu nơi này năng lượng bức xả lượng hiện tại có thể chế tạo mấy viên đầu đạn hạt nhân năng lượng hạt nhân lừa nghe vậy cũng là lộ ra chính mình trắng non đại giang cửa l ã o bản nơi này thật là khá ta chỉ là hấp thu nơi này tự do năng lượng bức xả lượng cũng đã lại lần nữa ngưng tụ một viên dưới đầu đạn hạt nhân năng lượng hiện tại viên thứ nhất đã chính đang chế tạo lại có thêm bảy ngày liền có thể thu hoạch mặt khác nửa viên đầu đạn hạt nhân năng lượng ta phòng chừng chờ minh xả con non sinh ra khoảng thời gian này nếu như ta toàn lực hấp thu lời nói cũng có thể rất nhanh hoàn thành dù sao hiện tại năng lượng bức xả lượng cùng khoáng thạch lưu dạ nghỉ ủm cũng cách biết không có mấy đường vũ nhìn đồng hồ hiện tại thời gian đã đi đến buổi tối m ộ ư ơ i một giờ đúng khoảng cách minh xả ấp cũng chỉ còn lại không tới bốn mươi phút l i ê n hắn đối với năng lượng hạt nhân lừa nói rằng vậy ngươi liền mau mau hấp thu đi thôi nhưng nhớ kỹ nhất định phải duy trì cùng chứng lớn một trăm l i n trở lên khoảng cách hấp thu năng lượng bức xạ lượng cũng không thể ảnh hưởng đến minh xả ấp đường vũ câu nói này là có nguyên nhân căn cứ sổ dạ lời giải thích nơi này sở dĩ gặp xuất hiện như vậy cường độ năng lượng bức xả lượng chính là chế tạo minh xả con non ấp hoàn cảnh vì lẽ đó đường vũ là không cho phép năng lượng hạt nhân lừa bởi vì hấp thu nơi này năng lượng bức xả lượng mà ảnh hưởng đến minh xả yên tâm đi Lão bản, theo a đều vẫn c c á hắn rất xa, chỉ sợ để hắn sinh ra thời điểm dinh dưỡng không hiện hỏa h dưỡng căn quan này nên rất ra ta sát, tại tuyệt xa, ra có cứ cái sợ để điểm đầy đủ, có điều đối mập mạc mập mạc, k ỏ m năng h không Nghe n được. được không không lượng hạt nhân lừa rời đi sơn động đường nối đi đến phía dưới bình đài hấp thu tiêu tán năng lượng bức xạ lượng đường vũ bọn họ cũng nhanh chóng rút đi sơn động không có năng lượng hạt nhân lửa trợ rút nơi này phóng xạ nồng độ chẳng mấy chốc sẽ lên cao đến một cái đáng sợ con số bọn họ thân thể không chịu được nổi mãi đến tận ba người lui ra sơn động ở ngoài một ký lơ mẹ k h o ả n g chừng trái phải mới rốt cục dừng lại lão bản cái con này minh xả cũng quá khủng bố hiện tại ấp động tính cũng đã có thể quét ngang toàn bộ ban đầu khu vực đi đối với vương bá hổ lời nói đường vũ cũng không cách nào trả lời chờ hắn sau khi sinh lại nhìn đi hiện tại cũng không ai biết hắn ấp sau khi ra ngoài sẽ là hình dáng gì lúc này khoảng cách ấp đã chỉ còn lại không tới nửa giờ thời、gian. ở tiểu gấu m è o đề nghị ra mấy chục chiếc trinh sát máy bay không người lái bay đến không chung đối với cảnh vật chung quanh tiến hành điều tra dù sao nơi này phóng xạ nồng độ thực sự quá cao đối với những người có năng lực phát hiện năng lượng bức xạ lượng thế lực tới nói nơi này h a y cùng trong đêm tối đèn pha như thế có thể thấy rõ ràng mà sự thực cũng giống như đường vũ bọn họ suy đoán như vậy ngay ở máy bay không người lái bay đến không chung do xét không quá năm phút đồng hồ tiểu gấu m è o nguyên bản tản mạn vẻ mặt đột nhiên hơi ngưng lại sau đó lập tức lên tinh thần đường vũ thấy thế cũng lập tức rõ ràng có tình huống xuất hiện xảy ra chuyện gì ha lão bản vẫn đúng là để chúng ta đoán đồ sơn hệ người đã nghe chưa nghe được lóc bản đồ sơn hệ mang theo một nụ cười âm thanh truyền đến quay đầu nhìn về phía chủ ra cùng vương bá hổ hai người hay đi một chuyến vương bá hổ cùng chủ ra nghe vậy liếc mắt nhìn nhau vương bá hổ cười nói ta đi cho lần trước phật di đại chiến tứ phương nhưng là trông mà thèm chết ta rồi lần này tiểu lâu la liền giao cho ta đi d u dạ thờ ơ nhún núi vai được tướng lính đầu địa n ắ m về ta có một số việc xác nhận một hồi rõ ràng vương bá hổ nói xong người liền biến mất ở trong bóng tối mà nó bảng điều k h i ể n trên đã xuất hiện đồ sơn hề cho hắn truyền đạt tới được hành động bản đồ vương bá hổ ở xác nhận chu vi phóng xạ nồng độ đã sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng sau liền đem hạng nặng sinh hóa đồ phòng hộ thu vào ba lô cả người trên dưới nhảy lên biến mất ở trong dây núi đối với cuộc chiến đấu này đường vũ không có một chút nào lo lắng mặc dù những người kia đều đeo thiết bị nhìn đêm hoặc là hình ảnh nhiệt cũng nhiều lắm là đối với vương bá hổ hành động tạo thành một ít trở ngại mà thôi kết quả sẽ không thay đổi tiểu gấu mèo điều khiển máy bay không người lái đối với đám người kia tiến hành nghiêm mật giám thị đồ sơn hề cũng ở trợ giúp trung tâm bên trong phân tích đám người kia tin tức vương bá hổ động tác rất nhanh vẹn vẹn quá khứ không tới năm phút đồng hồ cũng đã đi tới nơi này còn kẻ xâm nhập phụ cận lại như đường vũ suy nghĩ như vậy ở vương bá hổ cái này đã thức tỉnh săn bắn quyền thế thợ săn trong tay dùng không tới mười phút này chi hai mươi người đội ngũ cũng đã toàn quân bị diệt trong lúc tiếng súng nổi lên bốn phía nhưng cũng, cũng không có đối với vương bá hổ tạo thành bất kỳ thương tổn mười một điểm ba mười mốt điểm vương bá hổ gánh một cái bị quang t ắ c buộc chặt chặt chẽ vững vàng bóng người lại lần nữa trở lại đường vũ bên người nhìn đã đánh mất năng lực chống cựu tù binh đường vũ trực tiếp lấy ra súng lục đến ở người kia cái chán vị trí ta hỏi ngươi đáp không muốn cho đại gia tự tìm p h i ế n p h ứ c các ngươi là người nào các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì các ngươi là làm sao phát hiện nơi này ở đường vũ cường thế tư tài giới toàn bộ dò hỏi quá trình vô cùng thuận lợi mà đường vũ thu được tự mình nghĩ biết đến tin tức sau cũng không có bất kỳ do dự nào trực tiếp đưa người này ra đi hiện tại thời gian còn có ba phút minh xà liền sẽ ấp nhưng đường vũ nhưng đang suy tư vừa nãy nghe được nội dung trong lòng cũng có không khỏi kinh ngạc không nghĩ đến a quả nhiên có thể tại đây cái thế giới tận thế trở thành loại cỡ lớn thế lực không có một cái kẻ tầm thường vừa nãy thu được tin tức để đường vũ cũng là giật nảy cả mình không nghĩ đến quân cách mạng lại ở âm thầm trong lúc đó lại rơi xuống như thế một bàn lượn k ỳ thủ đoạn cao cường Đám người khảo i người a đến tên từ một làm là k sát phòng nghiên cứu tổng c cộng phái ra hai cái đoạn đội một đội đi đến thành phố mạch quang một đội nhưng là đi đến thành phố tức loa phụ cận bọn họ cũng là đi tới nơi này phụ cận thời điểm phát hiện phụ cận có to lớn năng lượng bức xạ lượng phản ứng theo bản năng mà cho rằng nơi này sẽ là phản quân năng lượng hạt nhân căn cứ nghiên cứu cho nên mới sờ qua đến t h i n h sát tình huống này hai mươi người chỉ là điều tra tiểu đội ở cách nơi này nằm km vị trí còn có khảo sát phòng nghiên cứu đại bộ đội vừa nay tiếng súng đã bị đại bộ đội nghe được bọn họ rất có khả năng sẽ đến bên này lão bản có muốn hay không ta đi giết chết bọn họ vương bá hồ khát máu mà nói rằng không cần hiện tại cũng không có thời gian phản ứng bọn họ như vậy cũng tốt liền giữ lại bọn họ cho quân cách mạng mật báo tin tức đi những người này trở lại thông báo quân cách mạng sau hy vọng đến thời điểm có thể cùng phản quân thế lực n ă n g nhau đường vũ nghĩ như vậy dưới chân mặt đất lại bắt đầu bắt đầu run r u dậy không riêng là dưới chân của hắn mà là toàn bộ sơn mạch cũng bắt đầu lay động lên động đất thế nhưng đường vũ trong đầu ý nghĩ như là minh x à ấp nhìn về phía thời gian chính là một mươi một ba m ư ơ tám phân cũng là ngày hôm qua trọng đại trong tình báo nơi này phát sinh phạm vi nhỏ động đất nguyên nhân mà ngay ở đường vũ vì là minh x à ấp sinh ra cao hứng thời điểm hai ngay bên trong lại đột nhiên thu được năng lượng hạt nhân lửa âm thanh ta trời ạ lão bản các ngươi lui về phía sau nhanh, nhanh nhanh khi nghe đến năng lượng hạt nhân lửa tiếng nói ngay lập tức đường vũ sắc mặt k ỳ biến một cái hắc cám l ô sâu cũng đã xuất hiện ở đường vũ trước mặt đi mau tất cả mọi người tiến vào hắc cám l ô sâu ở trong liên tục mấy cái l ô sâu quá khứ vẹn vẹn không tới năm giây thời gian đường vũ đã xuất hiện ở khoảng cách sơn động năm km địa phương cũng là ở tại bọn hắn mới vừa từ hắc cám l ô sâu đi ra tiểu gấu mèo muốn nói gì thời điểm một đạo hào quang l g n g ánh ở cách đó không xa sáng lên nay buộc ánh sáng từ dưới lên trên địa phóng đi ra ngoài hình thành một cái cột ánh sáng trói mắt xem tia sáng tia sáng lên địa phương tất cả mọi người tất cả đều hít vào một mùm khí lạnh chỉ vì này buộc ánh sáng chính là từ hang núi kia ở trong phát ra chơi ạ đây là cái gì tình huống mặc dù bọn họ đã cách sơn động năm km vệt hào quang kia vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng đồ sơn hề cũng đem máy bay không người lái quay chụp đến quản g chế hình ảnh truyền đạt lại đây đường vũ vừa nhìn cũng là hai mắt phóng to lộ ra một k i a kinh ngạc chỉ thấy sơn động vị trí cái kia nơi s ơ n mạch t r ù n g sáng kia trực tiếp xuyên thấu ngọn núi từ giữa mà ở ngoài nhằm phía bầu trời đây là trực tiếp từ sơn động ở trong xuyên thấu đến không trung cái này cần cần rất mạnh lực xuyên thấu cùng năng lượng a cái này l ự c xuyên thấu đã vượt qua tối ngày hôm qua Ủy t h u y ề n đạo kia chùm sáng màu đen Ủy t h u y ề n cũng chính bởi vì phóng thích đạo kia màu nâu chùm sáng cũng không còn cách nào chống đối sau khi ngọn lửa cháy bùng trực tiếp bỏ mình có thể đạo hào quang này nhưng hậu kình m ư ợ i phần đầy đủ trên không t r u n g xuất hiện năm giây lúc này mới rốt cục biến mất ở máy bay không người lái quản chế trong hình theo chùm sáng kia biến mất toàn bộ sơn mạch lại lần nữa rơi vào hát đám nhưng ở nhìn ban đêm máy thu hình tầm nhìn dưới một cái tràn ngập ba khí màu xanh đại xà vung lên phần cổ vị trí hai bên to lớn cánh t h ị chậm rãi từ đạo kia chỗ đường vũ trong đầu liền né qua hai cái cao quý tao nhã rất nhanh minh xà ấu cả người xuất hiện trên không trung ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh chu vi sau đó như là nhận biết được cái gì ánh mắt lập tức nhìn về phía một chỗ trong con ngươi cũng lộ ra một tia không giống nhau vẻ mặt chỉ thấy cánh thịt chấn động minh xà cũng đã biến mất ở không trung mà đường vũ cũng đã rõ ràng cảm nhận được sâu trong linh hồn truyền đến một đạo vô cùng xa lạ ý thức kêu gọi ngay ở hắn mới vừa cảm nhận được đạo này kêu gọi đồng thời đường vũ cũng cảm giác được trước mặt tia sáng đen k ị l ạ trước người một đạo thân ảnh khổng lộ đã đứng ở nơi đó chương bốn trăm tám mươi lại lần nữa kiểm tra sân động nguyên thạch mảnh vỡ cùng tình chế u lan chương bốn trăm tám mươi lại lần nữa kiểm tra sơ động nguyên thạch mảnh vỡ cùng tình chế u lan đường vũ cảm giác được phía sau có người ở đụng vào chính mình không cần n g h ĩ cũng biết tất nhiên là tiểu gấu mèo lão bản người xem ở đường vũ trước mặt m ộ mươi m ở ngoài một cái chiều cao ba mươi bốn mươi m màu xanh cự xà xuất hiện ở giữa không t r u n g hơi hiện xoay quanh c h ạ m đôi túi ở cách xa mặt đất năm m độ cao ngầm đầu nhìn lại trong đêm tối hai con giống như đèn lồng bình thường con mắt đã từ trên trời địa nhìn xuống đến minh xà cũng đúng chính mình người chủ nhân này hết sức tò mò phun ra lưới dám nhận biết đường vũ khí tức trên người đ ầ u của nó cùng cổ mặt sau nhưng là giống như cánh thịt bình thường màu đỏ m à n g thịt đ ỗ n g nhiên nhìn lại gần giống như rắn hổ mang ở chịu đến uy hiếp lúc mở rộng gáy bình thường vô cùng làm người khác chú ý có điều minh xà mở rộng mở màu đỏ m à n g thịt nhưng càng thêm khuyết đại cùng dễ thấy trên rộng dưới hẹp lại như c á n h bướm đồng thời mỗi một bên mỗi người có chín gân cốt đâm trong đỡ không chỉ có vẻ đẹp m ư ờ i phần tương tự cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng mánh liệt thị giác sung kích kinh sợ tâm thần t T. đường vũ lần thứ nhất khoảng cách gần cùng tiết thị giác sung kích kinh sợ tâm thần càng lại áp lực tăng gấp đ ộ i mặc dù biết đối phương hiện tại đã cùng chính mình ký kết giấy bán thất nước sẽ không đối với mình có tổn thương gì nhưng loại này cấp độ sống trên áp bức hiển nhiên không phải đơn giản làm ra tâm lý xây dựng liền có thể không nhịn có điều cũng may một người một xả ý thức cấp độ giao lưu không trở ngại chút nào đường vũ cũng cảm nhận được minh xả hướng về hắn chuyển đến ỉ lại cùng thăm hỏi hắn là biết minh xả có biến ảo thiên phú vì lẽ đó lập tức hướng về nó lan truyền ra một cái biến ảo ý nghĩ l i ê n ở tiểu gấu mèo ba người trong ánh mắt khiếp sợ minh xả con non thân thể bắt đầu mắt trần có thể thấy nhỏi năm giây sau xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt chính là một cái độ dài chỉ có một mét màu xanh rắn nhỏ mặc dù là nó g â y cái kia hai mảnh màu đỏ màng thịt cũng xem ra đẹp đẽ không ít minh xà trôi nổi không c h u n g đi đến đường vũ trước người theo cánh tay của hắn một đường hướng lên trên đi đến đường vũ b ả vai vị trí ngừng lại đường vũ đã thông qua cùng minh xà giao lưu biết hiện tại minh xà cũng không có phóng thích năng lượng bức xạ lượng không chỉ có như vậy ở hắn sinh ra một khắc đó liền ngay cả hang núi kia bên trong đại s ả n h sở hữu năng lượng bức xạ lượng cũng toàn bộ bị nó một lần nữa hấp thu đến trong cơ thể trở thành minh xà trưởng thành quân lương được rồi đại gia đem đồ phòng hộ nhận lấy đi phóng xạ đã tất cả đều bị tiểu tử hấp thu đường vũ nói cũng đã đi đầu thoát lên đồ phòng hộ mà năng lượng hạt nhân lửa vào lúc này cũng đã ở đồ sơn hề dẫn dắt đi đi đến bọn họ phụ cận l ã o bản các ngươi không có sao chứ quá hù dọa năng lượng hạt nhân lửa vừa xuống đất trong miệng cũng đã không nhịn được bắt đầu nổ nước bọt chính mình trước t a o n ộ các ngươi là không biết ta cái kia minh xả ấp động tinh quả thực không muốn quá khủng bố trực tiếp ngọn núi sụt xuống, xuống đất d u n g núi chuyển hắn lời nói còn chưa nói hết âm thanh im bật đi ánh mắt khó mà tin nổi mà nhìn đường vũ bà vai dỏ ra thân thể đến cái kia dán nhỏ mẹ nó nó nó nó nó năng lượng hạt nhân lửa không kìm lòng được điệu kêu ra tiếng nhưng năng lượng hạt nhân lửa nơi nào không thấy được nay không phải là mới vừa ấp mà ra cái kia mình x a sao hắn lúc nào chạy đến trước mặt mình nhìn thấy năng lượng hạt nhân lửa trận mắt ngoác mồm dáng vẻ tiểu gấu mèo ba người lộ ra cảm động lây vẻ mặt mà đường vũ cười cợt nói rằng được rồi nhận thức một hồi sau đó tân đồng bạn cao h ứ n g một điểm có hắn ở sau đó ngơi ư năng lượng bức xạ lượng còn chưa là tùy tiện hấp thu đường vũ lời nói để năng lượng hạt nhân lửa sáng mắt lên c h ư ớ c mắt một cái do dự dưới sau liền lập tức lộ ra cho săn như thế vẻ mặt tiến đến đường vũ bên cạnh người quay về minh s à liền bắt đầu hỏi hàn ân cần lên mà đường vũ nhưng là trực tiếp vô một cái ố t của đối phương sau đó trực tiếp cười ở năng lượng hạt nhân lửa trên người quay đầu đối với vương bá hổ ba người nói rằng ta đi sơn động nhìn các ngươi ngồi trên máy bay trực thăng trực tiếp về đi một lúc lửa đốt thổ ta trở lại là được nói xong năng lượng hạt nhân lửa liền bước động, bóng, ở phản trọng lực động cơ ảnh hưởng thẳng tắt bay đi một lần nữa đi đến chỗ hang núi kêu bình đài quả nhiên lại như minh xà từng nói nơi này phóng xạ nồng độ đã gần như không mà ở chính giữa bình đài vị trí trước cái k i a trứng lớn đã hóa thành năm mảnh vỏ trứng một đại bốn tiểu địa rơi trên mặt đất mà nhìn thấy những này vỏ trứng minh xạ ở đường vũ bên thai phun ra lời rắn hướng về đường vũ truyền đi qua một đạo ý thức hả n g ư ơ i muốn dẫn đi những này vỏ trứng đối với n g ư ơ i có chỗ tốt đường vũ nhận biết được minh xạ truyền đến ý nghĩ sau trong lòng có chút bất ngờ có điều vẫn là tiến lên đem những này vỏ trứng cất đi nhưng ngay ở thu lấy xong những này vỏ trứng sau khi trên mặt đất một cái màu xanh lục tảng đã hấp dẫn đường vũ ánh mắt đây là nguyên thạch mánh vỡ loại hình kỳ vật giới thiệu là vũ trụ kỳ vật nguyên thạch rơi xuống một điểm mạnh vỡ nắm giữ thần kỳ hiệu quả hiệu quả thời gian dài đeo có gen cường hóa hiệu quả nhỏ bé s á t x u ấ t sẽ ở chịu đến một số có cường năng lượng từ trường vật phẩm dưới ảnh hưởng thu được năng lực đặc t h ủ 11. nhìn trong tay xuất hiện khối này nguyên thạch mạnh vỡ đường vũ trong nháy mắt hiểu được xem ra minh xả con non sở dĩ sẽ trở thành dị biến thể tất nhiên là nguyên thạch hiệu quả có điều nên không chỉ là nguyên thạch nên còn có mặt khác một loại kỳ vật mới đúng mà khối này kỳ vật nên chính là nắm giữ cường phóng xạ trường lực kỳ vật xem tình huống bây、giờ. rất hiển nhiên mặc kệ là nguyên thạch vẫn là khối này nắm giữ cường phóng xạ trường lực kỳ vật đã ở minh xà con non ấp thai ngén trong quá trình tất cả đều bị nó hấp thu hầu như không còn bây giờ có thể lưu lại một khối nguyên thạch m ả n h vỡ đã là niềm vui bất ngờ mà kinh hỷ còn không hết ở đây ngay ở chỗ này phòng khách một khối to lớn nham thạch mặt sau đường vũ lại lần nữa phát hiện một cây thực vật gốc cây thực vật này mặc dù trước nơi này có cực kỳ cao cường độ năng lượng bức xạ lượng nhưng vẫn cứ một mảnh sinh cơ sinh trưởng hiển nhiên gốc cây thực vật này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản đây là một cây kỳ vật cấp bậc thực vật sinh trưởng điều kiện chính là các loại cao phóng xạ hoàn cảnh ở trong hiệu quả là khi này cây thực vật sinh trưởng thành thục sau chỉ cần đem gốc cây thực vật này chất lỏng đem mặt ngoài thân thể hoàn toàn bôi lên đều đều liền sẽ thu được một cái vĩnh cửu bờ uff miễn dịch sở hữu phóng xạ ảnh hưởng chi tiết hiện tại cái này cây tên là tinh chế u lan thực vật vẹn vẹn nằm ở thời kỳ sinh trưởng hiển nhiên trong thời gian ngắn là không cách nào lợi dụng đến dù vậy đường vũ cũng là vô cùng mừng rỡ không nghi ngờ chút nào Tây tinh thai vật tồn tại, chỉ là hiện tại thai trong tròn vật thôi. thai tây tinh rất xuất này này Lan chính nạn hiện cũng không nằm ở thai nạn ở trong tròn nên hiện Nếu như phóng nạn nói, Lan năng hiện nạn trong. là là mà mới phải biểu khi loại lời thai chế chỉ cấp bậc có chế có sau xạ kỳ kỳ khả ở ở ở ở sẽ đem toàn bộ sơn động phòng khách kiểm tra hai lần xác nhận không có bất kỳ đề xuất sau khi đường vũ lúc này mới rốt cuộc hài lòng địa cưới năng lượng hạt nhân lừa hướng về thành phố tức loa phương hướng bay đi mới vừa gia nhập nơi ẩn thân s ô dạ cũng đã một mặt chờ mong địa chờ đợi ở nơi này ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt ở đường vũ trên bả vai cái kiêm màu đỏ xanh rắn nhỏ trong mắt tràn ngập chấn động cùng kinh ngạc lão bản hắn làm sao trở nên nhỏ như vậy nói s ô dạ cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng về minh xà trào h giảng Mà giải hiện tại nơi ẩn thân tình huống tự nhiên biết trước mặt này cây nhỏ người cũng là chủ nhân của mình đồng bạn liền phun ra lưới rắn trên dưới nhẹ nhàng gật đầu không riêng là xô dạ đối với minh xà tràn ngập h ế u kỳ liền ngay cả đồ sân hệ t i ể bởi vì minh xả con non gia nhập nó cũng một lần trở thành hiện tại đường vũ trận doanh thực lực nhân vật mạnh nhất có điều hiện tại minh xả con non vẫn còn ấu sinh kỳ vì lẽ đó chỉ là cùng mọi người đơn giản quen thuộc một hồi liên bắt đầu hôn mê lên vì thế đường vũ chuyên môn để tiểu bắt giúp minh xả con non chuẩn bị một cái đơn độc gian phòng tiến hành bố trí cũng không có đặt cái gì đồ nội thất loại hình đồ vật chỉ là ở bên trong phòng đặt một cái vòng tròn hình giường em cung minh xả nghỉ ngơi là tốt rồi bởi vì hết thể đều là sẵn có vì lẽ đó rất nhanh minh xả gian phòng liền bố trí hoàn thành đem minh xả con non cẩn thận mà đặt ở giường em bên trên lại từ ba lô không gian lấy ra cái k i a năm khối trứng lớn m ả n h vỡ bố trí ở trong gian phòng lúc này mới rời phòng nhìn chính đang ngủ say minh xả đường vũ k h ỏ miệng cũng lộ ra ý cười hiện tại có này điệu minh xả con non ban đầu khu vực trên căn bản đã không có có thể đối với mình tạo thành uy hiếp sinh vật mặc dù là dạ vương cùng hải vương cũng c ũ n giống g như thế tuy rằng hiện tại minh xà đối với quyền thế năng lực quản lý còn chưa cao nhưng ở ba loại quyền thế năng lực gia trị dưới dạ vương cùng hải vương vẫn đúng là không đáng chú ý có điều đường vũ cũng không có dự định tùy tiện bại lộ minh xà lá bài tời này hiện tại gặp phải những chuyện này có đạn hạt nhân cũng đã có thể giải quyết phần lớn sự tình hai nạn ngày thứ bảy sáng sớm tất cả mọi người liền tất cả đều tụ tập ở phong an bởi vì minh xà gia nhập quan hệ sáng sớm đồ sơn hề rồi cùng tiểu bát dậy rất sớm chế tác phong phú bữa sáng dù sao tuy rằng hiện tại minh xà chỉ là rất nhỏ dáng vẻ thế nhưng người biết đều rõ ràng đây chỉ là minh xà biến ảo hiệu quả chân chính hình thể có tới dài ba mươi bốn mươi mét không nhiều làm ộ t ít đồ ăn không còn gì để nói tất cả mọi người tất cả đều hiếu kỳ mà nhìn nằm ngoài đường vũ vai vị trí minh xà trong mắt tràn ngập hiếu kỳ đường vũ nhìn mọi người dáng vẻ có chút b u ồ n c ư ờ i được rồi mau mau ăn cơm đi sau khi các ngươi ở cùng minh xà chậm rãi bồi dưỡng cảm tình là tốt rồi nó vẫn là thần văn minh xà con non bởi vì vừa ra đời quan hệ tâm trí còn vô cùng con nhỏ r ằ nhưng g t à ràng n định săn ngồi, hắn h tiểu biết t địa cấp kẻ săn mồi, hắn rõ r ớ c mặt h ữ n sinh đuối này ở trong mắt hắn không thể tạ. Nhưng thể vật mắt tạ. yếu ở bởi vì đường vũ quan hệ minh xà cũng biết những người này cũng phải cần duy trì thân thiện tồn tại liền nghe được đường vũ đối với những người này nói nó cũng không ngừng trên dưới gật đầu biểu thị tán thành nhìn minh xà vô cùng nhân tính hóa vẻ mặt nguyên bản có chút sốt sáng bầu không khí cũng trong nháy mắt bắt đầu hòa tan tiểu bắt nhưng là đã cắp lên một cái đùi ga đặt ở vì là minh xà chuyên môn chuẩn bị mâm ở trong cho ngươi ăn nếm thử hề、hey、hề、hey, tỉ làm đồ ăn thì ăn rất ngon minh xà thấy thế nghiêng đầu suy tư một hồi sau liền từ trên thân đường vũ bơi tới trước bàn ăn quay về cái k i a đùi gà một cái nốt u xuống mắt trần có thể thấy mà nhìn cái k i a đùi gà theo minh xà khoang miệng một đường phồng lên tuột xuống đi mãi đến tận rơi vào trong dạ dày nó thân thể lúc này mới khôi phục bình thường chỉ là minh xà con mắt cũng trong nháy mắt sáng lên nó nhìn về phía đồ sơn hề cùng tiểu bác không ngừng trên dưới l â y đ ộ n g đầu nghe tiểu tử ở trong ý thức âm thanh đường vũ khỏe miệng lộ ra ý cười tiểu bác cái tên này yêu thích cái này mùi vị còn muốn lại ăn nha có thật không tiểu bác vui mừng nói sau đó lập tức lại lần nữa cắp lên một cái khác đ u ổ i ga đ ặ t ở mình x à trước mặt bàn ăn nếu thích ăn liền ăn nhiều một ít ta. còn có rất nhiều thấy thế đường vũ cũng bắt chuyện những người khác đồng thời khởi động tối hôm nay chính là vận tải dọc kẹt lên không thời gian tất cả mọi người tất cả đều mười phút coi trọng tiểu gấu mẹo cùng kỹ thuật viên ăn xong điểm tâm liền rất sớm đi đến dọc kẹt giếng phóng tiến hành cuối cùng kiểm tra cùng điều chỉnh thử mà đồ sơn hề ở mấy ngày trước liền bắt đầu toàn mạng thu mua chế tạo cái thứ hai bên trong kế tín hiệu vệ tinh vật tư dựa theo hiện nay tiến triển tới nói phản quân cùng quân cách mạng đại chiến chức là không thể thu mua hoàn thành rồi Có điều này vốn là vì đó sau kế hoạch làm chuẩn bị cho nên đối với trước mặt kế hoạch cũng không có cái gì ảnh hưởng mà đường vũ vương bá hổ cúng chủ dạ ba người nhưng là đối nhau lý loại kỹ năng và tinh thần loại kỹ năng làm cuối cùng nỗ lực đặc biệt là đường vũ mấy ngày nay hắn sở hữu tinh lực phần lớn đều đặt ở tinh thần loại kỹ năng tăng lên trên chỉ cần một có thời gian liền sẽ tiến vào thai ách phòng trưng bày xem cái kêu bản sử thi thư tịch mà thời gian không phụ người có trí và buổi c h i ề u ba điểm nhiều thời điểm đường vũ rốt cục nắm giữ cái thứ nhất mãn độ thành thạo tinh thần kỹ năng tinh thần thân tính cái kỹ năng này mát cấp hiệu quả vô cùng cứng hãn chịu đến sở hữu tinh thần loại công kích hiệu quả hạ thấp 70% đồng thời nếu như gặp phải không cách nào chống lại tinh thần loại công kích lúc sẽ xuất hiện mười giây vô địch miễn dịch trạng thái cái khác không nói chỉ là cái k i a chịu đến sở hữu tinh thần loại công kích hiệu quả hạ thấp 70% n ă n g lực này cũng đã để đường vũ sinh tồn năng lực vô hạn tăng cao có thể nói chỉ cần không phải trực diện t hai ách cấp bậc sinh vật hoặc là chuyên môn am h i ể u tinh thần loại công kích thân thuộc cấp sinh vật đường vũ đều có thể ở đối phương lực lượng tinh thần t r à n dưới ảnh hưởng bảo toàn chính mình mà mặc dù hắn gặp phải chính mình không cách nào chống lại tồn tại mười giây vô địch miễn dịch thời gian cũng không bằng nói thoát đi cái khác mấy cái tinh thần loại kỹ năng đường vũ phòng trừng đang chiến đấu khai hỏa tiền đ ể lên tới mãn độ thành thạo nên không thành vấn đề rất nhanh thời gian đi đến buổi tối đêm nay tất cả mọi người cũng đã không có tâm tư ra đồ vật liền ngay cả đồ sơn hề cũng một cách hết sắc chăm chú mà ở giám sát khí trời tối nay biến hóa đường vũ càng là tùy theo làm tốt vận dụng hải dương quyền thế năng lực q u ấ y dày khí trời chuẩn bị có điều hết t hệ đều vô cùng thuận lợi ngày hôm nay khi trời tình huống hài lòng đồng thời tiểu gấu m ẹ cùng kỹ thuật viên bên kia cũng đã đem sở hữu chuẩn bị công tác toàn bộ làm xong giờ khác này đã rời đi dọc kẹp giếng phóng c tất cả mọi người đang đợi cuối cùng phóng ra thời khắc đến đường vũ đứng tại sau lưng đồ sơn hề kỹ thuật viên đang cùng đồ sơn hề đối với cuối cùng phóng ra số liệu tiến hành kiểm tra cùng so với thời gian đi đến 1 0 ờ giờ tối 40 phân đồ sơn hề lành lạnh âm thanh ở chợ giúp trung tâm vang lên vận tải dọc kẹt phóng ra 3 phút đến ngược chương 482, bên trong kế vệ tinh lê n không đại lục hội nghị bí mật chương 482, bên trong kế vệ tinh lê n không đại lục hội nghị bí mật 1987, 21, c h â m lửa theo đồ sơn hề nhấn phóng ra hữu một giây sau toàn bộ dọc kẹt giế phóng căn cứ quản chế hình ảnh xuất hiện chấn động kịch li từ lâu mở ra dọc kẹt giếng phóng ở một trận dâng lên sóng nhiệt ở trong đem vận tải dọc kẹt chậm rãi đẩy hướng về trên không ở đêm đen ở trong này viên vận tải dọc kẹt gần giống như một cái bay lên mặt trời đem phụ cận vùng biển toàn bộ rọi sáng mà ở thành phố tức loa bên trong cũng có rất nhiều người may mắn còn sống sót trong lúc vô tình nhìn thấy xa xôi trên không cái k i a tia sáng tất cả đều có chút c h o n g váng liền kênh tán gấu lại lần nữa n h ắ c lên đối với thành phố tức loa thảo luận mà hoa viên nơi ẩn thân bên trong đồ sơn hề cùng kỹ thuật viên sốt sáng mà nhìn dọc kẹt phóng ra số liệu dọc kẹt tư thái bình, thường. Giao cảm tín hiệu bình thường. đường vũ ánh mắt nhưng nhìn về phía màn ảnh lớn bên trong vận tải dọc kẹt trên quản chế video hình ảnh chính đang trung thực ghi chép dọc kẹt lên không toàn bộ quá trình ở hình ảnh bên trong đường vũ rất nhanh sẽ nhìn thấy thành phố tức loa cũng nhìn thấy ban đầu khu vực đại lục r ă n g dấp cuối cùng dọc kẹt xuyên qua tầng mây dày đặc trực hướng về t h â m không sau 2 a i m phút vệ tinh đã đạt đến dự định quỹ đạo năng lượng mặt trời ván chưa sơn chính đang mở ra đến lúc cuối cùng nhìn thấy bên trong kế vệ tinh hoàn thành toàn bộ dự định động tác tiến vào dự định quỹ đạo sau nơi ẩn thân bên trong tất cả mọi người tất cả đều hoan hô lên thành công đồ sơn hề cùng kỹ thuật viên nhưng là ở nhiều lần xác nhận bên trong kế vệ tinh truyền đạt trở về tín hiệu sau lúc này mới quay đầu nhìn về phía đường vũ lộ ra nụ cười l ã o bản không có nhục sứ mệnh bên trong kế vệ tinh thuận lợi phóng ra thành công khá lắm đường vũ cho đồ sơn hề cùng kỹ thuật viên hết sức hài lòng lần này vệ tinh thành công lên không hai người có thể nói tương đương then chốt ở đơn giản chúc mừng sau đồ sơn hề một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, bắt đầu đối với bên trong kế vệ tinh tiến hành tín hiệu kiểm tra đường vũ liền đứng ở phía sau lẳng lặng nhìn cuối cùng trải qua một loạt kiểm tra đồ sơn hề cũng đến ra bên trong kế vệ t lão bản chúng ta ở chúng ta này viên bên trong kế vệ tinh tăng cường dưới trợ giúp trung tâm tin tức gáp chế phạm vi đã mở rộng đến ba vạn km phạm vi hiện nay đã có thể thành công giám sát đến toàn bộ ban đầu khu vực tín hiệu bao trùm đã đồng bộ hoàn thành theo đồ sơn hề không ngừng thao tác thành phố mạch quang thành phố hủ bồ hai cái thành thị đồng dạng xuất hiện ở giám sát mặt trên bản đồ đồng thời ở khoảng cách bên này vô cùng xa xôi khu vực cũng bị trong nháy mắt thắp sáng cũng là ở mảnh này khu vực được thắp sáng đồng thời vô số tin tức số liệu bị trợ giúp trung tâm tiếp thu mà khu vực này tên gọi ở đồ sơn hề sửa chữa dưới cũng biến thành đại lục hội nghị không nghĩ đến đại lục hội nghị năng lực lại lớn như vậy chỉ là hiện tại thông qua văn kiện tên gọi liền có thể nhìn ra đại lục hội nghị đã sớm trong bóng tối đối với toàn bộ ban đầu khu vực sở hữu thế lực tiến hành tình báo thu thập cùng điều tra bọn họ ra tâm to lớn có thể thấy được chút ít Có đại i hiện ề u t cũng thông vừa hay thông qua Đại lục hội nghị những tin tình i n t báo này, đã ể đ vào vị trí của mình đồng thời chúng ta hiện tại có thể trực tiếp thông qua ngược ô trộn giản hậu môn tiến vào đại lục hội nghị đầu mối hệ thống tiến hành phỏng vấn được vậy chúng ta liền nhìn hiện tại đại lục hội nghị là cái gì tình huống đồng thời nhớ tới tùy thời thành trừ phỏng vấn dấu vết sợ bị bọn họ phát hiện rõ ràng theo đồ sơn hệ thao tác rất nhanh trên màn ảnh lớn liền xuất hiện đại lục hội nghị đầu m ố i hệ thống nhân viên quản lý điều khiển bảng điều khiển nhìn đơn giản như vậy liền hoàn toàn thuận lợi khống chế đối phương điều khiển hệ thống đường vũ cũng vô cùng bất ngờ có điều rất nhanh hắn liền bị trên màn hình quản chế hình ảnh hấp dẫn quá khứ sự chú ý những ngày hình ảnh rất nhiều có đại lục hội nghị chỉ huy bên trong đại sành hình ảnh có treo giải thưởng bảng danh sách tức thì hình ảnh cũng có môi cái trọng yếu phương tiện điểm quản chế hình ảnh đương nhiên nhất làm cho đường vũ chú ý chính là con kia dung nham titan giả tổng con non quản chế hình vẽ đồ sơn hệ bên này cũng đang nhanh chóng thu dọn đại lục hội nghị s sau đó đồ sơn hệ mở ra mấy cái mới nhất giám sát video chính là thông qua mô phỏng dạ tổng cục tộc gâm thanh triệu hoán dạ tổng nội dung đương vũ nhìn trong hình cảnh tượng cũng là không khỏi than thở không nói những cái khác đại lục hội nghị đối với titan sinh vật nghiên cứu thật được cho riêng một mặt cờ hơn nữa hiện tại cũng thành quả văn hoa có thể thu được thí nghiệm thành quả sao có rõ ràng đã tiến vào trạng thái chiến đấu nếu như không phải là bởi vì không có nhận biết được đối phương tồn tại e sợ hiện tại cũng đã cắt đến độ lớn ban đầu chuẩn bị chiến đấu minh xả con non động tĩnh để đường vũ sợ hết hồn vội vàng hướng nó、no、tiến hành động viên đồng thời cũng xác nhận đại lục hội nghị xác thực đã nắm giữ dung nham ti tan thí nghiệm thành quả sau đó đổ sơn hề đối với những khác tư liệu tiến hành kiểm tra rất nhanh phát hiện mới gây nên sự chú ý của hắn đây là hai hạng bị đánh dấu vì là tuyệt mật văn kiện hồ sơ nhiệm vụ mục tiêu thành phố mạch quang phản quân nhiệm vụ nội dung hiệp trợ dạ vương đại nhân đối với thành phố mạch quang phản quân tiến hành mỏ tra cùng quản chế nhiệm vụ mục đích tìm tới phản quân sau lưng thám bí người thân phận nhiệm vụ người thi hành thứ ba đại đội ngũ tạm đội m ư ơ i bốn nhiệm vụ mục tiêu thành phố mạch quang phản quân cùng thành phố hủ đủ quân cách mạng nhiệm vụ nội dung t i ế nhìn vào t hai hạng nhiệm vụ nội dung đường vũ nghị thẩm quản nhân dạ vương nhận ra được thành phố mạch quang động tính của quân phản loạn cũng như trước hắn dữ liệu như vậy chuẩn bị làm còn kia chim sẻ có điều những này vốn là không vượt ra ngoài đường vũ dữ liệu vì lẽ đó cũng không có bất kỳ bất ngờ thế nhưng bọn họ có thể đem thay á c h giáo hội tuyển làm nhiệm vụ người chấp hành thực tại để đường vũ cảm thấy bất ngờ thay á c h giáo hội là một đám người nào đó là sùng bái thay á c h sùng bái hủy diệt một đám người bọn họ lẽ nào cùng đại lục hội nghị có cái gì liên hệ c đường vũ nhìn về phía đồ xuất hệ nhiều chú ý một hồi đại lục hội nghị cùng thay ếch giáo hội tình huống có tin tức đúng lúc thông báo ta được rồi lắp bản chúng ta đã đối với toàn bộ ban đầu khu vực hình thành tín hiệu bao trùm Chỉ cần vực tức tức có ách tích. cũng có cảm khu những phương hành phá nhanh thể thai hội hề không thấy đầu ban bên trong người điện tin tiện tiến tin nên tung Sơn nói, Đường ngờ. ta tử rất tìm tới bất đối Đối Đồ với giải, giáo với lời Vũ ở nắm giữ bên trong kế vệ tinh điều kiện tiên quyết tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm năng lực cũng đã đến to lớn nhất lợi dụng ở nó mạnh mẽ tin tức gáp chế hiệu quả dưới mặc kệ là những thế lực khác vẫn là cái khác người may mắn còn sống sót trong tay điện tử tin tức phương tiện đều không có bất kỳ năng lực chống lại dù sao không phải là ai cũng có thể đem sắp tới mười cái siêu hiếm cấp bậc điện tử tin tức phương tiện công năng dung hợp đến đồng thời nếu trả giá nhiều nhất năng lực mạnh mẽ cũng là chuyện đương nhiên theo bên trong kế vệ tinh thuận lợi lên không vòng này trong tai nạn to lớn nhất nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành đúng rồi lão bản hiện tại đã có thể giám sát đến vương hạ o vũ vị trí t o à độ có thể trực tiếp tiến hành tín hiệu liên tiếp cần liên hệ sao nhìn xuống thời gian đã buổi tối m ộ ư ơ i hai giờ không cần ngày mai nói sau đi sau đó hai ngày nơi ẩn thân tất cả mọi người tất cả đều vì là sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị hai nạn ngày thứ chín sáng sớm đường vũ tê bái xong quan thánh đế quân sau mở ra ngày hôm nay siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển sự kiện nhìn h t yêu cầu tư tặng lại một mua kiến trúc thành phố tức loa thị chính nhà lớn hai thai nạn tệ đạt đến một mươi viên trở lên ba của cải điểm số đạt đến một m ư ờ i năm vạn trở lên bốn khu vực truyền thuyết độ một mươi năm điểm trở lên năm thế giới truyền thuyết độ ba điểm trở lên sự kiện khen thưởng thu được thành phố tức loa người đầu tư thân phận toàn bộ thành phố tức loa toàn bộ nhét vào người may mắn còn sống suốt ó t đ ầ tư trên xuất hiện một nhóm tin tức có hay không tiêu thai đường bản bảng Quả nhiên, khiển hiện nhóm không nạn đồ điều điểm điểm 14. 10.000 15.000 hay hao cải vũ tệ, Có của s Hoàn h h à n đầu ặ c tức thủ sự kiện, thành phố sự kiện, người loa đ tư Yes. Mặc dù có chút không muốn, thế nhưng đối mặt đem có chút dù không thế nhưng toàn ấn, đối bản ộ thành phố tức、loa、nhét tư phố chính mình vào loa đầu b đồ tới nói, Hết thể nói gi đáng đều là siêu cấp đại phú ông trên bản đồ thành phố tức loa khu vực trong phạm vi sở hữu kiến trúc tất cả đều hiện ra đã mua trạng thái đồng thời đã mua điền s ả n kiến trúc bảng điều khiển trên sở hữu thuộc về thành phố tức loa điền s ả n kiến trúc bảng điều khiển toàn bộ biến mất thay vào đó chính là thành phố tức loa thành thị quản lý bảng điều khiển đường vũ trong tay cũng xuất hiện một cái con dấu thành phố tức loa thị trường con dấu trói chặt con dấu thành phố tức loa thành thị bảng điều khiển trên nguyên bản không thị trường một cột cũng xuất hiện đường vũ tên từ giờ khác này đường vũ liền nắm giữ lập ra thành phố tức loa phương hướng phát triển tư cách có điều hiển nhiên cũng không tính hiện tại liền sử dụng cái này quyền lợi chỉ có chờ đem thành phố hữu bộ đồng thời tan vào thành phố tức loa sau khi mới là hắn chân chính chế tạo thành phố tức loa thời cơ mở ra thành phố tức loa thành thị quản lý bảng điều khiển mặt trên đã xuất hiện tám nội thành lớn phân quản bảng điều khiển phân biệt là bạch tháp khu hồng nham khu tùng hương khu nghệ khu tảng đá khu dự trữ trạm khu đường ven biển khu trung tâm nội thành mỗi cái nội thành ở trong chính là mỗi cái tương ứng đường phố cùng đối ứng với nhau kiến trúc tên gọi có thể tùy ý kiểm tra thu được thành phố tức loa bảng điều khiển một cái khác chỗ tốt chính là thành phố tức loa vùng biển ba trăm km bên trong cũng đồng dạng hoa tiến vào thành phố tức loa quản lý phạm vi hiện tại mặc dù không có những người dưới nước máy đo lường chỉ cần có bất kỳ khách không mượn mà đến tiến vào này ba trăm linh km vùng biển đường vũ đều sẽ ngay lập tức được biết mà ở thành phố tức loa vùng biển bảng điều khiển trên còn có tỉ mỉ vùng biển dưới nước địa hình địa vật hải lưu ám lưu tin tức thậm chí đã phân ra mỗi cái sinh vật biển khu vực t h như đại dương loại cá nơi ở phân bố đồ đại dương thảm thực vật phân bố đồ đáy biển khoáng sản nguồn năng lượng tài nguyên phân bố đồ không nói những cái khác chỉ là những tư nguyên này tin tức cũng đã đầy đủ thỏa mãn thành phố tức loa sau khi phát triển tức loa vùng biển thì có một cái khí thiên nhiên mỏ hơi đốt cùng dưới biển dầu mỏ mỏ dầu hơn nữa bảo thủ sản lượng cũng không tính là quá nhỏ nay còn chỉ là nguồn năng lượng khoáng sản tài nguyên cái khác còn có phân bố ở vùng duyên hải thềm lục địa khu vực các loại tân hải xa khoáng liền tỷ như thái quảng sát đỏ và văn g thạch đá s ờ cồn quạt thờ ít các loại tự sinh khoáng sản đá ạ b à tít hải lục thạch t r u n g tinh thạch cùng với các loại ẩ n chứa m ạ gẳng thiết nại ẩ n có bằng nhiều tiền thuộc khoáng thạch cũng đều sản lượng phong phú chỉ là nhìn tức loa trong vùng biển cái tiêm à u sắc khác nhau tại nguyên phân bố đồ đường vũ thì có chút há hấp một này hay là chính là thành tựu tận thế trò chơi ban đầu khu vực c h ỗ t ố t tuy rằng mỗi cách mấy ngày liền sẽ g á n g lâm một vòng t hai nạn thế nhưng cũng ở bất chi bất giác địa thay đổi ban đầu khu vực bên trong tài nguyên dự trữ cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao chỉ có chỉ là ba trăm km thành phố tức loa vùng biển nhưng có nhiều như vậy đại dương tài nguyên hay là đây mới là đem thành phố tức loa nhét vào chính mình đầu tư bản đồ chính xác mở ra phương thức mà bởi vì toàn bộ thành thị đều trở thành đường vũ tài sản tự nhiên đầu góc hắn ở trong bản đồ giả lập cũng xuất hiện biến hóa long trời lở đất lại như thành phố tức loa thành thị quản lý bảng điều k i ể n như thế sở hữu lệ thuộc vào thành phố tức loa trong phạm vi kiến trúc bản đồ giả lập toàn bộ dung hợp ở thành phố tức loa bản đồ giả lập ở trong tự nhiên toàn bộ thành thị ở bản đồ giả lập tầm nhìn dưới cũng không còn nắm giữ bất kỳ bí mật sở hữu thành phố tức loa bên trong khu vực người may mắn còn sống sót ở đường vũ trước mặt cũng không có đội hình mỗi khi ánh mắt của hắn nhìn kỹ tại đây chút người may mắn còn sống sót trên người thời điểm đầu óc của hắn sẽ xuất hiện tên kia người may mắn còn sống sót thân phận tin tức quả thực chính là tự động thân phận phân biệt hệ thống mà đường vũ cũng có thể thông qua sàng lọc công năng đối với xuất hiện ở trong thành phố sở hữu sinh mệnh đơn vị tiến hành ph hắn rất m a u đem tất cả mọi người chia làm lưu dân phản quân người may mắn còn sống sót cái khác thân phận phân loại nhìn bảng trên các loại công năng một cái không sai ý nghĩ a xuất hiện ở đầu góc của hắn ở trong r ố t cục đem thành phố tức loa toàn bộ khu vực đều nhét vào chính mình đầu tư bản đồ ở trong đường vũ kết nối hạ xuống thành phố hủ bộ dung hợp càng thêm có một chút chờ mong nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ tỏ ra hiểu rõ ngươi nói cho hữu nở để bọn họ ở trên đường chú ý kẻ địch lần trước khảo sát phòng nghiên cứu người nên đã đi đến thành phố tức loa phụ cận để bọn họ cẩn thận rõ ràng đúng rồi vương hạ vũ tình huống thế nào tính toán thời gian nên gần như sắp đến rồi đi đồ sơn hệ mở ra bản đồ nói rằng bây giờ cách chúng ta còn có hai trăm km lộ trình buổi trưa hôm nay nên còn kém không nhiều chương 484, cơ giới lang quần t ắ c chiến hệ thống vương hạ vũ đến chương 484, cơ giới lang quần t ắ c chiến hệ thống vương hạ vũ đến tiểu cựu mau đem này một xe đồ vật kéo đến a bốn đặc khu Số dạ bên này dựa vào ngươi tự động phân kiếm dự trữ khu bên trong tiểu bắt chính đang nhanh chóng chỉ huy mọi người thu dọn đột nhiên xuất hiện lượng lớn vật tư ngay ở thành phố tức loa chính thức trở thành đường vũ đầu tư tài sản đồng thời mười mấy vạn kiện các loại vật phẩm trực tiếp đem toàn bộ tự động phân kiếm dự trữ khu nhân chìm đường vũ cũng là trà sát một hồi chán mình mồ hôi có chút tính sai a vừa nay hắn chỉ mới nghĩ hoàn thành đặc thù sự kiện kết quả hoàn toàn quên chỉ cần hắn đem toàn bộ thành thị nhét vào bản đồ qua đường trưng thu đặc tính liền sẽ ngay lập tức phát động cũng chính là bởi vì như vậy t may là trước à đường vũ bọn họ đem đánh chết người may mắn còn sống sót sau thu được tổn hại khế đất sử dụng đi bởi vậy toàn bộ nơi ẩn thân diện tích cũng sớm đã nay không phải trước kia so với chỉ là tầng này tự động phân kiếm kho chữ diện tích cũng đã đạt đến hơn và mở xem như là trừ lòng đất một tầng bên ngoài chiếm diện tích to lớn nhất khu vực lão bản không được ca đồ vật quá nhiều rồi chỉ là chúng ta hiện tại nhân thủ mặc dù là có tự động phân kiếm hệ thống ta cũng không giúp được tiểu bát lo lắng nhìn đường vũ cấp thiết tâm tình vừa xem hiểu ngay đường vũ thấy thế cũng là lông mày nhẹ nhàng nhữ lên tiểu bát nói đúng hiện tại nơi ẩn thân đã không phải tiểu b á t một cái quản lý thiên phú liền có thể khống chế thiên phú của hắn năng lực mạnh hơn cũng chung quy chỉ là một người kỳ thực vấn đề này trước cũng đã có có điều sau đó bởi vì số dạ, trương i ể u linh xuất hiện cũng là tạm thời miễn cưỡng ứng đối chuyện bây giờ đã đến ghê vớm không giải quyết thời điểm tiểu bát ta biết rồi ta gặp mau chóng cho ngươi tìm tới một cái biện pháp giải quyết nghe được đường vũ lời nói tiểu bắt cũng là gật gù hắn là bị bức ép đến không có cách nào nếu như không nhanh chóng cùng l a o bản tặng lại đến thời điểm chỉ sợ sẽ ở nhà kho quản lý phương diện xuất hiện vấn đề lớn đường vũ rời đi dự trữ khu đi đến lòng đất một tầng tiểu gấu mèo cùng kỹ thuật viên chính đang nơi này gia tăng cải tạo một khoản tiểu mới không người làm máy bay chiến đấu giới cơ giới lang nhìn ở tiểu gấu mèo điều khiển dưới giống như chó r ô b ố t như thế máy móc tạo vật ở trên đất chống một trận tiềm chuyển xê dịch không ngừng mà làm luận nào chết di trên pha xuống dốc các độ khó cao động tác đường vũ nhìn ra trong mắt kinh dị liên tục lúc này kỹ thuật viên cũng chú ý tới phía sau đ ư ờ ngũ v lão bản người tới kỹ thuật viên các người cái này cơ giới lang không sai a thực chiến hiệu quả làm sao kỹ thuật viên không có trả lời mà là cười nhìn về phía một bên tiểu gấu mèo lão bản đây là dọc k á t chủ đạo h ắ n rõ ràng nhất tiểu gấu mèo dọc k á t nghe vậy khả khả nợ nụ cười lão bản hiện nay tới nói cơ giới lang cơ bản kiểm tra đã kết thúc cái này tính năng đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn nhằm vào địa hình phức tạp cùng đặc thù địa hình di động tiến hành rồi đặc thù biên soạn hiện tại chỉ còn dư lại thực tế địa hình thí nghiệm kiểm tra cùng vũ khí kiểm tra ngoài ra cơ giới lang cùng phong thần máy bay không người lái thích hướng vấn đề cũng đã giải quyết nhiều nhất lại có thêm m ộ ư ơ i ngày liền có thể hoàn thành trình tự thiết kế nhu cầu có thể trực tiếp tiến hành sản xuất đại trà nghe tiểu gấu mèo lời nói đường vũ không được gật đầu biểu thị khẳng định phong thần máy bay không người lái là một loại loại cỡ lớn vận tải máy bay không người lái tên gọi cũng là kỹ thuật viên cùng tiểu gấu mèo vì nhanh chóng đem cơ giới lang quần vận tải đến chiến trường thiết kế phong thần đặt tên là viễn cổ dược long kẻ tản quạt lật tâm ý hiện nay một đài phong thần máy bay không người lái có thể trực tiếp vận tải hai cái tạo đội hình cộng m ư ơ i hai con cơ giới lang quần tiến hành an bài chi xem như là sau khi tương đối trọng yếu không người chiến lược trợ giúp trong kế hoạch trọng yếu một khâu cơ giới lan g quần tắc chiến hình thức kiểm tra thế nào vấn đề này đường vũ vẫn tương đối quan tâm trước nhìn thấy máy móc bạ giả máy móc võ trang tức thì có chú ý tới điểm này chiếc máy móc bạ giả chó robot đang tiến hành quần thể hành động thời điểm hoàn toàn chính là căn cứ khống chế đầu m ố i đến tiến hành mạnh mẽ phối hợp vì lẽ đó máy bay không người lái cùng chó robot phối hợp cũng không có đưa đến bất kỳ chiến thuật cấp độ hiệu quả mà tiểu gấu mẹo nghe được đường vũ lời nói vô cùng tự tin nói lão bản Cơ chủ căn cứ phương vương giới lang phối diện điều phối là quần toàn hoàn thành, yếu thể hợp đã sáu con cơ giới lang chia làm đầu lang chính xác xạ thủ chiến lược đ ả kích ba loại phân công đầu lang phụ trách điều tra khóa chặt mục tiêu cùng phụ trợ cái dây cho hắn cơ giới lang cung cấp tin tức đ ả kích mạng lưới trợ rút ba con chính xác xạ thủ lang phụ trách đối với kẻ địch phương tiện chính xác đà kích hiện nay hữu hiệu, hiệu đà kích khoảng cách có thể bảo đảm ở năm trăm m bên trong xạ kích khác biệt không vượt quá năm cm mỗi chỉ đạn dược mang theo lượng vì là một trăm năm mươi phát đồng thời nắm giữ mảnh đạn phóng ra công năng mảnh đạn mang theo số lượng là năm viên chiến lược đà kích lang số lượng là hai con đeo trên người loại nhỏ vương góc phóng ra đ ơ n nguyên mỗi chỉ cơ giới lang đeo trên người tám viên loại nhỏ tên lửa có thể căn cứ đầu lang điều tra tin tức một nửa kính năm km bên trong kẻ địch tiến hành chiến lược đà kích bao trùm mỗi viên tên lửa l ự c phá hoại đầy đủ phá hủy một chiếc xe bọc thép nghe tiểu gấu mẹo đối với cơ giới lang tỉ m ỉ giới thiệu đường vũ không được gật đầu rất tốt cải lương không bằng bạo lực ngày hôm nay chuẩn bị sẵn sàng cái gì kiểm tra đều không có thực chiến làm đến chuẩn xác ngày mai trực tiếp đưa lên chiến trường tiến hành kiểm tra. đ ừ n g quên đều lắp đặt tự hủy trang bị chỉ cần bị kẻ địch bắt được trực tiếp tự hủy ngày mai thực chiến kiểm tra tiểu gấu mẹo con mắt sáng lên không thành vấn đề ngày hôm nay ta liền đem phong thần máy bay không người lái cùng cơ giới lang quần tiến hành cuối cùng đ i ề u c h ỉ n h thử sẽ không làm lỡ ngày mai kế hoạch cú đêm máy bay không người lái cùng ruột cạn đi dạo khí thế nào rồi đường vũ hỏi cú đêm máy bay không người lái cùng ruột cạn đi dạo khí cũng là tiểu gấu mẹo đưa ra khái niệm cái này máy bay không người lái xuất hiện chủ yếu tác dụng là coi như cơ giới lang phụ trợ máy móc trang bị đến thiết kế đơn giản t ớ nói cái này cú đêm máy bay không người lái chính là cơ giới lang làm r i ê n cánh hai người kết hợp liền có thể để cơ giới lang nắm giữ phi hành năng lực có thể trực tiếp tiến hành trên không đà kích đồng dạng đối với tiêu cú đêm máy bay không người lái chính là rùa cạn đi dạo khí t r ă m sông đổ về một biển rùa cạn đi dạo khí nhưng là để cơ giới lang nắm giữ ở mặt nước tiến hành di chuyển với tốc độ cao phụ trợ máy móc trang bị như vậy cơ giới lang liền có thể nắm giữ hải lục không ba loại tác chiến hình thức đối với nhiều địa hình tác chiến có tác dụng trọng yếu cái này cú đêm cùng rùa cạn hiện tại đã hoàn thành bước đầu bản vẽ thiết kế kỹ thuật công quan cũng đã mở ra chỉ là khoảng cách triệt để chế tạo còn cần một ít thời gian đồng thời máy móc hổ cùng mèo r ừ n g máy bay không người lái giới s u y a di bước đầu thiết kế công tác cũng tiếp cận hoàn thành đại vấn đề kỹ thuật cơ bản đã giải quyết đối với này đường vũ tỏ ra là đã hiểu chuyện gần nhất rất nhiều tiểu gấu mèo thành t i ể u trọng yếu ngoại cần nhân viên tác chiến rất nhiều nhiệm vụ là nhất định phải tham gia vì lẽ đó hiện nay loại này tiến độ đường vũ cũng đã rất hài lòng được cái này không nội vững vàng là được lúc này đồ sơn hề âm thanh đang g i ấ u thân ở vang lên Láo hạo bản, vương vương hạ o vũ điều khiển mét tám máy bay trực thăng vũ trang nhìn về phía trước thành phố này trong lòng trở nên kích động đây chính là thành phố tức loa thật không tệ nói liền cầm lấy bên cạnh một bình nước uống kết quả hắn đang muốn vặn ra nắp bình lại phát hiện trong tay nước uống lại không cánh mà bay ta đi tình huống thế nào vương hạ o vũ trong lòng kinh hãi mà đang lúc này đường vũ âm thanh từ thai n g a y bên trong chuyển đến vương hạ o vũ căn cứ chỉ thị đến bạch tháp công viên tiến hành hạ xuống sau đó một cái bản đồ liền xuất hiện ở hắn bảng điều khiển mặt trên ở hai ngày trước bên trong kế vệ tinh lên không trợ giúp trung tâm tín hiệu bao trùm đến vương hạ vũ sau cũng đã thông qua trao quyền thu được trợ giúp trung tâm tin tức trợ giúp hiệu quả giờ khác này nhìn thấy mặt bản trên vị trí tọa độ đồ vương hạ vũ chỉ có thể tập trung ý chí bắt đầu một cách hết sắc chăm chú mà điều khiển máy bay trực thăng đi đến bạch tháp công viên mà nơi ẩn thân bên trong đồ sơn hệ nhưng đối với vương hạ vũ phi hành con đường trên sở hữu người may mắn còn sống sót tiến hành quản chế dù sao những người may mắn còn sống sót này bên trong khó tránh khỏi sẽ có người nắm giữ hạng nặng hỏa lực vũ khí thì như đạn dốc két những người này vạn nhất nghị không ra đi công kích vương hạ vũ kết quả kia là đường vũ không muốn nhìn thấy vì lẽ đó đồ sơn hề chỉ cần phát hiện có bất kỳ khả năng đối với vương hạ vũ tạo thành uy hiếp nhân tố liền sẽ ngay lập tức tiến hành can thiệp đồng thời mười chiếc máy bay không người lái đã từ nơi ẩn thân cất cánh đi đến tiếp ứng vương hạ vũ như vậy mặc dù gặp phải một ít tình huống ngoài ý m u ố n ở máy bay không người lái tiếp ứng dưới cũng có thể có ứng đối vương hạ vũ hiển nhiên cũng rõ ràng nơi này độ nguy hiểm vì lẽ đó ở xác nhận phi hành con đường sau liền hướng bạch tháp công viên phương hướng bay đi sau hai mươi phút l à vương hạ vũ rốt c u c cẩn thận từng ly từng tí một mà hạ xuống ở bạch tháp công viên trung tâm hoạt động trên quảng trường đường vũ đã chở ở nơi này phía sau hắn nhưng là một mặt kích động trương cựu linh hạ vũ ca người rốt cục đến rồi trương cựu linh một mặt vui vẻ tiến lên ôm ấp vương hạ vũ ha ha ha dọc theo đường đi thực sự là kinh hồn b ạ n vía a vương hạ vũ cười to đánh trương cựu linh phía sau lưng sau đó nhìn về phía đường vũ trong ánh mắt tiết lộ vẻ tò mò vũ thần người như thế tuổi trẻ a đường vũ nghe vậy cũng n ở nụ cười không phải là sao vương hạ vũ cái tên này nhìn qua đã hai mươi sáu hai mươi bảy dáng vẻ mà đường vũ hiện tại cũng mới hai mươi hai tuổi được rồi tiểu cựu nơi này không an toàn chúng ta chước về nơi ẩn hơn nói hắn liền đi đến bộ km é tám máy bay trực thăng vũ trang trước ở vương hạ vũ trong ánh mắt khiếp sợ bộ này làm bạn hắn chừng mấy ngày máy bay trực thăng trực tiếp biến mất không còn t ă m hơi sau đó trước mắt loáng một cái bọn họ cũng đã xuất hiện ở nơi ẩn thân bên trong đường vũ đầu tiên là nhìn một chút vương hạ vũ tin tức bảng điều khiển độ tín nhiệm đã sắp muốn đạt đến ỷ lại trình độ coi như không tệ còn thiên phú của hắn cùng chất lượng đặc biệt đúng là để đường vũ hơi kinh ngạc họ tên vương hạ vũ chủng tộc l a m tinh loài người giới tính hùng thân phận người may mắn còn sống sót trải qua t a i nạn số lần ba tính cách phóng khoáng c ẩ tín nhiệm, tín nhiệm. nhìn t vương hạ vũ trên người tin tức đường vũ tựa hồ rõ ràng cái tên này vì sao lại nắm giữ nhiều như vậy bằng hưu mà thiên phú của hắn năng lực càng làm cho đường vũ đối với vương hạ vũ định vị có một cái rõ ràng nhận thức nay cờ mờ nờ không phải là một cái hỏa lực hạng nặng vị thành viên sao nhìn vương hạ o vũ thân cao sắp tới hai mét lưng hùm vai gấu dán dấp đường vũ cũng là một trận t h ắ n g phục h u y ệ n này căn bản là là một con hình người gấu nâu chẳng trách cái tên này một người có thể ở rừng rậm khu đều sống được như thế thoải mái nếu như không phải lần này d i ệ t thế ôn dịch h ắ n ở chính mình khu vực cũng sẽ trở thành bá chủ cấp người may mắn còn sống sót thời gian đã buổi trưa đường vũ đem vương hạ o vũ hướng về mọi người giới thiệu một vòng cũng may đại gia đã sớm biết vương hạ o vũ sắp đến ở vương hạ vũ tính liên kết ra chỉ dưới rất nhanh sẽ cùng những người khác quen thuộc lên hơn nữa trương cựu linh trợ giút cũng không có bất kỳ khó khăn liền thuận lợi tan vào cái này tập thể ở trong đường vũ nhìn thị trường nhân tài bảng điều khiển trên tuyển mộ tin tức có chút đau đầu bởi vì cũng không có ứng cử viên phù hợp hiện tại giảm bớt tiểu bắt công tác áp lực lửa xém lông mày thế nhưng chuyện này cũng không phải tùy tiện liền có thể giải quyết hắn cũng không muốn dựa vào công nhân số lượng để giải quyết vấn đề này hiện tại nơi ẩn thân bên trong nhân số đã có chút siêu tiêu nhưng bởi vì đều là hắn cần người vì lẽ đó cũng không có cách nào nếu như chỉ là vì thu dọn nhà kho liền thuê lượng lớn nhân viên đây là đường vũ không muốn nhìn thấy biện pháp tốt nhất chính là có thể lại tìm đến một vị nắm giữ quản lý thiên phú người đến cùng tiểu bắt tiến hành phối hợp thế nhưng thiên phú vật này như thế nào khả năng là đường vũ có thể k h ô n g chế vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại vẫn cứ không có đầu mối gì nếu như vậy vậy cũng chỉ có thể đối với tự động phân kiếm kho chữ a khu tiến hành thăng cấp đây là đường vũ bây giờ có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất tự động phân kiếm kho chữ a khu vốn là lúc trước đem nhà kho thăng cấp mà đến vậy bây giờ chỗ khó chính là ở thu được nhà kho thăng cấp b m n vẽ đương nhiên nắm giữ quản lý thiên phú nhân tài cũng vẫn cứ cần lưu ý điều này cũng đồng d ạ n g trọng yếu đem thu mua sự tình giao cho đồ sơn hề sau đường vũ cũng là tiến vào ngày hôm nay rèn luyện ở trong đồ sơn hề giờ khắp này chính đang mật thiết quan tâm thành phố hủ bồ tình huống từ khi hai ngày trước thành công đem thành phố hủ bồ nhét vào trợ giúp trung tâm tín hiệu phạm vi bao trùm đường vũ ở thành phố hủ bồ lắp đặt máy d ò xét cùng camer a giám sát hiện nay thành phố hủ bồ sở hữu chủ yếu giao lộ cùng vị trí trọng yếu đã toàn bộ tiến vào đường vũ quản chế phạm vi có thể nói hiện tại thành phố hủ bồ mọi cử động đã bị đường vũ triệt để khống chế mà tước loa vùng biển dọc c á c giếng phóng cũng bị kỹ thuật viên cùng tiểu gấu mẹo một lần nữa đối với phóng ra số liệu tiến hành điều chỉnh thử hai viên lắp đặt đầu đạn hạt nhân bên trong trình đường đạn đã lại lần nữa chuyên trở đến giếng phóng bên trong có thể bất cứ lúc nào tiến vào phóng ra giai đoạn hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp hiện tại chỉ chờ ngày mai chiến đấu khai hỏa buổi tối hôm đó nơi ẩn thân bên trong tất cả mọi người vì là vương hạ vũ cử hành nghi thức hoang đen vương hạ vũ lại như lúc trước trương cựu linh bình thường nhìn thấy trên bàn ăn xuất hiện những người đồ ăn tâm linh chịu đến vô cùng trọng kích tuy rằng hắn đã sớm từ trương cựu linh nơi này biết rồi nơi ẩn thân tình huống trước cũng mỗi ngày đều gặp ăn được đồ sơn hề làm đồ ăn thế nhưng hiện tại chân chính nhìn tràn đầy một bàn trước xa không thể vời đồ ăn kích động trong lòng vẫn là không cách nào phòng ngựa đoàn người cơm nước no nê、e. ngay ở chuẩn bị nghỉ sớm một chút nên tiếp ngày mai đại chiến thời điểm đường vũ lại đột nhiên từ trên giường ngồi dậy ánh mắt của hắn có chút lấp lóe sau đó chính là sáng mắt lên khoe miệng lộ ra một nụ cười không nghĩ đến lại gặp mặt lần này ngươi có thể trốn không được đi nghĩ như vậy mặc lên trang bị sau một cái truyền tống cũng đã biến mất ở nơi ẩn thân bên trong mà giờ khắc này bạch tháp bên trong công viên một cái thon dài bóng người nhưng là một mặt khó mà tin nổi mà nhìn trước mặt có chút quen thuộc cảnh tượng tình huống thế nào chương bốn trăm tám mươi sáu c h ó á n g váng tận thế thương nhân đường vũ mang đến chấn động chương bốn trăm tám mươi sáu c h ó á n g váng tận thế thương nhân đường vũ mang đến chấn động antony h sợ tờ jose khó có thể tin tưởng mà nhìn trước mặt có chút giống như đã từng quen biết công viên ở bí ẩn chu và ảnh hưởng hắn tuy rằng không biết chính mình vì sao lại đối với nơi này cảm thấy quen thuộc nhưng trực giác nói cho hắn nơi này tựa hồ đã từng đã xảy ra một cái việc không tốt h ả tôn kính antony h sợ tờ jose tiên sinh đã lâu không gặp hơi cảm thấy thanh âm quen thuộc xuất hiện ở tận thế thương nhân đầu góc liên quan với đường vũ tất cả ký ức tất cả đều hiện lên ở đầu góc của hắn cũng vào đúng lúc này rõ ràng vừa nãy gặp đối với cái này công viên cảm thấy đến quen thuộc nguyên nhân nghĩ đến tên tiểu tử kết âm thanh thật giống như sau lưng chính mình như thế chân thực antony sở thợ rô liền lộ ra nụ cười bất đắc dĩ chết tiệt tại sao lại truyền tống đến nơi này thực sự là quái đản nghĩ như vậy sắc mặt của hắn lại đột nhiên cứng ngắt lên lập tức có chút khó khăn xoay người nhìn về phía phía sau ố、oh、mg lại đúng là ngươi đường đúng đường vũ đường vũ nhìn trước người tận thế thương nhân vẻ mặt trên mặt đã lộ ra nụ cười s xá lạ trong đầu nghĩ tới nhưng là vừa nãy từ tận thế thương nhân trên người trưng thu đến món đồ gì cùng với làm sao mới có thể đem đối phương dừng lại ở đây thời gian kéo dài thêm nghĩ như vậy đường vũ đã tiến lên cùng tận thế thương nhân đến rồi một cái tầng tầng ố m ấp hoan g nên trở về antony h sở tờ rột tiên sinh mà tận thế thương nhân như n g một mặt cổ quái nhìn về phía đường vũ ha đường ta nghĩ biết tại sao ngươi đều là ngay đầu tiên cùng ta gặp vỡ đường vũ lông mày nhữ lại quả nhiên người này nhận ra được không đúng có điều đường vũ đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết đây là bạch tháp công viên kiến trúc đặc tính tuy rằng hắn cũng có chút hiếu kỳ tại sao cái này đặc tính dùng sức bắt lấy cái tên này nổ lông cựu nhưng ở hai nạn tệ trước mặt hết thảy đều không trọng yếu antony sở tờ jos tiên sinh ngươi lẽ nào quên chúng ta trước đã từng giao dịch bị điện giật tự tin tức loại phương tiện bán vẽ sao đối với ngươi đến ta rất vui vẻ đường vũ thuận miệng cười ha h a nhìn đường vũ trên mặt không giống giả bộ vẻ mặt nhưng là đúng hắn đến thập phần vui vẻ tận thế thương nhân trên mặt cũng lộ ra một nụ cười có thể đang không ngừng mà buôn ba bên trong nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đều là để cho lòng người sung sướng tuy rằng luôn cảm giác mình quên chuyện gì nhưng nhìn ở đường vũ trên mặt hết t h ả đều không trọng yếu vị này nhưng là chính mình t à i thần gia a lần thứ nhất giao dịch chính là mười mấy viên thai n ạ n tệ lần thứ hai gặp mặt càng là đã đạt đến hơn trăm viên thai n ạ n tệ giao dịch này lượng ở hắn gặp phải người may mắn còn sống sót ở trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại đối với vị này khách hàng lớn anthony sợ tờ r o s biết rõ khách hàng giữ gìn tầm quan trọng đồng thời đối với lần này gặp gỡ cũng thêm ra vẻ mong đợi ta cũng rất vui vẻ lại lần nữa gặp phải ngươi không biết lần này ngươi muốn đạt được món đồ gì kết quả câu nói này mới vừa nói xong antony h sợ tợ rột trên mặt liền lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt hắn miệng mở lớn một bộ kỳ lạ răng rớp đường vũ kinh ngạc chỉ là không chờ hắn mở miệng dò hỏi tận thế thương nhân cũng đã ngón tay run dày chỉ vào hắn ngươi ngươi lại thức tỉnh hai loại quyền thế ngay ở nói ra câu nói này sau tận thế thương nhân nhưng là biến sắc hắn nhất thời phản ứng lại chính mình ở tâm thần rung động bên dưới lại phạm vào thân là tận thế thương nhân tối kỵ mà sự thực cũng quả nhiên lại như hắn suy nghĩ như vậy đường vũ khi nghe đến tận thế thương nhân câu nói kia sau biến sắc ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén ánh mắt h í p lại nhìn về phía antony sở t ở rộ sánh mắt mang theo ở trên hướng cao nhìn xuống xem ký cùng nồng đậm h ẳ n ý trong đó thái độ không cần nói cũng biết đường vũ cũng là trong lòng khiếp sợ tuy rằng trước liền biết tận thế thương nhân thủ đoạn quỳ dị nhưng vừa mới gặp mặt liền thăm dò nội tình của hắn vậy thì có chút khủng bố hắn hiện tại đã đang suy tư đối phó tận thế thương nhân độ khả thi tuy rằng hắn thực lực bây giờ tăng nhiều nhưng nói thật đối kháng chính diện tận thế thương nhân đường vũ cũng không coi trọng chính mình đây là một cái có thể tùy ý ở ban đầu khu vực hành động người hơn nữa thông qua trước hiểu rõ cái này tận thế thương nhân hiển nhiên cùng rất nhiều thám bí người quen thuộc đường vũ cũng không nhận ra một kẻ yếu có thể tùy tiện nhận thức những người thám bí người đường vũ tự nhận sẽ không yếu hơn thám bí người nhưng tựa hồ cảm nhận được đường vũ thái độ chuyển biến tận thế thương nhân con ngươi đột nhiên co lại lập tức mở miệng nói rằng đường vũ ngươi đừng hiểu lầm ta không phải cố ý dò xét n g ư ơ i nội tình đây là ta quyền thế bị động năng lực hơn nữa ta gặp miệng kín như bưng sẽ không đưa ngươi tin tức nói cho người thứ ba tận thế thương nhân nói có thể nói thành ý mười phần đường vũ nhìn đối phương con mắt ở trong lấp l ó e hiển nhiên chính đang suy nghĩ trong lời nói thật giả mà nhìn thấy đường vũ đối với mình lời nói có vẻ siêu lòng antony sợ thợ rốt lúc này từ bên hông túi áo lấy ra một tờ cửa trụ chúng ta có thể ký kết bảo mật khế ước như vậy luôn có thể yên tâm đi hiệp nghị bảo mật đúng hiệp nghị bảo mật chính là có thể lựa chọn trí cao tồn tại vì là đảm bảo ký kết khế ước thất ước một phương liền sẽ trực tiếp thu được này tồn tại trí cao xóa bỏ nghe được tận thế thương nhân lời nói đường vũ rõ ràng đây là cùng trước hai nạn góc nhìn chứng tương tự vật phẩm thế nhưng tác dụng điều kiện càng thêm nghiêm khắc cho tới cái kia cái gọi là tồn tại trí cao ngươi nói tồn tại trí cao là hai ếch vẫn là mới thần đường vũ lời này vừa mới ra khỏi miệng tận thế thương nhân hoàn toàn biến sắc lập tức móc ra một cái cây r ù dơ lên đỉnh đầu chịu được lên cũng là ở cây r ù mở ra trong nháy mắt đường vũ cũng cảm giác được hắn cùng tận thế thương nhân vị trí không gian bị cắt ra trở thành một đơn độc không gian thế giới ngươi lại biết t hai á c h cùng tân thần antony h s ở t ờ rột lần này là thật sự có chút chấn kinh rồi biết t hai á c h không kỳ quái dù sao có thể nắm giữ quyền thế hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiếp xúc t hai á c h đặc biệt là ở ban đầu khu vực nơi như thế này chỉ cần là người may mắn còn sống sót bên trong cừng giả đều sẽ bắt đầu tiếp xúc thập đại phòng thí nghiệm biết hai ếch tin tức cũng sẽ không kỳ quái. thế nhưng tân thần nhưng căn bản không phải ban đầu khu vực người có thể biết đến antony s ở t ờ ợ ross vô cùng rõ ràng ban đầu khu vực ở trong là không có bất kỳ liên quan với tân thần tin tức bởi vì nơi này là thai ách địa bàn trước sở dĩ đối với đường vũ kiên kỵ nguyên nhân lớn nhất là đối với ban đầu khu vực sức á p chế kiên kỵ mặc dù được biết đường vũ nắm giữ hai loại q u y ề n thế cũng là khiếp sợ lớn hơn kiên kỵ giờ khắc này đường vũ ở trong mắt h ắ n địa vị trong nháy mắt cất cao một cấp độ lần này chân chính đem đường vũ coi như đồng nhất cấp độ người tới đối xử phải biết mặc dù là tháng b người Cũng chỉ có đây là đóng kín không gian hiệu quả nghe được đường vũ lời nói tận thế thương nhân cũng là tức giận thở dài nói rằng thật không biết tiểu tử ngươi khoảng thời gian này trải qua cái gì lại biết nhiều như vậy đổ vợt được rồi ngươi cũng đừng nghĩ những người có không đem ngươi những người kế vật thu vừa thu lại ta đối với ngươi không có hứng thú hiệp nghị bảo mật có ký hay không Trường thánh đế quân chứng kiến, suýt chút nữa dọa đi đái tận thế thương Trường thánh đế quân chứng kiến, suýt chút nữa dọa đi đái tận thế thương nhân. Nghe tận thế thương tức thầm tên thể thể thấy tin tức của ta là ngươi thế bị động năng lực, ngươi là cái gì thế. Đường người ngươi ngươi ngươi lời quan quân chứng kiến, nữa nhân. quan quân chứng kiến, nữa nhân. Nghe nhân giận nói. nghĩ nhiên, này cũng không hiên lành. nói nhìn quyền động năng quyền gì quả điều dọa dọa vừa của phải đáy đáy cái cái đế đi đế đi Có có có lực, ký, mới là là vũ bị tận thế thương nhân nhưng đã sớm ở vừa nay tiết lộ chính mình quyền thế năng lực thời điểm cũng đã nghĩ đến đường vũ sẽ hỏi liên lạnh nhật nói ta quyền thế gọi làm thấy rõ bị động năng lực chính là có thể thấy rõ đến bất kỳ vật thể bản chất cái này cũng là ta có thể trở thành tận thế thương nhân giữ nhà bản lĩnh lần này yên tâm đi nghe được tận thế thương nhân lời nói đường vũ cũng là trong lòng kinh dị không nghĩ đến lại còn có loại năng lực này vậy ngươi thực lực bây giờ đạt đến mức độ nào đến rồi nên không phải quyến người đi thân thuộc người dự bị vẫn là thân thuộc cấp tận thế thương nhân một mặt quái đản mà nhìn đường vũ hắn liền không rõ ràng cái này rõ ràng chỉ trải qua ba vòng thai nạn giá hỏa từ nơi nào biết những này bí ẩn tin tức đối với quyền thế giai đoạn thứ nhất đẳng cấp phân chia mặc dù là bình thường thám bí người cũng rất ít biết cặn kẽ như vậy nhưng cái tên này đối với những này bí ẩn tin tức nhưng là b ậ t thốt lên lẽ nào tên tiểu t ử này thu được một loại nào đó truyền thừa ý nghĩ này ở tận thế thương nhân trong lòng t r ợ t l o e lên có điều rất nhanh sẽ lắc đầu một cái mặc kệ đường vũ là làm sao biết những này bí ẩn tin tức đối với hắn mà nói cũng không đáng kể mục đích của hắn chỉ là bán thư phẩm lấy này tăng lên chính mình quyền thế quyền h ạ Cho tới cái khác c tới ũ nói g không chuyện mặc c hắn, quan liên tới dù c á gì kỳ ngộ cũng kỳ k ban là đầu hắn u vực cho h biểu、tạo. nếu tạng, như cầm h h mình không chết chỉ không chính mình liền sẽ bị trực tiếp đập chết. Được rồi, vậy thì không phải chỉ í n sống muốn còn nắm liền ngươi nên biết rồi. ngược lại, ngươi mơ biết bị biết tới tiếp rồi, rồi, lại vật tay, trực sợ sẽ ước, Được c địa đồ đập vậy n ngươi không có hứng thú là được. Nói hắn biết đối với ta thú được. có c là ầ quyển trục hướng về đường vũ ra hiệu nói rằng bảo mật quyển trục bảo mật lực ư ớ c thuốc do ngươi lựa chọn chứng kiến tồn tại trí cao quyết định đường vũ nhìn mặt trước cái này màu đen của t r ụ ta đến lựa chọn bảo mật lực ước thúc do lựa chọn chứng kiến tồn tại trí cao quyết định đây chẳng phải là nói này nếu như mình lựa chọn chứng kiến tồn tại trí cao trình độ bình thường coi như là đối phương đổi ý chỉ cần có thể chịu đựng vị kia tồn tại trí cao phản vệ liền có thể bình yên vô sự nay cờ mờ nờ vốn là một cái vô lại được rồi hơn nữa mặc dù mình biết mấy vị thai ách tục danh cùng với danh hiệu thế nhưng hắn dám để cho bọn họ chứng kiến sao cái k i a cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào đổi tới đem chính mình đặt ở đối phương tầm nhìn ở trong từng phút giây bị đồng hóa ô nhiễm có được hay không nghĩ đến bên trong nhìn về phía tận thế thương nhân ánh mắt lại lần nữa không thân thiện lên tận thế thương nhân nhìn thấy đường vũ vẻ mặt biến hóa lại lộ ra vô lại bình thường ý cười đừng xem ta cái này tồn tại trí cao chính là do ngươi tiến hành lựa chọn chỉ cần ngươi có thể nói ra đối phương tục danh đồng thời cùng đối phương sản sinh liên hệ liền có thể hoàn thành cái này chứng kiến quá trình ta dĩ nhiên là gặp dựa theo ước định đối với ngươi sở hữu tin tức tiến hành bảo mật đương nhiên mặc dù không ký tên cái này khế ước ta cũng không đúng đưa ngươi tin tức báo cho người thứ ba là được rồi cái này liền xem chính ngươi lựa chọn vấn đề khó lại lần lỡ trở lại đường vũ bên này tận thế thương nhân nhưng trong lòng là vô cùng đắc ý vừa phải biết tồn tại trí cao tục danh còn muốn cùng đối phương sản sinh liên hệ khả năng này căn bản không có những người tồn tại trí cao tùy tiện một cái ngủ gật chính là mấy chục năm hơn trăm năm ai sẽ đối với một con run dế sản sinh liên hệ nhìn tận thế thương nhân trên mặt dương dương tự đ ắ c vẻ mặt đường vũ nhưng chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn lập tức ở tận thế thương nhân kinh ngạc trong ánh mắt khiếp sợ lấy ra một cái thần đài tiếp theo lại ra một cái quan công tượng thần đi ra bày ra ở thần trên đài pho tượng này cũng không phải điện thờ ở trong tượng thần mà là trước đường vũ mới bắt đầu tế bái cái kia l ư hương hương đến lần lượt bày ra ở tượng thần trước mặt sau đó chính là c ố n phẩm trái cây an t h ị tiểu tử nhưng ờ i là cái g càng càng sao có thể có chuyện đó a tân thần làm sao sẽ xuất hiện ở ban đầu khu vực đường vũ nhưng không để y đến một bên tận thế thương nhân ở tất cả chuẩn bị sắp xếp sau đem tấm kêu màu đen quyển t h ụ c đặt ở tượng thần trước mặt ba chú đàn hương đã bị hắn tiêu đốt tam giới phục ma đại đế thần uy sa chấn thiên tôn quan thánh đế quân văn bối đường vũ kính xin mời đế quân thành tựu này khế ước góc nhìn chứng antony h s ở t ờ rột đem đối với văn bối sở hữu tin tức tiến hành vô điều kiện bảo mật hắn bất đắc dĩ bất kỳ phương thức để cái thứ ba tồn tại biết được bằng không mong rằng đế quân đối với này cắm vào t i ể u bán thủ đồ chu d i ệ t văn bối khấu tạ đế quân d n huệ nói xong đường vũ đem ba chú đàn cắm hương dân hư lô lượn lờ khói xanh ở trong uy l ạ mà xuống ba vai chín l ạ cũng là ở đường vũ khấu tạ kết thúc đồng thời cái kê nguyên bản thẳng t ở tận thế thương nhân trong ánh mắt khiếp sợ ngưng tụ xoay quanh cối u cùng hóa thành một đôi đan phượng trạng con ngươi xuất hiện ở trong hư không mà ở hoa viên nơi ẩn thân bên trong tòa kia điện thờ bên trong quan thánh đế quân tượng thần con ngươi giờ k h ắ c này lại cũng có một tia ánh sáng màu xanh x ẹ t qua gần giống như con mắt mở khe hở bình thường linh tính cuồn cuộn antony sở thờ j o n nhưng đang nhìn đến cặp kia do khói xanh ngưng tụ mà thành con mắt phượng trong n y mắt cả người như bị xét đánh bình thường không tự chủ được mà run dày lên trong phút chốc phảng phất bị một vị nhân vật khủng bố nhìn chằm chằm đạo này hư vô ánh mắt dường như đem linh hồn của hắn đập vỡ tan. ngay ở hắn sắp sủi lơ trong đất thời điểm đạo kia ánh mắt uy thế thoáng qua liền qua biến mất không còn tăm hơi thay vào đó chính là tấm kia bày ra ở trước tượng thần mới màu đen quyển trục không gió mà bay điệu đồng b ệ n h mà lên cuối cùng trôi nổi ở đường vũ cùng tận thế thương nhân trong lúc đó vị trí đường vũ nhìn cái kia do khói xanh ngưng tụ mắt phượng cũng là tâm thần rung lên lập tức chính là từ đ ấ y lòng hiện ra vẻ mừng rỡ như điên cặp mắt kia hắn thì lại làm sao không biết đại diện cho cái gì mà đối với màu đen quyển trục biến hóa cũng lập tức rõ ràng đón lấy cần làm sao đi làm antony sở tờ g i t chúng ta ký kết khế ư ợ c đi đường vũ âm thanh đem tận thế thương nhân suýt chút nữa tan vỡ tinh thần kéo trở lại hắn giờ phút này nào dám nói cái gì lập tức bước ra một d ọ t dòng máu của chính mình ở quyển trục bên trên ký lên đại danh của chính mình antony sợ tơ dốt mà đường vũ cũng ra dáng địa bước ra chính mình một d i ọ t máu viết đến tên của chính mình đường vũ cũng là ở hai người ký tên xong xuôi tấm kia màu đen quyển trục đ ù n g kỳ một tiếng liền rơi xuống trong đất đường vũ vội vã quay đầu lại nhìn về phía tượng thần vị trí quả nhiên cặp kia khói xanh ngưng tụ con ngươi đã tiêu tan phản phất vừa nay phát sinh tất cả chỉ là ảo giác đường vũ lúc này lại lần nữa quỷ lệ mà xuống cùng tiễn đ chương bốn trăm tám mươi tám mua sắm lớn tái hiện lãng quên đại lục đường hàng không đồ máy vỡ chương bốn trăm tám mươi tám mua sắm lớn tái hiện lãng quên đại lục đường hàng không đồ máy vỡ lão lão đệ ngươi ngươi này không cần phải a antony sợ tự dồn một mặt phức tạp nhìn mặt trước đường v ũ trong lòng hắn là thật sự phục rồi nay cờ mờ n ở đâu là người may mắn còn sống sót chuyện này căn bản là là một cái thỏa thỏa đại lão a hắn lúc nào nhìn thấy loại tầm thứ này tồn tại hắn biết đến cái kia mấy cái tồn tại ở vừa nay vị kia trước mặt phòng trường chỉ có bị treo đánh p ầ n đây chính là kinh khủng như vậy tồn tại lại liền như thế trong veo địa chăn trước cái này người may mắn còn sống sót trực tiếp triệu hắn lại đây một tia linh tính đây là cỡ nào chuyện kinh khủng nếu như hắn sớm biết sẽ là kết quả như thế vừa nãy nơi nào còn dám ở đ â y phí lời hiện tại được rồi mình đã bị vị tia tồn tại nhớ kỹ linh hồn khí thức sau đó chỉ sợ là phiền phức đường vũ nhìn antony sợ tờ rột không ngừng biến hóa sắc mặt trong lòng một trận b u ồ n c ư ờ i người lo lắng cái gì chỉ cần ngươi đàng hoàng mà tuân thủ khế ước nên cái gì đều sẽ không phát sinh vẫn là nói trước ngươi căn bản là không có ý định tuân thủ khế ước lao đệ cái này không dám nói lung tung a tôi a ta danh bằng bảo, tiếng vào dù h đảm mặc k n cũng sẽ không n g g có ước, khế đưa ư ta sẽ ơ tin tức tiết lộ cho bất Anthony người nào. cứ cho lộ s ở t ờ r ộ t sắt trên c h á n chạy ra mồ hôi lạnh vội vàng nói nếu không chúng ta vẫn là nói chuyện chuyện giao dịch hắn là thật sự có chút sợ hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này đường vũ nhìn đồng hồ tháp vừa n ã y ký kết khế ước phúc antony h s ở t ờ r ộ t ở đây lưu lại thời gian đã đi đến hai mươi lăm phút còn có năm phút liền sẽ đến ba mươi phút được vậy chúng ta nhìn thương phẩm đi đúng rồi lần này ta muốn xem càng thêm đẳng cấp cao vật phẩm nói thí dụ như sử thi vật phẩm kỳ vật bên thần bí vật phẩm đương nhiên siêu hiếm cấp bậc vật phẩm ta cũng rất cần nghe được đường vũ lời nói antony sợ thợ rột tâm tình sốt u sáng lúc này mới rốt cục giảm bớt lại đây lập tức lấy ra vật phẩm danh sách giao cho đường vũ còn sử thi vật phẩm cùng kỳ vật làm những người là rau cải trắng a nhiều nhất chính là siêu hiếm cấp bậc ta đem sở hữu vật phẩm kiểm tra quyền hạn thả ra chính n g ư ơ i xem đường vũ lập tức nhìn lên quả nhiên lần này thương phẩm cấp độ lên một nấc thang hắn liên tục tìm kiếm chính mình cần vật phẩm nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện những này thương phẩm nếu như là cho người may mắn còn sống s ó t k h á c xem p h ỏ n g chừng bọn họ đều sẽ mừng rỡ như điên nhưng đối với hắn tới nói quả thật có ăn thì không ngon bỏ thì tiếc rất nhiều kiến tạo bản vẽ ở hắn nơi này đã thuộc về quá hạn vật phẩm cuối cùng vẫn là hắn nơi h ẩn thân đã phát triển đến trước mặt trần nhà cấp bậc lại nghĩ tăng lên không gian đã rất nhỏ có điều đang không ngừng mà tìm kiếm bên trong đường vũ cũng coi như là không có tay không mà về hắn lại ở đây nhìn thấy một tấm nhà kho thăng cấp bản vẽ trí năng lập thể hóa kho chữ phân kiếm trung tâm đây là một tấm siêu hiếm cấp bậc thăng cấp bản vẽ cùng hiện tại đường vũ tự động phân kiếm kho chữ công năng vô cùng tương tự có điều hiện tại cái này cái phương tiện ưu thế cũng hết sức rõ ràng vậy thì là thông qua hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể tự động phân kiếm phân loại vật phẩm không còn cần nhân công tiến hành giám sát can thiệp đồng thời tự mang không gian tuy rằng cái này kho chữ không gian mở đầu một vạn mờ diện tích thế nhưng nó tầng trệ chọn cao đột phá đến ba mươi m độ cao hơn nữa tự mang phân loại cái kệ có thể nói đã hoàn toàn thỏa mãn hiện nay nơi ẩn thân sử dụng tình huống mỗi lần phân loại cùng nắm lấy vật phẩm chỉ cần ở trí năng phần cuối là có thể hoàn thành thao tác đối với kho chữ bên tấm r o n không g g i a i một k bản vẽ ậ t phẩm c này hết sức hài lòng mà hắn giá cả cũng vô cùng mỹ lệ ba mươi năm thai nạn tệ xem như là siêu hiếm bản vẽ ở trong thực phẩm có điều sắp sửa kiến tạo ra cái này phương tiện cần thiết vật tư số lượng cũng tương đương q h u ế c h đại đến thời điểm tiêu tốn liền không ngừng điểm ấy ít nhất cần đường vũ hào hào thu thập một hồi mà tấm bản vẽ này cũng tựa hồ mở ra đường vũ may mắn cánh cổng sau khi lại liên tục nhìn thấy hai tấm siêu hiếm cấp bậc điện tử tin tức loại phương tiện kiến tạo bản vẽ máy bay quỹ đạo chỉ đạo hệ thống kiến tạo bản vẽ lượng tử thông tin hệ thống kiến tạo bản vẽ này hai tấm bản vẽ để đường vũ như nhặt được trí bảo máy bay quỹ đạo chỉ đạo hệ thống cái này phương tiện sau đó đối với đường vũ trợ giúp sẽ rất lớn mặc kệ là sau khi vệ tinh quỹ đạo điều chỉnh vẫn là đạn đạo phi hành chỉ đạo tất cả đều có thể tiến hành tiến thêm một bước thăng cấp k h ô n g chế mà mặt khác một tấm lượng từ thông tin hệ thống thì càng là một cái tồn tại với khái niệm ở trong lý luận chỉ là nhìn kiến tạo cái này phương tiện trọng yếu vật hy l ư u tư đường vũ liền một trận đấu lớn mặc dù là hắn đều có sắp tới một phần ba vật phẩm tên gọi chưa từng có nghe qua vậy thì có chút k u ế c đại tấm bản vẽ này mức độ phức tạp chỉ đứng sau trước thu được nịu chỉ trộ bắt giữ công năng khoang kiến tạo bản vẽ. Bất quả đem ố i v này ba tấm kiến tạo bản vẽ chọn xong tiếp tục về phía sau là xem làm đường vũ nhìn thấy một món trong đó vật phẩm lúc con ngươi của hắn đông nhiên co giục lại sau đó nghiêm túc nhìn lên lãng quyên đại lục đường hàng không chín mươi ba lại là cái món đồ này trước đường vũ từng ở dạ vương lần đầu tiên tới thành phố tức loa thời điểm từ trên người hắn trưng thu đến khác biệt vật phẩm một món trong đó vật phẩm chính là lãng quyên đại lục đường hàng không chín mươi bảy căn cứ sổ dạ suy đoán cái này lãng quên đại lục nên chính là ở vào lãng quên biển s a o một nơi thần bí đại lục đối với nơi này cụ thể tin tức mặc dù là thân là cổ đại phía sau cây r u ệ sổ dạ cũng biết rất ít vì lẽ đó giờ khắp này đột nhiên ở tận thế thương nhân nơi này nhìn thấy tấm này đường hàng không đồ m ả n h vỡ thì có chút bất ngờ mà chú ý tới đường vũ lại gặp quan tâm tấm này đường hàng không đồ m ả n h vỡ antony h sợ tờ r i ó t cũng có chút kinh ngạc ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú ta khuyên ngươi tuyển điểm thứ hữu dụng tấm này đường hàng không đồ lịch sử vô cùng lâu đời thế nhưng xưa nay chưa từng nghe nói có người có thể đưa chúng nó tập hợp ta tấm này cũng là trước đây thật lâu một vị bạn cũ trong lòng thất vọng ý lạnh bên dưới bán cho ta đối với tận thế thương nhân lời nói đường vũ không có bất kỳ hoài nghi có điều hắn vẫn là ngẩng đầu nhìn hướng về đối phương bao nhiêu ai biết an tony sợ tợ rột nghe vậy nhưng lắc lắc đầu nói rằng cái này không thể dùng thai nạn tệ giao dịch tuy rằng tấm này mảnh vỡ có chút hố người thế nhưng muốn thu được nó chỉ có thể thông qua kỳ vật cấp bậc vật phẩm lấy vật đ ổ i vật dù sao hắn cũng coi như là ta chỗ này giá trị cao nhất vài loại vật phẩm kỳ vật sao đường vũ suy nghĩ một chút từ trên người lấy ra một cái chứa ở bình thủy tinh bên trong màu xanh nhạt chất lỏng dung lượng chỉ có một d ọ n nhưng cũng chính là này một d ọ n màu xanh nhạt chất lỏng để tận thế thương nhân cằm suýt chút nữa rơi xuống thâm hải bích loa san hô tạo chất lỏng ngươi lại có thứ này đường vũ không để ý đến tận thế thương nhân đột nhiên cả kinh như thế nào nếu ngươi biết đây là vật gì hiệu quả kia không cần ta nhiều lời có được hay không hành đương nhiên có thể được thôi vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu giao dịch đi đường vũ nói xong đột nhiên nhớ tới một chuyện nghiêm túc nhìn về phía đối phương đúng rồi trước ngươi đã từng đáp ứng ta gặp mặt lại liền cho ta đánh chín giảm năm mươi lần trước cũng không có cho ta cái này ưu đãi ngày hôm nay nhất định phải bù đắp tận r ư c đi thế à n h phố Hù Bồ, chạm h Bồ, c xe lửa i n đấu. thương r ư c đi t à n chiến Tần h phố Hù Bồ, chạm thế h Bồ, xe lửa chiến đấu. t nhân nghe được đường vũ lợi nói vẻ mặt hơi xứng sở hắn không nghĩ tới đối phương lại còn nhớ tới chuyện này có điều hắn đương nhiên sẽ không chú ý chuyện nhỏ này đương nhiên bằng hữu của ta sau đó cầm lấy bên hông túi áo từ bên trong từng cái từng cái địa cầm đường vũ lựa chọn mua vật phẩm đường vũ nhìn tận thế thương nhân trong tay cái k i a túi láo trên quen thuộc hoa văn trong lòng xuất hiện một k i a không tốt cảm giác antony sở tờ rột đây là ngươi tân túi láo nó rõ ràng rất nhỏ tại sao có thể chứa được nhiều như vậy đồ vật đường vũ t h a m dò tính hỏi antony sở tờ rột thì lại ý tứ sâu xa địa liếc mắt nhìn đường vũ khoe miệng lộ ra không thể giải thích được ý cười chậm rãi cẩn thận giới thiệu nói rằng ngươi nói cái này a đây là lợi dụng tỏa hồn thảo cùng bỡ lụt ngư túi chế tác túi láo bên trong tự thành không gian vì lẽ đó có thể chứa rất nhiều đồ vật đương nhiên quan trọng nhất hiệu quả chính là phòng ngừa một ít không cũng biết nguyên nhân dẫn đến vật phẩm thất lạc. nghe antony sở tờ r o s lời nói đang xem đối phương cái kia hình như có chỉ ánh mắt tâm nhưng ở nhỏ máu dù dạ trước từ trên thân dạ vương trộm được cái k i a túi vải không phải là lợi dụng tỏa hồn thảo chế tắt sao hơn nữa sổ dạ đã nói cái k i a túi vải cũng là tự thành không gian sau đó đường vũ thử nghiệm lợi dụng qua đường trưng thu thu lấy quá món đồ bên trong thế nhưng căn bản cũng không có bất kỳ hiệu quả nào vì lẽ đó giờ khắp này nhìn thấy tận thế thương nhân lại phân phối lên cái này túi á o liền lập tức biết mình tính toán mưu đồ đánh nhầm rồi mà antony sở tờ jos chú ý tới đường vũ trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất đau lòng ánh mắt h í lại lần trước quả nhiên là người cái này r à o hoạt ra hỏa may mà ta lần này đã sớm chuẩn bị tuy nhiên đã biết trước chính mình thất lạc hai mươi năm viên thai nạn tệ chính là người này k ế tác t có điều hiện tại biết đường vũ phía sau có một vị tồn tại trí cao làm chỗ dựa antony h sở t h r j o s vẫn là rất nguyện ý cùng đường vũ duy trì một cái đối lập thân thiện quan hệ có điều mà hay là muốn ra một h ơ i a nghĩ như vậy trong miệng như n g o á n giận ngự khí hướng về đường vũ nhổ nước và nói hết cách rồi c h ư ớ không biết ở nơi nào gặp phải một cái hết sức lợi hại a cướp trộm đi ta hai mươi năm viên thai nạn tệ cùng hai bản hy hữu thư tịch nay không biết là cái nào thiếu thông minh ra hỏa ta hy vọng tên kia nổ súng kẹt tìm i hành c ư ớ c cỏ gặp đánh c ợ c phải thua đường vũ trận mắt n g o ắ t m ồ m mà nhìn xuất khẩu thành trương tận thế thương nhân trên chắn cũng không khỏi chạy ra từng tia từng tia mồ hôi lạnh được nếu giao dịch kết thúc vậy ta trước hết đi rồi nói xong đường vũ liền trực tiếp hướng về công viên bên ngoài đi đến tuy rằng hắn có thể chính mình truyền tống rời đi thế nhưng ngay ở trước mặt tận thế thương nhân trước mặt đường vũ tự nhiên hay là muốn ẩ n giấu một hồi có điều xoay người đường vũ nội tâm vô cùng đau lòng ta thai nặng tệ bà bối của ta、à. nụ cơ sẽ không biến mất chỉ có thể rời đi nhìn hốt hoảng mà chạy đường vũ antony h sợ thợ r ộ t trên mặt nhưng là lộ ra thực hiện được bình thường ý cười t h ừ tiểu tử nhờ ngươi sau đó lại có ý đồ với ta bất quá nghĩ đến vừa nãy nhìn thấy vị kia tồn tại trí cao thoáng suy tư một hồi cuối cùng vẫn là từ miệng túi ở trong lấy ra một quyển sách nắm ở trong tay trở lại nơi ẩn thân đường vũ ngay lập tức đem mua được bản vé dao cho đồ sân hề ê u tiên thu mua cái kia trí năng lập thể hóa kho chữ phân kiếm trung tâm tiểu bắt bên kia chịu không được sau đó đem tấm kia lãng quyên đại lục đường hàng không chi ba cùng trước thu được lãng quyên đại lục đường hàng không chi bảy đặt ở cùng một chỗ hai tấm mảnh vỡ đang tiếp xúc trong nháy mắt liền sinh ra cảm ứng d u n g hợp lẫn nhau ghép lại nhìn liên tiếp đến đồng thời hai tấm mảnh vỡ đường vũ khoa tay to nhỏ phát hiện tấm này đường hàng không đổ hoàn thành mảnh vỡ hẳn là ở tám mảnh k h o ả n g trường trái phải hiện tại hắn đã nắm giữ hai khối chỉ cần lại tìm đến còn lại sáu khối liền có thể tập hợp có điều đường vũ đối với này cũng không coi ô m quá nhiều hy vọng lần này cũng là hắn số may ở tận thế thương nhân nơi này tìm tới còn lại những người mảnh vỡ còn không biết ở nơi nào đây ngay kế sáng sớm toàn bộ nơi ẩn thân bên trong tất cả mọi người tất cả đều dậy rất sớm ai cũng biết ngày hôm nay là cực kỳ trọng yếu một ngày đường vũ vương bá hổ chủ dạ ba người võ trang đầy đủ đã làm tốt xuất hành chuẩn bị vậy chúng ta trước hết đi rồi các ngươi làm tốt trợ giúp chuẩn bị lời nói xong ba người cũng đã thông qua tức loa chạm xe lửa đi đến thành phố hủ bộ c h ạ m xe lửa bên trong chỉ là mới ra hiện trong nháy mắt đường vũ cũng đã cho gọi ra một cái hắc cám lộ sâu lôi kéo vương bá hổ cùng chủ dạ hai người xuất hiện ở một cái đen kịt trong gian phòng bọn họ vừa xuống đất liền nghe đến gian phòng ở ngoài chuyển đến tiếng súng diệt dĩ có kẻ địch đường vũ nhỏ giọng nói rằng ở đây ba người nhận biết kỹ năng độ thành thạo đều không thấp vì lẽ đó ở thập t â m thai nghe ảnh hưởng mặc dù cách vết tưởng Với bên ngoài động trong n nghe được cũng h được õ rõ r rõ Ít nhất kế i n c h đ ồ vệ tinh tác dụng bắt đầu bày ra trợ giúp trung tâm mạnh mẽ tin tức trợ giúp năng lực vào đúng lúc này bắt đầu phát huy tác dụng đồ sơn hề rất nhanh sẽ căn cứ thành phố h ú u bộ bên trong ca mê ra giám sát cùng với máy đo l ư ợ n g đem thành phố h ú u bộ chạm xe l ử a chu vi tức thì tình huống gửi đi đến ba người bảng điều khiển bên trên đồng thời rất chi kỷ mà căn cứ quân cách mạng tuần tra quy luật thiết kế ra được một cái hành động con đường đường vũ cũng nhẹ nhàng mở ra này gian phong ốc cổng lớn đem lấy chiếc loại nhỏ máy bay không người lái thả ra tương tự chờ đợi ở chợ giúp trung tâm tiểu gấu mẹo lập tức tiếp quản quyền không chế đối với c h ạ m xe lửa quân cách mạng tiến hành điều tra hai mươi tên quân cách mạng tất cả đều đeo thiết bị nhìn đêm đối với toàn bộ trạm tàu điện ngầm tiến hành từng bước lục xoát toàn đ ư ờ n g vũ nhìn ngoài cửa quân cách mạng vị trí quay về vương bá h ổ cùng c dư dạ khẽ gật đầu c dư dạ cho gọi ra phân đi đ ư ờ n g vũ cùng vương bá h ổ nhưng là một người lấy ra hai viên b o m g tráng ở c dư dạ lặng lẽ mở cửa phòng trong nháy mắt hai người một cái cá nhảy liền nhảy ra gian phòng quay về quân cách mạng vị trí liền đem b o m g tráng n e m tới b o m g tráng bay đến những n à y quân cách mạng binh sĩ trên đầu vị trí thời điểm liền r ồ n dập nổ tung a ở đột nhiên xuất hiện ánh sáng mạnh cùng cường tạm tâm hiệu quả dưới tuy rằng bởi vì chiến thuật hai ngay nguyên nhân những n à y quân cách mạng binh sĩ cũng không có bị vô cùng thương tổn nghiêm trọng nhưng phần lớn binh sĩ thiết bị nhìn đêm cũng ở ánh sáng mạnh bên dưới nội bộ chip bởi vì quá tải mà thiêu hủy tầm mắt của bọn họ một lần nữa trở về hạ cám nhưng bom trắng chỉ là món ăn khai vị bôi đen sắc bóng người đã tránh ra gian phòng b a y về cái kia hai mươi tên quân cách mạng binh sĩ liền nào h tới thờ di độ cũng không bị tầm nhìn đêm t ố i ảnh hưởng hắn là thông qua sinh mệnh năng lượng trường lực đến xác nhận kẻ địch cho nên khi hắn một quyền đem một tên quân cách mạng binh sĩ đánh nổ sau liền không ngừng nghỉ chút nào địa hướng phía dưới một cái mục tiêu đánh tới. mà đường vũ cùng vương bá hổ giờ khắc này cũng rời phòng quay về còn lại binh lính bắt đầu bù thương trước thực lực tuyệt đối cái đám này quân cách mạng binh sĩ vẹn vẹn không tới mười giây liền bị toàn bộ tiêu diệt mà lúc này trạm xe lửa tiếng nổ mạnh cũng gây nên cái khác quân cách mạng binh sĩ chú ý lão bản chú ý hiện tại quân cách mạng chính đang hướng về trạm xe lửa tập kết chương 490, h í n ô n l o ạ n bốn phía thế cuộc lái buôn gặp thực lực chương 490, h í n ô n l o ạ n bốn phía thế cuộc lái buôn gặp thực lực ba bốn chiếc xe quân sự chính đang nhanh chóng hướng về thành phố hủ bộ trạm xe lửa chạy tới nhanh hơn chút nữa c h ạ m xe lửa xảy ra chiến đấu nhất định là phản quân lại đây xe bọc thép bên trong một tên sĩ quan trầm giọng hạ lệnh sơ căn cứ bộ chỉ huy tiến triển mới nhất nhiều chỗ phát hiện phản quân tung tích bọn họ đây là muốn cùng chúng ta khai chiến sĩ quan nghe vậy t r ầ mặt m một chút thân là quân nhân làm tốt tất cả chuẩn bị đi báo cáo phát hiện máy bay không người lái q u ầ n thành phố h ú bộ trạm xe lửa bên trong mười mấy giá máy bay không người lái chen c h ú c mà tới địa hướng về lái tới xe bọc thép bay đi cũng là ở quân cách mạng phát hiện máy bay không người lái quân thời điểm mười mấy viên tên lửa đã phun ra ngọn lửa bay đi g ầ m g ầ m g ầ m thừa dịp nổ tung nhiệm hộ đường vũ ba người thành công từ trạm xe lửa bên trong chui ra hướng về gần nhất đ i ể n s ả n kiến trúc chạy đi lão bản hữu nợ vừa lấy được phản quân khởi xướng tổng tiến công thời gian là sáng sớm chín giờ tức gặp đối với quân cách mạng trọng yếu căn cứ quân sự triển khai viễn trình báo hòa thức công kích bọn họ bên này phân đến công kích tọa độ chia ra làm ít ít ít ít ít ít ít ít, ít bảng điều khiển bên trên cũng xuất hiện này mấy chỗ vị trí tọa độ thành thị vị trí bản đồ đường vũ trốn vào một căn kiến trúc ngăn trở mười giây sau một chiếc tuần tra máy bay trực thăng gạo t é t m ặ qua đồ sơn hệ đối với thành phố h ữ bổ chu vi tín hiệu giám sát tình huống nói thế、nào? xác định lần này tới được thế lực phân bố không có lão bản chờ hiện tại chính đang đối với cái cuối cùng điện tử tín hiệu tiến hành tín hiệu phá giải mãi đến tận sau một phút đồ sơn hề âm thanh lại vang lên lão bản ở thành phố hữu bồ chu vi tổng cộng giám sát đến bảy cái điện tử tín hiệu kênh ngoại trừ hai cái phản quân thế lực cùng với quân cách mạng thế lực còn lại bốn cái thế lực tín hiệu đã toàn bộ phiên dịch nắm giữ thành công xâm lấn đối phương tần số truyền tin cùng truyền đạt hệ thống bên trong thân phận đã nắm giữ hiện tại chính đang thử nghiệm ngược lần theo đối phương tổng bộ vị trí tiến hành tin tức phản chế khá lắm xem ra những người này cũng thật là nghe thấy được con mồi linh cầu đồ sơn hề cũng đem này bảy cái thế lực danh sách cho đường vũ gửi đi đường vũ vừa nhìn nợ nụ cười bảy cái thế lực bên trong có hai cái là phản quân thành phố mạch quan cùng thành phố tức loa ba cái là đại lục hội nghị hai á c giáo hội cùng lính đánh thuê tổ chức còn lại cuối cùng hai cái chính là khảo sát phòng nghiên cứu cùng phía trước chiến tuyến liên minh xem ra quân cách mạng cũng không phải một ít ăn cơm không ngu xuẩn căn cứ đồ sơn hề nghe lén quân cách mạng cũng sớm đã biết ở ạ n phả phòng thí nghiệm sắp mở ra thời điểm sẽ có người có ý đồ với bọn họ vì lẽ đó rất sớm liền liên hệ khảo sát phòng nghiên cứu cùng phía trước chiến tuyến liên minh người lại đây tiến hành hiệp trợ đương nhiên kết quả cuối cùng chính là cần phân phối ra một ít lợi ích khảo sát phòng nghiên cứu mấy ngày trước đường vũ thì có tiếp xúc quá thực lực đường vũ chỉ có thể nói là bình thường thôi khả năng cũng là so với bình thường lưu dân thế lực mạnh hơn một ít kỳ thực bọn họ chủ yếu phương hướng phát triển là ở nguồn năng lượng khảo sát cùng mặt hái phương diện vì lẽ đó bọn họ cùng đông đảo thế lực đều có hợp tác cho tôi phía trước chiến tuyến liên minh nhưng hoàn toàn là bởi vì nơi này xuất hiện hai ách giáo hội duyên cứ hai người bọn họ thế lực như nước với lửa Thai hội giáo ác sùng b kết h thường thường thông a ác, quả a người sống hiến t cũng cho thấy quả thật có chút hiệu quả mặt quỷ trực tiếp bị máu tanh áo bào đen khống chế suýt chút nữa phản vệ mà phía trước chiến tuyến liên minh nhưng là cho rằng cho là tất h ách hội họ hủy phương phiên phức. Phía trước chiến tuyến liên minh a đưa đang i giáo người điên, đại diệt bởi đối liên đám lục trước trong, toàn vào một bộ là đem tìm tuyến t bọn vẫn sẽ vậy ở cả đều là một ít máy móc cùng nhiệt người đam mê những năm này cũng đều là thông qua quân cách mạng giao dịch không ngừng thu được các loại máy móc vật phẩm cùng trang bị vì lẽ đó ở được biết thai ách giáo hội chính đang đánh quân cách mạng chủ ý sau ngay lập tức liền đến trợ r ú t hiện tại có thể gọi ba bên hội chiến lão bản kỳ thực còn giám sát đến một cái điện tử tín hiệu chỉ là cái này điện tử tín hiệu vẫn lơ lửng không cố định đã nếm thử mấy lần đều không thể thuận lợi bắt giữ vì lẽ đó các ngươi nhất định phải cẩn thận một ít ta phỏng c h ứ n g cái thế lực này vô cùng mạnh mẽ đường vũ động tác hơi ngưng lại hiện tại tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm năng lực cường không phải một chút từ khi hấp thu nhiều như vậy siêu hiếm điện tử tin tức phương tiện sau khoảng cách trở thành cấp độ sử thi phương tiện cũng cách biệt không xa thậm chí đường vũ phỏng c h ứ n g hai người chỉ có một tầng màng m ỏ n g t r ê n lệch dù sao tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm là có trưởng thành tính chỉ cần nó dung hợp hấp thu đồng loại hình phương tiện có đủ nhiều đủ mạnh là có trở thành cấp độ sử thi phương tiện điều kiện cái này cũng là trước đường vũ cùng tận thế thương nhân mua cái kia hai tấm siêu hiếm điện tử tin tức loại phương tiện nguy thế nhưng hiện tại lại có thế lực có thể ở tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm tín hiệu áp chế hiệu quả dưới đều có thể vẫn duy trì tín hiệu ấn ấp vậy thì có chút khủng bố sự phát hiện này để đường vũ không thể coi thường bởi vì đường vũ có thể phát triển đến hiện tại dựa vào chính là tin tức kém ưu thế mặc kệ là ban đầu dựa vào bản đồ giả lập phần mềm hấp vẫn là mua tình báo mua tất cả đều là tin tức kém thế nhưng hiện tại trợ giúp trung tâm đã bao trùm toàn bộ ban đầu khu vực lại đột nhiên xuất hiện một cái có thể chống lại bọn họ tin tức áp chế thế lực điều này làm cho đường vũ có chút bất an nghĩ đến bên trong đường vũ lập tức thông báo đồ sân hệ để hắn trực tiếp mua lần này xuất hiện ở thành phố hủ đ ồ sở hữu thế lực tin tức tuy rằng cái này tình báo giá trị cực kỳ chi thấp bởi vì đại đa số thế lực cũng sớm đã ở hắn khống chế ở trong hơn nữa đường vũ không tin tưởng đối phương cũng có thể giống như hắn đem chính mình sở hữu tin tức hoàn toàn ẩn giấu đi trừ phi bọn họ có thảm bí người lần hành động này cực kỳ trọng yếu đường vũ không cho phép có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn sẽ xuất hiện đồ sơn h ề động tác rất nhanh vẹn vẹn một phút cũng đã thu được kết quả lão bạn là lái buôn gặp người lái buôn gặp đường vũ trong nháy mắt nghĩ đến trước đây h ẳ n nhi bạn đã từng nói tình báo lại là hạn mì bạn vị trí cái kia lái buôn tổ chức thực sự là đủ bất ngờ không nghĩ đến cái tổ chức này năng lực lại lớn như vậy bình thường không lộ ra trước mắt người đời lần này nếu như không phải trợ giúp trung tâm đủ mạnh e sợ bắn liên tục hiện bọn họ tư cách đều không có có điều nếu đã biết thân phận của đối phương đường vũ cũng là có đối ứng biện pháp đồ sơn hề lập tức liên hệ hạn mì bạn nhìn hắn trên người có hay không cùng lái buôn tổ chức liên hệ vật phẩm ta nhớ rằng trên người hắn là có người trực tiếp thông qua cái này vật phẩm xem có thể hay không xâm nhập đối phương trong tin tức khu ở trong nhớ kỹ cái tổ chức này năng lực rất mạnh tất cả lấy ổn làm chủ đồng thời đem những thế lực này tin tức truyền đạt cho hữu nợ, để hắn nghĩ biện pháp thông báo đến mạch quan g thành phản quân chúng ta cho bọn họ thêm một c â y bước rõ ràng rất nhanh đường vũ ba người ngay ở đồ sơn hề dưới sự chỉ huy đi đến gần nhất một nơi đã mua điển s ả n kiến trúc cả sở trại trung tâm thương mại đường vũ nhìn xuống thời gian hiện tại đã đến 8 h 3 0 khoảng cách phản quân khởi xướng tổng cộng chỉ còn dư lại thời gian nửa tiếng nhìn bảng trên mỗi cái thế lực khu vực vị trí đường vũ trong ánh mắt né qua tinh quang lần này chiến đấu xem ra đem toàn bộ ban đầu khu vực có năng lượng thế lực toàn bộ ánh mắt hấp dẫn lại đây cũng có trách dù sao liên quan đến hai cái thành thị chiến tranh cùng với hai cái phòng thí nghiệm thuộc về p h ạ m là cảm giác mình có chút thực lực đ ề u muốn tại đây giao du với kẻ xấu bên trong chia một chén canh đây chương 491, c h i ế n tranh tuyên n g ô n phát động thế giới chấn động chương 491, c h i ế n tranh tuyên n g ô n phát động thế giới chấn động chúng ta lần này mục tiêu rất đơn giản chính là dạ vương hắn hiện tại nhất định trốn ở phụ cận chờ đợi cuối cùng thời cơ thế nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng hiện thân vì lẽ đó chúng ta hàng đầu mục đích chính là đem hắn bước ra đến đường vũ căn cứ tình huống bây giờ nhanh chóng cho vương bá hồ cùng chủ dạ sắp xếp nhiệm vụ dù dỗ sự t ì n h ta đã giao cho đồ sơn hề cùng dọc két hai n g ư ờ i mục tiêu chủ yếu chính là xem sẽ xuất hiện hay không hải vương chỉ cần hải vương xuất hiện hai người liền lên đi giúp ta tranh thủ thời gian đương nhiên chúng ta hiện tại cũng không thể xác định chu vi có hay không còn có cái khác t h á m bí người tồn tại nếu như xuất hiện cái thứ ba t h á m bí người nhớ kỹ ngay lập tức đến bên cạnh ta một mét bên trong đều hiểu sao nhìn đường vũ vô cùng nghiêm túc vẻ mặt vương bá h ổ c ù n g chủ dạ tự nhiên rõ ràng đây là quan hệ đến bọn họ sinh mệnh sự t ì n h không dám có chút bất cần rõ ràng luôn mãi xác nhận kế hoạch sau khi đường vũ ba người đi tới nơi này tòa trung tâm thương mại bên trong tầng cao nhất vị trí bọn họ hơi hơi chờ đợi một hồi mãi đến tận giò xét máy bay trực thăng triệt để rời xa lúc này mới cậy ra đi về mái nhà cửa sắt khóa l i ề n đường vũ từ ba lô không gian lấy ra một cái mười m ít mười m tổ hong trạng thiết bị đi ra đơn giản điều chỉnh thử một hồi khi chiếm được đồ sơn hề tín hiệu liên tiếp bình thường tin tức sau lúc này mới rời đi cái này tổ hong thiết bị chính là tiểu gấu mẹo nghiên cứu ra máy bay không người lái tổ hong cái này tổ hong có một trăm cái, máy bay, cái máy bay không người lái chỉ cần đồ sơn hề một cái chỉ thị xuống những ngày ba trăm giá máy bay không người lái liền có thể xem đạn pháo như thế phóng ra đến không trung sau đó liền sẽ triển khai cánh tiến hành phi hành hiện tại theo kỹ thuật viên cùng tiểu gấu mẹo không ngừng đổi mới không người thiết bị chế tạo đã hoàn toàn đạt đến sản xuất đại trà năng lực mặc kệ là dưới nước máy móc nhà xưởng vẫn là nơi ẩn thân lòng đất một tầng máy móc sinh sản phân xưởng chỉ cần kiến tạo vật tư sung túc liền có thể một khắc liên tục quần quận không ngừng sinh sản mà cái k i a đạn đạo sinh sản phân xưởng nhưng là bao chọn sở hữu máy bay không người lái loại nhỏ tên lựa chế tắt chỉ tiêu có thể nói hiện tại đường vũ trận danh tuy rằng thành viên không nhiều nhưng dựa vào hiện tại máy móc chế tạo năng lực. hoàn toàn có năng lực phát động một hồi chiến tranh theo cuối cùng kế hoạch xác nhận thời gian khoảng cách chín giờ còn sót lại m ộ ư ơ i năm phút đường vũ giờ khắp này nhưng là sắc mặt nghiêm túc nghiêm túc mở ra danh hiệu bảng điều khiển quyền thế mệnh lệnh cùng chinh phục thức tỉnh điều kiện chỉ có một cái vậy thì là lấy thành thị chi danh đối với một cái khác thành thị phát động chiến tranh tuyên ngôn đồng thời ở sau đó chiến đấu bên trong đạt được thắng lợi cướp đoạt một cái khác thành thị quyền khống chế mà hiện tại cũng đã đến phát động chiến tranh tuyên ngôn thời điểm chọn lựa bảng điều khiển trên chiến tranh tuyên ngôn chiến tranh tuyên ngôn điều kiện phát hiện bên trong người may mắn còn sống sót đường vũ thân phận vì là thành phố tức loa thị trường thành phố tức loa cao nhất người trưởng khống nắm giữ phát động chiến tranh tuyên ngôn tư cách xin mời người may mắn còn sống sót đường vũ lựa chọn sắp phát động chiến tranh thành thị tên gọi cũng làm xác định chú ý làm phát động chiến tranh tuyên ngôn sau hai bên khu thành thị vực bên trong sở hữu sinh mệnh đem thu sạch đến chiến tranh tuyên ngôn nhắc nhở đồng thời thành phố tức loa cùng thành phố hủ đồ sẽ trở thành đối địch thế lực chiến tranh tuyên ngôn điều kiện thắng lợi cần hoàn thành trở xuống điều kiện một trong một chiếm lĩnh đối địch thành thị hai phần ba trở lên khu vực bao hàm phòng thí nghiệm cùng thị chính nhà lớn hai, Tiêu diệt t đối địch h à nhìn thị 2 phần 3 trở lên sinh mệnh đơn vị. 3. Tiêu diệt đối địch thành thị cao nhất người trường khống, cũng triệt để tiêu diệt đối địch trong thành phố sở hữu đối địch thế lực trận phần sinh mệnh địch khống, địch phố hữu địch doanh. h vị, lên đơn người cũng n sở lực đối đối đối để cao không ngừng hiện lên bảng điều khiển nhắc nhở đường vũ nghị thẩm quả nhiên không có đơn giản như vậy có điều chuyện này với hắn tới nói sớm có dự liệu lúc này bắt đầu thao tác đối địch thành thị tên gọi thành phố hủ bồ xác nhận thành phố hủ bồ là địch đối với thành thị đồng phát động chiến tranh tuyên ngôn xác nhận cũng là ở đường vũ ấn xuống xác nhận t r ư mắt thành phố t ứ loa cùng thành phố hủ bồ thời gian đều phản phất đình chạy nháy mắt sở hữu người may mắn còn sống sót bảng điều khiển đột nhiên bắn ra một cái to lớn màu đỏ d ấ u chấm than so với năm rồi nương theo đ ô đô cảnh báo âm vang lên chú ý thành phố tức loa hướng về thành phố hủ bồ khởi xướng chiến tranh tuyên n g ô n hai bên hiện tại nằm ở đối địch trạng thái xin mời sở hữu người may mắn còn sống sót chuẩn bị sẵn sàng chú ý liên tục ba lần màu đỏ tươi nhắc nhở để thành phố tức loa cùng thành phố hủ bồ sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều choáng tình huống thế nào cái gì gọi là chiến tranh tuyên luôn còn đối địch trạng thái nay cờ mờ nở thành phố hủ bồ ở đầu a từng cái từng cái người may mắn còn sống sót ở ngắn ngủi dại ra sau khi tất cả đều vỡ tổ đua gì thế vốn là tại đây tận thế trò chơi thế giới cũng đã đủ gian nan không chỉ có đối mặt sinh tồn nguy cơ còn muốn ứng đối các loại tai nạn hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cái đối địch trạng thái điên rồi sao mà hai cái thành thị kênh khu vực thậm chí kênh thế giới ở trong cũng rất nhanh nhất lên sóng lớn minh ông tất cả đều là đang hỏi thăm thành phố h ủ u bồ cùng thành phố tức loa tình huống đặc biệt là thành phố tức loa người may mắn còn sống sót dù sao khoảng thời gian này thành phố tức loa năm thì mười họa liền sẽ có tin tức lớn xuất hiện thế nhưng thành phố hữu ồ n h ư n g là tên điều chưa beta hiện tại người may mắn còn sống sót có thể đem chính mình nội thành hôn rõ ràng đều rất khó khăn chớ nói chi là mấy trăm km bên ngoài một cái khác thành thị toàn bộ ban đầu khu vực người may mắn còn sống sót tất cả đều khó mà tin nổi mà nhìn thành phố hũ bổ cùng thành phố tức loa hai cái thành thị người may mắn còn sống sót ở lẫn nhau dò hỏi tình huống từng cái từng cái tất cả đều mở ra ăn dưa hình thức có chút người thông minh nhưng đang suy tư trong này lượng tin tức nhưng theo một ít thành phố hủ bồ người may mắn còn sống sót ngôn ngữ công kích thành phố tức loa người may mắn còn sống sót rất nhanh k i n h thế giới liền bắt đầu mất k h ô n g chế biến thành thành phố tức loa cùng thành phố hủ bồ người may mắn còn sống sót lẫn nhau trong lúc đó mang chiến đặc biệt là bởi vì là thành phố tức loa hướng về thành phố hủ bồ khởi xướng chiến tranh tuyên ngôn thành phố hủ bồ bắt đầu điên cuồng công kích thành phố tức loa người may mắn còn sống sót hai bên hỏa khí cũng đang nhanh chóng tăng lên trên rất nhanh sẽ trở thành hai cái khu vực trong lúc đó xung đột trực tiếp mà sản sinh phản ứng còn không hết là người may mắn còn sống sót thành phố t ứ c loa cùng thành phố h ú u bố bên trong sở hữu nắm giữ điện tử tin tức phương tiện hoặc là vật phẩm thế lực cũng trong cùng một lúc thu được thành phố t ứ c loa phát động chiến tranh tuyên ngôn nhắc nhở tuy rằng rất nhiều người cũng không rõ ràng cái gì gọi là tác chiến tranh tuyên ngôn nhưng bọn họ rất rõ ràng cái gì gọi là làm đối địch thành thị cũng bắt đầu làm ra không giống nhau kế sách tương đối quân cách mạng bộ tư lệnh chỉ huy nhà lớn quân cách mạng tư lệnh nhìn trên màn ảnh lớn xuất hiện màu đỏ dấu chấm than lông mày chăm chú nhăn lại thành phố t ư loa chiến tranh tuyên ngôn xem ra phản quân đây là dự định ngăn chắc chúng ta chỉ là vì sao lại là thành phố tức loa mà không phải thành phố mạch quan đây nghĩ như vậy hắn đột nhiên nhìn về phía sĩ quan phụ tá sở hữu đơn vị tác chiến tiến vào cấp một trạng thái chiến đấu chuẩn bị chiến đấu nói xong lời cuối cùng tư lệnh hơi hơi dừng lại một chút sau nói rằng mệnh lệnh mở ra sở hữu laser chặn lại danh sách tác chiến nguyên mở ra sở hữu đạn đạo công kích hệ thống điện tử ẩn lưới phòng ngự mở ra sung năng sĩ quan phụ tá nghe vậy lập tức truyền đạt quân lệnh nhất thời thành phố hủ b ồ trung tâm quân cách mạng trong doanh、địa. cảnh linh mãnh liệt sở hữu binh sĩ tất cả đều chờ xuất phát xe cộ dồn dập khởi động máy bay chiến đấu toàn bộ chuyên trở đạn dược đạn đạo phóng ra đơn nguyên chống đuổi nắp từng cái từng cái mở ra quân sự thế lực gốc gác trong nháy mắt này t r i ể n lộ không bỏ sót đặc biệt là thành tựu k h ô n g chế hạn phạ m phòng thí nghiệm nhiều năm thâm niên quân sự thế lực nó gốc gác xa xa không phải bình thường loại cỡ lớn thế lực có thể so sánh với theo thời gian từ từ đạt đến sáng sớm chín giờ chiến đấu chính thức khai hỏa chương bốn trăm chín mươi hai đạn dọc kẹp vũ keo tới quân cách mạng phạt kích chương bốn trăm chín mươi hai đạn dọc kẹp vũ keo tới quân cách mạng phạt kích thành phố hủ bộ ở ngoài ít ít ít ít t í a độ đây là một nơi đất trũng hiệu nơ nhìn xuống thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng một phút quay đầu hướng lù hệ nói rằng thông báo xuống dốc két bộ đội đạn đạo đả kích xe tiến vào phóng ra đến ngược vâng thương quân giờ k h ắ c này đất trúng ở trong ba mươi lượng nhiều chức năng xe phóng tên lửa đã toàn bộ vào chỗ mỗi lượng xe phóng tên lửa đều mang theo hai mươi viên đạn dốc két có thể trực tiếp đả kích mười km một trăm hai mươi km trong phạm vi tất cả mục tiêu xe thuốc nổ trên phóng ra nắp đã toàn bộ mở ra phản quân binh si ai vào chôn ấy theo thời gian đều đến chín h đúng h i ệ u n ở cầm lấy máy bộ đ à m hô sở hữu đơn vị phóng ra ccc từng đạo từng đạo thoáng thiên dọc kẹt mang theo dâng trào ra ngọn lửa hướng về thành phố h ữ bồ phương hướng bay đi mỗi lượng xe thuốc nổ lấy mỗi giây một phát tốc độ chút xuống chính mình đạn dược d â y đặc đạn dọc kẹt trực tiếp đem bầu trời hóa thành một mảnh lượn lờ khói thuốc màn đạn mà ở thành phố h ữ bồ một mặt khác tương tự là cảnh tượng lại lần nữa trình diễn có điều cùng h i ệ u n ở bên kia có chỗ bất đồng bên này đạn dọc kẹt mặc càng thêm dày đặc số lượng cũng nhiều hơn trong đó thỉnh thoảng còn có thể lẫn lộn mấy viên chính xác chỉ đạo đạn đạo đối với mục tiêu trọng yếu tiến hành chính xác hai bên dọc kẹt công kích hai bên trái phải hình thành kiềm hình thế tiến công thành phố hữu bồ chính là mục tiêu của bọn họ cũng là ở phản quân phát động công kích đồng thời thành phố hữu bồ bên trong quân cách mạng bộ chỉ huy báo cáo bên ta chịu đến gia đa kiểm soát hỏa lực chiếu rọi bên ta bị khóa chặt giám sát đến đạn dọc kẹt mạng công kích giám sát đến đạn đạo công kích dự tính m ộ ư ơ i giây sau đợt công kích thứ nhất sẽ đến quân cách mạng tư lệnh nghe vậy lập tức hạ lệ mở ra điện từ ẩ nơi phòng ngự laser chặn lại hệ thống năng lượng điều đến to lớn nhất theo chỉ lệnh truyền đạt toàn bộ thành phố hữu bồ trung tâm quân cách mạng nơi đóng quân lập tức bị một tầng m ả n ánh sáng màu x hóa thành một nửa hình tròn hình vòng bảo vệ đem quân cách mạng nơi đóng quân vững vàng bảo vệ ở bên trong đồng thời trung tâm bên trong thị khu nhiều chỗ kiến trúc mặt đất vách tường bắt đầu xoay chuyển nguyên bản vách tường biến mất không còn tăm hơi thay vào đó nhưng là từng cái từng cái hình nửa vòng tròn to lớn trang bị đang trang bị phía trên nhưng là một cái không ngừng xoay tròn khóa chặt ra đa cảnh báo sớm cùng với một cái tương tự l ă n g kính như thế đồ vật những này chính là quân cách mạng hoặc là nói là án phà ạ phòng thí nghiệm mạnh nhất phòng n g trang bị laser chặn lại hệ thống đồ đồ, đồ. theo đạn dọc c á c đã đến thành phố hữu bồ bầu trời trói hai phòng không cảnh báo vang vọng toàn bộ thành phố hữu bồ thành ừ từng n trên g đạo từng đạo trời laser quay về ă n đạn dọc kẹt bắt đầu chính xác chặt lại. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! đạn rồn nổ tung, trên không trung g hái chặt khóa chặt xác tới lại. biến bay bắt Bị laser kẹt kẹt t đầu dọc dọc dập một đoá lẽ sáng phố á o hoa. Thành h p h ú đồ người may mắn còn sống sót còn không từ vừa n ã y chiến tranh tuyên luôn kích thích bên trong phản ứng lại chính đang kinh tán gẫu kịch liệt thảo luận liên bị g i ấ u thân ở ở ngoài cái kia vang vọng toàn bộ thiên địa phòng không cảnh báo hấp dẫn khi bọn họ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng nhìn thấy thành thị bầu trời cái kia vô biên vô hạn trải rộng toàn bộ bầu trời đạn dọc kẹt vũ lúc tất cả mọi người tất cả đều cho váng còn không chờ bọn họ rõ ràng xảy ra chuyện gì t ừ n g tiếng kịch liệt nổ tung cũng đã ở thành phố h ữ bồ bên trong văng lên gạch đá vỡ vụn nhà lớn sụp xuống toàn bộ thành phố đều bị lửa đạn bao trùm trung quy là đạn dọc kẹt công kích số lượng quá mức báo h ò a mặc dù laser chặn lại hệ thống đã toàn công suất vận chuyển vẫn cứ có không ít cá lọt lưới đột phá chặn lại mạng đối với thành phố h ữ bồ phát t i ế t chính mình nhiệt tình từng cái từng cái căn cứ quân sự bị phá hủy quân cách mạng phòng ngự hệ thống bắt đầu đổ nát kho chứa máy bay hủy hoại căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo sụp xuống kho đạn nổ tùng cái thành phố này bị chiến hỏa ba lần này thành phố hủ đồ người may mắn còn sống sót nơi nào còn không rõ chuyện gì xảy ra chơi ạ chiến tranh tuyên ngôn là chiến tranh tuyên ngôn thành phố tức loa cư nhiên đã đánh tới đột nhiên xuất hiện chiến tranh để thành phố hủ đồ người may mắn còn sống sót tất cả đều rõ ràng chính mình tình cảnh bây giờ đây chính là một hồi mưu đồ đã lâu chiến tranh bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thành phố tức loa chỉ là ở tuyên bố chiến tranh tuyên ngôn sau mười mấy phút liền đối với thành phố hủ đồ triển khai như vậy mánh liệt tấn công thế này sao lại là dự định đánh hạ thành phố này chuyện này căn bản là, là muốn đem nơi này s a n thành bình đ i ệ sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều luôn cuống tay chân trở về nơi ẩn thân hiện tại chỉ có nơi ẩn thân mới có thể mang cho bọn họ từng k i a một than ủi mà những người đem nơi ẩn thân kiến tạo ở chỗ cao người may mắn còn sống sót hiện tại nhưng là một cái khác tình cảnh mỗi người vội vội vã vã mà đem chính mình võ trang đầy đủ lên mang tới sinh hoạt vật tư liền hướng dưới lầu chạy đi mục tiêu của bọn họ chính là gần nhất bãi đậu xe dưới đất c h ạ m tàu đ i ệ n ẩm khẩn cấp tránh hiểm nơi các nơi làm thành phố hủ bộ bị tập kích bức ảnh phát đến canh tán gấu sau nguyên bản chính kinh ngạc tại sao thành phố hú đồ người may mắn còn sống sót đột nhiên biến mất đám người nhìn bức ảnh bên trong cái kia che n g ậ p bầu trời đạn dọc kẹt cùng với không ngừng phát sinh nổ tung sụp đổ nhà lớn bị mảnh vỡ nhấn chìm đường phố kênh tán gâu vì đó mà ngừng lại lại xuất hiện ngắn ngủi không bình nhưng tùy theo mà đến nhưng là càng thêm mánh liệt quét màn hình trong đó kích động nhất không gì bằng thành phố t ứ c loa người may mắn còn sống sót tuy rằng bọn họ cũng đồng dạng thu được liên quan với chiến tranh tuyên ngôn nhắc nhở nhưng kỳ thực bọn họ căn bản cũng không có cái gì chiến tranh khái niệm nhưng bây giờ nhìn kênh ở trong cái kia phảng phất như là thế giới tận thế vậy chiến tranh cảnh tượng. thành phố tức loa người may mắn còn sống s ó t toàn h á to mồm phát ra tự linh hồn dò hỏi ta đi đây thật sự là chúng ta thành thị khởi xướng chiến tranh đây cũng quá manh đi bọn họ nơi nào sẽ nghĩ tới chính mình thành thị lại có sức chiến đấu mạnh như vậy liền trên trời cái kia không gặp giới hạn đạn dọc kẹt vũ nhìn đều có chút sợ hãi đương nhiên có người đang cảm thán bức ảnh bên trong hỏa lực mạnh mẽ có chút suy nghĩ chuyển động nhanh cũng đã nghĩ đến nếu hiện tại thành phố tức loa có như thế cường hỏa lực đang tấn công thành phố hubo cái kia tất nhiên trung tâm nội thành phạt quân nơi đóng quân liền sẽ chống vắng này không phải là đi vào thu được tài nguyên thời cơ tốt nhất lúc này thì có người bắt đầu biến thành hành động Mà trong h h phố Hú Bùa bên này, quân cách mạng nơi đóng quân thành lực lượng phòng thủ hoàn thiện nhất địa phương, tự nhiên à này, n bên quân mạng nơi đóng quân lượng Bùa địa tiểu lực tự l s e chặn cũng lại mật t độ l ớ nhất, nơi n đ ó quân bầu tung liên tiếp không ngừng nổ tung liền xác minh điểm này. Trong trời, tiếp điểm xác doanh địa la s e r chặn lại hệ thống trên cái k i a tổ đăng kính trang bị một giây một hồi nhanh chóng chuyển động không ngừng đánh rơi cái k i a quần quận không ngừng hạ xuống đạn dọc két mà mặc dù là có cá lọt lưới rơi vào quân cách mạng nơi đóng quân cũng sẽ ở cách xa mặt đất một trăm l i n vị trí bị điện từ ẩn lưới phòng ngự chặn lại điện từ ẩn lưới phòng ngự trên tiếng nổ mạnh cũng là lúc đó có phát sinh vì lẽ đó tuy rằng quân cách mạng nơi đóng quân công kích mật độ cao nhất nhưng phản là bên này sở hữu phương tiện tất cả đều bình yên vô sự quân cách mạng trong bộ chỉ huy quân cách mạng tư lệnh nhìn màn ảnh lớn trầm rộng nói rằng vẫn không có lần theo đến vị trí của đối phương sao báo cáo đã khóa chặt đối phương vị trí tọa độ hướng đông nam í t h i t í t í t t tọa độ hướng đông bắc hướng về í t h i t í tọa t độ đã tải lên rốt cục nghe được muốn nghe đến tin tức quân cách mạng tư lệnh ánh mắt lạnh lẽo hướng về hai người này tọa độ phóng ra cho ta phóng ra bó đạn đạo ta muốn đem bọn họ san thành bình đ i ệ vâng liền thành phố hủ b ù mấy chỗ trên mặt đất con đường mở ra lộ ra đen ngòm đạn đạo phóng ra cửa động phốc phốc phốc theo bắn ra âm thanh vang lên từng viên từng viên đạn đạo từ giếng phóng bên trong lạnh phóng ra đến không trung mười mấy mét vị trí ngay ở những n à y đạn đạo đến điểm cao nhất thời điểm theo đạn đạo phần sau ngọn lửa dâng trào ra nhanh chóng điều chỉnh phương hướng sau hóa thành từng đạo từng đạo lợi kiếm sẹt qua chân trời hướng về xa xa h à n g hái bay đi chương 493, c h i ế n đấu tiến vào gây cấn tốc độ đ ồ sơn hề cái nhìn đại cục chương bốn t r c h ư i ế n đấu tiến vào gây cấn tốc độ đổ sơn hề cái nhìn đại cục ngay ở quân cách mạng tư lệnh hạ lệnh đối với phản quân tọa độ tiến hành bó đạn đạo công kích thời điểm đồ sơn hề cũng đã ngay đầu tiên lấy ra đến tương ứng chỉ lệnh lập tức đem đạo tin tức này thông báo cho hiệu nở cùng đường vũ bên này lão bản quân cách mạng bó đạn đạo đã phóng ra mục tiêu vị trí đã sửa chữa đến đại lục hội nghị cùng t h a i ách giáo hội vị trí chỗ ở n g h e thay ngay bên trong đồ sơn hề báo cáo đường vũ khỏe miệng lộ ra ý cười rất tốt tất cả đều ở dựa theo dự định kế hoạch tiến hành đường vũ cũng sớm đã xâm lấn quân cách mạng hệ thống chỉ huy tại hiện tại dưới tình huống này phản quân không thể nghi ngờ là ở thế yếu mà đây là đường v quân cách mạng cùng phản quân hai phe chiến đấu có ý gì đại lục hội nghị không phải muốn làm chim sẻ sao hắn hiện tại liền đem đại lục hội nghị bại lộ ở giao chiến hai bên tầm nhìn ở trong đường vũ rất muốn biết dạ vương sau khi thấy sẽ có phản ứng như thế nào mà hữu n ở thu được đồ sơn hề nhắc nhở sau lập tức hướng về thành phố mạch quan g phản quân tư lệnh gửi đi quá khứ tin tức đem có thể sẽ có những thế lực khác tồn tại tin tức để lộ ra đi phản quân tổng bộ phản ứng tạm thời không nói liền nói là đại lục hội nghị chấp pháp giả đại đội cùng với hai ách giáo hội người chính trốn ở khoảng cách thành phố hữu ồ mấy chục km ở ngoài vị trí tiến hành nhận nấp bọn họ chờ đợi quân cách mạng cùng phản quân chiến đấu đến cuối cùng ở vào sân thu gặt trong đó đại lục hội nghị chấp pháp giả quan chỉ huy chính đang kiểm tra thành phố hữu bộ chiến đấu tình huống liền bị phía sau đột nhiên xuất hiện đả kích cảnh báo kinh động tình huống thế nào không tốt chúng ta bị người khóa chặt ba viên đạn đạo chính đang hướng về chúng ta bay tới chấp pháp giả quan chỉ huy nghe vậy hoàn toàn biến sắc cái gì chúng ta bị người khóa chặt lập tức tiến hành chặt lại chỉ là hắn mới vừa nói xong câu đó chính mình trước hết sửng sốt không đúng bọn họ lần này tới được mục đích cũng không phải tham dự đến chính diện chiến đấu mà chính là tiến hành thu gặt vì lẽ đó bọn họ căn bản cũng không có mang theo chặn lại trang bị đáng chết lập tức thông báo toàn viên tránh né đạn đạo công kích chuyện giống vậy còn phát sinh ở hai á c h giáo hội bên kia lần này vì có thể thuận lợi nuốt vào quân cách mạng cùng phản quân hai cái quân sự thế lực bất luận là đại lục hội nghị vẫn là hai á c h giáo hội tất cả đều đem phần lớn sức chiến đấu mang ra ngoài việc quan hệ hai tòa khu thành thị vực tài nguyên cùng phòng thí nghiệm không thể kìm được bọn họ không trọng thị mà đại lục hội nghị tự nhiên biết được càng nhiều biết trong này còn có thành phố tức loa phản quân tồn tại ý nghĩ của bọ chính là trước tiên bắt thành phố hô bù cuối cùng thông qua nữa thành phố hụ bồ làm vắng nhảy một lần bắt thành phố tất loa chỉ là bọn hắn chưa từng nghĩ đến sẽ gặp phải hiện tại cái này trường hợp theo tránh né oanh tạc mệnh lệnh ban xuống đại lục hội nghị cùng thai ách giáo hội tất cả đều nhanh chóng phản ứng chỉ là bọn hắn động tác mới tiến hành một nửa nương theo đạn đạo gào thét âm thanh vang lên liền nhìn thấy giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện từng viên từng viên lóe sáng điểm sáng đang nhanh chóng hạ xuống lần này tất cả mọi người tất cả đều há hốc mồm này cơ mờ lại là đây là bó đạn đạo chết t i ệ t không không rầm rầm liên miên nổ tung trên mặt đất vang lên cây cối toàn bộ gãy vỡ núi đá sụp đổ c h ấ p pháp giả bị nổ bay đến trên trời xe bọc thép trực tiếp trở thành báo hỏng mà ở quân cách mạng tổng bộ nhưng là một cái khác hình ảnh báo cáo bom trùn công kích tọa độ xuất hiện nhẹ nhàng chết đi công kích vị trí tọa độ cùng khóa chặt vị trí tọa độ t r ê n lệch vì là ba mươi hai km ẩm quân cách mạng tư lệnh nắm đấm mạnh mẽ nện ở mặt bàn ánh mắt â m trầm mà nói rằng cái này gọi là nhẹ nhàng chết đi nhà ngươi nhẹ nhàng chết đi khoảng cách có thể đến ba mươi km lập tức điều tra do nguyên nhân nếu như không cách nào tra ra chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói hết liền bị lại vang lên âm thanh đánh gãy báo cáo tư lệnh ở nên công kích vị trí tọa độ giám sát đến tín hiệu g ầ n sóng cái gì lần này liền ngay cả quân cách mạng tư lệnh đều sửng sốt đây là cái gì tình huống không phải tọa độ chết đi sao vậy làm sao sẽ xuất hiện tín hiệu g ầ n sóng đây chẳng phải là nói lập tức đối với tín hiệu g ầ n sóng tiến hành bắt giữ phiên dịch đến lúc này quân cách mạng tư lệnh không phải người ngu hắn tuy rằng không rõ ràng vì sao lại xuất hiện hiện tại cái này trường hợp nhưng cũng biết hiện tại thành phố h ú u bồ chu vi tất nhiên đã nguy cơ từ phía kẻ thù của bọn họ đã không còn là phản quân này đều sói đói sói đói phía sau rất có khả năng còn có mánh hổ nghĩ đến bên trong quân cách mạng tư lệnh đã làm tốt đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng chuẩn bị thông báo khảo sát phòng nghiên cứu cùng phía trước chiến tuyến liên minh thành phố mạch quang phản quân chỉ huy tắc chiến bộ bên trong nghe chính mình học sinh báo cáo phản quân tổng tư lệnh chụp á n h mắt hơi trầm xuống xem ra có người đem chúng ta xem là tay chân a thông báo h i ệ u lờ chúng ta lại tiến hành một vòng công kích sau đó hắn tiếp ứng chúng ta tấn công thành phố hủ bồ bên ta là chủ lực tấn công thành phố hủ bồ hắn phụ trách lót sau thanh lý cá tạc theo mệnh lệnh từng đạo từng đạo truyền đạt phản quân lúc này hóa thành hai cái bộ phận bắt đầu chia đường hành động lại lần nữa tiến hành một vòng đạn dọc k phản quân quay về thành phố hủ đồ bắt đầu rồi chính diện tấn công mà hữu nợ nhưng là ở thu được chính mình mệnh lệnh của lao sư sau ở đồ sơn hề dưới sự chỉ dẫn tập trung hỏa lực b a y về lính đánh thuê tổ chức vị trí chỗ ở triển khai công kích hai á c h giáo hội cùng lính đánh thuê người của tổ chức đang chuẩn bị trợ giúp đại lục hội nghị thế nhưng khảo sát phòng nghiên cứu cùng phía trước chiến tuyến liên minh cũng đã đ è ép lại đây trong khoảng thời gian ngắn thành phố hủ đồ chu vi tất cả đều bị l ử a đạn vào t r ù m hỏng thời gian không lâu phản quân đơn vị tác chiến đã xuất hiện ở thành phố hữu đồ khu ở trong ở mấy t r ụ c lượng xe bọc thép cùng với xe tăng đẩy mạnh dưới từng bước một mà hướng về trung tâm thành phố khu vực đẩy mạnh máy bay trực thăng vũ trang trong đất không xoay quanh mà quân cách mạng bên này cũng làm ra chính diện ứng đối quân cách mạng trong danh o địa chiến đấu đơn vị bắt đầu điều động địa không đạn đạo gần phòng thủ pháo súng máy hạng nặng trận địa tất cả đều bắt đầu công kích chiến tranh theo thời gian đẩy mạnh chầm chậm địa tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn đồng thời ở bất chi bất giác ở trong hướng về mất khống chế phương hướng phát triển lão bản phía trước chiến tuyến h i ệ u n ở bên kia ta đã đem lính đánh thuê tổ chức tọa độ phát qua nghe đồ sơn hề báo cáo đường vũ nhẹ nhàng gật đầu hiện tại thành phố h ú u bồ thế cuộc phát triển không thể rời bỏ đồ sơn hề đổ thêm dầu vào lửa đường vũ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đồ sơn hề đối với thời cơ tinh chuẩn nắm năng lực h i ệ u n ở bên kia ngươi muốn nhiều chú ý một hồi để khảo sát phòng nghiên cứu bọn họ đối kháng chính diện đại lục hội nghị chấp pháp giả dù sao bọn họ là giả vương dòng chính sức mạnh hữu nợ tận lực không nên cùng bọn họ tiếp xúc rõ ràng mặt khác lái buôn gặp tín hiệu gợn song chính đang hướng về thành phố hữu ồ khu đi tới hiện tại đã sắp muốn đến đối với lái buôn biết đường vũ cũng không biết ý nghĩ của đối phương đồ sơn hề mặc dù thông qua hạn nỉ bạn trong tay máy truyền tin cũng không cách nào xâm lấn đối phương tín hiệu tần suất ở trong khó chơi trình độ có thể thấy được chút ít suy nghĩ một chút đường vũ nói rằng đem lái buôn gặp tín hiệu tần suất tiết lộ cho quân cách mạng phản quân cùng với đại lục hội nghị người xem bọn họ có phản ứng gì đường vũ ý nghĩ rất đơn giản chính là muốn nhìn một chút lái buôn sẽ ở lần này trong chiến đấu đóng vai chính là cái gì nhân vật chương bốn t r ư đục nước béo cỏ đ ộ nhập người chương 494, đục nước béo cỏ đ ộ nhập người vâng. Vâng. l ử a đạn ở thành phố hủ bổ khu dạy đặc mà vang lên quân cách mạng trong danh o địa máy bay không người lái dồn dập treo đầy bom hướng về phản quân phát động xung phong mở ra máy bay không người lái q u á y dày xe phản quân nhưng là đúng quân cách mạng động tác sớm đã có chuẩn bị tấn công đoàn xe bên trong một chiếc nhìn qua ngay ngắn chỉnh tề xe cộ tăng lên trên lên một khối hình vùng kim loại bản theo q u i y i à y sóng điện xuất hiện giữa bầu trời máy bay không người lái q u ầ n dồn dập bắt đầu hướng về quân cách mạng phương hướng bay đi mà quân cách mạng cũng rất nhanh phát hiện tình huống này lập tức bắt đầu phản chế hai bên ngươi tới ta đi đánh cho không còn biết trời đâu đã đâu phản quân đang thong thả địa đẩy mạnh bên trong khoảng cách quân cách mạng càng ngày càng gần quân cách mạng bộ đội thiết giáp cũng bắt đầu điều động đồng thời điều động còn có bộ xương ngoài bộ đội thiết giáp mà phản quân bên này đang nhìn đến đối phương bố trí sau phía sau cũng xuất hiện một loại kiểu mới binh chủng đây là một loại hình tròn bóng thép như thế trang bị vừa mới ra trận lại như lăn bóng đá ở trên chiến trường linh hoạt lan lộn đầu đá lung tung có tới ba mét to nhỏ hình tròn hình cầu trang bị lấy tốc độ cực nhanh ở trên chiến trường lăn đối mặt phản quân thế tiến công quân cách mạng bộ xương ngoài áo giáp tất cả đều vừa lên lấy nhân số của bọn họ ưu thế cùng hỏa lực ưu thế cùng đối phương triển khai chấm giết quân cách mạng nơi đóng quân phụ cận tiếng pháo rung trời đường vũ mang theo vương bá hổ cùng chủ dạ hai người đi đến điện tử ẩn lưỡi phòng ngự trước lão bản cái này làm sao đi vào nhìn chính đang xì xì lóe h ổ quang màu lam nhạt lưỡi phòng ngự vương bá hổ có chút đau đầu vừa nay hắn thử một hồi một cái cục gạch chạm được cái này lưỡi phòng ngự trong phút chốc liền trực tiếp bị lưỡi phòng ngự văng ra đồng thời cục gạch biến thành mảnh vỡ cái này lưỡi phòng ngự cũng thật là bá đạo xem ra trừ bọn họ ra thiết chí cửa chính vị trí không tốt tiến vào a dù dạ cũng là t r o mày đường vũ nhưng là từ ba lô không gian lấy ra một cái cốt chế dao đi ra quay về đạo kia điện tử ẩn lưới phòng ngự cẩn thận từng ly từng tí một mà tìm tới nhìn chính mình lão bản động tác vương bá hổ hai người con mắt sáng lên ngay ở ba người sốt u sáng mà nhìn kỹ cái này xương cốt dao khoảng cách lưới phòng ngự còn có hai mươi cm khoảng cách thời điểm đột nhiên sáng lên một kia sáng trắng đạo này bạch quang hóa thành cốt chế dao kéo dài lưới dao quay về điện tử ẩn lưới phòng ngự liền trực tiếp đâm vào đi vào một cốt đao loại hình kỳ vật giới thiệu đây là một cái lợi dụng một cá đao xương sọ gai nhọn chế tắc cốt đao cực kỳ hy hi hữu nắm giữ năng lực đặc biệt hiệu quả một sử dụng nên vật phẩm có thể cắt chém vòng bảo vệ màn ánh sáng chờ đóng kín đồ vật khiến cho xuất hiện một cái có thể chứa đ ư ợ c một người ra vào vết n ư ớ c hiệu quả hai không nhìn phòng ngự m ộ ư ơ i bốn đây là lúc trước đường vũ tử trên thân dạ vương trưng thu đến hai cái vật phẩm một trong theo một cốt đao đâm vào đ i ệ n tử ẩn lưỡi phòng ngự xuất hiện một người ra vào khe hở vương bá hổ c ù n g c h ủ dạ lập tức chui vào làm đường vũ tiến vào quân cách mạng nơi đóng quân lưỡi phòng ngự liền lại lần nữa khôi phục lại trạng thái hoàn chỉnh còn đối với này quân cách mạng cũng không có bất kỳ nhận biết đi nên là chúng ta cướp đoạt vật tư thời điểm giờ khác này đường vũ trên người ba người tất cả đều ăn mặc quân cách mạng quân phục ở hỗn loạn nơi đóng quân ở trong như vào chỗ không người bình thường nhanh chóng hướng về trước liền chọn lựa khu vực mục tiêu quang minh chính đại địa đi tới đứng lại khẩu lệnh bởi vì trước kho đạn bên trong đạn đạo đạn dược vô cớ thất lạc quan hệ quân cách mạng ở mỗi cái kho đạn trước đều tăng mạnh phòng giữ sức mạnh cho nên khi đường vũ ba người xuất hiện ở kho đạn thời điểm ngay lập tức sẽ bị thủ vệ kho đạn quân cách mạng binh sĩ ngăn lại ngay được lời của đối phương đường vũ liếc mắt nhìn chu vi lập tức đối với vương bá hổ nháy mắt lúc này này vài tên phòng giữ binh sĩ liền bị mấy cái quan g tác buộc chặt kéo vào phía sau kho đạn phòng ở trong lưu lại chủ giả cùng vương bá hổ hai người ở bên ngoài canh gác đường vũ tiến vào kho đạn phòng liền bắt đầu quay về bên trong sở hữu vật tư tiến hành cướp đoạt lần này bọn họ lựa chọn kho hàng không chỉ có lượng lớn đạn dược trong này đồng dạng có rất nhiều tổn hại chờ sửa chữa xe bọc thép lượng đường vũ tất cả đều một cái không rơi xuống đất thu vào ba lô không gian rất nhanh cái này kho đạn phòng cướp đoạt hoàn thành liền đi đến lại một cái kho hàng bọn họ sen lẫn trong không ngừng chạy quân cách mạng binh sĩ ở trong không ngừng ở đạn dược nhà kho kho vũ mãi vào vào, đến tận cuối cùng quân cách mạng vận tải đạn dược phát hiện kho hàng lại dốc tuyết thời điểm lúc này mới nhận ra được không đúng nơi đóng quân ở trong hỏng mà nguyên bản bị quân cách mạng chiếm địa lợi ưu thế áp chế phản quân cũng bởi vậy được cơ hội thở lấy hơi bắt đầu quay về quân cách mạng nơi đóng quân khởi xướng vô hồi tấn công đường vũ bên này cũng thu được đồ sơn hề tin tức lão bản đã chiếm được xác nhận lái buôn gặp lại phản quân tổng bộ tìm đến ngoại viện bọn họ nhận ra được quân cách mạng nội bộ xảy ra vấn đề quyết định khởi xướng tổng tiến công dự định trước đem quân cách mạng tiêu diệt đón thêm trợ giúp hiệu nợ bọn họ cùng đại lục hội nghị người đối kháng chính diện đường vũ trong mày không nghĩ đến lái buôn gặp lại là phản quân người chẳng trách phản quân tổng bộ người gặp một người một ngựa tấn công thành phố hu bù chuyện này đối với đường vũ tới nói cũng là một tin tức tốt có điều hắn hiện tại khá là quan tâm những chiến trường khác tình huống đô sân hệ những chiến trường khác tình huống làm sao lão bản hiện nay từng người thế lực đã bắt đầu tiếp xúc phát sinh giao hỏa t ổ n mà hiệu nợ bên này ở chúng ta tình báo trợ giúp dưới đối với lính đánh thuê tổ chức vây quét tiến hành đến vô cùng thuận lợi hiện tại hắn lực lượng cơ động đã đem lính đánh thuê tổ chức tiến hành vây quanh chẳng mấy chốc sẽ thu lưới được trọng điểm quan tâm một hồi khảo sát phòng nghiên cứu bọn họ không thể để cho đại lục hội nghị ưu thế quá rõ ràng nghĩ biện pháp hơi hơi ngăn chặn một hồi mặt khác để hữu nơ bọn họ nhân cơ hội rời xa chiến trường vạn nhất sau khi giả vương bọn họ lại đây không muốn đối với bọn họ tạo thành n ộ thương rõ ràng dưới song chỉ lệnh đường vũ ba người cũng đã xen lẫn trong phản quân đội cảnh vệ đi vào quân cách mạng chỉ huy bên trong đại lâu một tiến sĩ quan nhìn đi tới hơn m ộ ư ơ i người binh sĩ nói rằng các ngươi tất cả đều lại đây bảo vệ tư lệnh an toàn mà ở khảo sát phòng nghiên cứu đội ngũ ở trong chết tiệt lại là đại lục hội nghị người chúng ta trang bị kém cự quá to lớn có hay không thông báo đến phía trước chiến tuyến liên minh cùng quân cách mạng người lại đây trợ giút tiếp tục như vậy chúng ta không chịu được nổi ta đã hướng về bọn họ gửi đi cầu viện tin tức thế nhưng nơi này tín hiệu quá kém thông tin rất không ổn định còn ở siêu tầm tín hiệu tần suất tức chó công việc này quái đản đang lúc này lính truyền tin đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng đ ị a nhìn về phía quan chỉ huy tu dùng đội trưởng thu được phía trước chiến tuyến liên minh tín hiệu bọn họ thỉnh cầu trò chuyện cái gì được mau mau cho ta tên là tù dùng khảo sát phòng nghiên cứu quan chỉ huy một mặt sắc mặt vui mừng tiếp nhận h a n h e xoẹ xoẹo này là phía trước chiến tuyến liên minh sao phía ta bên này gặp phải đại lục hội nghị cực kỳ cẩn lực cần trợ giút xoẹoẹo xoẹt xoẹt thu đến chúng ta này này này n g ư ơ i nói cái gì ta nghe không rõ này này các ngươi thu được hay chưa đáp lời a ngay ở tù dần lo lắng lại lần nữa thử nghiệm câu thông không có kết quả lúc một đạo lành lạnh âm thanh ở trong ống nghe vang lên bọn họ đã thu được đồng thời lập tức hướng về các ngươi trợ giúp xin mời bảo tồn thực lực chờ đợi trợ giúp hả tu dụng chương 495, quân cách mạng cầu viện lái buôn gặp người sau lưng chương bốn quân cách mạng cầu viện lái buôn gặp người sau lưng đ n g ư h i người u n âm là ai đạo kia n à n h lạnh mặt. này giọng nữ xuất hiện lần nữa lần này trong giọng nói nhưng mang theo không thể nghi ngờ ngư khí ta là quân cách mạng để trợ giúp các ngươi người nếu như không muốn bị đại lục hội nghị diệt sạch cứ dựa theo ta nói làm đầu tiên người tấn công từ xa bộ đội hướng về tọa độ ít, ít ít ít tiến hành hai vòng bắn một lượn tốc độ phải nhanh sau khi nghe trong ống nghe lành lạnh nữ nhân không ngừng phát sinh chỉ lệnh tuy rằng tụ d ồ n g đối với đối phương lời nói còn hơi nghi ngờ nhưng quanh năm kinh nghiệm chiến đấu để hắn nhanh chóng phân tích ra nếu như thật sự dựa theo nữ nhân này tình báo đến tiến hành chiến đấu vẫn đúng là không làm được sẽ thắng lợi ý nghĩ này vừa ra lập tức đem đối với nữ nhân thân phận hoài nghi ép xuống dựa theo đối phương tình báo bắt đầu truyền đạt chỉ lệnh có hiệu quả hay không đối phương có phải là thật hay không trợ g ú t bọn họ thử một lần liền biết theo công kích phát sinh Tu cùng lúc đó một mặt khác phía trước chiến tuyến liên minh quan chỉ huy cũng đang không ngừng kêu gọi khảo sát phòng nghiên cứu chỉ là tín hiệu không ổn định vẫn không cách nào bình thường liên tiếp đột nhiên hắn thay ngay bên trong truyền đến một đạo dọc nữ nay nay phía trước chiến tuyến liên minh quan chỉ huy tư lệnh chúng ta để ta đem mới nhất giám sát đến thai ách giáo hội tình báo thông báo cho ngài xin ngươi ghi chép một hồi sau mười mấy phút nguyên bản cùng phía trước chiến tuyến liên minh đánh cho có đến có về hai ách giáo hội đột nhiên phát hiện bọn họ chịu đến công kích đột nhiên trở nên mãnh liệt rất nhiều hơn nữa đối phương thật giống biết bọn họ an bài bình thường mỗi lần công kích thời cơ cùng vị trí đều đối với bọn họ tạo thành lượng lớn thương vong cán cân thắng lợi trong trước mắt liền hướng quân cách mạng phương hướng nghiêng tình huống như thế để khảo sát phòng nghiên cứu cùng phía trước chiến tuyến liên minh người đều xem hít thuốc lắc bình thường phấn khởi mà hữu nơ bên này nhưng là một cái dáng rất khác nhìn bắt đầu thoát đi lính đánh thuê tổ chức hữu nơ gọi hoan chuẩn bị ra tốc truy kích bộ đội lubev thông báo xuống duy trì đối với lính đánh thuê tổ chức truy kích trạng thái là tốt rồi không muốn quá gần cũng không muốn quá xa mà ở hắn trong ống nghe đồ sơn hề âm thanh vang lên hữu n ở hiện tại các ngươi liền duy trì truy kích tư thái nhanh chóng thoát ly chiến trường ở năm mươi km sau tiêu diệt kẻ địch liền hướng tây rời đi ít nhất một trăm km nhớ kỹ này rất then chốt bằng không các ngươi sẽ rất nguy hiểm nghe được đồ sơn hề lời nói hữu n ở sắc mặt vô cùng chăm chú được rồi t a rõ ràng nói xong hắn liền chui tiến vào xe bọc thép bên trong mang theo đội ngũ hướng về đã chạy chối chết lính đánh thuê tổ chức đuổi theo lã bản một mặt khác đã thành chắc chắn đại lục hội nghị cùng thai ách giáo hội thất bại đã không thể phòng ngừa còn lính đánh thuê tổ chức đang bị hiệu nờ truy kích dựa theo yêu cầu của ngài chuẩn bị thoát ly chiến trường nghe được đồ sơn hề báo cáo đường vũ khẽ gật đầu nghĩ biện pháp để quân cách mạng tổng bộ biết một cái khác chiến trường tình huống khiến cho bọn họ cùng với những cái khác hai cái thế lực hội hợp cho lái buôn sẽ cùng phản quân chế tạo áp lực chiến đấu không thể nhanh như vậy kết thúc nhỏ giọng truyền đạt chỉ lệnh sau phía sau quân cách mạng bộ chỉ huy cũng truyền đến âm thanh tư lệnh cái k i a đột nhiên xuất hiện thần bí tín hiệu đã xuất hiện ở tây ngũ hoàng khu vực dựa theo hiện nay suy đoán bọn họ rất có khả năng là cùng phản quân một nhóm khảo sát phòng nghiên cứu cùng phía trước chiến tuyến liên minh tình hình trận chiến làm sao có thể không mau chóng h ồ i viên quân cách mạng tư lệnh trầm giọng hỏi tư lệnh chính đang liên hệ khảo sát phòng nghiên cứu cùng phía trước chiến tuyến liên minh khả năng c ầ n nhất định bọn họ có tin tức truyền về tin tức tốt đại lục hội nghị cùng thai ách giáo hội chủ lực đã bị đánh tan hai người bọn họ chính đang làm cuối cùng lấy quét hội viên khả năng còn cần một quãng thời gian nghe được nhân viên truyền tin lời nói quân cách mạng tư lệnh biểu hiện x ư n g sở lập tức lộ ra vẻ vui thích không nghĩ đến khảo sát phòng nghiên cứu cùng phía trước chiến tuyến liên minh ra hỏa lại có thể mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ có điều rất nhanh hắn liền lộ ra vẻ lo lắng bọn họ hiện tại có thể hay không chống được đối phương trợ giúp đều rất khó nói nếu như chỉ là phản quân còn nói được nhưng vấn đề chính là còn có một cái khác thế lực tồn tại đây chính là â n số hiện tại điện tử ẩn lưới phòng ngự gánh nặng nói như vậy còn có thể chịu đựng công kích kế tiếp sau tư lệnh hiện tại lưới phòng ngự gánh nặng sáu mươi hẳn không có vấn đề được sắp hiện ra có đạn dược toàn bộ đánh về phía phản quân đem hắn đánh cho tàn phế lại nói sau khi toàn lực gắn bó lưới phòng ngự năng lượng cung cấp chờ đợi trợ giúp mặt khác ở hướng về khảo sát phòng nghiên cứu cùng phía trước chiến tuyến liên minh phát sinh tín hiệu cầu viện nói cho bọn họ biết nếu như không thể tới lúc cứu viện đến lúc đó chúng ta phòng ngự thất bại ta đem trực tiếp khởi động phòng thí nghiệm tự hủy trình tự đem bọn họ muốn đổ vật đồng thời mang đi nói ra câu nói này thời điểm quân cách mạng tư lệnh sắc mặt băng lệnh hắn cũng rất khó bảo toàn chứng mặt khác hai cái thế lực có thể hay không toàn lực trợ giúp bọn họ vẫn là nói bọn họ cũng ôm xem trò vui ý nghĩ chờ đợi bọn họ ngã xuống. m ộ tại sự giúp đỡ của đồ sơn hệ quân cách mạng tổng bộ quy tắc này tin tức rất nhanh sẽ truyền tống đến khảo sát phòng nghiên cứu cùng phía trước chiến tuyến liên minh trong tay nhìn mặt trên tin tức hai vị thế lực quan chỉ huy đều là hừ lạnh một tiếng cầu viện vẫn như thế cứng rắn có điều ngắn ngủi suy tư một hồi sau bọn họ vẫn là làm được hội viên mệnh lệnh dù sao bọn họ còn muốn nghĩ biện pháp dựa vào quân cách mạng đến thu được đối ứng với nhau máy móc kỹ thuật đặc biệt là phía trước chiến tuyến liên minh bọn họ đối với quân cách mạng là độ cao ỉ lại tự nhiên không thể trơ mắt mà nhìn đối phương n g ã xuống vạn nhất phản quân thắng sau khi là cái gì kết quả là rất khó nói toàn bộ đình chỉ công kích chuẩn bị trở về viên thành phố hủ bồ cũng bởi vậy đại lục hội nghị cùng thai ách giáo hội rốt cục được cơ hội thở lấy hơi mà vẫn nghe lén phản quân tổng bộ thông tin đồ sơn hề cũng vào lúc này rốt cục nghe lén đến một cái tin tức có giá trị thứ lộ gì đường vũ trong lòng vô cùng kinh ngạc hắn nghĩ tới rất nhiều liên quan với lái buôn gặp suy đoán nhưng cái này xác thực vạn vạn chưa hề nghĩ tới hải vương làm sao sẽ cùng phản quân dính liễu quan hệ có điều sau một khắc đường vũ khỏe miệng liền lộ ra nét mừng ha ha trời cũng giúp ta nguyên bản chỉ là giao động dạ vương mới dẫn dắt hắn tin tưởng phản quân phía sau đứng một tên thám mỹ người hiện tại có biển vương dính liễu này không phải tự bào chữa à sở hữu mâu t u ấ n trực tiếp chuyển đến hải vương trên người quá xinh đẹp t s câu các vị xem quan lão gia miễn phí lệ vật nhỏ truy đọc c h ố n đỡ chứng bốn trăm chín mươi sáu c hãng ủ quyết đ cũng, cũng, cũng không biết dạ vương cùng hải vương trong lúc đó góp mắt nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn khi biết tin tức này ngay lập tức liền làm nhượng lại hải vương đến gánh đoan quyết định ngược lại đều là phải có một người đến hấp dẫn dạ vương sự chú ý để ai hấp dẫn không phải hấp dẫn đây húng chi đây chính là hải vương chính mình hướng về phản quân bên này tập hợp thì nên trách không được người khác đồ xuân hệ mật thiết chú ý lái buôn sẽ cùng hải vương tình báo có tình huống ngay lập tức thông báo ta được rồi l á o bản mặt khác vừa nãy quân cách mạng hướng về khảo sát phòng nghiên cứu cùng phía trước chiến tuyến liên minh phát sinh cầu viện tin tức hiện nay hai người này thế lực đã chuẩn bị trở về viên vì lẽ đó đại lục hội nghị cùng thái ách giáo hội tránh thoát một kiếp ngươi xem không sao lưu lại một phần sức chiến đấu cũng được đối với chúng ta tới nói ngoài ngạch biến số càng nhiều càng tốt như vậy mới có thể kiềm chế quân cách mạng cùng phản quân mới có thể càng chắc chắn đem dạ vương cùng hải vương hấp dẫn ra đến hai người bọ không ra Kế không tiến hoạch của chúng cách hành. nào của có ta liền đường ú chúng n n g rồi, h ta như thế t nhiều lần liên hệ, quân cách mạng sẽ không nhận h lần liên quân mạng được sẽ ra ư dị tín hiệu chứ. Lão bản yên tâm, ta tín một thể, bất chính bản yên dùng quân cách mạng nội bộ tín hiệu nguyên, cùng bọn họ làm một thể, sẽ không hiệu chứ. cách hiệu họ có bất cứ Lão là làm bộ sẽ vũ ấ n Đường đề gì. v bên này trốn ở góc xói nhỏ rộng thầm thì phía sau quân cách mạng bộ chỉ huy cũng đã thu được khảo sát phòng nghiên cứu cùng phía trước chiến tuyến liên minh trở lại đến sắp hồi viên tin tức liên như vậy thời gian ở chiến hỏa bên trong từ từ đi đến lại buổi chưa tới gần lúc chẳng vạn nhìn mặt trời đã chuyển về tây phản quân tổng bộ chụp nhìn về phía phía sau và lần hỏi tình huống thế nào h i ệ u nợ người làm sao vẫn không có tin tức và lần lập tức trả lời nói lao sư h i ệ u nợ bên kia vẫn là không liên lạc được phỏng chừng là khoảng cách quá xa duyên c ớ có điều trước hắn chính đang truy kích tan tác lính đánh thuê tổ chức đồng thời báo cáo nói mặt khác hai cái thế lực chính là đại lục hội nghị cùng thai ách giáo hội người có điều thật giống bọn họ đang cùng mặt khác hai cái không biết thế lực chiến đấu lại là đại lục hội nghị chúng trong lòng cả kinh hắn nhưng là biết đại lục hội nghị mặt sau là đứng một vị t h á m bí người tồn tại sẽ liên lạc lại vừa nay lái buôn gặp gửi đi qua trong tin tức nhắc tới hải vương trong lòng cũng thì có một chút suy đoán đây là đem chúng ta xem là bọn họ tranh đấu quân cờ a h ừ ta ngược lại muốn xem xem bọn họ có phải là thật hay không có thể ăn chúng ta chúng lập tức nhìn về phía v ã lần trong ánh mắt tiết lộ một tiệc kiên quyết v ã lần là thời điểm khởi động phế tích kế hoạch ta muốn nhìn thám bí người đến tột cùng có phải là thật hay không cao cao tại thượng lao sư v ã lần nghe vậy tâm thần r u lên khó mà tin nội địa nhìn về phía chu nhìn thấy nhưng là chính mình lao sư vô cùng bình tĩnh ánh mắt thế nhưng bình tĩnh này sau lưng nhưng làm ánh liệt điên cuồng v ạ lần ngươi phải nhớ kỹ chúng ta thế giới này ban đầu không phải bộ dáng này là bởi vì những người hai ách n hai ữ n n g g ư h ách b giáo u hội i n m cũng cùng đối phương có ngàn vạn kia quan hệ những này cái gọi là thám bí người đem chúng ta coi là bọn họ có thể tùy ý thao túng quân cờ muốn thế nào liền như thế nào thế nhưng ta chính là muốn nhìn một chút những này thám bí người thân thể cùng chúng ta có phải là giống nhau hay không đều là máu thịt phản thai Mặt khác, n hơi hơi đi đi. Lần. Lần đầu tiên là nghiêm sau đó ánh mắt sáng quắp đ ị a nhìn mình lao sư lao sư học sinh đồng ý thể chết theo ngài nói xong hắn liền hướng sau chạy đi làm đường vũ nghe được đồ sơn hề đem phản quân bộ chỉ huy phát sinh tất cả tự nói với mình thời điểm hắn vẻ mặt hơi xứng sở phế tích kế hoạch đây là nhằm vào thám bí người mà lấy kế hoạch sao thông qua phản quân tư lệnh lời nói không khó suy đoán ra đối phương nên đối với thám bí người cùng thai ách tràn ngập c a m thủ mà nhất làm cho đường vũ bất ngờ nhưng là đúng mới trong lời nói tin tức hay là trước đối với phản quân định nghĩa có chút sai lệch ra nghĩ đến bên trong đường vũ không khỏi có chút đau đầu thời khác này hắn đối với vị này liệu nở lao sư lại sản sinh một tia khâm phục bởi vì quân cách mạng đem hỏa lực tập trung công kích phản quân bên này nguyên nhân phản quân tổn thương vô cùng to lớn. nhưng cũng bởi vậy lái buôn gặp lính tác chiến rất nhanh sẽ đến trung tâm nội thành quân cách mạng nơi đóng quân phụ cận quay về điện tử ẩn lưới phòng ngự liền mở ra mãnh liệt tấn công nhưng điện tử ẩn lưới phòng ngự không thẹn là quân cách mạng mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn vẫn cứ đẩy đối phương đánh túi bùi chịu đ ự n g hạ xuống đồng thời quân cách mạng cũng điều động chính mình máy bay không người lái bộ đội tác chiến tiến hành phản kích mà lúc này khảo sát phòng nghiên cứu cùng phía trước chiến tuyến liên minh bộ đội chính đang hết tốc lực hướng về thành phố hủ bồ tới rồi nhưng còn cần một quãng thời gian dựa theo tình huống bình thường đến xem quân cách mạng rất khó chống được sự trợ giút của bọn họ đến đường vũ thấy thế rõ ràng cần tự mình ra tay. đồ sơn hệ thông báo tiểu gấu mèo đối với lái buôn gặp triển khai công kích theo đường vũ mệnh lệnh truyền đạt đồ sơn hệ cùng tiểu gấu mèo lập tức làm ra phản ứng trước đường vũ ở thành phố hủ bộ đặt máy bay không người lái tổ ong bắt đầu phát động ong long long nương theo ong long từng chiếc một máy bay không người lái bị quăng bắn tới không trùng sau đó triển khai cánh ở cánh quạt thúc đẩy dưới hóa thành chỉnh tề đàn ong tạo đội hình hướng về lái buôn gặp phương hướng bay đi đồng thời thành phố hủ bổ nước vận xử lý trong xưởng theo vài đạo tiếng nổ mạnh vang lên nhà xưởng quyền hạp cổng lớn bị nổ tung lộ ra một lỗ hổng tiếng nổ vang rền vang lên phong thần máy bay không người lái lấy cực nhanh tốc độ lao ra nhà xưởng ngắn ngủi r a tốc sau bay thẳng trung tiên hướng về nội thành vị trí bay đi thành phố tức loa hoa viên chạm tàu điện ngầm bên trong tiểu gấu m è o đầu đội giả lập t r ú n g mắt khắp khuôn mặt là hưng phấn hề、hey、hề、hey, chúng ta hợp tác một chút cho lái buôn gặp ra hỏa một điểm màu sắc nhìn đồ sơn hề giờ khắc này cũng là khỏe miệm lộ, lộ ra con mắt hiện hình trăng lưới liềm nhìn ai lợi hại nói ngón tay của nàng ngay lập tức ở trên bàn gõ múa lên mà theo động tác của nàng thành phố h ữ bô bầu trời máy bay không người lái đàn long hóa thành một cái trường xà liền hướng lái buôn gặp quân đội p h ó n g đi ccc loại nhỏ tên lửa phun ra ngọn lửa ở lái buôn gặp trong đội ngũ nổ tung đáng chết lập tức liên hệ phản quân để bọn họ đem những n à y máy bay không người lái đánh xuống chương 497, m á y bay không người lái cùng cơ giới lang phối hợp hiệu lợi ngà bài chương 497, m á y bay không người lái cùng cơ giới lang phối hợp hiệu lợi ngà bài báo cáo đột nhiên xuất hiện lượng lớn máy bay không người lái hướng về lái buôn gặp phát động tấn công lái buôn gặp thỉnh cầu chúng ta đối với những n à y máy bay không người lái tiến hành quái dày hoạt động nghe lính truyền tin lời nói chụp hơi suy nghĩ một chút hiện tại còn cần lái buôn gặp trợ giúp không thể đối với bọn họ khoanh tay đứng nhìn mệnh lệnh máy bay không người lái quái dày trước xe hướng về trợ giúp chỉ là chụp không biết chính là h ắ n bên này mệnh lệnh mới vừa truyền đạt đổ sơn hề bên kia cũng đã biết khoe miệng cong lên từ l ệ n h một tiếng sau ngay ở trên bảng õ thao tắt lên lúc này phản quân bên này máy bay không người lái quái dày bên trong xe bộ m ạ n điện chip một mà mất đi máy bay không người lái quáy dày xe áp lực lái buôn sẽ đối mặt máy bay không người lái tổ hong liên tục bại lui tuy rằng bọn họ tất cả đều có xe bọc thép cùng kiến trúc phòng ốc kiềm hộ nhưng vẫn cứ không thể phòng ngừa địa xuất hiện to lớn thương vong mà ngay ở đồ sơn hề chuẩn bị lại lần nữa khởi xướng một vòng công kích thời điểm nhưng ở xung quanh kiến trúc mặt sau đột nhiên bay lên hơn mười vị lái buôn gặp chiến sĩ những n à y chiến sĩ còn ở sau lưng phun khí ba lô mang trên đầu giữa che chắn giả lập mũ giáp trong tay nhưng là cầm laser vũ khí tạo hình vô cùng phong cách nước ốc khoa học kỹ thuật cảm tràn đầy mấy chục buộc la s e r trên không trung hình thành lưới hỏa lực ứng đối không kịp máy bay không người lái xào quần ngay lập tức sẽ là mấy chục chiếc bị đánh rơi đồ sơn h ề lúc này điều khiển máy bay không người lái xé chắn ra lẻ trên không trung tàn ra lúc này phong thần máy bay không người lái cũng đã phi đ ạ t chiến khu bầu trời theo bụng cửa sập mở ra mười hai con cơ giới lang quần lúc này rơi tự do hướng phía dưới rơi đi ở rơi xuống đất trong nháy mắt cơ giới lang tứ chi v ố n lượn hoàn mỹ rời đi tăm tích mang đến xung kích sau liền t h i ệ chuyển nhảy lên bắt đầu dựa theo tam tam chế đội hình triển khai tấn công đứng n ũ i chịu xào chính là bay lên trời cái kêu Ở tiểu tinh gấu mèo vòng i điều khiển dưới, giới giây liền liệu người phi hành binh địch đường đạn đường để qua không khóa kẻ kích không khỏi. những phát chặt thông tính những hành thể tránh này lang nào trượn, nổ súng, lớn toán cùng cong, dữ cơ tức lập ra một xạ v thứ nhất công kích thì có hơn m ộ ư ơ i người phi hành binh bị cơ giới lang đánh rơi còn lại phi hành binh thấy thế lúc này r a tốc bắt đầu chiến thuật du kích mục tiêu của bọn họ cũng biến thành những người cơ giới lang quần nhưng là ở cơ giới lang linh hoạt đi vị bên dưới sở hữu công kích dồn dập thất bại trái lại là cơ giới lang quần đang chạy trong quá trình không ngừng kéo dài đối với phi hành binh tạo áp lực hơn nữa đồ sơn hề điều khiển máy bay không người lái đà nẵng vẹn vẹn quá khứ mấy phút sở hữu phi hành binh liền bị chỉnh biên chế tiêu diệt sự đà kích này để lái buôn gặp người có chút không ứng phó kịp bọn họ không nghĩ tới bí mật của chính mình vũ khí lại gặp như vậy không đỡ nổi một đòn nhưng chuyện bây giờ đã thành chắc chắn mà tiểu gấu mẹo cùng đồ sơn hề phối hợp lẫn nhau dưới rất lớn địa giảm bớt quân cách mạng áp lực hề、hey、hề、hey, ngươi giữ lại điểm đạn dược khẩn cấp ta đến kiểm tra cơ giới lan g còn lại tác chiến số liệu ngươi thuận tiện giúp ta ghi chép một hồi không thành vấn đề đối với l a i buôn sẽ cùng phản quân tổng b ộ người triển khai tấn công quân cách mạng cũng đồng thời khởi xướng phản công nhất thời toàn bộ chiến trường xuất hiện công thủ dịch hình biến hóa mà lúc này đã c h ặ n vạng sắc trời c h ặ n vạng trải qua cả ngày chiến đấu thành phố h ữ bồ đã biến thành phế tích một mảnh đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đồ chiến đấu đánh tới trình độ như thế này sở hữu thế lực đã tất cả đều có chút không chịu được nữa mặc dù là trước thế lực bảo tồn đầy đủ nhất l a i buôn biết ở độ sơn hề có ý định cung cấp tình báo tình huống cũng đã bị đánh cho tàn p h vào lúc này sở hữu thế lực đã rõ ràng hiện tại cái này cái giai đoạn đã đến bước mặt cuối cùng thành bại ở đây một lần nhưng ngay ở phản quân tư lệnh chuẩn bị hạ lệnh thời điểm một cái đột nhiên xuất hiện tin tức để hắn thay đổi chủ ý lao sư thu được hữu nở tin tức để chúng ta lập tức đi đến ít í t í t í t toa độ hắn ở nơi đó đã bố trí mai phủ cái gì không phải để hắn rời đi sao t r ụ p trong lòng tức giận bởi vì hắn biết hiện tại chiến đấu cũng không phải nguy hiểm nhất nguy hiểm nhất chính là lái buôn gặp sau lưng hải vương cùng với đại lục hội nghị dạ vương hai người bọn họ đánh chú ý t r ụ p vô cùng rõ ràng khi bọn họ liều xong cuối cùng một tiêu binh lực thời điểm chính là bọn họ ra trận thời điểm nhưng c h ụ chờ cũng là vào lúc ấy đến lúc đó hắn đem mang theo hải vương cùng dạ vương cùng đi chết mà hữu nở chính là hắn cuối cùng ý chí ký thác có thể hiện tại hữu nở tin tức đem kế hoạch của hắn toàn bộ cái giấy vã lần thấy thế lập tức đem t hai nghe đưa đến chụp trước mặt lao sư vẫn là ngươi cùng hắn tự mình nói đi hả hắn ở đâu tại sao còn có thể duy trì thông tin liên hệ nhìn vã lần tràn ngập cười khổ vẻ mặt chụp biết hỏi không ra cái gì xem ra vấn đề liền xuất hiện ở hiệu nở trên người lúc này cầm lấy hì s ệ ở trên đầu đang muốn dặn dạy hữu nở kết quả khi nghe đến hữu nở câu nói đầu tiên c h ú n liền hơi xứng sờ lập tức nhìn về phía vã lần ngươi nói cho hiệu nờ chúng ta phế tích kế hoạch vạn lần nghe vậy một mặt t r ò n váng a không có a mà lúc này trong ống nghe hiệu nờ âm thanh đã lại vang lên lão sư sư huynh không có nói với ta bất cứ chuyện gì ta có chính mình con đường nói thật ta hiện tại người đã ở một trăm km ở ngoài địa phương ngươi nhớ ta tại sao còn có thể tiến hành trò chuyện liên hệ cái gì ngươi ở hơn một trăm km bên ngoài không sai ta cũng biết kế hoạch của ngươi là nhằm vào thám bí người bọn họ thế nhưng tin tưởng ta dựa theo kế hoạch của các ngươi là đối với bọn họ không tạo được bất cứ uy hiếp gì Nhiều lão ắ m là để bọn b họ sư thời gian có hạn nói tóm tắt hiện tại lập tức đi đến ta nói tọa độ kia đồng thời làm ra chuẩn bị thoát đi giả tạo ta tin tưởng quân cách mạng người nhất định sẽ không bông tha tốt như vậy một cái tiêu diệt cơ hội của chúng ta mặt khác đại lục hội nghị người tuy rằng bị đánh cho tàn phế nhưng hiện tại bọn họ cũng núp trong bóng tối tùy thời mà động nhiệm vụ của các ngươi chính là đem bọn họ toàn bộ hấp dẫn ra đến còn lại giao cho ta là tốt rồi còn bọn họ sau lưng thám bí người các ngươi không cần lo lắng cũng không cần các ngươi thực hành cái gọi là phế tích kế hoạch ngày hôm nay cuộc chiến đấu này kỳ thực chính là cho bọn họ bố trí thiên la địa vong mà thôi c h ụ n g nghe hữu n ở lời nói càng nghe càng hoảng sợ hắn không hiểu chính hắn một cái học sinh đến cùng nơi nào đến sức lực lao sư lập tức ra lệnh đi bây giờ cách trời tối đã không có thời gian bao lâu cũng chỉ có đợi được trời tối thám bí người mới gặp chân chính xuất hiện không có thời gian hữu nờ âm thanh lại vang lên chúng nghe đến đó trong lòng đã có quyết đoán đánh cược một lần Vã lần, lập thế nhưng lái buôn gặp vô cùng thông minh lúc trước phi hành binh bị tiêu diệt thời điểm thì có tâm rút đi bây giờ nhìn đến phản quân lại trước một bước rời đi Lúc này theo mệnh lệnh truyền t đạt quân cách mạng nơi đóng quân ở trong lúc này hai phần ba binh lực bắt đầu điều động mở ra nơi đóng quân hướng về phản quân chủ lực lui lại phương hướng hết tốc lực truy kích quá khứ quân cách mạng ba bên thế lực rất nhanh sẽ hội tụ đến một đoàn thanh thế vùng vĩ địa bắt đầu cuối cùng quyết chiến phản quân tư lệnh trùng nhưng nhìn đuổi theo phía sau mấy thế lực lớn khoe miệng lộ ra cửa gần mà bọn họ bây giờ cách liệu nở cung cấp cái kia nơi vị trí tọa độ còn có hơn chín mươi km hiện tại cũng chỉ còn sót lại đại lục hội nghị những người kia quân cách mạng trong bộ chỉ huy nhìn trong nháy mắt quặn g cu v không ít quân cách mạng nơi đ ó n g quân đường vũ cùng vương bá hổ cùng với chủ ra liếc mắt nhìn nhau lộ ra vẻ mỉm cười vanh ba vanh ba ẩm nửa giờ sau quân cách mạng trong bộ chỉ huy liên tục vài tiếng bom gas nương theo bom choáng văng lên toàn bộ chỉ huy phòng khách rơi vào hỗn loạn ở trong C -c -c -c chỉ huy nhà lớn ở ngoài nghe được tiếng nổ mạnh quân cách mạng binh sĩ lập tức rõ ràng có tình hình phát sinh tất cả đều hướng về bộ chỉ huy p h ó n g đi nên tiếp bọn họ nhưng là liên miên không rứt viên đạn cùng chiều vương bá hổ c h ấ n thủ mấu chốt nhất đường nối yếu điểm súng máy hạng nặng không ngừng phun ra ngọn lửa trước người của hắn súng máy hạng nặng cực lớn chặn bản đem những người bắn tới viên đạn toàn bộ đón đỡ ở bên ngoài có chút binh sĩ mặc dù muốn ném l i ề u đạn cũng bởi vì vương bá hổ vị trí quá mức tới gần bộ chỉ huy cộng lớn mà bị ngắt lại cái kia khoảng cách chỉ cần một cái không chú ý thì có khả năng đem lựu đạn bắn ra đến chỉ huy bên trong đại sành bộ tạo thành trọng đại thương vong. Mà đây là không được phép. vương bá hổ ở nơi đó một người đã đủ giữ quan h ả i trong bộ chỉ huy đường vũ cùng chú dạ nhưng phân công nhau hành động dù dạ phụ trách thanh lý sĩ quan từng cái từng cái giết chết hậu tiến hành phục sinh đường vũ nhưng là lập tức cầm một cái usb quay về bộ chỉ huy hạt nhân hệ thống liền cắm xuống lão bản có thể đã tiến vào quân cách mạng trong trung tâm bộ hệ thống đồ sơn hề âm thanh rất nhanh chuyển đến cái này quân cách mạng tổng bộ xác thực cùng những thế lực khác có chỗ bất đồng bởi vì chiếm cư hạn phả phòng thí nghiệm quan hệ nơi này điều khiển hệ thống lại chia làm trong ngoài hai cái hệ thống thông qua trợ giúp trung tâm tin tức áp chế hiệu quả mặc dù là đồ sơn hề cũng chỉ có thể xâm lấn đối phương tầng ngoài điều khiển hệ thống thế nhưng đối với ẩn dấu lượng lớn then chốt cơ mật tính tư liệu cùng tình báo hạt nhân hệ thống nhưng căn bản thúc thủ luôn uống đường vũ hiện tại chính là thông qua vật lý phương t h ứ c tiến vào quân cách mạng trong trung tâm bộ hệ thống theo kế hoạch thuận lợi tiến hành quân cách mạng sở hữu bí mật ở đồ sơn hề trước mặt lại như nhắc lên lụa mỏng mỹ nữ bình thường đã không còn bất kỳ bí mật lượng lớn cơ mật số liệu văn kiện bị n ặ n còn đi rời đi nhưng ngay ở đường vũ cho rằng tất cả đã đ u i bẩm lắng xuống thời điểm đồ sơn hề kinh ngạc thốt lên lại đột nhiên ở ba người h a i ngay bên trong văng lên l tại đây đạo đột nhiên xuất hiện kinh ngạc thốt lên vang lên trong nháy mắt một cái tình báo đã truyền đạt đến đường vũ bảng điều khiển bên trên chỉ là quét đầu tiên nhìn đường vũ liền lập tức sắc mặt đã biến ta dựa vào đám người điên này mà lúc này chủ giả cũng mới vừa ngón tay giữa vung bộ bên trong sở hữu quân cách mạng sĩ quan thi thể chuyển hóa thành phục sinh người nhưng cách bọn họ có thể tự chủ hành động còn cần một phút nhưng là bọn họ đã không có thời gian tuyệt mật ánh nắng ban mai chiến sĩ kế hoạch nhiệm vụ bảo mật cấp bậc tuyệt mật nhiệm vụ nội dung đem dung hợp hai ế t 8 0 0 m á y móc nguyên tố máy móc chiến sĩ đưa lên đến ngoài không gian hoàn cảnh tiến hành vũ trụ phóng xạ chiếu dọi cùng s u n g năng thí nghiệm mục tiêu số liệu lực phá hoại cực cường sức phòng ngự cực cường sức khôi phục cực cường có thể không chế tính nhược mục tiêu kiến nghị không tới sống còn thời khắc không đề nghị bắt đầu dùng tỉnh lại điều kiện một quân cách mạng tổng tư lệnh tự mình đưa vào chỉ lệnh tỉnh lại hai quân cách mạng bộ chỉ huy chịu đến đả kích trí mạng xếp thứ tự số một thứ hai thứ ba quan chỉ huy toàn bộ tử vong ánh nắng ban mai chiến sĩ đem tự động tỉnh lại đồng thời bắt đầu đưa lên mở ra hủy diệt hình thức 14. mà lúc này đồ sơn hề đã thông qua thành phố hú bồ sở hữu kame ra giám sát nhìn về phía bầu trời một đạo hóng ánh ngọn lửa màu đỏ đang lấy tốc độ cực nhanh từ ngoài không gian hướng phía dưới bay tới rõ ràng là vật thể cùng t ầ n g khí quyển phát sinh ma s á t mà dẫn đến tỏa nhiệt phản ứng đến vào lúc này đường vũ nơi nào không biết tình huống nguy cấp cái này cái gọi là ánh nắng ban mai chiến sĩ hắn tuy rằng không rõ ràng sức chiến đấu làm sao thế nhưng có thể bị quân cách mạng coi là lá bài tầy đồng thời thành tựu đồng quy vô tận thủ đoạn mạnh mẽ dạ, không cần nhiều lời. Chú giả, lập tức lời. lập Dù rút đường i đi chỉ nhất mang đi quan trọng n g i k h ô thể kéo dài nữa. Đường vũ lời ấy vừa rơi xuống c ử a vương bá hổ cũng đã hướng về bên ngoài quăng ra mấy viên lựu i đạn áp chế quân cách mạng hành động sau đó chính mình cũng vọt vào bộ chỉ huy nâng lên đường vũ ném tới được một bộ thi thể đem hướng về hành lang một mặt khác chạy đi đường vũ cùng chủ dạ trên người đồng dạng gánh một bộ thi thể chính là quân cách mạng cái gọi là xếp thứ tự ba vị trí đầu quan chỉ huy trong đó liền bao quát quân cách mạng tư lệnh mà ở tại bọn hắn trước người nhưng là phật d ị c đi quyết chí tiến lên khai thác con đường đi đến nhà lớn vách từ nơi một cái tụ lực o a n quyền dày đến bốn mươi c m vách tường trực tiếp bị nổ ra một lỗ hổng ba người nối đuôi nhau mà ra lúc rơi xuống đất mạnh mẽ lực súng kích đôi ba người hiện tại thể phách tới nói cũng sớm đã không là vấn đề mà quân cách mạng vốn là không nhiều binh lính bởi vì tất cả đều bị hấp dẫn đến nhà lớn một mặt khác lối vào nơi vì lẽ đó ba người bọn họ xuất hiện cũng không có bị quân cách mạng công kích nhanh đi đường vũ quay đầu lại đã thấy bầu trời đạo kia chính đang không ngừng trụy xuống hỏa h ư n g bóng người mà lúc này bầu trời đã vô hạn hướng tới hát cám đêm đen chính thức giáng lâm không có chút gì do dự mở ra hát cám lộ sâu mang theo chủ dạ cùng vương bá hộ trực tiếp truyền tống rời đi ánh nắng ban mai chiến sĩ xuất hiện bởi vì thanh thế hùng vĩ quan hệ hầu như toàn bộ khu vực thậm chí liền nhau khu vực người tất cả đều chú ý tới cái này từ trên trời giáng xuống vật thể có mấy người không rõ vì sao có mấy người cũng đã từ phía trên cảm nhận được mang đến thai ách khí tước dồn dập sắc mặt đại biến bọn họ cũng không nghĩ tới lại có thể có người sẽ điên cuồng đến trực tiếp lợi dụng thai ách mảnh vỡ tiến hành vũ khí cải tạo này cùng muốn chết không hề khác gì nhau sơ ý một chút liền có thể có thể để cái món đồ này hóa thành thai ách phân thân đối với ban đầu khu vực tạo thành không thể cứu vãn tổn hại nhưng trong đó kỳ lộ cũng đồng dạng phong phú liền những này tự nhận là người có năng lực tất cả đều hướng về thành phố hủ bồ chạy đi đường vũ đồng dạng rõ ràng đạo lý này nhưng hắn mục đích cũng không phải cái này cái gọi là ánh nắng ban mai chiến sĩ hắn chỉ muốn gia tăng rời đi nơi này rời đi đất thị phi này hắn cũng không muốn hiện tại liền xuất hiện ở tại hắn thám bí người tầm nhìn ở trong cũng là ở đường vũ lưu vong thời điểm đạo kêu bóng người màu đỏ rực rốt cục đang không ngừng ra tốc bên trong vọt thẳng đánh vào quân cách mạng nơi đóng quân bầu trời nguyên bản cũng đã lảo đảo đ o đạo điện từ ẩn lưới phòng ngự đang kịch liệt va chạm dưới ẩm ấm báo hỏng chương bốn trăm chín mươi chín không thể giải thích được tr hải vương quan tâm chương 499, không thể giải thích được truy kích hải vương quan tâm và anh toàn bộ thành phố hủ đủ quân cách mạng nơi đóng quân lại như bị thiên thạch rơi rụng đánh trúng bình thường kịch liệt nổ tung bay lên lượn lờ khói thuốc cho bùi l y trời một đạo bóng người màu bạc chậm rãi từ cho bùi ở trong đi ra màu đỏ tươi hai mắt toàn thân máy móc sắt thép kết cấu theo mỗi một bước di động đều mang đến vô cùng cảm giác ngột ngạt làm cho bụi hạ xuống nguyên bản quân cách mạng nơi đóng quân cũng sớm đã hóa thành một cái to lớn hô sâu cái gì thiết kế phòng ngự cái gì sắt thép kiến trúc tất cả đều dồn dập hóa thành hư không chu vi nhà lớn pha lê đều bị đập vỡ tan có chút tới gần chút nhà lớn thậm chí trực tiếp ngay ở trận này nổ tung bên trong sụp xuống phá nát trên bầu trời trung thực ghi chép tình cảnh này máy bay không người lái cũng đang trùng kích ba ảnh hưởng trên dưới tung bay đợi được thật vất vả ổn định thân máy lại nhìn dưới thân cái kia vô cùng to lớn hô sâu đ ồ sơn hề hít vào một ngụm khí lạnh không dám do dự lập tức đem màn này chuyển tống cho đường vũ ba người chơi ạ đây là cái gì quái vật đây chính là từ ngoài không gian trực tiếp rơi xuống kết quả cái tên này không chỉ có tốc độ nhanh như vậy liền rơi xuống hơn nữa đánh rắm không có khủ quá khủ thế nhưng đường vũ nhìn ra nhưng càng thêm cẩn thận hắn đang nhìn đến cái này máy móc chiến sĩ trong n g a y mắt liền từ trên người hắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc l u ô n hơi thở này cùng chức ở cái kia dưới nước trong phòng thí nghiệm gặp phải cái kia bộ xương ngoài áo giáp sinh vật sinh trưởng khí tức giống nhau y hệt đang nghĩ đến chức ở phần kia thí nghiệm trong báo cáo ghi chép cái này cái gọi là ánh nắng ban mai chiến sĩ cũng là lợi dụng thai ách t 8 0 0 t r ê n người tổ chức chế tạo ra đường vũ nên cái gì đều hiểu cũng không biết cái này kỹ thuật là án p h ạ phòng thí nghiệm vẫn là quân cách mạng từ những nơi khác thu được nhưng bất luận làm sao đường vũ đều biết bọn hắn bây giờ là tuyệt đối không thể xuất hiện ở bộ này ánh nắng ban mai chiến sĩ trước mặt bởi vì cái này máy móc chiến sĩ năng lực chiến đấu rất rõ ràng vượt xa khỏi trước bộ kia bộ xương ngoài áo giáp sinh vật chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm mặc dù chỉ là bị quấn lấy một hồi thời gian cũng có thể đưa tới phiên phước đi chúng ta nắm chặt rời đi trải qua mấy phút đồng hồ này thời gian dù g i ả phục sinh cái kia ba tên quân cách mạng quan chỉ huy tối cao đã toàn bộ nắm giữ tự chủ năng lực hoạt động đã hoàn toàn có thể đổi tới hành động của bọn họ tốc độ nhìn trong hình cái kia nơi to lớn vô cùng hô sâu đường vũ than nhẹ một tiếng hắn biết quân cách mạng đã xong s theo hắc cám lỗ sâu xuất hiện ba người hoàn toàn biến mất ở thành phố hủ bồ bên trong mà ngay ở đường vũ ba người biến mất đồng thời mới vừa từ trong hố sâu đi ra ánh nắng ban mai chiến sĩ cũng đưa mắt nhìn về phía bọn họ trước vị trí Chỉ lệnh hủy diệt theo một đạo máy móc câm v ă n g lên màu đỏ tươi trong con ngươi không ngừng lấp lóe sau đó lập tức hướng về đường vũ biến mất phương hướng đuổi theo ánh nắng ban mai chiến sĩ mỗi một lần giấm đất đều sẽ mặt đất đạp ra một cái to lớn mạng nhẹn giống như ao hãm cả người lại như một con mũi tên rời cung di chuyển nhanh chóng sau lưng của hắn còn có hai cầu ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt phân ra đẩy mạnh tốc độ của hắn. tình cảnh này bị đồ sơn hề ngay lập tức phát hiện cũng lập tức thông báo đường vũ đường vũ cũng không nghĩ đến bọn họ đều cẩn thận đến trình độ như thế này cái này ánh nắng ban mai chiến sĩ lại còn có thể ngay đầu tiên khóa chặt bọn họ không thể a đều khoảng cách xa như vậy hắn lại là thông qua cái gì đến khóa chặt chúng ta vị trí rất nhanh đường vũ đã nghĩ đến một khả năng nhìn chú ra lập tức kiểm tra ba bộ phục sinh người nhìn bọn họ trong cơ thể có hay không món đồ gì dù dạ trong nháy mắt rõ ràng đường vũ ý tứ mà còn không chờ hắn có hành động đồ sơn hề cũng đã chuyển đến tin tức lão bản ở quân cách mạng tư lệnh cánh tay trái có tín hiệu nguyên truyền ra Cánh t a y t r á i sẽ qua vương bá i xé ra q u â n cách mạng tư lệnh cánh tay trái quần áo quả nhiên ở hắn cánh tay vị trí một đạo khoảng một mươi cm vết thương xuất hiện ở nơi đó đường vũ nhìn ra m í mắt nhảy lên đây thực sự là một kẻ hư g á c trực tiếp đem tín hiệu nguyên lắp đặt tại trên người chính mình lẽ nào hắn sớm liền biết bọn họ gặp mang đi thi thể của hắn nhưng chuyện này căn bản là không thể mà hiện tại cũng không phải suy nghĩ những ngày thời điểm mã tháo sẽ qua vương bá hổ đã từ q u â n cách mạng tư lệnh cánh tay bên trong lấy ra một cái lóe điểm sáng màu đỏ loại nhỏ tín hiệu may bắn không nhanh đúng ồ s đó là quân cách mạng tư lệnh chủ động tỉnh lại ánh nắng ban mai chiến sĩ tình huống mới phải xuất hiện chỉ lệnh hiện tại quân cách mạng tư lệnh ba tên quan chỉ huy tối cao cũng đã toàn bộ tử vong mục đích của hắn là thu được cái tín hiệu này may bắn lấy này đến thu được bên trong kẻ địch tin tức tiến hành hủy diệt mà lúc này ánh nắng ban mai chiến sĩ đã đang nhanh chóng tiếp cận đường vũ ba người đường vũ một bên điên cuồng mở ra hắc cám lộ sâu thoát đi một bên suy tư biện pháp ứng đối đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện ở đường vũ trước mặt đồ sơn hề có thể hay không sửa chữa cái tín hiệu này máy bắn bên trong tin tức nội dung đem chúng ta tin tức toàn bộ cắt bỏ tăng thêm dạ vương cùng hải vương tin tức a đồ sơn hề cũng không nghĩ đến đường vũ lại sẽ nghĩ tới cái biện pháp này có điều nàng lập tức biểu thị thử nghiệm cũng là vào lúc này thành phố h ữ bộ vạn mét trên không một đạo đen kịt bóng người chính đang lặng yên không một tiếng động địa phi hành ánh mắt của hắn gắt gao nhìn dưới thân không ngừng lao nhanh đạo kia máy móc bóng người trong ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư dạ vương không nghĩ đến quân cách mạng lại gặp chế tạo ra như vậy một cái quái vật khủng bố có điều hắn hiện tại càng muốn biết đến nhưng là cái này quái vật chính đang truy đuổi đến cùng là cái gì đến tột cùng là cái gì đồ vật có thể làm cho đối phương như vậy bền bị kiên nhẫn địa truy tìm mà ở thành phố hủ bổ t r u n g quanh hồ ở trong hải vương đồng dạng nhận biết thành phố hủ bổ chu vi phát sinh tất cả hắn đồng dạng chú ý tới đạo kia không ngừng đấu đã lung tung bóng người mặt trên có điều sự chú ý của hắn nhưng càng thêm quan tâm trước cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tựa hồ cùng dạ vương nắm giữ tương đồng năng lực người thú vị không nghĩ đến lại có thể lại lần nữa nhìn thấy một cái nắm giữ đêm đen quyền thế tiểu tử hơn nữa nhìn tình huống dạ vương cái tên này còn không biết đối phương nghĩ như vậy h ả i vương đối với đường vũ hứng thú tên tiểu tử này tồn tại nếu như bị dạ vương biết đến nói nhất định sẽ không khoan dung chính mình hay là có thể thông qua cái tên này tố điểm văn chương cho dạ vương điểm màu s ắ c nhìn vẫn thoát đi đường vũ không nguyên do cả người r u lên trong lòng không nguyên do địa cảm thấy một luồng ác ý chuyển đến hả đường vũ lập tức tâm thần cảnh giất lên đây là hắn giác quan thứ sáu ở cho hắn cảnh báo từ khi tinh thần của hắn loại kỹ năng độ thành thạo tăng lên tới sau hắn trực giác liền càng ngày càng nhạy cảm lên vì lẽ đó giờ khắc này nhận biết được rung động sau hắn lập tức rõ ràng đây là có người nhìn chằm chằm chính mình cũng là vào lúc này đồ sơn hề âm thanh truyền đến l ã o bản tin tức đã sửa chữa xong xuôi đồng thời ta đem dạ vương cùng hải vương tương quan năng lực tin tức cũng tăng thêm tin vào đẹp đẽ t r ư ơ n g năm trăm hải vương lần thứ nhất gặp mặt chương năm trăm hải vương lần thứ nhất gặp mặt vụ nương theo một tiếng long, long. một chiếc máy bay không người lái mang theo tín hiệu máy bắn biến mất ở bầu trời đ ê m ở trong hề、hey、hề、hey, giúp ta chỉ một hồi đại lục hội nghị vị trí đã cho ngươi ghi rõ ở tiểu gấu mèo điều khiển dưới không tới hơn một giờ máy bay không người lái liền bay đến một mảnh đại rừng rậm bầu trời ở ngắn ngủi trôi nổi sau một lúc tiểu gấu mèo rốt cuộc biết mục tiêu vị trí khu vực lao xuống tiến vào đại rừng rậm ngay ở sắp đặt đến mặt đất thời điểm tín hiệu đột nhiên bị bay dày bị cưỡng chế rơi xuống đất một bàn tay lớn đem máy bay không người lái lượm lên đồng thời cũng nhìn thấy mặt trên mang theo tin tức máy bắn đây là cái gì đại lục hội nghị quan chỉ huy nhìn trong tay máy bay không người lái rơi vào trầm tư đem cái này cầm xem có thể hay không phiên dịch một hồi đem tin tức máy bắn giao cho phía dưới binh sĩ lại lần nữa nhìn một chút trên tay tắt chiến bảng điều khiển hiện tại quân cách mạng người còn đang truy kích phản quân chủ lực chúng ta hãy cùng ở tại bọn hắn mặt sau là được dạ vương đại nhân có hay không tin tức gửi đi lại đây không có có điều nên ngay ở chúng ta phụ cận được đều lên tinh thần đến đường vũ bên này đã thu được đồ sơn hề tin tức lão bản tín hiệu máy bắn đã bị đại lục hội nghị người nhặt được ánh nắng ban mai chiến sĩ đã thay đổi đi tới phương hướng các nơi an toàn nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ lúc này mới thanh t ĩ n h lại hết cách rồi máy móc loại ra hỏa quá mức khó chơi công kích cao phòng ngự cao di động nhanh trước cái kia bộ xương ngoài áo giáp sinh vật đường vũ liền ăn được rồi vị đắng lần này cái này rõ ràng càng thêm hoàn thiện ánh nắng ban mai chiến sĩ vẫn là giao cho người khác giàn vật đi thôi lúc này đường vũ mấy người một lần nữa trở về đã tàn tạ thành phố h ú bồ đi đến cái kia nơi rừng xanh đại siêu thị mà xuống lầu tầng bên trong dư dã lập tức bắt đầu tử vong nghi thức hấp thu đến này mấy cái phục sinh người để cho thời gian của chúng ta không nhiều được ta vậy thì sắp xếp dù già ở đây bắt đầu bố trí tử vong nghi thức đường vũ nhưng mang theo vương bá hổ ở rừng xanh đại siêu thị chu vi bắt đầu bố trí cặp ấy cái này rừng xanh đại siêu thị là đường vũ chuyên môn lựa chọn tác chiến khu vực vừa nay cái k i a đột nhiên xuất hiện khiếp đảm cảm giác để đường vũ không dám có chút bất cẩn hắn rất rõ ràng mình bị người nhìn chăm chăm mà có thể cho mình như thế mạnh mẽ lực á p bách chỉ có khả năng là thám mỹ người chỉ là hắn không hiểu tại sao mình sẽ bị người nhìn chăm chăm dọc theo đường đi hắn đều m ư i phần cẩn thận có điều hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem cái phiền t o á i này giải quyết rừng xanh đại siêu thị bao t r ù m khu thành tựu i hắn trưởng k h ô n g số một số hai diện tích lớn điển sản kiến trúc nơi này địa hình phức tạp chính t h í c hợp h thành tựu i phục kích địa điểm hơn nữa chỉ cần có người xuất hiện ở đây hắn đều có thể ngay lập tức thông qua bản đồ giả lập phát hiện tung tích của đối phương hắn đúng là muốn nhìn một chút đối phương đánh đến cùng là cái gì chú ý hết thảy đều tiến hành đến vô cùng thuận lợi chờ đường vũ cùng vương bá hổ đã đem bên này cạm bẫy cùng công sự phòng ngự bố trí xong ta giú dạ bên kia cũng đã vẽ hoàn thành rồi tử vong nghi thức phù văn trận hai người lập tức trở về đến giú dạ bên người vì hắn hộ giá hộ tống theo giới đường vũ nghe t t vậy tinh thần chấn động cái này lao tiểu tử rốt cuộc xuất hiện không hưởng công hắn nhọc lòng mất công sức giàn bật lâu như vậy tuy rằng trung gian có rất nhiều biến số nhưng trung quy đại phương hướng chưa từng xuất hiện biến hóa căn cứ đ ổ sơn hề lời giải thích hiện tại dạ vương cùng ánh nắng ban mai chiến sĩ chính đang khoảng cách thành phố h ú đổ bốn mươi km địa phương tiến hành chiến đấu mà cái hướng kia chính là đại lục hội nghị quân đội vị trí nguyên bản đại lục hội nghị chính là v y ê n truy kích ở quân cách mạng cái mông mặt sau kết quả là bị ánh nắng ban mai chiến sĩ như vào chỗ không người bình thường xông vào thương vong nặng nề cuối cùng dạ vương d á n g lâm mới khống chế lại thế cuộc đường vũ khỏe miệng lộ ra ý cười quả thực quá xinh đẹp thời gian rất nhanh trôi qua quân cách mạng ba tên phục sinh người đã toàn bộ tan vào phật đỉ thân thể ở trong chỉ là bước đầu cảm thụ đường vũ cũng đã cảm nhận được phật lực lực lực tăng lên không chỉ một điểm n mặc dù là đứng ở đối phương bên người đều có thể cảm nhận được một tia người lại chớ gần cảm giác mà dù dạ tử vong quyền thế quyền hạn cũng bởi vậy tăng lên không ba phần trăm sự phát hiện này càng làm cho đường vũ kinh hỉ không nghĩ đến lại còn có ngoài ý muốn kinh hỉ đừng xem không ba phần trăm quyền hạn vô cùng nhỏ bé thế nhưng này cùng nắm giữ tử vong quyền thế thám bí người hoặc là thai ách tới nói quả thực liền có thể cho không không khác nhau gì cả đi nếu thành phố hữu bộ nhiệm vụ chủ yếu đã hoàn thành chúng ta liền lập tức đi dạ vương nơi đó hiện tại hắn đã cùng ánh nắng ban mai chiến sĩ đánh lên nhìn có thể hay không thừa cơ hội này giải quyết đi cái này lao tiểu tử nói như vậy đường vũ cũng đã chuẩn bị mang theo mấy người truyền tống rời đi nhưng ngay ở hắn chuẩn bị phát động thời điểm thân thể đột nhiên ngừng lại một chút ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên trở nên sắc bén người con mẹ nó vẫn đúng là giảm đến a ở rừng xanh đại siêu thị bản đồ giả lập bên trong lóe sáng hào q u a n g màu đỏ chất lỏng chậm rãi chạy x u ô i ở trong siêu thị bộ đạo này chất lỏng không có cố định hình dạng chỉ là mục đích hết sức rõ ràng địa hướng về đường vũ vị trí mà tới đang nhìn đến đạo này chất lỏng xuất hiện thời điểm đường vũ cũng đã biết mình trực giác không có bất kỳ sai lầm mình quả thật bị người nhìn chằm chằm hơn nữa nhìn chằm chính mình lại còn là Hải Vương. Hải Vương sao? hải vương hiện tại triển khai năng lực đường vũ vô cùng rõ ràng chính là hóa thủy hiệu quả trước đường vũ t ậ n lực không muốn cùng những n à y thám bí người chính diện tiếp xúc thế nhưng nói đến kỳ quái hiện tại khi hắn chân chính xác nhận mình đã bị hải vương chú ý tới thời điểm nhưng trong lòng không có bất kỳ căng thẳng chỉ có một tia nhàn nhạt hưng phấn cho vương bá hổ c u n g c h ụ dài nháy mắt để cho hai người hơi hơi ở phía sau đồng thời chuẩn bị động thủ ánh mắt sau mấy người đi đến vương bá hổ t r ư ớ c bố trí cạm bẫy khu vực đường vũ liền như thế lẳng lặng mà chờ đợi hải vương đến không lâu một đạo trong suốt dòng nước xuất hiện ở đường vũ trước người không tới hai mươi mét vị trí đạo này dòng nước chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người cao lớn cuối cùng hóa thành một cái ở trần tóc lam nhạt nam nhân nhìn lẳng lặng chờ đợi chính mình đường vũ hải vương trong ánh mắt lộ ra một tia bất ngờ cùng cân nhắc hắn không nghĩ đến sự xuất hiện của chính mình lại bị người nhanh như vậy liền phát hiện có điều cũng rất nhanh lộ ra hiệu rõ vẻ. cũng là nếu như không có năng lực như thế nào khả năng thức tỉnh đêm đen quyền thế nhìn đường vũ non nớt khuôn mặt hải vương cũng là không khỏi cảm thán người may mắn còn sống sót cái quần thể này thật sự là được trời cao chăm sóc trưởng thành tốc độ là bọn họ những người này xa xa không cách nào khá là tiểu tử ngươi tự hồ nhận t h ứ ta 501, Trâm luôn nói rồi, cài tại sao hải vương hơi nhũng mày lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt có chút ý nghĩa ta ở trên người ngươi cảm nhận được hải dương quyền thế khí thức nhưng ngươi lại có đêm đen quyền thế hắc cám lộ sâu không nghĩ đến một quãng thời gian không có đến ban đầu khu vực lại có như ngươi vậy thiên tài đường vũ nhún n h ú n b a i nhìn về phía hải vương hải vương đại nhân ta nghĩ ngươi tới nên không phải là cùng ta nói những lời nhảm nhí này đi ngươi còn có việc sao không có chuyện gì lời nói chúng ta liền dự định rời đi ai hải vương than nhẹ một tiếng theo tay phải của hắn nâng lên đường vũ chu vi đã xuất hiện lít nha lít nhít hạt nước những n à y hạt nước sau đó biến thành hình mũi khoan nhắm ngay đường vũ mấy người người trẻ tuổi tại sao đều là không có kiên trì hắn lời nói còn chưa nói hết liền nhìn thấy đường vũ k h é p cười một tiếng ngươi trang bức không để yên đúng không lại nhải ba sách theo lời nói của hắn hạ xuống mấy chục hơn trăm điều quan g tắc đã trong nháy mắt hiện lên hướng biển vương quân quanh mà đi mà những người bị hải vương không chế hình mũi khoan hạt nước cũng sắp tới đem bắn về phía đường vũ mọi người thời điểm bị đường vũ tiện tay đánh tan phật đi đã đứng dậy tiến lên quay về hải vương chính là một cái trọng quyền hạ xuống chiến đấu phát sinh ở trong nháy mắt nguyên bản còn đối với cuộc chiến đấu này nhất định muốn lấy được hải vương giờ khác này đã trong lòng hoảng hốt lại này ba cái tất cả đều là quyền thế giác tỉnh giả tuy rằng mặt khác hai cái người may mắn còn sống x u t quyền thế quyền h ạ đẳng cấp thấp hơn nhưng bọn họ đối với quyền thế sử dụng nhưng tương đối thành thục hiển nhiên cũng không phải những người mới vừa thức tỉnh quyền thế nữ bị đ người, người ặ như nhưng, nhưng, nhưng là h này vọt cái như g tử ờ i thế r ê n người đối ư ơ n chuyển g nào h khả năng ban đầu chi căn bản là không thể có điều kiện khiến người ta đem quyền thế tăng lên tới tầng thứ này đừng nói là một mươi cái này then chốt tiết điểm coi như là tăng lên tới năm bản không thể đều tuyệt đối không thể nhưng là sự thực liền đặt tại trước mắt nhưng hắn đã không kịp nghĩ nhiều thân thể ở quan g tắc đến trước cũng đã hóa thành dòng nước từ những người quan g tắc khe hở ở trong t r ô i ra mặc dù có quan g tắc chạm được dòng nước nhưng cũng là trực tiếp xuyên qua cũng không có đối với hải vương tạo thành bất cứ thương tổn lợn gì nhưng là đường vũ lại tựa hộ như đã sớm nghĩ đến điểm này hắn trong tay xuất hiện một cái tán tỉnh x u ố n g bắn nước quay về hải vương hóa thành đám chất l ỏ n g kia liền b ó c cỏ một cái to lớn ngâm nước trong nháy mắt đem không trung đám chất lòng kia bao khỏa ở bên trong trôi nổi giữa không trùng tuy rằng dòng nước ở ngâm nước ở trong đấu đã lung tung muốn phá vỡ ngâm nước nhưng này vốn là từ hải vương nơi đó trưng thu đến vật phẩm chính là dùng để đối phó cấm hải khu sinh vật cùng t h á m g bí người tự nhiên không phải như vậy dễ dàng t r á n h thoát đường vũ ba người trong tay đã xuất hiện mấy viên uy lực to lớn tấn công hình lựu i đạn những n à y lựu i đạn đều là trải qua đường vũ đặc thủ chế tắt được gia tăng rồi thuốc nổ lượng uy lực lớn không chỉ một bậc lựu i đạn bị trực tiếp bị ném vào không trung ngâm nước ở trong trực tiếp tiến vào dòng nước bên trong lần này mặc dù là hải vương cũng đã có chút vô cùng sợ hãi đây chính là tấn công hình lựu đạn dựa vào chính là cái kêu mạnh mẽ sóng xung kích đến tiến hành thương tổn mà hiện tại cái này chút lựu đạn lại lấy ra hiện tại dòng nước ở trong p h liên b i ế tục nổ tung ở rỗ biển sấn lĩnh đại siêu thị bên trong văng lên đường vũ nhìn bị nổ tan ra chất lỏng lộ ra một nụ cười lạnh lùng hắn nhưng là nắm giữ hải dương quyền thế hải dương quyền thế ưu điểm và khuyết điểm hắn lại quá là rõ ràng ở biết hải vương có thể sẽ tham dự đến cuộc chiến đấu này ở trong thời điểm hắn cũng đã đang suy tư làm sao mới có thể trình độ lớn nhất địa đối với hải vương tạo thành thương tổn không chút nào khuyết đại địa nói này mấy viên lựu i đạn chính là chuyên môn vì là hải vương mà chuyên môn chuẩn bị cũng không biết hải vương là ai cho hắn d i n g khí biết rõ chính mình nắm giữ hải dương quyền thế còn dám ở trước mặt mình nói khoác không biết ngượng khói thuốc súng tản đi liền nhìn thấy trên mặt đất tản đi những người dòng nước lại lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau liền nhanh chóng hướng về xa xa thoát đi tuy rằng thám bí người năng lực vượt xa người thường nhưng cũng trung quy là máu thịt đồ vật có thể mạnh mẽ chống đỡ sáu viên tấn công tính lựu i đạn khoảng cách gần nổ tung còn chưa chết n à y đã là vô cùng chuyện khó mà tin nổi mà nhìn thấy hải vương muốn rời khỏi đường vũ như thế nào khả năng để hắn toàn nguyện mang theo vương bá hổ hai người một cái hắc cám lỗ sâu đã xuất hiện ở hải vương trước người ở hải dương quyền thế sự k h ô n g chế cùng hải vương trực tiếp tranh cướp nổi lên thân thể hắn quyền k h ô n g chế dù sao hiện tại hải vương vẫn là dòng nước trạng thái hải vương cũng lập tức rõ ràng điều ấy lập tức một lần nữa biến n o trở thành hình người xuất hiện hắn giờ khác này dáng dấp nhưng cùng vừa nay có khác nhau một trời một vực trên khoe miệng chảy máu tươi s á t mặt trắng bệnh hiển nhiên hắn ở vừa nãy nổ tung ở trong chịu đến không nhỏ vết thương nhẹ người hải dương quyền thế vì sao lại như thế cường đường vũ nhưng căn bản cũng không có cùng hắn phí lời tâm tư hắn vừa nãy mặc dù có thể đối với hải vương tạo thành thương tổn nói cho cùng vẫn là hải vương bất cần quan hệ cho nên mới phải tự mình đi đến trong thành thị nếu như đây là ở đại dương thậm chí ở hồ nước cái kia kết cục liền sẽ to lớn hơn nhiều hiện tại chính là hải vương thế lực thời khắc yếu đuối nhất thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn phật đi lúc này hóa thành một vệt bóng đen hướng biển vương công kích mà đi Mà Vương nhưng Bá Hổ liên à tất t cả đều r tục h tia chớp xuất hiện ở thành phố hữu đua bầu trời nơi này bản thân liền hơi nước nồng độ hơi cao vì lẽ đó vẹn vẹn chỉ là vài giây thời gian phật đi lại đấm một quyền doanh kích ở hải vương sương sườn vị trí chỉ là hải vương đã sớm đem vị trí t i ê hóa thành dòng nước nhưng dù vậy hải vương trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ thống khổ trên mặt của hắn vô cùng phẫn nộ chết tiệt nếu như vậy các ngươi liền đều đi chết đi cho ta nói hắn thừa dịp phật đi công kích khoảng cách đưa tay đưa về phía phía sau đai lưng chuẩn bị lấy ra chính mình vũ khí chỉ là ở hắn tìm thấy sao gheo thời điểm đột nhiên sắc mặt vật ra lập tức lộ ra kinh ngạc vẻ mặt khó mà tin nổi nhiều lần vớt nhẹ sau e o vị trí đ ư ờ n g vũ lại lộ ra nụ cười trào phúng để phật dịch đỉ công kích tạm hoãn mà hắn trong tay đã xuất hiện người đứng đầu cánh tay dài ngắn bích lục quyền trượng đ ư ờ n g vũ đầy hứng thú địa nhìn về phía hải vương ngươi là đang tìm cái này ngươi chẳng lẽ không biết ở chúng ta nơi đó cài tại sao đồ vật đều sẽ cho rằng là ngươi không muốn nếu như vậy ta liền thay ngươi bảo quản cả tên lôi phong đại ư ờ n g Vũ t dương thầy tu q u y ề n trượng loại hình sử thi vật phẩm giới thiệu đây là đại dương thầy tu chuyên môn quần trượng là hải dương quyền thế cơ bản nhất tượng trưng hiệu quả một cử hành đại dương lúc tế tự hiệu quả năm mươi hiệu quả hai triển khai hải dương quyền thế lúc Tiêu hao ra một mươi bốn i cái ó thể triệu h o n đ ạ d ư ơ này g vòng viễn vật vân sinh Hiệu quả 5, có thể triệu hoán biển sâu vòng xoáy. 14. Cái kỉnh. hoán n cổ có sâu thể quả xoáy. lại cấp độ x ử thi vật phẩm hơn nữa rồi cùng đường vũ trong tay này thành quyến người chi nhận như thế đều là thầy tu chuyên môn trang bị đường vũ trước còn từng b u ồ n b ự c tại sao đêm đen quyền thế thì có chuyên môn trang bị hải dương quyền thế lên cấp thời điểm nhưng không có thứ gì hóa ra cái này chuyên môn trang bị là cần chính mình khai quật lại như hắn hiện tại này thành quyến người chi nhận chính là từ mới bắt đầu tà thần tín đồ thầy tu chi nhận thăng cấp tới được rất hiển nhiên cái này đại dương thầy tu quyền trượng chính là hải vương không biết thông qua biện pháp gì đến thu được hải dương quyền thế chuyên môn đạo cụ này thì lại làm sao để đường vũ không vui lây thế nhưng hải vương bên này nhưng tràn ngập vẻ khó tin đột nhiên hắn nghĩ tới vừa nãy đường vũ dùng để nốt lại chính mình cái kia ngâm nước phóng ra thương có thể không cũng là chính mình trước thất lạc trang bị sao chết tiệt chuyện này rốt cuộc là như thế nào mà lúc này giữa bầu trời đã sấm vang chấp giật hải vương triệu hoán lôi bạo khí trời bắt đầu triển khai huy năng đùng đùng đùng đùng liên tục không ngừng tia chớp bủ vào rừng xanh đại siêu thị kiến trúc mặt trên mưa to mưa tầm tã mà xuống thế nhưng hải vương lại biết mình đã không có bất kỳ phần thắng nào hắn thật sâu liếc mắt nhìn đường vũ ta nhớ kỹ ngươi l i ê n nhìn thấy hải vương đã hóa thành một cái nước đoàn biến mất ở không t r u n g mà mặt đất chỉ để lại hải vương một ngụm màu tươi mà theo hải vương biến mất giữa bầu trời lôi bạo khí trời cũng nhanh chóng tiêu tan nhìn hải vương rời đi xác nhận đối phương đã không ở chỗ này bên khu vực sau đường vũ khỏe miệ hắn vốn là không nghĩ tới lần này có thể bắt hải vương mục đích của hắn từ vừa mới bắt đầu chính là đem hải vương dọa đi đương nhiên có thể tha đối phương một quãng thời gian tốt nhất đối phương như thế nào đi nữa nói cũng là lâu năm thám bí người trong tay thần bí vật phẩm vô số k ể đường vũ không thể một hồi liền đem hắn giết chết l i ê n giống với hiện tại hắn hai ngay bên trong đồ sơn hề âm thanh truyền tới lão bản có hai cái vật phẩm từ hải vương nơi đó trưng thu lại đây quả nhiên đường vũ đối với kết quả này hết sức hài lòng dạ vương tình huống bên kia nói thế nào hiện tại hải vương bên này mặc dù có chút bất ngờ không có thể đem hắn cùng dạ vương tụ tập cùng một chỗ giải quyết thế nhưng cũng coi như là bước đầu đạt thành mục đích của chính mình hiện tại cũng nên giải quyết dạ vương bởi vì ánh nắng ban mai chiến sĩ đột nhập chiến trường nguyên nhân đại lục hội nghị cùng thai ách giáo hội đã tiếp cận bằng diện mà chính đang truy kích phản quân chủ lực quân cách mạng khảo sát phòng nghiên cứu phía trước chiến tuyến liên có thể cũng cảm nhận được dạ vương cùng ánh nắng ban mai chiến sĩ chiến đấu vận sóng đồng thời bọn họ đã biết quân cách mạng tổng bộ toàn bộ chết trận tin tức đồ sơn hệ báo cáo tiến triển mới nhất hiện tại ngược lại là khảo sát phòng nghiên cứu cùng phía trước chiến tuyến liên minh bắt đầu đối với quân cách mạng còn lại binh lực triển khai tấn công. thông qua bọn họ thông tin biết được bọn họ muốn thừa cơ hội này đem quân cách mạng giết chết bắt trong tay bọn họ tài nguyên lái buôn gặp người tựa hồ thu được cái gì tín hiệu đột nhiên thay đổi phương hướng chuyển hướng dạ vương sự tiến triển của tình hình để đường vũ cũng có chút thấy b u ồ n c ư ờ i có điều tuy rằng lưu ý l ư u ở ngoài nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý lái buôn sẽ là bởi vì hải vương quan hệ mới dính líu đến chuyện lần này ở trong thông qua hắn vừa nay thái độ h i ệ n nhiên là cùng dạ vương đối n ị c h xem ra cái tên này thoát đi sau khi ngay lập tức sẽ liên lạc với lái buôn gặp người để bọn họ cho dạ vương tốt nhất cường độ a cái kia hải vương có phải là cũng ở đó người phản quân kia chủ lực người hiện tại đến vị trí nào phản quân chúng đã đến dự định vị trí khoảng cách thành phố h ữ bồ chín mươi km nơi mà cũng dạ vương cùng ánh nắng ban mai chiến sĩ chiến đấu khu vực nhưng l à ở khoảng cách thành phố h ữ bồ năm mươi km nơi đường vũ bảng điều khiển trên rất mau ra hiện nhiều bên thế lực vị trí t o a độ có thể thấy được phản quân chủ lực ở ánh nắng ban mai chiến sĩ trộn lẫn dưới đã xem như là triệt để thoát khỏi nguy hiểm mà quân cách mạng cùng khảo sát phòng nghiên cứu cùng với phía trước chiến tuyến liên minh chiến trường khoảng cách dạ vương chiến trường cũng chỉ có mấy cây số khoảng cách đường vũ thấy thế sáng mắt lên n à y không phải là đem bọn họ một lần tiêu diệt thời cơ tốt nhất sao đồ sơn hề có thể khóa chặt dạ vương cùng ánh nắng ban mai chiến sĩ định vị sao lão bản ý của ngươi là đồ sơn hề tựa hồ đoán được đường vũ ý nghĩ xác nhận ý nghĩ của ta tự nhiên chính là hải bình nghe được đường vũ xác nhận đồ sơn hề sáng mắt lên tăng nhanh tốc độ nói mà nói rằng ánh nắng ban mai chiến sĩ đã thu được đến cái viên này tín hiệu m á y bắn đồng thời đem tín hiệu m á y bắn chuyên trở đến trong cơ thể do đó chọn đọc bên trong nội dung ta có thể trực tiếp khóa chặt cái này tín hiệu may bắn tín hiệu đến tiến hành định vị hiện tại duy nhất chỗ khó chính là ở dạ vương nắm giữ hát cám lộ sâu năng lực hơn nữa hắn lúc trước đã từng trong áo trình đạn đạo đánh trúng quá chỉ cần chúng ta đạn hạt nhân tới gần hắn ắt phải sẽ lập tức thông qua hát cám lộ sâu năng lực rời xa nổ tung hạt nhân đến thời điểm đồ sơn hề lời nói vẫn chưa nói hết đột nhiên phát sinh một tiếng t h é t kinh hãi lão bản một cái tân xa lạ tín hiệu xuất hiện ở dạ vương chiến trường phụ cận cái gì đường vũ kinh ngạc lại tới một cái tân tín hiệu cái này cho thấy cái gì cho thấy lại là một cái tân thế lực đến nhưng là hiện tại nơi nào còn có cái gì tân thế lực ngươi có thể xác định đây là tân tín hiệu có thể phá giải tín hiệu của bọn họ nguyên sao cái tín hiệu này không cách nào phá giải hắn mã hóa trình độ tựa hồ so với lái buôn gặp còn cao cấp hơn không đúng l á o bản cái tín hiệu này chúng ta trước ghi chép quá ghi chép quá ngươi chắc chắn chứ không sai cái tín hiệu này chính là nhà s i ê u tập cùng chủ dạ liên hệ lúc tín hiệu tần suất lại là nhà s i ê u tập đường vũ lộ ra vẻ mặt khó mà tin được cái này thần thần bí bí ra hỏa rốt cục lộ diện sao muốn nói ở ban đầu khu vực a i nhất làm cho đường vũ tràn ngập h ế u kỳ cái kia không nghi ngờ chút nào chính là cái này nhà sưu tập từ ban đầu mặt quỷ dành cờ bờ ép phòng thí nghiệm bên trong thai ách vật phẩm lúc sau lưng của hắn thì có nhà siêu tập bóng người dù dạ lúc trước tiến vào cờ bờ ép phòng thí nghiệm cùng đường vũ thời điểm chiến đấu cũng là bởi vì chịu đến nhà siêu tập nhiệm vụ chính là muốn thu được phòng thí nghiệm ở trong thí nghiệm tư liệu sau khi càng là không ngừng thông qua chủ dạ thu được cùng thai ách cùng với thân thuộc tương quan vật phẩm tựa hồ chỉ cần cùng thai ách móc nối sự tình sau lưng đều là có cái này nhà siêu tập bóng người mà hiện tại rốt cục có thể nhìn thấy cái tên này bộ mặt tất cả dạ vương hỏa tờ lủ vậy bây giờ có thể thu được dạ vương chiến trường thị rất sao hiện tại chỉ có hai đài máy bay không người lái ở trên không quan sát nhưng căn cứ lượng điện cũng nhiều nhất duy trì hai mươi phút nghe được đồ sơn hề lời nói rõ ràng tình huống bây giờ hiện tại to lớn nhất chỗ khó chính là ở dạ vương hắc cám lộ sâu năng lực đặc biệt là hiện tại nằm ở đêm đen chỉ cần hắn muốn rời đi vậy thì không thể lưu lại hắn trừ phi xem lúc trước công kích dạ vương lần kia đem chung quanh hắn toàn bộ dùng pháo sáng bao phủ không có bất kỳ bóng tối có thể mở ra hắc cám lộ sâu chỉ có như vậy mới có thể đem hắn hạn chế ở nơi đó nhưng hiện tại máy bay không người lái số lượng cũng không thể thực hiện ý nghĩ này đường vũ rất nhanh sẽ có chủ ý hắn nhìn về phía trụ dạ cùng vương bá h ổ các ngươi ở lại chỗ này ta đi một chuyến lão bản yên tâm đi ta chắc chắn thuận tiện ta đi xem xem nhà siêu tập tình huống ta cảm thấy đến cái tên này có không thể cho ai biết mục đích đường vũ vậy thì dự định trước khi rời đi hướng về dạ vương chiến trường thế nhưng ngay ở hắn c h u y ể n tống rời đi không mấy phút nữa c dù dạ cùng vương bá h ổ đang thương lượng chuyện kế tiếp đường vũ rồi lại đột nhiên lại lần nữa truyền tống trở về đồng thời ở trụ dạ cùng vương bá hồ ánh mắt kinh ngạc bên trong trực tiếp lấy ra cái kia ngâm nước m á y bắn bay về siêu thị hành lang nơi sâu xa bắc cỏ chỉ thấy một cái chỉ có chim sẻ to nhỏ chim nhỏ bị ngâm nước bao k h ỏ a đường vũ đi đến ngâm nước phía trước đem cái con này chim nhỏ nắm ở trong tay lúc này mới phát hiện thế này sao lại là cái gì chim nhỏ vốn là một cái sinh vật học máy bay không người lái cái này máy bay không người lái mô hình hẳn là dựa theo chim rồi đến thiết kế nó có một cái thật dài ống hút chạm trang bị mặt trên còn lưu lại một tia vết máu đường vũ biết đây chính là vừa nãy hải vương rơi xuống mấy giấm máu chỉ là cái con này chim rồi vì sao lại vật hái hải vương dòng máu đây nếu như không phải ở hắn vừa nãy truyền tống lúc rời đi liền từ bản đồ giả lập bên trong nhìn thấy cái này bốc lên ánh sáng màu đỏ chim rồi h ắ n phòng t h ừ n g cũng sẽ không lưu ý cái này đồ chơi nhỏ chỉ là bây giờ nhìn trong tay cái vật nhỏ này đường vũ đột nhiên cảm thấy ở sau lưng của chính mình còn có một con mắt nhìn chằm chằm chim sẻ chính đang tùy thời mà động cái này suy đoán xuất hiện để đường vũ trái tim đều suýt chút nữa l ộ n đập nếu như đây là thật sự vậy thì thật sự thật đáng sợ hơn nữa hắn rất khẳng định hậu trường người này đối với hắn mọi cử động vô cùng rõ ràng bằng không cũng sẽ không ở hắn mới vừa c h u y ể n tống rời đi ngay lập tức liền sẽ khống chế cái này chim rồi tiến vào rừng xanh đại siêu thị tiến hành hải vương huyết dịch và hái chờ chút huyết dịch và hái ý nghĩ này ở đường vũ đầu góc có loại giống như đã từng quen biết cảm giác đồ sơn hệ hiện tại nhà siêu tập tín hiệu vị trí chỗ ở là nơi nào lão bản chính đang tiếp cận dạ vương chiến đấu khu vực quả nhiên nếu như đường vũ không có đoán sai lời nói cái này chim rồi nên cũng là nhà siêu tập tác phẩm có điều nếu cái con này chim rồi có thể bị điều khiển cái kia tất nhiên liền có thể tìm tới đối phương tín hiệu mạng lưới đồ sơn hề căn cứ trong tay ta cái này máy bay không người lái truy tìm đối phương tín hiệu khởi nguồn cẩn thận đem chim rồi máy bay không người lái mở ra quả nhiên bên trong có một cái tín hiệu tiếp thu trang bị mà đường vũ cũng đem một cái tín hiệu máy kết nối lắp đặt đến máy bay không người lái tín hiệu tiếp thu trang bị trên đồ sơn hề lúc này bắt đầu ngược lần theo nhưng cũng là vào lúc này đường vũ nhưng cảm giác trong tay chim rồi máy bay không người lái nhiệt độ đột nhiên thăng theo bản năng đem ném tới không trung、sì. ngay lập tức liền mở ra quá tải hình thức không sao có thu được tin tức gì sao đường vũ mới vừa nói xong đồ sơn hề cũng đã hướng về hắn bảng điều khiển tải lên thua lại đây một cái khu vực đồ lão bản cái này nhà siêu tập không được ra tuy rằng không có lần theo đến đối phương xác thực tọa độ nhưng cũng đã k h ó a chặt một cái đại thể khu vực mà khu vực kia chính là dạ vương hiện tại chiến đấu vị trí xem ra hiện tại đã thực búa cái này chim rồi máy bay không người lái chính là nhà siêu tập ký tác chỉ là người này là làm sao biết hải vương sẽ xuất hiện nơi này hắn thì tại sao gặp thu thập hải vương dòng máu thậm chí không chỉ là hải vương huyết dịch đơn giản như vậy kết hợp đối phương trước các loại hành tích hắn rất có khả năng đang thu thập sở hữu thức tỉnh quyền thế năng lực giả dòng m á u hoặc là bộ phận thân thể nhà s i ê u tập lẽ nào cái tên này thu gom đồ vật không phải những cái được gọi là đồ cổ vật phẩm mà là thức tỉnh quyền thế người thân thể tổ chức ý nghĩ này để đường vũ có loại s ờ n cả tóc gây cảm giác nếu như đúng là như vậy vậy cái này nhà s i ê u tập tuyệt đối có một cái bí mật đ ộ n g trời nghĩ đến bên trong đường vũ cảm giác mình nhất định phải mau chóng đi xác nhận một hồi mới được lại lần nữa nhìn về phía chủ g i cùng vương bá hồ hai người các ngươi lập tức đi đến nước bẩn xử lý s ư ở n g chờ đợi ngày mai trở về nói hắn liền truyền t ố n g rời đi không ngừng mở ra hắc cám lỗ sâu hướng về dạ vương vị trí khu vực chạy đi đồ sơn hề dọc kẹt giếng phóng tiến vào chuẩn bị bắn giai đoạn đạn hạt nhân đ ã kích tiến vào chuẩn bị giai đoạn chờ ta chỉ lệnh truyền đ ạ n lập tức phóng ra nhớ kỹ chỉ cần ta nói phóng ra không thể có bất kỳ do dự nào lập tức phóng ra hiểu chưa rõ ràng lão bản giờ khác này khoảng cách thành phố hủ bộ năm mươi km nơi một mảnh rừng rậm khu vực mây đen nằm dày đặc không gặp bất kỳ ánh sáng hai bóng người chính đang không ngừng di chuyển với tốc độ cao chiến đấu dạ vương nhìn truy kích sau lưng chính mình đạo kia máy móc bóng người răng hàm cắn lạnh lẽo lại lần nữa né tránh đối phương một lần công kích dạ vương tay cầm một cái trùy thủ trạng hàm răng quay về ánh nắng ban mai chiến sĩ liền mạnh mẽ đâm tới ẩm kim thiết giao kích â m thanh lại vang lên thế nhưng lần này dạ vương trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng bởi vì hắn rõ ràng địa nhận ra được lần này công kích lực cản như là đột phá một cái nào đó tầng màng mỏng bình thường nhẹ nhàng không b t đánh vỡ phòng ngự tầng quả nhiên ngay ở dạ vương lợi dụng hắc cám lỗ sâu sau sau khi r chảy ra tương tự dầu máy như thế đồ vật cũng chính bởi vì vết thương này ánh nắng ban mai chiến sĩ tiến vào cồn u g bạo trạng thái trên người điện tích né qua hai tay hợp lại trung gian hư không một đạo tụ tập đồng nặc năng lượng ở hai tay trong lúc đó nhanh chóng ngưng tụ dạ vương thấy thế sợ hai v ậ t phần nay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái tên này lại còn có tấn công từ xa đang muốn mở ra hắc cám lỗ sâu rời đi ánh nắng ban mai chiến sĩ trong tay đạo kia năng lượng đã ngưng tụ hoàn thành một đạo thô to tia năng lượng hướng về dạ vương phong tới cũng bởi vì đạo quang này b u c tia sáng đem dạ vương mới vừa sinh thành hắc cám lỗ sâu trực tiếp xua tan thế ngàn cân treo sợi tóc dạ vương chỉ kịp xoay chuyển thân hình tiến hành tranh né t r u n g sáng cùng dạ vương chen vào mà qua một đạo giống như lạch trời bình thường chỗ hổng đem dưới thân rừng rậm chia ra làm hai、si. một luồng nồng nặc sốt ruột mùi vị xuất hiện ở dạ vương trong m ũ i nhưng tùy theo mà đến nhưng là sông thẳng c h á n đau đớn a đau đớn kịch liệt để dạ vương trong lúc nhất thời đều không thể duy trì phi hành tư thái từ không trung trực tiếp hạ xuống mà cánh tay phải của hắn đã đến chịu khớp xương trở xuống toàn bộ biến mất triệt để bốc hơi lên theo r ư ớ c 504, ả i siêu Vương v ư ơ nga xuống, nhà Ngay n ra tay. tập ở dạ vương cánh tay phải bước hơi lên đồng thời, ánh nắng ban mai chiến sĩ năm đấm đập xuống mặt đất xuất hiện một cái ba mét hô to mặt đất chỉ còn dư lại vài giọt dạ vương máu tươi cùng ánh nắng ban mai chiến sĩ trên người chính đang không đứt rời lạc dầu máy chạm vật chất mà đường vũ đã trải qua liên tục không ngừng chạy đi rốt cục đi đến khu này khu vực thông qua đồ sơn hề báo cáo hắn đã biết hiện tại chiến đấu tình huống n g h e vậy cũng là không khỏi âm thầm l i ễ u lưỡi khá lắm may mà đem ánh nắng ban mai chiến sĩ cựu hận chuyển đến dạ vương trên người nếu bị cái tên này còn lấy thực sự là bất tử đều muốn lột ra a nghĩ như vậy đường vũ liền đem mới vừa bị tiểu gấu mèo giao dịch tới được một trăm giá máy bay không người lái bắt đầu thả bay chúng nó phân tán ở mảnh này khu vực trên không bắt đầu toàn b ị t r í đ ị a t r i n h s á t sau đó chính là d ạ h oanh sinh vật học máy bay không người lái cùng loại nhỏ máy bay không người lái những n à y máy bay không người lái tất cả đều bị đồ sơn hề k h ô n g chế bay đi cái kia nơi nghi ngờ nhà s i ê u tập tín hiệu nguyên vị trí lần này đường vũ đến mục đích chỉ có một cái vậy thì là nhìn cái này nhà s i ê u tập đến cùng trong hồ lô bán là cái gì dược sau đó hắn liền ẩn giấu đi ở đêm đen quyền thế ảnh hưởng đặc biệt là tại hiện tại hoàn cảnh này chỉ cần đường vũ nhất định ẩn giấu vẫn đúng là không người nào có thể phát hiện sự tồn tại của hắn húng chi hắn vì phòng ngừa nhà sưu tập có cái gì đặc thù điều tra thủ đoạn càng là trực tiếp đem đêm đen áo choàng cùng người ra đen mặt nạ đều lại lần nữa mặt lên. hắn luôn cảm thấy nhà s i ê u tập mục đích của chuyến này tuyệt đối không đơn giản đặc biệt là hiện tại dạ vương cùng ánh nắng ban mai chiến sĩ chiến đấu đã đến gây cấn tột độ giai đoạn đường vũ đem chính mình đưa vào nhà s i ê u tập thân phận trong đầu nghĩ đến tuyệt đối là làm sao có thể đem hai người này toàn bộ bắt đường vũ rất muốn nhìn nhà s i ê u tập thủ đoạn cùng lá bài tẩy vì là sau đó đối kháng làm chuẩn bị mà sự thực cũng không có ra ngoài đường vũ d ự liệu ngay ở hắn ẩn núp sau mười mấy phút dạ vương rốt cục dựa vào hắn cái kia xuất quỷ nhập thần hắc á m lỗ sâu ưu thế cùng với đêm đen quyền thế ở ban đêm đối với hắn gia trì đem ánh nắng ban mai chiến sĩ trên người một cánh tay triệt để bổ xuống. thậm chí liền ngay cả bụng của nó đều bị trọng thương nhưng hắn cũng không phải là không có bất kỳ đánh đổi dạ vương trước bị ánh nắng ban mai chiến sĩ một quyền đánh trúng x ư ơ n g sơn ít nhất đứt rời ba cái nếu như không phải hắn thân thể tố chất cực kỳ cường hãn e sợ đã lành ít giữ nhiều thông qua máy bay không người lái nhìn cái này lưỡng bại câu thương cảnh tượng đường vũ lông mày nhưng hơi nhữ lên tuy rằng hết thệ đều có vẻ vô cùng bình thường nhưng hắn nhưng nhận ra được một k i a vi cùng kỳ quái không đúng chỗ nào đây trong đầu cẩn thận hồi tưởng sở hữu tin tức hắn không có một tia lười biếng bởi vì đến hắn hiện tại cái này loại trình độ một người như vậy thật sự gặp không hiểu ra sao chiến đấu đến lưỡng bại câu thường đem chính mình rơi vào nơi nguy hiểm làm sao có khả năng vậy chỉ có một loại tình huống có thể giải thích dạ vương cái tên này đang câu cá t đường vũ trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi may mà đồ sơn h ề sớm phát hiện nhà s i ê u tập tín hiệu tần suất để đường vũ ở sợ ném chuột vỡ đồ tình huống lựa chọn ổn một tay bằng không hắn hiện tại đã xông lên quay về dạ vương triển khai cầm cố sau đó tiến hành đạn hạt nhân triệu hoàn thuật tuy rằng không biết dạ vương cái tên này ở câu ai ngư nhưng đường vũ đã đem chính mình tàng càng sâu lên những n à y thám bí người mỗi một người đều là một ít lao tiền su đặc biệt là cái này dạ vương trên thực tế cũng không có để đường vũ chờ đợi quá lâu ở dạ vương cùng ánh nắng ban mai chiến sĩ lại lần nữa va chạm hai lần dạ vương bị từ trời cao đánh rơi thậm chí một cái cánh đều hiện ra không tự nhiên trạng thái l một dòng nước đã lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở dạ vương dưới thân hóa thành vô số đạo dòng nước gai nhọn liền hướng dạ vương đ â m tới đồng thời những dòng nước này gai nhọn đang nhanh chóng đọng lại làm tiếp xúc dạ vương thân thể thời điểm những dòng nước này gai nhọn đã hóa thành sắc bén vô cùng băng truy mắt thấy dạ vương liền muốn bị những này băng truy nhập vào cơ thể mà chết thời điểm dạ vương nhưng đang tiếp xúc băng truy trong nháy mắt hóa thành vô số con rơi tứ tán phi hành sau đó ở cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ thành một thể cũng là ở dạ vương lại xuất hiện trong nháy mắt một đạo chất lỏng màu đỏ rộ ra rơi vào đôi kê băng t r u bên trên ccc a lượng lớn hơi nước nương theo một tiếng hét thảm vang lên dạ vương r ộ i ra chất lỏng màu đỏ chính là nóng bỏng nước thép ngã vào khối băng bên trên bình thường khối băng trong nháy mắt hòa tan trong lúc còn nương theo nổ tung thanh dạ vương nhìn bị hơi nước bao trùm băng truy chính đang chầm chậm hóa thành hải vương dáng vẻ khoe miệng lộ ra c h à o phúng ngớ ngẩn ta đã sớm chờ sự xuất hiện của ngươi đây thật sự cho rằng ta không biết ngươi chính là phản quân mặt sau người kia thật không biết ngươi là làm sao dám trên lục địa lúc này hải vương nhưng là đã sủi lơ trong đất như cũ đã trở thành một cái đợi làm thịt cứu con mà sự thực cũng xác thực như vậy hải vương khó mà tin nổi mà nhìn dạ vương ngươi Ngươi vừa n ã y đó là cái gì n g a ngẩn đương nhiên là núi l ử a dung nham c h i tinh thành tựu hệ hỏa kỳ vật dùng ở trên người ngươi ngươi cũng có thể nhắm mắt đến nơi này dạ vương đã không dự định nói thêm gì nữa lại lần nữa tránh thoát ánh nắng ban mai chiến sĩ công kích sau hóa thành một con màu đen rơi liền hướng hải vương nào tới thế tất yếu một lần đánh chết đối phương nhưng ngay ở tấn công nửa đường một đạo bóng người màu đen lại đột nhiên từ một bên chui ra tàn nhẫn mà đánh vào dạ vương trên người dạ vương trực tiếp bay ngang đi ra ngoài món đồ gì dạ vương kinh ngạc thốt lên trong lúc nhất thời mặc dù là dạ vương cũng đều nghi ngờ không thôi mà nhìn đạo kia bóng người màu đen liền ngay cả ánh nắng ban mai chiến sĩ giờ khác này cũng tựa hồ cảm nhận được trí mạng cũng uy hiếp đối với đạo kia bóng người màu đen tràn ngập đề phòng nhưng phối hợp trên người hắn bị thương gián g dấp cũng sớm đã không có chức mới vừa d á n g lâm lúc cảm giác ngột ngạt đây là vật gì dạ vương không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt sinh vật trong lòng sợ h ã i và phần tuy rằng hắn cùng hải vương đều là đối thủ cũ nhưng hiện tại trực diện nhìn thấy đối phương bị trực tiếp gặm cắn t h ô p h ệ trong lòng lại sinh ra một tia hoảng sợ mà trốn ở trong bóng tối đường vũ thông qua máy bay không người lái nhìn này cảnh tượng khó tin ánh mắt hiếp lại hắn biết nhà s i ê u tập ra tay rồi chương năm trăm linh năm đạn hạt nhân phóng ra ban đầu khu vực chấn động chương năm trăm linh năm đạn hạt nhân phóng ra ban đầu khu vực chấn động dạ vương nhìn cái kia chính đang thôn vệ hải vương q u ỷ dị sinh vật trong đầu chỉ có một ý nghĩ vậy thì là trốn hắn giờ phút này nơi nào còn quản được trên cái khác lúc này liền muốn mở ra hắc cám lỗ sâu chạy khỏi nơi này thế nhưng nhà siêu tập như thế nào khả năng không có bất kỳ nhằm vào phương pháp chỉ thấy giữa bầu trời mấy chục đèn pha cấp bậc ánh sáng xuất hiện đem khu vực này đều chiếu rọi không có bất kỳ góc chết dạ vương mới vừa chuẩn bị triển khai hắc cám lỗ sâu tiêu tan hết sạch đồng thời nương theo quát to một tiếng điện tử lao tù giữa bầu trời xuất hiện từng đạo từng đạo điện từ ô lưới những n à y ô lưới đem toàn bộ bầu trời bao phủ hóa thành một cái khung đỉnh đèm chu vi một km bên trong khu vực tất cả đều bao trùm đang nhìn đến tấm lưới này cách xuất hiện thời điểm đường vũ cũng đã lòng sinh không ổn bởi vì hắn ngay ở này một km bên trong p h ạ m vi kết quả hiện tại nhưng đem chính mình vòng vào ò n g v có điều lúc này hắn đột nhiên nghe được một đạo tương đối thanh â m giàn mua ở mảnh này khu vực vang lên ở đường vũ cùng dạ vương nhìn kỹ một người mặc câu phục bí danh tóc hoa dâm mang một cái đơn mảnh kính mắt lao nhân cưới một chiếc trôi nổi thức máy bay xuất hiện ở ô lưới ở ngoài ánh mắt của hắn tràn ngập thưởng thức mà nhìn ô lưới bên trong dạ vương cùng bộ kia ánh nắng ban mai chiến sĩ nhưng lập tức hắn vừa nhìn về phía đường vũ ẩn nó bóng người địa phương ha ha không nghĩ đến lại gặp có nhiều như vậy thám bí người xuất hiện ở đây đây là quá cơ hội hiếm có người bạn nhỏ không dự định đi ra cùng chúng ta thấy một mặt sao dạ v ư ơ n g trong lòng thất kinh ánh mắt cũng nhìn về phía đường vũ ẩn nó vị trí hắn không nghĩ đến lại còn có người giấu ở phụ cận trong lòng thầm mắng những người này đều là từ đâu tới đây này vẫn là chính mình nhận thức ở trong ban đầu khu vực đồng thời trong lòng hắn thầm hận cái k i a trộm đi chính mình túi vải ra hỏa thực sự là chết không liên tiếp ở trong đó có hắn đại đa số gia sản bằng không nơi nào sẽ xem hiện tại như thế bị động Đáng Đường đạo đen đem đặt cái Ánh xác tên này mắng.、Ánh、nắng ban mai chiến sĩ trải qua ngắn ngủi xác nhận đạo kêu bóng người màu đen sẽ không đem mục tiêu đặt ở trên người mình. Liên lại lần nữa hướng chết, của mục thầm biết trí ta. trải tiêu mai lại kêu làm màu sao sẽ sĩ sẽ qua vị vũ về ở dạ vương nào tới. Sau lưng phun ra ngọn lửa màu xanh lam nhạt không ngừng ra tốc. Ngu xuẩn.、Dạ、vương màu tới, tốc. sau ra lửa lam ra Dạ ở mất đi hắc cám lộ sâu rời đi năng lực sau lập tức ở ánh nắng ban mai chiến sĩ công kích d ư ớ i ngàn cân treo sợi tóc có điều hắn nhưng đang dẫn dụ ánh nắng ban mai chiến sĩ tới gần ô lưới bên l i ớ i Cuối cùng c nắm đem h ặ t một m hội, cơ lát ì nhà nẻ tránh ánh nắng ban mai chiến sĩ công kích sau. ánh nắng ban mai chiến công n trực tiếp công kích ở cái kích kích phủ khu bao mai sau, mai vực sĩ sĩ kêu ở y điện từ ô lưới mặt trên. Đúng. lưới tiếng tiếng mai chiến trên. Nương nổ tung tiếng vang, ánh nắng ban từ mặt theo một ô sưu ĩ ở dạ v ơ n cùng đường vũ trong ánh điện bắn ngoài. Nhà g trực lưới vũ mắt tiếp từ T. ra khiếp sợ, s bị điện từ ô lưới bắn ra ngoài. T. Nhà siêu tập thủ đoạn lại như thế lợi hại chỉ là đường vũ hiện tại nhưng không có bất kỳ tâm tư để ý tới những người khác hắn ở phát hiện mình bị nhốt lại ngay lập tức cũng đã xác nhận bị ô lưới bao phủ sở hữu người dạ vương ánh nắng ban mai chiến sĩ cùng với cái kia chính đang thôn vệ hải vương thi thể quỷ dị sinh vật mà ở ô lưới xung quanh nhưng là đắc ý dương dương nhà s i ê u tập trong nháy mắt đường vũ trong đầu sở hữu ý nghĩ đ ề u hội tụ thành một ý nghĩ đồ sơn h ề hiện tại lập tức đem hướng về ánh nắng ban mai chiến sĩ vị trí chỗ ở phóng ra đạn hạt nhân hai phát liên tục đồng thời tiểu gấu mẹo cho ta đem nhà s i ê u tập cho ta đánh xuống hắn không phải yêu thích giả thần giả quỷ sao vậy thì đem hắn lưu lại cùng đạn hạt nhân hào hào thân mật một hồi đường vũ âm thanh vang vọng ở hoa viên nơi ẩn thân chỉ huy tắc chiến tầng bên trong đồ sơn hệ cùng tiểu gấu mẹo lập tức thất than phải biết đường vũ nhưng là cũng ở cái kia ô lưới ở trong a thế nhưng đường vũ âm thanh nhưng là đã lại vang lên ta nói bốn lập tức phóng ra đường vũ cái kia không thể nghi ngờ ngự a khí để đồ sơn hề cùng tiểu gấu mèo nhất thời thất thành phía sau bọn họ tiểu bắt cùng tiểu cựu đã đầy mặt không dám tin tưởng vẻ mặt đồ sơn hề rõ ràng nhất đường vũ tính cách nàng lập tức phản ứng lại lao bản làm như vậy tất nhiên hoàn toàn chắc chắn mới gặp làm ra quyết định như vậy mà hiện tại căn bản là không phải bọn họ làm lỡ máy bay chiến đấu thời điểm liền lập tức một cách hết sắc chăm chú mà bắt đầu thao tác do cách giếng phóng nắp mở ra bên trong trình đạn đạo tiến vào chuẩn bị bắ đạn hạt nhân chuẩn bị bắn hoàn thành tọa độ í t í t í t í t phóng ra đ ế n g ngược 198, 21 c h â m l ử a theo đ ộ sơn hề gào thét bình thường âm thanh v a n g lên tay phải của nàng cũng tàn nhẫn mà đặt tại cái k i a nút màu đỏ bên trên tức loa vùng biển theo một đạo dâng trào ngọn lửa bước lên một viên thô to đạn đạo ở ngọn lửa thúc đẩy dưới xuyên thẳng mây xanh ở nồng đậm trong bóng đêm hóa thành một á n g lửa hướng về thành phố hủ đ ổ khu vực phương hướng bay đi đồng thời tốc độ đang không ngừng ra tốc giới rất nhanh sẽ đột phá âm trướng đạt đến tốc độ siêu âm bốn mạch tốc độ cạnh ũ n g là t i i đây v ê đạn ạ t nhân bay ra d ọ cáo kẹt trong giếng phóng g n sắp phát sinh tấn công hạt nhân xin chú ý tranh lẽ cạnh cáo sắp phát sinh tấn công hạt nhân xin chú ý tranh lẽ cạnh n h cáo sắp phát sinh tấn công hạt nhân xin chú ý tránh né liên tục không ngừng nhắc nhở hơn nữa kinh sợ tâm thần cảnh báo để ba n g h n km trong phạm vi sở hữu sinh mệnh tất cả đều rơi vào d ạ i gia trạng thái cái cái gì n mận ý tấn công hạt nhân quỷ ông trời liền như thế muốn ta cái mạng này sao người may mắn còn sống sót kênh thế giới bên trong thời khắc này triệt để nổ lợi trời tất cả đều là đối với tấn công hạt nhân suy đoán cùng khiếp sợ tất cả mọi người cũng không có so với hoảng sợ đây chính là đạn hạt nhân a mặc dù là lại thích g n dưa người may mắn còn sống sót lúc này cũng chỉ cầu cầu một chuyện vậy thì là cái kia viên đạn hạt nhân cách mình càng xa càng tốt người may mắn còn sống sót còn như vậy ban đầu khu vực trên to nhỏ thế lực lúc này càng là sợ hai vạn phần đạn hạt nhân hàm kim lượng ở đây khắc được to lớn nhất thể hiện mà ngay ở những người này vì thế căng thẳng kinh hoàng thời điểm nhưng tuyệt đối không ngờ rằng mới vừa yên t ĩ n h lại tấn công hạt nhân cảnh báo lại lại vang lên lần này toàn bộ ban đầu khu vực người thật sự ngồi không yên đây là thế lực kia tác phẩm quá khủng bố đây là dự định trực tiếp sớm nên tiếp mùa đông hạt nhân sao hai viên đạn hạt nhân chơi h ạ đây là muốn làm gì điên rồi sao đây là đạn hạt nhân a không phải lựu đạn không giống với cái khác to nhỏ thế lực thấp thỏm lo âu thành phố hũ bổ chu vi sở hữu thế lực ở thu được tấn công hạt nhân cảnh báo trong nháy mắt cũng đã toàn bộ đình chỉ động tác không giống với những thế lực khác mù quáng suy đoán mới vừa cùng hiệu nợ sẽ cùng phản quân tư lệnh trú khi nghe đến tấn công hạt nhân ngay lập tức ánh mắt của hắn cũng đã nhìn mình học sinh hiệu nợ những thế lực khác hắn không biết thế nhưng hắn nhưng là biết mình học sinh trong tay liền một phần khoáng thạch rưu dạ nghỉ ủng -um. lúc trước vẫn là hắn đem khối này khoáng thạch rưu dạ nghỉ ủng -um、đưa cho hiệu nợ mà nhìn thấy chính mình lao sư ánh mắt hiệu nợ cũng không có cần thiết dấu dấu hắn thành tiểu đường vũ trọng yếu trợ thủ tự nhiên là biết tấn công hạt nhân chân thực nguyên nhân lao sư yên tâm tấn công hạt nhân mục tiêu chính là giả vương chúc hít vào một ngụm khí lạnh thời k h ắ c này hắn chân thực địa nhận ra được chính mình hay là thật sự giả rồi khi hắn dùng hết sở hữu thủ đoạn cũng mới chế tạo ra một viên bom bẩn thời điểm học sinh của chính mình lại âm thầm địa đã nắm giữ hai viên đạn hạt nhân bom bẩn cùng đạn hạt nhân tuy rằng đều là thông qua phong xạ tính vật chất đến tiến hành công kích vũ khí thế nhưng uy lực nhưng kém khác biệt một trời một vực hữu nợ nhìn xuống thời gian nhìn về phía chu lao sư chúng ta nhất định phải tiến hành nhận nấp tuy rằng chúng ta khoảng cách khá xa sẽ không phải chịu đạn hạt nhân trực tiếp thương tổn nhưng hay là muốn phòng ngừa nổ tung lúc sản sinh phóng xạ ảnh hưởng thật sâu liếc mắt nhìn h i ệ u nờ chụp nói với vài lần hiện tại tất cả mọi người nghe h i ệ u nờ chỉ huy mà lúc này chụp mừng đầu đã thấy bầu trời cái kia hai đạo chính đang cắt ra bầu trời đ ê m sát phạt l ợ i kiếm chương 506, đường vũ hỏa lực mở ra hết tấn công hạt nhân gián g lâm chương 506, đường vũ hỏa lực mở ra hết tấn công hạt nhân gián g lâm cũng là ở đồ sơn h ề phóng ra đạn hạt nhân đồng thời tiểu gấu mẹo cũng phản ứng lại thời khắc mấu chốt này hắn là tuyệt đối không thể tụt dây xích cho nên khi tức bắt đầu khống chế trên trời sở hữu máy bay không người lái lần này thả bay máy bay không người lái tất cả đều là đặc thù cải tạo mục đích chính là vì triệt để phá hỏng dạ vương đ ả o tàu khả năng tuy rằng nhà siêu tập đã sớm mở ra đèn pha đem toàn bộ khu vực rọi sáng nhưng tiểu gấu m è o vẫn là dựa theo trước dự định đem toàn bộ máy bay không người lái quần kéo thấp đồng thời sở hữu đèn chiếu sáng mở ra kết hợp nhà siêu tập đèn pha hiệu quả khu vực này trong lúc nhất thời lại giống như ban ngày cũng là tại đây chút máy bay không người lái phát động thời điểm những người loại nhỏ máy bay không người lái cùng võ trang máy bay không người lái đã tất cả đều tới gần nhà siêu tập áp chế ngồi bộ kia máy bay trước dồn dập mở ra tự bạo hình thức nổ vang ở rừng rậm bầu trời không ngừng vang lên mà nhà siêu tập lại tựa hộ như sớm đã có dự liệu tại đây chút máy bay không người lái tới người trước m ộ t khắc một đạo hình cầu vòng bảo vệ đem toàn bộ máy bay bao phủ ở bên trong sở hữu máy bay không người lái cùng nổ tung tất cả đều bị ngăn c ả n ở lưỡi phòng ngự bên ngoài nhất thời tạo nên một cái tất cả mọi người cũng không có có thể làm sao t r ạ thái đường vụ không nghĩ đến cái tên này lại cũng khó dây dưa như vậy hơn nữa nhà s i ê u tập trong tay công nghệ cao kỹ thuật không khỏi cũng quá nhiều rồi một ít đi mà lúc này nhà s i ê u tập cùng ánh nắng ban mai chiến sĩ cũng thu được tấn công hạt nhân cảnh báo tin tức hai người tất cả đều kinh hãi ánh nắng ban mai chiến sĩ ở thu được tấn công hạt nhân tin tức trong n y mắt liền lập tức xác nhận chính mình chính là bị đạn hạt nhân mục tiêu đạ kích trong ánh mắt hào quang màu đỏ không ngừng n g h qua sau đó lập tức làm ra quyết định sau cùng vậy thì là hoàn thành sứ mạng của chính mình ánh mắt của hắn khóa chặt chính đang nghi ngờ không thôi địa dạ vương dưới chân mánh dẫm đất cả người hóa thành một vệ bóng đen liền hướng dạ vương đánh rét mà đi nhà sưu tập cũng bồi dối, chuyện này làm sao liền đạn hạt nhân. hơn nữa hắn điện tử tin tức phương tiện đẳng cấp cũng tương đương cao rất nhanh sẽ biết rồi đạn hạt nhân mục tiêu đ ã kích lại chính là mình hiện tại vị trí khu vực này sự phát hiện này quả thực để hắn sợ hai v ạ n phần mà lúc này tiểu gấu mèo vẫn cứ khống chế máy bay không người lái đối với hắn tiến hành công kích tuy rằng cách tử lưới phòng ngự bảo vệ cho những này nổ tung đối với máy bay thương tổn không có cách nào sản sinh hiệu quả thế nhưng đường vũ lại nhạy cảm phát hiện đối phương máy bay m ỗ i chịu được một lần nổ tung xung kích lưới phòng ngự năng lượng liền ả m đạm một phần có cơ hội đến lúc này đường vũ kỳ thực đã không có bất kỳ ẩn nó cần phải thời khắc mấu chốt này hắn không cho phép có bất cứ người nào rời đi khu vực này hắn nói lúc này đối với mình thân thể liên tục tiêm vào mấy chi cường hóa thân thể thuốc trích sau người đã hướng về nhà s i ê u tập vị trí phóng đi bởi vì hắc cám l ỗ sâu không cách nào triển khai quan hệ mặc dù là đường vũ cũng chỉ có thể thông qua buôn tập phương thức tới gần nhà s i ê u tập máy bay thế nhưng ở hắn hiện tại mạnh mẽ tô chất thân thể dưới người này lại như một con t h o a n thoát báo săn mỗi một lần dối chân đều sẽ đem chính mình đẩy ra mười mấy hai mươi m vì lẽ đó cũng chỉ là mấy giây thời gian hắn cũng đã xuất hiện ở điện từ ô lưới biên giới vị trí ngâm nước m á y bắn nhắm vào nhà siêu tập vị trí máy bay kéo cỏ một cái ngâm nước nhất thời đem máy bay toàn bộ bao khỏa lên mặc dù là ở lưỡi phòng ngự cũng bó tay toàn thập bởi vì ngâm nước mục đích chỉ là cầm cố mà không phải công kích mà ngâm nước cầm cố này ngăn ngắn mấy giây thời gian chính là đường vũ muốn tranh thủ hắn trong tay đã xuất hiện một cái màu xanh n h ạ t quần trượng không có chút gì do dự hải dương quyền thế toàn lực vận chuyển tuy rằng nơi này rời xa b i ể n rộng thế nhưng bởi vì tới gần hồ nước hơn nữa nơi này r ừ n g rậm mật độ cao độ ẩm cũng tương đối lớn trong không khí hơi nước tương đương sung túc kiến trúc đặc tính khí tượng vô thường phát động hải dương quyền thế khí hậu khống chế phát động đại dương thầy tu quyền trượng toàn diện gia trì bầu trời trong nháy mắt mây đen nằm dày đặc ở đường vũ toàn lực triển khai bên d ư ớ i vẹn vẹn không tới một giây đồng hồ thời gian ở đại dương thầy tu quyền thế vung lên liên giới bầu trời thay đổi bất ngờ sấm vang chấp giật lên trong không khí hơi nước nhanh chóng n g ư n g tụ đường vũ nhận biết theo những n à y hơi nước tăng cường mà nhanh chóng hướng về chu vi kéo dài tới mấy cây số bên trong sở hữu nhất cử nhất động tất cả đều bị hán nhận biết ánh nắng ban mai chiến sĩ còn ở cùng dạ vương chèm giết đạo kia quỷ dị sinh vật sắp đem hải vương tuấn vệ xa xa x phía trước chiến tuyến liên minh người đã ở thu được đạn hạt nhân đà kích tin tức thời điểm ngay ở hốt h o à n g thoát đi từng c g ọ n cây ngọn cỏ sở h ư u biên hóa tất cả đều hiện lên ở đường vũ đầu góc cái này cũng là hắn lần thứ nhất toàn lực triển khai chính mình tất cả năng lực mà ở đặc tính khí hậu vô thường ảnh hưởng vẹn vẹn vài giây giữa bầu trời lôi bạo đã đến áp chế không nổi trình độ ngay ở cầm cấu ngâm nước biến mất trước mắt đường vũ trong tay đại dương thầy tu q u y ể n trượng quay về nhà siêu tập máy bay cũng mạnh mẽ vô dưới、Đúng. một đạo có tới bắp đ u ổ i thô tia chớp trực tiếp vô p h ù n g hàm tiếp địa b ổ vào nhà s i ê u tập máy bay trên mà rất hiển nhiên tia chớp này phóng thích năng lượng vượt xa trước máy bay không người lái mang đến thương tổn vẹn vẹn chỉ là một tia chớp máy bay lưới phòng ngự độ sáng mắt trần có thể thấy ảm đạm một phần mà đây chỉ là tất cả bắt đầu sau đó ngăn ngắn ba giây thời gian mấy chục hơn trăm đạo liên tiếp không ngừng tia chớp tất cả đều hành kích ở nhà s i ê u tập máy bay trên trong nháy mắt sản sinh năng lượng mặc dù là chiếc này khoa học kỹ thuật cả mười phần máy bay cũng không cách nào chịu đựng thiên nhiên vi năng cách đó không xa dạ vương đem tình cảnh này rõ ràng nh hắn tự nhiên một ánh mắt liền nhận ra đường vũ trong tay cầm chính là hải vương chuyên môn vũ khí mà đối phương triển khai cũng chính là hải dương q u y ề n thế trong lúc nhất thời trong đầu của hắn manh mối trong nháy mắt nối liền với nhau hai mắt t r ợ n tròn khó mà tin nổi địa nhìn về phía đường vũ nguyên lai lấy đi ta túi vải chính là ngươi đường vũ cũng không rõ ràng dạ vương ý nghĩ lúc này mặc dù biết cũng đã không đáng kể nhà s i ê u tập máy bay khói đen buốc lên rơi rụng mà xuống mà theo máy bay rơi rụng nguyên bản bao phủ khu vực này ô lưới cũng biến mất theo đường vũ giờ mới hiểu được nguyên lai nhà siêu tập chính là dựa vào cái này máy bay triển khai tấm lưới này cách cầm cố năng lực đường vũ ánh mắt khẽ nhúc n í c h ta đi mạnh như vậy sao nay vẫn là đường vũ lần thứ nhất toàn lực vận dụng hải dương quyền thế không nghĩ đến lại như thế ra sức thiên lôi hàng thế à. lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía phía sau dạ vương mấy người mài đao soàn s o ạ n đồ sơn hề âm thanh đã đang văng lên lão bản đạn hạt nhân còn có mười giây liền sẽ đến ngươi mau chóng rời đi a đường vũ ngầm đầu cũng nhìn thấy trên bầu trời chính đang hăng hái hạ xuống hai cái điểm sáng chết tiệt dạ vương chú ý tới cầm cố khu vực này ô lưới biến mất lúc này liền hướng xa xa thoát đi hắn hiện tại đã đối với mảnh này khu tràn ngập hoảng sợ cùng xa lạ hắn không biết những n à y c h ủ n g bố ra hỏa đến tột cùng là từ đâu tới đây tại sao rõ ràng chỉ là ban đầu khu vực cho hắn cảm giác nhưng cùng thân ở cấm hải khu không kém cạnh a sống sót nhất định phải còn sống hạ xuống chỉ cần thoát đi khu vực này tiến vào hắc cám bóng tối khu vực hắn liền có thể thông qua hắc cám lỗ sâu chạy khỏi nơi này nhưng là ánh nắng ban mai chiến sĩ gắt gao đi theo sau dạ vương truy đuổi gắt gao đồng thời chiếu sáng máy bay không người lái đối với dạ vương cũng đi sát đ dạ vương thật sự có khí phách muốn khóc cảm giác hắn lần thứ nhất cảm giác được ban đầu khu vực hưu hiểm đặc biệt là lòng người hiểm ác đường vũ nhưng ở thu được đồ sơn hề cảnh báo thời gian liền lập tức thay đổi kế hoạch hướng về nhà s i ê u tập rơi dụng bộ kia máy bay phóng đi mà lúc này quả thứ nhất đầu đạn hạt nhân đã đi đến khu này khu vực bầu trời đồ sơn hề mang theo tiếng khóc nước nở âm thanh không ngừng ở đường vũ trong thai vang lên、54321. Lão Bản Ngoài 5. Ở Sở hữu quan hữu t hạch bạo sau thế giới trở về thành thẻ cùng vật còn sống giao dịch diệu dụng chương năm trăm linh bảy hạch bạo sau thế giới trở về thành thẻ cùng vật còn sống giao dịch diệu dụng to lớn đám mây hình nấm đem toàn bộ bầu trời đêm hoàn toàn rọi sáng giống như ban ngày nổ tung sản sinh s ó n g khí kịch liệt hướng bốn phía k h u ấ c tán thật giống như một trận mánh liệt cơn lốc đảo qua đại địa chu vi một m trong vòng vật sở hữu chất toàn bộ phá hoại đại địa đều giống như bị miễn cưỡng quát đi tới một tầng trong phạm vi năm km thực vật núi đá đang kịch liệt sóng xung kích dưới gãy vỡ động vật toàn bộ tử vong Nổ tung sản sinh quang phóng sạ, đệ nhị i ề u nhìn hạch kỹ đoá sinh to n mắt lớn đám mây hình ấm cũng đã lại lần nữa bay lên lần này sở hữu hạch bạo một mươi km trong phạm vi sở hữu sinh mệnh ở liên tục công kích dưới đã không còn bất kỳ may mắn thoát khỏi toàn bộ tử vong hơn nữa càng tới gần h ạ c h bạo khu vực hạch tâm tử vong bên trên thi thể liền hiện ra càng rõ ràng thiêu đốt dấu vết đây là bức xạ nhiệt cùng quang phóng xạ mang đến trực tiếp tính thương tổn liên tục hai viên đạn hạt nhân xuống toàn bộ ban đầu khu vực yên tĩnh không hẳn là sở hữu quan tâm đến lần này tấn công hạt nhân tồn tại đều yên tĩnh bọn họ chưa bao giờ giống như bây giờ hy vọng biết điều sâu sắc cảm giác vô lực tràn ngập ở ban đầu khu vực sở hữu người may mắn còn sống s ó t cùng thế lực thủ lĩnh trong lòng hiện tại đã phát triển đến tấn công hạt nhân trình độ cái kia sau khi hoàn cảnh sinh tồn sẽ chuyển biến xấu đến ra sao trình độ mặc kệ là nguồn nước thực vật động vật côn trùng sẽ toàn bộ hướng về không cũng biết phương hướng phát triển mà đáng sợ nhất chính là lần này tấn công hạt nhân căn bản là không phải thai nạn giáng lâm đưa đến thai nạn vì lẽ đó lần này hạch bạo mang đến sở hữu hậu quả sẽ là không thể chữa trị trong n a y mắt toàn bộ thành phố h ú đồ người may mắn còn sống sót tất cả đều lòng như cho ngội cách xa ở mấy chục km bên ngoài phản quân chụp cùng h i ệ u nờ nhìn hai đoạn đám mây hình ấm trong ánh mắt khiếp sợ tột đỉnh đúng là đạn hạt nhân hai viên h i ệ u nở cũng đã nhìn mình lão sư lão sư chúng ta nên rời đi nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị phóng xạ tính bụi trần bao trùm đến thời điểm đều là phiền phước chụp lôi kéo h i ệ u nờ đang muốn dò hỏi cái gì lại bị h i ệ u nờ s ớ m đánh gãy lão sư có vấn đề gì sau khi chúng ta lại nói hiện tại chúng ta thật sự nên mau chóng rời khỏi nhìn hữu nở vẻ mặt nghiêm túc biết mình hiện tại hỏi không ra cái gì. đi mà ở hoa viên c h ạ m tàu điện ngầm bầu không khí lại hết sức trầm trọng đồ sơn hề tuy rằng nghĩ đến đường vũ có thể sẽ có thoát thân biện pháp nhưng ngay ở nổ tung phát sinh trước vài giây đường vũ đều còn đang nổ khu vực hạch tầm có thể có biện pháp gì có thể trong nháy mắt thoát đi hạch bạo khu vực đây nang tay che miệng lại nước mắt không thể ư ớ c chế địa chạy xuống phía sau đứng tiểu b á c tiểu cửu kỹ thuật viên sở tí phần sổ dạ năng lượng hạt nhân lửa minh xả cùng với tiểu gấu mẹo vương hạ vũ g i khác này cũng khó có thể tin tưởng thế nhưng rất nhanh tiểu gấu mẹo vẻ mặt hơi cứng đờ lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên ha <cười> ha đúng rồi Không có chuyện gì, bản không có chuyện chuyện bản gì, gì. có có láo tiểu gấu m è o lời nói làm cho tỉnh ấ t cả m ọ lại đồ sơn hề cùng tiểu bát ký ức nhất thời b ừ n h tỉnh mà cũng là vào lúc này đường vũ thanh em chẩn ổn ở chợ giúp trung tâm bên trong vang lên đồ sơn hề lập tức để dọc kẹt mang theo năng lượng hạt nhân lửa cùng mình xả tới rồi thành phố hủ bồ tốc độ phải nhanh lại lần nữa nghe được đường vũ âm thanh không thể nghi ngờ xác minh tiểu gấu m ẹ o suy đoán nghe được chính mình lão bản âm thanh đồ sơn hề liền khỏe mắt vệ nước mắt đều không lo nổi lao c h ù i vội vội vã vã khóc bên trong mang cười địa hồi phục rõ ràng lão bản thanh âm cực lớn mặc dù là ở rộng rãi nơi ẩn thân bên trong đều vô cùng vang dội mà nghe được đồ sơn hề lớn tiếng như thế đường vũ cũng rõ ràng đại gia phản ứng trong lòng chạy qua một dòng nước ấm để mọi người lo lắng yên tâm đi ta không có bất cứ chuyện gì mau chóng để dọc kẹt bọn họ đến đây đi chuyện này rất trọng yếu Đóng đồ đường đang kín cùng đồ sơn hề ngữ âm trò chuyện, đường vũ giờ khắc này chính đang nước bẩn giờ khắp hệ âm vũ xử lần ý sưởng vương ở lòng kiến trong, cùng này cũng chính đang nơi này. giờ l đất trúc khắp chủ bá hổ dạ này đường vũ mặc dù có thể ở hạch nổ cho dưới bình yên vô sự đúng lúc rời đi dựa vào chính là t r ư ớ c đã từng mua quá một tấm đạo cụ thể trở về thành thể trở về thành thể loại hình đạo cụ thể hiệu quả sử dụng sau người may mắn còn sống sót có thể trực tiếp truyền tống về phòng an toàn chú ý một phòng an toàn nhất định phải vì là đã mua điền sàn kiến trúc hai phòng an toàn cần sớm nhất trí ba người may mắn còn sống sót quanh thân một mét nội sinh mệnh đều coi là truyền thống đơn vị mà nước bẩn xử lý xưởng cái này phòng an toàn cũng là đường vũ trước liền thiết trí tốt đẹp trong ba người nhưng là một cái bị vương bá hổ quang tác buộc chặt chặt chẽ vững vàng bóng người nhà s i ê u tập đường vũ ở hạch bạo thời khắc sống còn đem nhà s i ê u tập dẫn theo trở về đương nhiên đồng thời lấy đi còn có nhà s i ê u tập bộ kia máy bay không thể không nói bộ này máy bay tính năng quả thực cường hãn đến thái quá ở mạnh mẽ chống đỡ mấy chục hơn trăm đạo xét đánh sau khi lại còn có thể không phát sinh nổ tùng tình huống bảo đảm nhà sưu tập sinh mệnh dấu hiệu bộ này máy bay là thật có chút biến thái đường vũ rất chờ mong từ nhà s i ê u tập nơi này được một ít vô cùng thú vị tình báo t ỷ như con kia quỷ dị sinh vật lại t ỷ như bộ này công năng mạnh mẽ máy bay nhà s i ê u tập giá trị to lớn có điều những thứ này đều là nói sau nhà s i ê u tập liền giao cho vương bá hổ ở đường vũ nhìn kỹ hắn lấy ra một cái ống tiêm quay về nhà s i ê u tập liền kim xuống đây là sơ tí phần chế tác hiệu suất cao thuốc mê ở xác nhận nhà s i ê u tập hôn mê sau đường vũ đang chuẩn bị lưu lại vương bá hổ trồng coi nhà sưu tập nhưng nảy sinh ý nghĩ bất chợn địa nghĩ đến chợ bán đồ cũ vật còn sống giao dịch công năng nếu không trực tiếp đem nhà sưu tập giao dịch về nơi ẩn người sống cũng có thể xem như là vật còn sống chứ khi hắn đem ý nghĩ này nói ra khỏi miệng sau khi vương bá hổ khiếp sợ nhìn đường vũ chợ bán đồ cũ vật còn sống giao dịch công năng hắn đương nhiên biết có điều bình thường đều là bị người dùng đến giao dịch các loại việc xúc vật d ê b ò gà vịt cái gì giao dịch người sống hắn là thật không nghĩ đến thế nhưng trụ dạ nhưng nuốt nhẹ c ầ m của chính mình ánh mắt hơi tỏa sáng đột nhiên hai tay vỗ một cái đây là một cái ý kiến hay a ha. ai nói người sống không phải vật còn sống đây nếu bỏ dương loại này loại cỡ lớn xúc vật đều có thể giao dịch truyền thống không đạo lý so với như còn muốn thể tích nhỏ trọng lượng nhẹ người không thể truyền tống t h ú n g chi chợ bán đồ cũ vật còn sống định nghĩa còn chưa là ở lão bản nơi đó đường vũ ba người ăn nhịp với nhau làm đồ sơn hề nghe được bọn họ chuẩn bị giao dịch nhà siêu tập c h ú ý lúc cũng xuất hiện hơi dại ra nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại lập tức bắt đầu thao tác làm nhà siêu tập hoàn hoàn chỉnh trình địa xuất hiện ở thành phố tức loa hoa viên trạm tàu điện ngầm nơi ẩn thân lúc tất cả mọi người đều cảm thấy cho bọn họ tựa hồ mở ra một tấm g h ê gờ m cổng lớn chợ bán đồ cũ công năng xem ra còn có chờ khai phá a đồ sơn hề nói cho vương hạ vũ đem cái này nhà siêu tập nghiêm mật trong giữ hắ cũng rất trọng yếu. Sở tí phần bất cứ lúc nào chú ý bù châm trọng phần nào tiến hành gây tê, ở ta trở lại trước không gây rất trở trước ra bất bất tí tê, ta thể Thu yếu, sờ sai lầm bù lại nào. ý ở kỳ được láo bản. m ta khác tiểu gấu mèo m đã n năng lượng hạt nhân minh đến thành g theo hạt phố hủ xe lửa, xà biết rồi đường vũ nhìn về phía vương bá hổ d i u dạ đi thôi hiện tại nên chúng ta thu hoạch thời điểm